q một chương một trăm tám mươi bảy tỉnh ngộng đại tần cổ chiến trường phương mục ngơ ngác nhìn đạ cơ dưới h i hô hấp có chút gấp thuốc chủng tộc đạ cơ dưới h i thuộc tính ác đặc tính bắt giờ g i ả m m ộ ợ n kiểm đẳng cấp tám mươi lăm điểm kinh nghiệm e ít tờ ba triệu mười triệu kỹ năng xa đào bản ảnh từ cầu đặc bùn c ác chi ba đ ộ n đ ặ c độ. vòi ám hạt đ ộ n phương mục đã từng thấy qua đẳng cấp cao nhất một con vỗ kẹ m ẩ n là thủ hộ hải chi thần điện sợ lạc kìm sợ lạc kìm cấp bậc là tám mươi chín cấp thế nhưng thần thú cùng không phải thần thú ở sức chiến đấu có bản chất trinh lệch tự lấy phương mục chuẩn thần bạ gồng nêu ví dụ nói như vậy cấp 20 trên cơ bản không có khả năng đánh bại lệ vèo 30 bộ k ẹ m mẩn thế nhưng bà gồng có thể cho nên tuy là con này đạ cơ g ị lại đẳng cấp không có chỉ sơ lạo kỉnh cao thế nhưng ở sức chiến đấu phương mục có thể khẳng định là sơ lạo kỉnh tuyệt đối đánh không lại con này đạ cơ g ị lại lúc này không chỉ là phương mục tất cả mọi người theo bản năng d ừ n g bước nhìn về phía trước cách đó không xa con kia đạ cơ g ị lại thần sắc đều có vẻ hơi trợn để nhìn một cái đạ cơ dị cho người cảm giác là thần bí cường đại ở ngưng mắt nhìn nhìn lại m ư thì như ngưng mắt nhìn một mảnh vực sâu phán phất tùy thời đều có thể đem người kéo vào đen nhánh kia trong thế giới giống nhau khiến người ta trông đã khiếp sợ ngắm mà dừng lại cái này đây chính là trong truyền thuyết nhì tất mạ giờ ác độ thần đạ cờ dại sao a loại này kinh khủng khí chàng không hổ là thần thú danh xưng ơ là a bốn phía có người nuốt nước bọt lẩm bẩm nói các người đi qua đi trung g i á o không có nhìn đạ cờ dại xoay người hướng về phía mọi người nói m ặ c lê cùng antony cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cầm đầu đi về phía trước đạ cờ dại lạnh như băng trông coi mọi người đi tới xoay người hướng phía cửa động tia thổi đi đối mặt với một ngày bạo phát có thể trực tiếp nháy mắt giết tất cả mọi người tại chỗ đạ cờ dại không có ai vào lúc này nói chuyện với nhau tất cả mọi người có vẻ hết sức khẩn trương an t ĩ n h đi về phía trước đi rất nhanh phương mục cùng tất cả mọi người bước chân vào hát cắm hang mà lúc này đi tại mọi người trước người đạ cờ gì lại đột nhiên dừng bước xoay người nhìn mọi người đạ cờ gì sáng ngời con mắt màu xanh lam không có có một tia điểm báo trước đột nhiên thả ra một hồi h ì n h ánh sáng màu xanh phương mục trông coi đạ cờ gì trong lòng căng thẳng không có gì cả phản ứng qua thân thể l ệ c h một cái trực tiếp nghiêng về trước kéo xuống không chỉ là phương mục xác thực nói là tất cả mọi người tại chỗ vào lúc này đều cảm giác đầu tối sầm sau đó trong nháy mắt lâm vào ngất trạc thái ở nơi này đen nhánh trong đường hầm mặt cái này bắt p h ù cứ như vậy một điểm sức phản kháng cũng không có lâm vào trong m ộ n g cảnh toàn bộ hang hoàn toàn yên tĩnh đạ cờ dì hãy lẳng lặng nhìn lâm vào trong ngộng cảnh mọi người lai y lúc này ở đạ cờ dì hãy phía sau một con thân cao chừng ở không hai mét tiểu đạ cờ dì h ã phát ra vô cùng mềm yếu gờ dằn tiếng tê ơ sau đó từ đạ cờ dì phía sau bay ra tiểu đạ cờ dì hãy mang theo tò mò thật t ỉ n h hướng phía mọi người bay đi ở trên mặt của mọi người thổi qua phi hành trên đường tiểu đạ cờ dì h lại đột nhiên rơi xuống một hồi vô vỗ người này đầu một hồi sờ sờ mặt của người kia có vẻ hơi bấm mình lại hết sức khả、ái. đạ cờ gì trông coi tiểu đạ cờ gì chơi đùa bộ dạng trong ánh mắt toát ra cương chịu thân sắc trong một cảnh thái dương sơ thăng sương mù chưa tiêu tán đông đông đông đinh hai nhức gót gõ t r ồ n g tiếng thức tỉnh phương mục thanh âm gì phương mục có chút nhức đầu muốn tự tay xoa xoa đầu của mình thế nhưng ở tự tay gian phương mục chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống sau đó phương mục đã nhìn thấy trong tay mình t r ư ờ n g thương điều này làm cho phương mục có chút n ộ n g phương mục hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bây giờ là tình huống gì phương mục theo bản năng túi đầu nhìn lại lúc này phương mục thân người mặc hát thiết tỏa tự giáp bên người đi theo là một chỉ lấy lớn k i ê n mã chốc ngắm nhìn một phía làm cho phương mục cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là mình lúc này c ư nhiên ở một cái màu đen trong phương trận bốn phía tất cả đều là hát tiết tỏa từ giáp tay cầm trường thương binh sĩ mà những binh lính này đều không ngoại lệ bên người đều đi theo đều là một con mã chốc hướng phía xa xa nhìn lại một mảng lớn màu đỏ hồi phục đại quân như lửa cháy mạnh thông thường bảy trận ở cách đó không xa cùng phương mục bốn phía dòng lũ màu đen xa xa đối lập nhau ngẩng đầu nhìn lên trên phương mục có thể thấy lay động lửa cháy mạnh đại quân trên triệu chữ vương kỳ đây là hai chi thực lực khó khăn lắm đối kháng thế nhưng phong cách khác xa đ ô ô một hồi to rõ tinh thần gấp tiếng kèn ở phía sau vang lên phương mục dồn sức bay đầu nhìn lại giống kèm theo gầm lên giận giữ tiếng một đầu màu đen chạ dị giật thiêu đốt màu u lam lửa cháy mạnh ở phía sau bay lên trời cùng lúc đó một mảng lớn phi hành hệ vổ kẹ m ẩ n trở tướng sĩ lên không bọn họ x ố i rục cánh làm cho bốn phía nhấc lên một mảnh cuồng phong trong khoảng thời gian ngắn cắt bay đá chạy ở cái này trong tiếng gió màu l ó t đen chữ viết nhầm chữ tần quân kỳ ở phía sau xếp thành một hàng lại hợp thành một cái hắt long hình dạng như d ị c của dạ thông thường nhìn chăm chú vào đại quân đại tần gió nổi lên giết kèm theo một mảnh tiếng gào thét quân binh sĩ nhảy qua chỉnh tề tiến độ như sơn nhạc tường thành t i ể u đội đẩy về phía trước vào đúng là bình tĩnh mà ù ù tiến sát phương m ộ t thân thể đi theo trong phương trận đồng dạng về phía trước mà vào cùng lúc đó đàn đều thê lương sừng châu hào tiếng giao động b ố t phía hai cánh c â i h ư đùm sĩ binh gào thét đòn đánh đối diện chọn một hàng gỗ lẻm phát động rô lập quận tuyệt chiều hướng phía đại tần bộ đội mang theo lay động vùng đất thanh thế gào thét lan tới vốn là ở trong quân đội gian chín trăm sáu mươi bảy mã châu lúc này dồn sức từ trong đội ngũ thoát ra vọt tới trước sau đó hợp thành một đạo hát sắc t r ư ở n g thành bảo hộ ở rồi đại quân trước rốt c ụ c hai đại quân như bài sơn đảo hải chạm vào nhau rồi gỗ lẻm thân thể dồn sức đụng vào màu đen kia trường thành trên đem đội hình trực tiếp vào nát giờ k h ắ c này như vạn khoảnh sóng giữ tấn công q u ầ n sơn trường n g u cùng lao gào thét bay vút dây đặc vũ tiễn như cá giết sang sông phô thiên cái đ ị a u chầm muộn tiếng kêu g i ế t cùng ngắn ngủi gào thét thẳng sử dụng đại đ ị a run dày rết kèm theo một tiếng gào thét một cái cầm trong tay loan đao triệu binh hướng phía phương mộc đầu một đao bổ tới phương mộc lúc này coi như ở ngu xuẩn cũng phản ứng lại hiện tại đến cùng là dạng gì chẳng muốn. phương mục nghĩ tới rất nhiều chủng đạ cờ gì l biết tiến hành thực tập nước chảy thế nhưng phương mục làm sao cũng không nghĩ tới đạ cờ gì c ư nhiên biết đem chính mình ném vào như vậy một chỗ cành trong mơ trong chiến trường dùng như thế kích thích phương thức tới tiến hành thí luyện phương mục nếu như không có đoán sai nơi đây rất có thể chính là chứ danh trường bình trận chiến chiến trường dĩ nhiên nếu như là trường bình trận chiến nói như vậy con này đạ cờ gì l lúc này chủ nhân khẳng định không phải danh o chính bởi vì trường bình chi chiến c h i phát sinh thời điểm thủy hoàng đế đô còn chưa ra đời phương mục lúc này vô cùng may mắn chính mình tiến hành rồi hơn hai tháng quân sự hóa huấn luyện q một chương sống sót truy cầu vinh quang phương mục cũng sẽ không dùng trường thương vì vậy phương mục nhanh chóng hoành thương một đỡ chặn sinh vua xuống một đao sau đó b u ô n g tay một cái dồn sức về phía trước vọt một cái cũng không để ý rơi xuống trường thương phương mục dị thường can đảm tiến đụng vào rồi người kia trong lòng đá đầu gối va chạm đánh khựu tay hướng về phía cằm của hắn chỗ dồn sức đập đi tới mà lúc này từ phía trước một con người mặc nước triệu tổ kẹ mẩn quân phục bạn sợ dùng thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh nắm tay nhanh chóng n ả y tới hướng về phía phương mục đấm tới một quyền và n h từ sau phương một đạo tờ bùn sệ thủy ba động vào lúc này nhanh chóng đập tới t h ẳ n g tắp đập vào b ả n s ờ trên người đem nguyên bản nhằm phía phương mục b ả n s ờ trực tiếp đập té xuống đất phương mục trông coi bởi vì ngã sấp x u ố n g mà đem hầu để lộ ra b ả n s ờ nghĩ thầm lúc này muốn là mình m trong túi sách thanh kia từ lợi hại móng đuất cùng một ít kim loại dung thành dao găm ở thì tốt rồi t h â n kỳ là đang ở phương mục muốn như vậy thời điểm phương mục trên tay bạch quang l ó ạ i lên một cây thủy thủ xuất hiện phương mục nắm dao găm sừng sốt một chút lập tức không chút do dự lập tức nào tới thủy thủ trong tay một dao cắm vào vạn sở cổ trong ở phương mục rơi xuống sát thủ thời điểm lúc này ở trong đường hầm ặ t đạ cờ g i phất phất tay hơn tám những người đó cùng phương mục đối mặt đều là giống nhau tình trạng chỉ là bất đồng chính là bọn họ trực tiếp chết ở dưới đao còn có một bộ phận người là bị vạn sợ cho đánh chết bọn họ thất bại mà giấc mơ của bọn họ cũng bị đạ cờ dẻ cắt nuốt sau khi tỉnh lại chính bọn họ sẽ không nhớ được chuyện gì xảy ra ở trên chiến trường ngươi không đánh chết trước mặt hết t h ể đ ị c nhân sau một khắc chết đúng là ngươi phương mục xem lấy trùy thủ trong tay không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ nói trong mộng suy nghĩ gì có cái gì đến cái laser vũ khí nhưng mà không có gì cả phát sinh điều này làm cho phương mục như có điều suy nghĩ khả năng ở chỗ này chỉ có thể đổ vật biến hóa ra vũ khí lạnh a mà về phương mục vì sao một đao là có thể đâm chết bạn sợ là bởi vì bộ kẹ mẩn giữa kỹ năng lẫn nhau đối với n h bất kể là hỏa diễm vẫn là hàn băng cũng chỉ là một loại năng lượng biểu hiện phương thức mà những năng lượng này ở t r ê n lệch đẳng cấp cũng không phải là lớn đặc biệt thời điểm là đánh không chết đối phương thế nhưng tính chất đặc biệt vũ khí lạnh cũng không giống nhau đánh cách khác bạo lực phá hoại lớn a thế nhưng không nhất định có thể thổi chết người nhưng là một bả ngũ đồng tiền tiểu đao ngươi hướng về phía cái cổ đầm cho vài cái ngươi có chết hay không như vậy ngươi nói là ngũ đồng tiền tiểu đao lực phá hoại lớn vẫn là bạo lực phá hoại lớn bộ kệ mần liền là thần kỳ như vậy giống ở nơi này người cùng bộ kệ mần cộng đồng sinh hoạt tinh cầu trên nhân loại có thể chiếm giữ chủ đạo vị trí có thể không phải là không có nguyên nhân Hoa! phương thần thời cho phương thuộc hệ thanh nhanh hỏa hụt thủy thủ hướng phía phương chém Đang vang ra điểm, đem tiếng quen lên, rẻn nìn rẻn nìn liên ném kẻn gờ Gờ giết ở dưới mục mất một làm mục âm mấy kiếm mục tục cái rất rất tờ lại là lý về dạ. dạ sử một đao này giống như là cố ý đang nhắc nhở phương mục giống nhau ở phương mục bên người một cái h ắ t giáp binh sĩ vô ý t é ngã vậy mà lúc này căn bản không có người có cơ hội đi kéo hắn lên cả người khoác lụa hồng báo gỗ lẻm l u ô n khởi một cái quân tần binh sĩ nện xuống đất hướng phía trước vọt mạnh mà đến một cái mạ chọc đến đây trả lại trực tiếp từ h ắ t giáp binh lính trên người bước qua ôm lấy gỗ lẻm chính là một cái s ạ c h m e t ộ t địa cầu thượng đầu bốn phía vài cái quân tần n h a u n h a u đem đầu tay trường thương hướng phía gỗ lẻm trên thân thể thật ớ i một màn trước mắt so với trên bả vai tiên huyết càng hiếu thắng liệt kích thích phương mục thần kinh nơi này là chiến trường là tràn đầy bạo lực cùng tử vong cổ chiến trường phương một không biết đạ cơ gì hải muốn trong trận chiến đấu này khảo nghiệm cái gì nhưng là bất kể là khảo nghiệm cái gì phương một bây giờ cùng g ờ rẹn mìn dạ phải làm đó là sống tiếp b à n h một con vẹn giật từ không trung rơi xuống đập vào phương một cách đó không xa hắn cánh bị chém đứt phân nửa trên người của hắn tướng sĩ còn sống hắn vừa định xoay người từ phẹ giật thân thượng xuống tới một thanh trường kiếm liền đâm rết mà đến so với mặt đất không trung chiến đấu đồng dạng hết sức k ị h liệt ở tần triều danh tướng trong muốn nói sở hờ ư ư ít phun tướng quân vậy chỉ có một đó chính là vương một ngồi trên trạ dị dật trên vương hột hết sức dũng mãnh trạ dị dật hướng phía trước bay đi một đạo dở dạ gồng c ơ n long trào hướng phía một con phẹ rào trộm tới mà ở trạ dị dật cùng phẹ dật r ê n vào mà qua trong nháy mắt tay cầm t r ư ờ n g thương vương hột t r ư ờ n g thương vùng một thương liền đâm chúng phẹ dật trên người tướng sĩ mà trạ dị dật tận lực bồi tiếp một cái phở là mẹ dở phun xạ hòa diễm l ử a cháy mạnh ở phẹ dật trên người thiêu đốt hóa thành hỏa cầu phẹ dở tiếng ai minh trung cấp tốc hướng rơi xuống mà ở trong đó nếu trên mặt nội vẫn là vương hột xuất quân chinh chiến như vậy lúc này trường bình Chi chiến hẳn là mới vừa bắt đầu nước triệu chủ tướng phải là vị kia vô cùng thủ giỏi thành. lấy mặt đất hệ bổ kẹ mần làm chủ đại tướng quân liêm pha rồi trông coi như vào trốn không người t r ả gì giật cùng vương hột triệu quân quân trong trận cả người phi chiến giáp lao tướng ngồi trên sở lì gồng trên bay lên d ự c lên thẳng đến vương hột đi ngăn ở vương hột trước người phương mục lúc này không có cơ hội đi xem xét cẩn thận phía trên chiến đấu dựa theo trải qua sự ghi chép liêm pha cùng vương hột mấy lần chiến đấu đều lấy lui bại kết thúc dĩ nhiên nơi đây là chỉ ngoài thành chiến đấu trong lịch sử triệu quân chiến bại hướng đông lui vào cố quan sau đó ở liêm pha dưới sự chỉ huy thủ vững trăm g i m thạch trưởng thành đối mặt với quân tần công kích triệu quân cự không xuất chiến Ở liêm pha h t ố nếu g ngựa trưởng công quân nham mẩn thành, thành dưới, triệu thạch thủ thạch hệ lấy làm chủ h cố c kẹ q â nâng quân. n tần thế tiến công ngạnh xinh xinh đích nâng tần thế triệu đích Nếu đại không phải về sau triệu hiếu thành vương c h u n g rồi kế phản gián lâm trận đội tướng triệt tiêu liêm pha chỉ huy quyền khải d ụ n g am hiểu lý luận sung không có kinh nghiệm thực chiến triệu quát làm t r ư ờ n g bình tiền tuyến tối cao quân sự chỉ huy nếu không phải là như thế trường bình chi chiến triệu quân coi như là bại cũng tuyệt đối sẽ không bại thê thảm như thế lại không biết luân lạc tới ở phía sau tới bị võ an quân trắng bắt đầu trôn giết bốn mươi vạn đại quân tình trạng vì vậy lúc này triệu hào hảo một trận chiến này ở phương mộc xem ra là tất thắng đánh một trận mà phương mục cần phải làm là ở nơi này dạng tất thắng trong trận chiến ấy sống sót đồng thời làm hết khả năng lập công giết địch phương mục mặc dù không biết đạ cờ dây thí nghiệm rốt cuộc là cái gì thế nhưng chiến trường trên chủ yếu mãi mãi cũng là vẫn còn sống sau đó đuổi theo đi vinh quang mà cũng đúng là đạ cờ dây thực tập mục đích đạ cờ dây là từ cổ đại sống đến bây giờ thần thú đối với đã trải qua như vậy thời đại dung chuyển đạ cờ dây mà nói in vào trong đầu cường đại trẹn nở cũng tất nhiên là kêu dung thiện chiến chiến sĩ nghi ngờ nhưng mà bất kể là hoa hạ vẫn là còn lại các quốc gia Bọn h q một chương một trăm tám mươi chín khiêu chiến truyền thuyết giết phương mục lúc này ở bốn phía dưới ảnh hưởng cũng đã giết đỏ cả mắt rồi tuy là đây là một cảnh nhưng là như vậy cảnh trong mơ nhưng là như thế rất thật đao chém vào người trên người biết kêu thảm thiết biết phút huyết phương mục hát thiết t ỏ a từ giáp vào lúc này tức thì bị tiên huyết sở n h i ễ m đỏ phải biết rằng tại nơi hơn hai tháng trong huấn luyện cái k i a bộ đội đặc trùng dạy nói là tự bảo vệ mình có thể nói trực tiếp một chút trên thực tế chính là giáo phương mục làm sao đi giết người mà bởi vì phương mục rất biết rõ nơi đây phát sinh mọi thứ đều là giả cho nên phương mục cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng thậm chí còn ở chiến đấu liên miên trong phương mục động tác trên tay cũng càng dứt khoát hơn cùng nhanh chóng rồi bởi vì làm rộng cảnh quan hệ phương mục thậm chí đều không có cảm giác được bề mải ở thích hứng chiến trường nhịp điệu sau đó phương mục cùng gờ rẹn nhìn dạ phối hợp cũng càng phát tán ý giống lúc này kèm theo gầm lên giận dữ một vị dạng chân với hữu đ ù n trên kỵ binh tay cầm trường thương hướng về phía phương một cái này một mảnh liều chết xung phong trường thương trên liên tục đâm giết hai cái hát thiết binh sĩ thân thể của bọn họ như sâu thịt thông thường bị sâu c h u ố i với nhau hữu đ ù n đang chạy nhanh một móng n u ố t vỗ vào một sĩ binh trên mặt của đem trên mặt người kia ra mặt đều ven xuống dưới máu thịt bé bét 607. sau đó hữu đ ù n nhảy lên một cái nhảy tới không trung mở miệng hướng về phía phương một phun ra một đạo phở làm mẹt giờ phun xạ hòa diễm mà ở hữu đ ủ n rơi xuống trong quá trình cầm trong tay trưởng thương binh sĩ đem m ũ i thương thẳng tắp nhắm ngay phương mục một, một bộ muốn đem bên ngoài xuyên qua dáng vẻ gosen nhìn dạ lúc này gosen nhìn dạ sớm đã khai mở rồi ràng buộc tiến hóa hình thức hướng về phía p h u n ra mà đến hỏa diễm gosen nhìn dạ toàn thân nổi lên hàn băng khí độ sau đó hướng về phía ngọn lửa kia đấm ra một quyển hà o u đ ủ n thơ l à m ẹ t giờ ở phun xạ hỏa diễm trong nháy mắt bị ngưng tụ thành một cái băng trụ mà nay đồng thời gosen nhìn dạ dùng đầu lưới đem phương mục quần quần nổi lên hướng phía phía trên vùng phương mục một, một cước giấm nát băng trụ trên sau đó mượn lực giật mình ở phương mục nhảy thanh trưởng thương k i a kỵ binh trưởng thương trong tay lui về phía sau co rụt lại sau đó dồn sức hướng phía phương mục liếc lúc tới gò r è n nhìn dạ trong nháy mắt bắn ra một đạo họa tở bùn xệ thủy ba động đem trưởng thương văng ra ở nơi này khe hở trong lúc đó phương mục nhảy tới hạ u đ ù n trên lưng trùy thủ trong tay trực tiếp cắm vào kỵ binh kia trái tim trong những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt mà ở phương mục giải quyết hết kỵ binh thời điểm gò r è n nhìn dạ đã lấn người mà lên ở một lần dùng ra sở u n băng đồng quyền một quyền đập vào hạ u đủn trên đầu đem hạ u đủn đông lại mà lúc này đồng thời phương mục không biết là nguyên bả đã chỉ còn lại có phương một mình bởi bốn phía chỉ có phương một một người cho nên lúc này tiểu đạ cờ g ĩ gái đơn giản liền nằm ở phương một trên ngực đánh giá phương một gương mặt của thỉnh thoảng còn đưa tay ra bóp một cái đ ặ t đến y vỉa tiểu đạ cờ g ĩ gái lúc này xoay người hướng phía bên trên đạ cờ g ĩ gái dò hỏi đạ cờ g ĩ gái lắc đầu một đạo thanh âm trầm thấp vang lên tại chỗ có tiếp thụ qua thí luyện người trong tên nhân loại này tuy là sức mạnh của bản thân còn cần rèn đ ú c nhưng là từ con kia gờ rèn mìn dạ có thể cùng hắn giảng buộc tiến hóa đến xem hắn phẩm tính không sai ít nhất là cái nhiệt tình yêu thương cổ kệ mần nhân loại mà từ hắn trên chiến trường biểu hiện đến xem chí ít hắn là sở hữu tâm huyết nhân loại ta muốn coi như ở thời kỳ chiến quốc hắn cũng tất nhiên sẽ có một phen thành cựu nhưng là nếu muốn trở thành n g ư ờ i chen nờ hắn còn kém chút đồ trọng yếu đặt đến y g h ế tiểu đạ cờ gì có chút khó hiểu khiêu chiến lịch sử r ũ khí đánh bại truyền thuyết gia tâm đạ cờ gì thản nhiên nói đạ cờ gì cảnh trong mơ tuy là vô hạn bắt t r ư ớ c chân thực thế nhưng cảnh trong mơ đang chân thực nói cho cùng cũng chỉ là lực lượng tinh thần một loại thể hiện p h ư ơ nếu g trong Mục kỳ thực có c kỳ thể ở như h ở vậy i n trường như cá gặp nước, ngoại Phương trừ gặp cá Mục bởi vì q ả thật có qua như đúc, càng n i bởi ề u hơn hay h là bởi vì p ơ n tin mạnh mẽ Nếu như g Mục mẽ tâm. sự tự là ở trong hiện thực phương mục ở trên chiến trường khả năng về tinh thần biết ứng với làm như thế nào tránh làm sao công kích thế nhưng phản ứng đến trên thân thể thì không được tựa như luyện quyền giống nhau rất nhiều quyền anh người mới học đang luyện hơn phân nửa năm sau đều có một loại không rõ bành trướng bờ ép bờ bờ cảm giác cảm giác mình có thể một quyển đấm chết một đồng ưu thế nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì lực lượng đề thăng mà sinh ra ảo giác thế nhưng nếu như ở trong giấc n ộ n g như vậy h ả o g i á c cũng rất dễ dàng trở thành sự thực dù sao ở trong giấc n ộ n g người thao túng không phải là của mình thân thể mà là tinh thần ngưng tụ thân thể đa cơ dĩ tự nhiên cũng biết điểm ấy cho nên tại chiến trường anh dũng cô nhiên là đa cơ dĩ ấy muốn thấy được thế nhưng đây chỉ là qua một cái bước đầu sàng chọn mà thôi đa cơ dĩ ấy nguyên tưởng rằng bộ phận này chỉ biết đấu loại một nhóm người mà thôi thế nhưng làm cho đa cơ dĩ ấy đều không nghĩ tới chính là hầu như mọi người ngay cả cái này một can tộc không quá đa cơ dĩ thậm chí thấy có người ở trong giấc n ộ n g không ngừng lẩm sẽ chết trong bầu trời phở ly gồng dùng da dở dạ gồng giúp long chi phủ súng quanh thân thả ra kinh người khí tràng hướng phía trạ dị dật đánh tới trà dị dật phun ra một đạo dở dạ gồng bờ u r lòng tức dùng r a phở lạ dở bờ lạc tiểm viêm sung phóng trà dị dật hơn nửa người Bị báo lửa cháy mạnh sở báo phủ, ngoại vương hột châu mạnh phủ, hột mảnh một ngoại vương ngồi sở trừ kèm i diễm. Hai a lửa nhau. không khoảng không k cách thú hung hăng long trên trung đụng Vâng, có đầu vào nhau. Anh. theo một tiếng tạc liệt hỉ ở vật sở lớn tiếng năng lượng kinh khủng báo tắp hướng phía bốn phía nhấc lên mà lúc này p h ở lì gồng dùng r a sớm đã xúc lực tốt thân đ ỡ bùn lôi điện quyền hướng phía t r ả d ị g i ậ t ném tới t r ả d ị g i ậ t vẫn như c ũ không sợ đồng dạng dơ lên dở dạ gồng cân long t r ả o dùng r a phỉ dở bùn hỏa diễm quyền một quyền nên tiếp mà lên kèm theo lại một lần nữa tiếng sấm hỏa diễm cùng lôi điện ở trong bầu trời không ngừng đàn sen mà vương h ộ cầm trong tay trưởng thương dồn sức hướng phía liêm pha tho tới liêm pha thân thể hết sức linh hoạt nửa người trên nhanh chóng giao t h i ể m m ạ qua sau đó kéo một tấm mãn n g u y ệ t cùng một mũi tên nhanh tốc độ hướng phía vương hột bắn ra vương hột thấy thế trường thương co rụt lại chém một cái dùng thân thương đem bay tới mũi tên nhọn trực tiếp rơi đập Phở pha pha phía pha, nhẹ kêu một tiếng, hắn đang nhắc nhở liêm pha tự có chút không chịu Nguyên bản vững vàng thân thể cũng có chút thấy không chút hạ lệnh thoái th lì liêm lắc lư. Liêm pha thấy vậy, không chút do dự hạ lệnh lui lại. Trong coi muốn triệt thoái phía sau liêm gồng tiếng, đang Nguyên vững vàng cũng Trong nổi. bản muốn kêu sau một tự triệt coi có thật nhiều quân tần tiến lên lại. Nếu là có có dự vậy, do liêm pha có thể làm được một quốc gia to lớn em thực lực tự nhiên là không thể coi thường một con đ g h ệ ca dịu lúc này từ dưới mặt đất trong n g á y mắt chui ra vê anh một mảnh kinh người cắt bạo nổ long quyển ở liêm pha phía sau xoay tròn bạo phát đại điệu như một mảnh vòng xoáy đem muốn truy kích quân t ầ n nhóm hết thể quân giết đây là s ả nở t ổ n g x a bạo cùng sản t ổ n g lưu x a địa n g ụ c q u y một chương một trăm chín mươi đi qua thí luyện tiểu đạ cờ dài phương mục nhìn cách đó không xa rung động một m à n kia liếm môi một cái đối với thời đại chiến quốc cố sự phương mục tự nhiên cũng sinh lòng hướng tới mà bây giờ một cái còn sống nhân vật lịch sử liền ở trước mắt của mình mặc dù là cảnh trong mơ thế nhưng được xưng là chiến quốc tứ đại một trong danh tướng thân ả n h ở phương mục xem ra liền là chân thực như vậy có lên hay không cái này còn cần nghĩ sao phương mục trong ánh mắt hiện lên quan mang tuy là nơi đây chỉ là cảnh trong mơ thế nhưng có thể ở như vậy có chân thực cảm địa phương và cổ đại danh tướng tới một hồi chiến đấu kịch liệt như vậy coi như là tròn rất nhiều người từng có một cái tư thế hào hùng tung h à n h xa trường động thế lên đã có quyết định phương mục cũng không ở con quýt gờ rèn nin giả nghe tiếng không chút do dự hướng về phía cách đó không xa xạ nở tòm xa bạo phóng đi phương một phía trước một con mất đi tướng sĩ v i t g h i hot đang ở gào thét lấy phương một không có nghĩ quá nhiều nhanh chóng ngồi vào v i t g h i hot trên lưng bộ k ẻ mẩn trên yên tia tay nhặt lên rơi xuống đất trên mặt trường thương v ô v ô a v i t g h i hot đầu thúc giục bay lên v i t g h i hot q u a y đầu nhìn phương một đôi mắt kia lại như thế linh động cùng chân thực sau đó giống như là nghe h i ể u phương một chính là lời nói giống nhau v i d g i hot g ư ơ n g cánh mà bay v i d g i hot tốc độ phi hành rất nhanh gờ rèn nin giả Điệt kỳ họ phảng phất có thể đọc h i ể u phương m ộ t suy nghĩ giống nhau không cần phương m ộ t mở miệng tự động hạ thấp phi hành cao độ bay đến gờ rèn nhìn dạ trước mặt gờ rèn nhìn dạ tăng tốc độ hướng về phía trước giật mình vững vàng đứng ở kỳ kỳ họ trên t lưng Điệt kỳ họ ở gờ rèn nhìn dạ rơi xuống trên lưng mình đồng thời trong n g á y mắt tăng tốc hướng phía bao cắt bay đi lúc này phía dưới r ầ m rạp c h ẳ n g c h ỉ thắc giáp binh sĩ liền giống bị bóp lại tạm dừng kiện giống nhau bất động chỉ là ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một người một chim một con g h ế bay nhanh mà bay thân ảnh vợt l ạ sạt bạo phong t u y ế t đối mặt với nơi sân khí trời kỹ năng chỉ có thể đồng dạng sử dụng nơi sân khí trời kỹ năng khu đi trung hòa gờ rèn nhìn dạ gầm nhẹ một tiếng kinh người hàn băng phong bạo ở gờ rèn nhìn dạ trước người ngưng tụ bay múa đầy trời vàng trong cát bắt đầu sen lẫn phong tuyết gờ rèn nhìn dạ không nên nghĩ đi hoàn toàn tan giã toàn bộ xạ nở tòm x a bạo thử ở xạ nở tòm x a bạo trung tâm khai ra một con đường tới khó kẹt nếu như là ở trong hiện thực phương mục yêu cầu như vậy khả năng rất khó làm được thế nhưng nơi đây dù sao cũng là thuộc về cảnh trong mơ gờ rèn nhìn dạ trên người không ngừng bố lên hạt khí sau đó gờ rèn nhìn dạ hướng phía phía trước dồn sức g ậ t mình lại trực tiếp nhảy vào xả nở tỏm sa bạo long cờ trong nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện tại nơi xả nở tỏm sa bạo trong long Quyền phong gờ rèn nhìn ra cấp tốc bay về phía trước nhảy lấy mà gờ rèn nhìn ra nhảy vọt qua địa phương lưu lại là một cái băng tuyết thông đạo cái này băng tuyết thông đạo ngăn cách đầy trời cắt vàng Iki hot phương một quên quá trước, phương một thời điểm đi Liêm nhiên liền khứ hot phương Phía phương phía Pha bạo trong lao trở một trước, một từ tòm trước Đột ra ở nở quên sản quá xa Bay đ về khắp bầu trời vũ tiễn đột nhiên biến hóa làm cho phương mục có điểm động phương mục không khỏi lẩm bẩm nói đã cờ gì h i ngươi quá phận mặc dù như vậy phương mục lúc này lại là cánh tay vừa dùng lực giơ lên trong tay trường thương ở một tiếng tiếng gào thét chung dùng hết lực khí toàn thân đem trường thương trong tay hướng về phía liêm pha phóng phương mục không có thấy bị chính mình ném ra trường thương bắn vào liêm pha trên ngực cũng không có thấy liêm pha một màn kia nụ cười khó hiểu phương mục ở ném ra trường thương thời điểm đã bị khắp bầu trời vũ tiến bắn thành con nhím sau đó rơi xuống từ trên không phương mục nhìn xuống dưới đi có thể thấy trên thân thể còn cắm đao kiếm binh sĩ nỗ lực dây r ù a dáng vẻ cũng có thể thấy thân thể bị tiên huyết sở văng đầy bộ kẹ m ẩ n than ngã xuống đất bộ dạng bốn phía tựa hồ có người ở giống giận cũng có người phát ra thê lương thảm g ờ dần tiếng tê ơ phương mục lúc này chật phát hiện chính mình thân tại địa ngục a ở phương mục đầu gần cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật thời điểm phương mục phát ra một tiếng k ê u to dồn sức ngồi dậy đ ặ t đến y v ỉ một cái thân ảnh nho nhỏ giống như là bị giật mình giống nhau trong nháy mắt từ phương mục trên lồng ngực trôi đi ra sau đó trốn đạ cờ dẻ bên người phương mục ngắm nhìn một phía nơi đó còn có cái gì núi thây biển m á u thậm chí còn ngay cả một người cũng không có trước mặt của mình chỉ có một nhìn từ trên xuống dưới mình đạ cơ dị ải đạ cơ dị ải trông coi phương mục trầm d ã i nói nhân loại ngươi có thể mang theo hải tử này cùng nhau làm cho tên của các ngươi truyền lưu thiên cổ sao phương mục là người trông coi đạ cơ dị ải t h ở phào cầu hoa tươi đạ cơ dị ải cũng không có thúc giục chính là l ặ n g lặng nhìn phương mục một. một hồi lâu phương mục trông coi đạ cơ dị ải cười cười truyền lưu thiên cổ à kỳ thực ta cảm thấy cho ta chính là vì cái này mà đi tới thế giới này đạ cơ dị ải nghe phương mục những lời này cũng không có đang nói cái gì chỉ là nhìn bên người tiểu đạ cơ dị ải mở miệm nói muốn cùng hắn đi sao tiểu đạ cờ gì trông coi phương mục lắc đầu thế nhưng ngay sau đó lại gật đầu một cái một bộ không biết làm sao bộ dạng đi thôi hai tử ngươi nên đi mở chế thuộc về ngươi thần thoại cùng người kêu loại cùng nhau đi sáng tạo thuộc cho các ngươi truyền thuyết chính như đã từng ta cũng như thế đ ặ t đến ý y vỉa phương mục trông coi có điểm sợ người lạ tiểu đạ cờ gì không rõ nghĩ tới chính mình đã từng thấy qua con kia độc chiến thả kỳ hạ cùng đi ổ gạn nhì tật mạ giờ ác độc thần vì vậy phương mục không khỏi cảm thấy con này tiểu đạ cờ gì có chút khả ái phương mục tiến lên một bước hơi ngồi sổng xuống trông coi đạ cờ gì h i nhẹ giọng nói cùng ta đi thôi vì có một ngày có thể đạt được tất cả mọi người chưa từng thấy qua phong cảnh trong tương lai để cho chúng ta cùng nhau cùng đồng bọn của chúng ta đi mở chế một thời đại đa cơ d â trông coi nói lời này phương mục nụ cười nhạt nhòa rồi hắn có thể cảm giác được phương mục nói lời này chăm chú đa cơ dây lần thực tập này muốn muốn tìm trẹn nợ nhất định phải cụ bị là không sợ tính cách t i ê u dũng tiện chiến thân thể cùng với có có can đảm khiêu chiến một lại dũng khí cùng tranh phách thiên hạ d ạ t â m nếu như nói các quốc gia phái đến thí lợi u nhân đều là từ quân đội quân trong trường chọn lựa ra nhân tài như vậy cũng có lẽ bây giờ thì không phải là một cái như vậy quá trình rồi nhưng tiếc là chính là đạ cơ diễn trải qua quá nhiều lần thí luyện thậm chí còn ở rơi t r ầ m lại tiêu chuẩn dưới tình huống tới đón chịu đạ cơ diễn thí luyện người t r ồ n g chỉ có phương mục phù hợp điều kiện chính như rộ tổ m chức nói qua câu nói kia phương mục vận khí luôn luôn tốt thực lực và gia tâm phương mục đều có như vậy đạ cơ diễn n liền nguyên ý tán thành hắn đ ặ t đến y d i tiểu đạ cơ diễn n liếc nhìn đạ cơ diễn n đi thôi ta sẽ vẫn nhìn ngươi đạ cơ diễn nói vớt ve dưới tiểu đạ cơ diễn này má sau đó nhẹ nhàng phất phất tay phương mục cùng tiểu đạ cơ diễn trong nháy mắt biến mất ở dồi mảnh này trong động gió nổi mây phun hai mươi phút trước tần thủy hoàng l a n g ngoại vi ai biết phát cái gì cái gì không biết ta ta cảm giác liền hôn mê một cái sau đó liền xuất hiện ở đây rồi ta cũng là a cái quỷ gì đến cùng chuyện gì xảy ra a s ở bằng vào chúng ta đây là đều thất bại tại sao như vậy a một điểm cảm giác cũng không có đây cũng quá khó chịu a ba lúc này bốn phía một mảnh tiếng nghị luận antony chính như ta nói c h ỉ ít người không phải cái k i a cường đại chén lờ mặt lê trông coi mặt â m trầm antony d e r k e r nói bằng hữu không muốn nói tốt giống như ngươi thông qua thí nghiệm giống nhau antony phủi nhãn m ạ c lê phản chế dễ ư c ba một sĩ binh tiến lên vô vỗ vừa mới xuất hiện vạn sơn mặt của đem vạn sơn đánh thức vạn sơn m ở mịt mở mắt cựu tám bảy hướng phía nhìn một phía tống phủ giao ở vạn sơn bên người gió lốc n g ư ơ i biết đến cùng chuyện gì xảy ra sao vạn sơn vẻ mặt mờ mịt trông coi tống phủ giao cả người có vẻ có điểm ngộ tống phủ giao cười khổ nói không biết ta chỉ biết là ta đi vào cái kia trong đường hầm mặt không bao lâu đột nhiên cũng cảm giác mắt tối sầm lại chắc là hôn mê bất tỉnh lúc tỉnh lại liền xuất hiện ở nơi này hiện tại ngoại trừ cảm thấy đầu có điểm ngất ở ngoài cái gì khác đều không nhớ gì cả ta đi ngã phật rồi cái nàng là ý gì a vạn sơn sờ sờ mình đại con đầu có vẻ vẻ m ặ t ngộng n g ư ơ i so với ta xuất hiện muốn vãn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết chút gì đâu tống phủ giao trông coi vạn sơn bất đắc gì nói ta biết cái q u ỷ a cái này thí luyện có ý tứ làm sao mặc danh kỳ diệu vạn sơn trông coi tống phủ giao nhổ nước và nói ngay sau đó vạn sơn nhịu n h u mày sau đó đột nhiên mở miệng nói ngươi cái k i a tiểu học đệ đâu hắn không phải vẫn cùng với ngươi sao chạy đó ngươi nói phương m ộ ca tống phủ giao nói hướng phía nhìn một phía sau đó nhất thời sửng sốt làm sao vậy phương một dường như không ở nơi này tống phủ giao trần trờ một chút sau đó nói không ở không phải đâu chẳng lẽ nói phương mục vẫn cùng cái tên kia cùng một chỗ vạn sơn cũng liền vội vàng hướng phía bốn phía quét mắt một vòng sau đó trông coi tống phủ giao v ẽ mặt kinh ngạc nói phương mục liền trước trên internet phát hỏa mấy ngày cái kia lúc này một tiếng kinh ngạc thanh â m vang lên là trước kia sở xẹp tài c h â n nở nguy tuấn nguy tuấn trông coi tống phủ giao cùng vạn sơn dò hỏi không thể nào cái tên kia lẽ nào phải nhận được đạ cơ gì để tán thành ta vừa mời đến hiện tại dường như trừ bọn ngươi ra nói chính là cái kia gọi phương mục tất cả mọi người xuất hiện phương mục là phương chu tập đoàn cái kia phương sao lúc này theo tống phủ giao đàm luận của mấy người cùng bên thượng đến hỏi nhất thời tất cả mọi người chú ý tới phương mục tên này sau đó lâm vào n h ậ ệ t nghị trong mặc lê lúc này hướng phía tống phủ giao đã đi tới hỏi làm sao phương mục còn không có xuất hiện không có tống phủ giao lắc đầu trước từng có ví dụ như vậy sao vạn sơn dò hỏi ta không biết bất quá có thể đi hỏi hỏi nơi này con trên bọn họ nên biết mặc lê nói nhưng mà không đợi tống phủ giao bọn họ đi hỏi đã có nhân theo lấy canh dự ở bên trên binh sĩ đi tới chào ngươi quan trên có thể hay không tiết lộ một chút trước ở chỗ này tiếp thu thực tập người kiên trì thời gian dài nhất là bao lâu bị hỏi tham sĩ quan chỉ là lạnh lùng nói câu chờ xem mà lúc này ùng ùng trong bầu trời một chiếc máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới sau đó rơi vào trên đất trống n g ư ơ i cầm đầu làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là nhao nhao cả kinh đi tuất ở đằng trước là một cái trung tướng n g ư ơ i còn chưa có đi ra sao trung tướng lúc này đi tới một người sĩ quan trước mặt dò hỏi sĩ quan túi trào s a u đó nói đúng vậy thủ trưởng tiểu tử kia gọi là phương mộc a phương chu tập đoàn nhà tiểu tử vẫn có nghe đồn nói nhà hắn có thủy chi dân huyết mạch xem ra đến là có chút ý tứ trung tướng bên trên một người nói mặc kệ có phải thật vậy hay không nếu như phương mộc muốn là thật có thể thu được đạ cờ d i tán thành chỉ sợ phương chu tập đoàn phát triển sắp sửa nên đón một lớp bạo pha ta ha ha, nghe nói hiện tại giới tài chính người cũng đang ngó chừng động tính của nơi này còn có thế lực dưới đất bộ kệ mẩn thợ săn người của tổ chức đều đang ngó chừng nơi đây nếu như phương mộc tiểu tử kia không muốn gia nhập vào bộ đội vậy chỉ sợ là đến lúc đó có hắn phiền thoái dù sao cũng là thần thú nha bất kể là ai thu được đạ cờ gì ả i hải tử như vậy ta muốn chỉ cần thuận lợi lớn lên trong tương lai trưởng thành đến m ộ ư ơ i hai địa chi trình độ là khẳng định được rồi bây giờ còn không xác định tiểu tử kia đến cùng có thể hay không thu được đạ cờ gì hải tán thành chờ xem hy vọng không có một chuyến tay không trung tướng mở miệng nói đại tây dương trên một gian xa hoa tàu hàng trong bao gian xác định sao hiện tại chỉ có phương m ộ t tiểu tử kia còn ở bên trong thật không phương hải thanh âm có chút kích động ân như bây giờ chỉ còn một người tình huống là trước kia còn chưa có xuất hiện qua nhà ngươi tiểu tử kia thu được đạ cờ dẻ thừa nhận có khả năng rất lớn mặt khác nếu như nhà ngươi tiểu tử kia thật có thể thu được đạ cờ dẻ nhận khả giá như vậy bằng hữu ý kiến của ta là làm cho phương m ộ c tiểu tử kia vào bộ đội không được phương hải không chút do dự nói rằng vì sao ngươi nên rõ ràng thần thú ý nghĩa một cái lớn lên thần thú trong tương lai chính là một cái uy hiếp đến lúc đó nếu như phương m ộ c thực sự thu được đạ cờ dẻ tán thành ngươi nghĩ qua lại có bao nhiêu người biết có ý đồ với hắn sao p h là vùng trung đông thủ lĩnh có hai bà tin tức có người nói hoa hạ một người tên là phương mục tiểu tử rất có thể thu được đạ i cờ gì để tán thành nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút xem hắn nguyên ý không muốn gia nhập vào chúng ta à sẽ ở tổ chức nguyên không muốn tham gia chúng ta thành chiến là em m ở quốc hoa ngươi b ổ kẹ m ầ n đường phố một cái dựa lưng vào cửa sổ sát đất trung niên nhẹ nhàng gõ bản sách của chính mình sau đó chậm dai nói nếu như phương chu người của tập đoàn thực sự thu được đạ cờ d i tán thành như vậy ngươi lập tức đi hoạt động đem hết toàn lực đi thu mua phương chu tập đoàn công ty cổ phần một nhà có thần thú c h â n giữ xí nghiệp trong tương lai là tất nhiên có thể ở lĩnh vực trở thành người đi trước cơ hội này không thể bỏ qua lúc này phương mục còn không biết bởi vì đạ cờ g ị gãy quan hệ rất nhiều con mắt đều đã nhìn chằm chằm về phía chính mình quy một chương một trăm chín mươi hai dạ d u quân khu phương mục bị đạ cờ g ị gãy tiến đến bên ngoài ở trở nên h o à n g hốt cảm giác tán đi sau đó phương mục phát hiện mình đã xuất hiện ở trong đám người mà phương mục vừa xuất hiện trong nháy mắt liền cảm nhận được từng đạo nóng bỏng ánh mắt ngưng tụ ở tại trên người của mình đặt đến y đạ cờ dị trông coi bốn phía một đôi sáng lên con mắt có chút khẩn trường như một làn khói chui vào phương mục dưới thân xác thực nói là phương mục dưới chân trong bóng tối phương mục trông coi bốn phía nhìn mình c h ầ m c h ầ m đ ắ n g người cảm thụ được này này nóng lên ánh mắt khẽ nhớ mày một cái bất kể là ai bị như thế chăm chú nhìn tóm lại có chút khó chịu dĩ nhiên phương mục đến chắc là sẽ không lo lắng có người o ạ n dù sao tiểu đạ cờ dỉ g i ra trưởng đ a n g ở cách đó không xa đâu nếu như chọc giận đạ cờ dỉ g i ta thần nhất biến thành màu đen đ ậ n tất cả mọi người tại chỗ người nào thừa nhận rồi phương mục xuất ra lục số gì bạn ngồi xổ người xuống nhẹ nhàng vô vô dưới người mặt đất tiểu đạ cờ dỉ gái đem n o nhỏ đầu từ trên mặt đất đ ư a ra ngoài con mắt màu xanh lam như bảo thạch thông thường xinh đẹp cùng thấu triệt. tiểu đạ cơ gì có chút khẩn trương trông coi phương mục không quan hệ đừng sợ phương mục ôn nhu nói sau đó cầm bộ kệ b à n nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái đạ cơ gì này đạ cơ ờ gì không có phản kháng vô cùng thuận lợi bị phương mục thu vào rồi bộ kệ b à n trong tống phủ giao đám người vốn còn muốn xông tới cùng phương mục nói mấy câu nhưng là trông coi bên cạnh đã mang theo binh sĩ hướng phía phương mục đi tới trung tướng bọn họ liền nao nhau, nhau dừng bước phương mục mời cùng chúng ta đi một chuyến chúng đi tới phương mục trước mặt bình tĩnh nói đi chỗ đó kim thành quân khu phương mục trông coi trung tướng suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói t u t sau đó phương mục đi theo đám bọn hắn cùng nhau hướng phía phía trước phi cơ trực thăng đi tới phương mục cũng không lo lắng quốc gia sẽ nhớ sắp tối rơi mình đạ c ờ gì lại phải biết rằng đạ cơ gì ở trên quốc tế đưa tới lớn như vậy manh động nếu như nói lúc này quân đội thực sự có người muốn cướp đi phương mục đạ cơ gì lại vậy thì đồng nghĩa với là ở đánh trong liên minh đánh mặt mình hơn nữa tuyệt đối sẽ gây nên quốc tế thuyền đánh cá đến lúc đó còn nhiều mã các loại thế lực tới lôi kéo phương mục hơn nữa một cái có tiềm lực chen nờ trong tương lai ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không thấp hơn thần thú trong một đêm phương mục đạ cơ gì l i chuẩn mười hai địa、chi. trưởng môn người được đề cử nhanh c h ó n g trở thành nhiệt lục xoát then chốt tử phương mục vào giờ k h ắ c này chân chính nổi danh dĩ nhiên lúc này phương mục còn thật không ngờ những thứ này kim thành quân khu là hoa hạ bảy đại quân khu một trong chủ yếu phụ trách c h ấ n thủ hoa hạ phía tây bắc phòng tuyến dấu hiệu là một đầu dơ thẳng lên trời thét dài trạ di rật mặt khác kim thành quân khu hạ hạt r o n g có một đội quân thậm chí ở bộ kệ m ẩ n liên minh trong đều hết sức nổi danh cái bộ đội kia chính là quân khu hạ hạt h a n h long đặc trùng rất nhanh phản ứng bộ đội mỗi một vị có thể gia nhập thanh long đặc trùng rất nhanh phản ứng bộ đội binh sĩ đều sẽ thu được từ thống nhất quốc gia huấn luyện trạ di r nếu như không có đặc biệt cống hiến lớn lời nói ở giải ngũ thời điểm thì không cách nào đem trạ gì giật mang đi mà gọi là đặc trùng rất nhanh phản ứng bộ đội là chỉ cường độ thấp trong xung đột có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn trong phạm vi làm ra vũ lực can thiệp lính tác chiến rất nhiều quốc gia đều có như vậy một đội quân mà lúc này phương mục chính nhất khuôn mặt bất đắc di theo một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân trung sĩ nghe nàng giới thiệu nơi này phương tiện cái chỗ này được gọi là thanh long sơ g ố c là chúng ta quốc nội t r ả dị giật sinh sôi n ả y n ở căn cứ một t r o n g ở chúng ta kim thành quân khu mỗi một vị lập chiến công ư u thế binh sĩ đều có cơ hội lấy được một con chặt mãn đ ở thành tựu i đồng bạn mà ở như vậy cách giới đạt được chặt mãn đ ở sĩ binh coi như là xuất ngũ sau đó đồng d ạ n g có chặt mãn đ ở tương ứng quyền thế nào muốn đi thăm một chút sao không cần a nói có thể hay không nói cho ta biết ta từ lúc nào có thể đi a phương mục không lời nói phương mục xuống phi cơ trực thăng sau đó vị này gọi âu dương nặc trung sĩ liền mang theo mình mở thủy ở chỗ này quan sát tại chỗ mà lúc này bọn họ đã đi dạo nhanh hai giờ phương mục n h ì n đồng hồ dạng sáng bốn giờ xin lỗi thủ trưởng bọn họ đang đang họp âu dương nặc v á n một cái đem mái tóc của mình trông coi phương một cười ngọt nào g nói một hồi muốn đi sân huấn luyện nhìn sao mặc dù bây giờ rất vắn rồi thế nhưng cũng chỉ có một ít binh sĩ không nhìn quy củ biết bởi vì cá nhân xung đột hẹn ở tắt đèn sau hoặc là chạy bộ sáng sớm đi tới đi bộ k ẻ m ẩ n chiến đấu cái này sẽ bị xử phạt sao nếu như động tinh không lớn hơn nữa những người đó bảo mật biện pháp làm tốt sẽ không dĩ nhiên coi như bị bắt đánh thắng khả năng không có chuyện gì đánh thua liền thảm âu dương n ặ c nói lấy ra mình bộ k ẹ mẩn thả ra một con gờ rào l ì thờ nói gờ rào l ì thờ đi sân huấn luyện bên kia tìm xem một chút có người hay không ở ư ớ c chiến cẩn thận một chút đừng bị phát hiện vương gờ rào l ì thờ khéo léo gật đầu sau đó nhanh chóng chạy về phía trước đi được rồi người bộ k ẹ mẩn bên trong có phi hành hệ à, phía trước chính là chúng ta quân khu sức gió kháng áp t h ấ t rồi là huấn luyện đặc biệt phi hành hệ bộ k ẹ mẩn địa phương muốn đi thể nghiệm một cái sao thuận tiện chờ đã gờ rào lý thờ tin tức Tốt, nội âu dương nặc nhìn thoáng qua nổi b ạ t tán dương con này nổi b ạ t thoạt nhìn chỗ mã tương đối khá a c ả m t ạ n phương mục đ ú i v a i sau đó cùng âu dương nặc tiếp tục đi về phía trước đi rất nhanh một cái quy mô như bên trong phòng sân bóng rỗ lớn nhỏ kiến trúc xuất hiện ở phương mục trước mắt chào ngươi mời trình chứng kiện nơi cửa hộ vệ hướng về phía âu dương nặc cùng phương mục túi chào nói âu dương nặc cầm ra bản thân chứng nhận sĩ quan ở cửa c a một cái lớn cửa tự động mở ra bên trong vô cùng trông t r ả thế nhưng ở định chóp cùng vách tường bốn phía cùng với trong lòng đất đều có tương tự với loại cực lớn quạt gió một dạng trang bị Cái i này là đ ề u g i ả dương nạp sửng sốt gió lớn một chút sau đó khuyên căn một cái câu ma đô học viện phòng huấn luyện cực hạn chắc thi chỉ có thể đến cấp một mươi mà nổi bật ở cấp một mươi sức gió dưới đã có thể tự nhiên thao túng thân thể của mình Vì vậy p h ư ơ n q một chương 193, một trăm chín mươi ba phương mục thuộc sở hữu quân khu bên trong phòng họp phương mục quy tốt coi như làm sao l ầ n cũng không tới phiên các ngươi đế đ ồ quân khu a làm sao người nào các ngươi đều phải đoạn phương mục là tình người dựa theo quy củ là thuộc tại chúng ta kim lăng quân khu có được hay không hơn nữa hiện tại ở trên biển gây dữ dội như vậy một cái tương lai thần thú chẹn nở có thể ở trên quốc tế chiếm có bao nhiêu phân lượng các ngươi không biết sao kim lăng quân khu đại biểu ở video trong hội nghị thần tình kích động nói đình đình đạ cờ gì hãy cũng không phải thích hợp hải chiến bộ k ẹ m mẩn ngươi cho hắn lạp hải đi tới làm cái gì hơn nữa cái này cùng nơi đó có người có quan hệ gì đại gia không phải đều là người hoa sao hơn nữa chúng ta đế đô quân khu có toàn quốc duy nhất bộ đội trên trời hạ xuống chỉ cần phương mục vào chúng ta đế đô bộ đội như vậy ta cam đoan làm cho hắn vào bộ đội trên trời hạ xuống đến lúc đó nếu quả như thật có nhu cầu chúng ta biết lôi người không thả sao muốn nói tính cơ động chúng ta kim thành quân khu thanh long đặc trùng rất nhanh phản ứng bộ đội kém sao hơn nữa đừng quên đạ cờ di hải nhưng là đang ở chúng ta kim thành quân khu đâu đây cũng cùng đạ cờ di hải lại quan hệ không quan hệ sao lúc này vài cái quân giới đại lao ở trong hội nghị x à o túi bụi được rồi đều đừng cắt cọ phương mục tiểu tử kia nguyên ý không muốn ở lại bộ đội còn chưa nhất định đâu dù sao đứa bé kia điều kiện gia đình cũng không kém một gã mặt mũi nhăm nheo thế nhưng thân thể và gân cốt nhìn một cái liền làm cho một loại vô cùng thân thể cường tráng lao g i nói hoa hạ quân hàm từ cao xuống thấp chia làm nguyên soái ba cấp đại nguyên soái quốc gia nguyên、xoái. binh chủng nguyên soái quan tướng tứ tư cấp sĩ quan cấp tá ba cấp sĩ quan cấp úy tứ cấp quân sĩ tứ cấp đã binh si hai cấp mà lúc này mở miệng nói chuyện chính là hoa hạ tổ kệ mần nguyên soái vậy là sao có cái gì tốt cướp bộ giáo dục đám người kia sợ rằng còn chưa nhất định sẽ b u ô n g tay ha t h ụ c thành quân khu người liền bình tĩnh sinh ra cục giáo dục người lấy cái gì dành với chúng ta nha kim thành quân khu người đại biểu lúc nói lời này một cỗ vô lại khí tức được rồi đều đừng nói nữa về phương mục đi cái kia quân khu chúng ta bàn lại trước đi xem phương mục ý tứ cứ như vậy đi tan họ tê hà ô、okay, kẽm mần nguyên xoáy trầm giọng nói sức gió kháng áp bên trong phòng nôi bạt đã giải rồi nơi đây là địa phương nào nôi bạt cũng muốn chắc thử cực hạn của mình một chút rốt cuộc là trình độ gì kèm theo bốn phía đại hình quạt gió bắt đầu chuyển động cùng u phong trong nháy mắt hướng phía nôi bạt đầy đi nôi bạt thần kinh căng thẳng chuẩn bị ứng đôi đánh tới cùng u phong theo gió to kéo tới nôi bạt trực tiếp hỏa lực toàn bộ khai hỏa dùng r a kịch khởi phong kỹ năng một sức gió từ nôi bạt quanh thân hướng ra phía ngoài đầy đi âu dương nặc trông coi màn hình điện tử trên sức gió kiểm c h ấ nghi có chút mộng sau đó phủi nhãn p ư ơ n g mục yên l âu dương nặc lúc đầu thiết trí bên trong phòng sức gió là bắt cấp gió nhưng là theo nổi bạt vũ cánh trong náy mắt sức gió biểu hiện đồng hồ nhất thời tăng vọt trực tiếp liền lên tới cấp m ộ ư ơ i nhưng lại ở đi lên trên lấy phương m ụ c liếc nhìn âu dương nặc nghi ngờ nói đây là cấp m ộ ư ơ i gió đúng vậy thế nhưng sức gió là có một tăng lên quá trình cho nên lập tức là cấp m ộ ư ơ i gió rồi âu dương nặc sắc mặt vô thường giải thích như vậy nói phương m ụ c nghe âu dương nặc giải thích gật đầu sau đó nói a âu dương nặc nghe tiếng này a có một loại không rõ chột dạ cảm giác bất quá trông coi phương một không nói gì nữa nhất thời thở phào nhẹ nhõm thêm đến cấp m ư ơ i một phương mục trông coi nổi bật ở cấp một ư ơ i trong gió lốc đã có thể vô cùng vững vàng k h ô n g chế phi hành sau đó hướng về phía họ âu dương ân chậm dãi nói Tốt. âu dương nạc gật đầu tiếp tục thao tác trước mặt dụng cụ phương mục xuyên tấu h qua thủy tinh nhóm theo gió tốc độ không ngừng tăng mạnh nội bật thân thể cũng bắt đầu rồi lay động một hồi lâu nội bật ánh mắt đối với hướng về phía thủy tinh bên ngoài phương mục khẽ gật đầu một cái theo 12 cấp gió lớn tàn sát bừa bãi nội b ạ t thân thể trong nháy mắt trở nên ngã trái ngã phải nội b ạ t toàn lực muốn duy trì thân thể cân bằng t r u n g tộc nội b ạ t thuộc tính phi hành long đặc tính ỉn p h i trạ tỏ xuyên tấu ẩn dấu đặc tính tệ lệ vật thi tâm linh cảm ứng đẳng cấp 43. điểm kinh nghiệm e ít tở bảy chục n g à 0 0 ộ 1 b 0 0 0 h ụ c ngàn h a kỹ năng khi ở vào sở lớn tiếng e sở lass không khí chạm di chuyển kỹ năng ảo trạng n g h lân tại luyện vật phong theo nội bật nỗ lực thích ứ mười cấp bão nội bặt tự thân điểm kinh nghiệm e ít -E、ở cũng đang nhanh chóng tăng trưởng không cùng loại loại bổ kè mần ở chỗ bất đồng rèn đúc sẽ có làm ít công to hiệu quả nội bặt như vậy phi hành hệ bổ kè mần đang cùng cuồng phong tiến hành vật lộn thời điểm cũng đã đưa đến rèn luyện tác dụng mặt khác trên thế giới này còn có thật nhiều chỗ đặc thù tựa như một ít địa phương đặc thù bổ kè mần bọn họ tốc độ phát triển biết rất xa vượt lên trước những địa phương khác bổ kè mần tốc độ phát triển giống nhau tỷ như tam giác b é t muda nơi đó có lấy một mảnh hết sức đặc thù đảo nhỏ trên đảo có rất cường đại từ trường ở đó sinh hoạt đông đảo từ lực bổ kè mần còn có điện hệ bổ kè mần Hơn nữa, bình nữa q u âu n dương nặc mặc dù không biết vì sao đột nhiên sẽ tắt đi thế nhưng âu dương nặc vẫn là hết sức nghe lời nhanh chóng tắt đi trang bị mà ở căn này cắt trong nội bật thân thể bị quăng rồn sức hướng phía tường nhẹ tới cũng may âu dương nặc quan rất nhanh nội bật liệu mạng duy trì ở thân hình nhờ vậy mới không có người để cho mình bị đập ở trên vách tường cửa kiến g mở ra phương mục tiểu b ả o hướng phía ngồi dưới đất đoán tức giận nổi bật chạy đi không phải n é o không phải n é o nổi bật h ư u khí vô lực hướng về phía phương mục dơ dơ cánh hiển nhiên ở vào tình thế như vậy d ố i đích thực làm cho nổi bật thể lực ở tiêu hao trong vánh lấy phương mục cùng nổi bật cùng một chỗ lâu như vậy đối với nổi bật biểu tình biểu đạt hàm nghĩa lại không rõ lắm chính là bởi vì đã nhận ra nổi bật c ự c hạ n cho nên phương mục chỉ có nhanh chóng tiêu ngừng thật là lợi hại xem ra ta muốn cho ta khi trước khinh thị nói xin lỗi âu dương nặc đi theo phương mục phía sau cảm khái nói bởi vì này tên vẫn luôn đang tiến hành huấn luyện như thế cho nên ở nơi này phương mục tương đối am hiểu phương mục nói rằng lúc này phương mục trông coi cái này sức gió kháng áp t h ấ t rơi vào trầm t ừ bên phải trường học bên kia phòng huấn luyện đối với ở hiện tại phương mục mà nói đã không còn tác dụng gì nữa quy mô quá nhỏ cực hạn quá lớn thế nhưng trong quân khu hiển nhiên cũng không giống nhau nhưng mà phương mục cũng không coi ở lại quân khu dự định phương mục cảm thấy nhất dễ dàng nghĩ ra một cái để cho mình đã có thể miễn phí sử dụng quân khu huấn luyện phương tiện lại không cần ở lại quân khu biện pháp đi ra t nhưng mà đang ở phương một cùng âu dương nạc hướng phía phòng họp bên kia đi tới thời điểm dộ tồn điện thoại di động reo rồi thanh âm nhắc nhở điện báo người là phương hải phương hải ngoại trừ trước cho phương một phát cái tin nói cho phương một nếu có người làm cho phương một ở lại quân khu ngàn vạn lần không nên bằng lòng sau đó sẽ không có nói cái gì khác rồi phương mục liếc nhìn trước cùng ở bên cạnh âu dương nặc trần c h ờ một chút đơn giản cũng lời cấm kỵ rồi trực tiếp làm cho rộ tồn truyền được uy ha ha ha h ả o tiểu tử làm cho gọn gằn vào điện thoại một trận phương hải h ả o khí tiếng cười to vâng lên v ẫ n khí tốt không cần k i ê m tốn được rồi ta hỏi ngươi quân khu bên kia như thế nào cùng ngươi nói còn chưa nói hiện tại đang định đi qua đi ngược lại ngươi đi không phải quản bọn hắn hai trăm bảy m ư i nói cái gì ngươi cũng không muốn đồng ý biết không phương mục liếc nhìn bên cạnh tuy là mang theo tiểu ý thế nhưng khỏe miệng hơi có chút co rút âu dương nặc lúng túng nói cái kia người đang bên cạnh đâu phương hải nghe phương mục nói như vậy hơi sừng sờ sau đó trực tiếp nói tránh đi cái gì đó là như vậy vừa mới chúng ta ban giám đốc đơn giản mở ra một biết sau khi hội nghị kết thúc ban giám đốc quyết định bỏ vốn giúp ngươi thành lập một cái chuyên môn hậu cần đoàn đội đoàn thể thành viên chủ yếu lấy bợ dở đỡ cùng nhân viên y tế làm chủ bọn họ có thể ghi ngươi cần đối với n g ư ơ i b ộ k ẹ mẩn tiến hành chuyên môn ẩm thực điều phối cùng chiến hậu khôi phục hơn nữa bọn họ cũng sẽ giúp ngươi tìm kiếm thích hợp chẹn nở cho rằng n g ư ơ i hộ kệ mẩn bồi luyện để cho người hộ kệ mẩn có thể thích ứ n g các loại các dạng chiến đấu mặt khác hậu cần đoàn thể người cũng có thể giút ngươi chăm sóc ngươi không còn cách nào chú ý cuối cùng h i ể u c h u y ệ n hội người giúp ngươi chuẩn bị một con thiên vương cấp g ạ đề vòi hơn nữa còn là nắm giữ phụ tủ s ỉ tật dự chi vị lai cùng tệ lẽ vào thuấn gian di động g ạ đề vòi tuy là nàng không còn cách nào giúp ngươi chiến đấu thế nhưng nàng mới có thể bảo vệ được an toàn của ngươi thiên vương cấp g ạ đề vòi phương mục nghe phương hải nói xong có chút kinh ngạc thiên vương cấp tổ kẽ mẩn đã thuộc về cấp chiến lược tổ kẽ mẩn rồi vì vậy có thể tưởng tượng được như vậy tổ kẽ mẩn giá trị hơn nữa con này gà đệ và còn có thể phụ tủ xỉ tật g i chi vị lai như vậy thật kỹ phương mục có thể yên tâm nói nếu như tại giã ngoại gặp phải nguy hiểm chí ít tự mình nghĩ đi sợ rằng không có người nào có thể lưu ở mà đối với phương chu tập đoàn ban giám đốc cho phương mục chuẩn bị dành riêng hậu cần đoàn đội như vậy tìm hẹn trợ giúp đối với này lúc phương mục mà nói đúng là bất chuyện không ít dù sao phương mục là một người tinh lực hữu hạn không còn cách nào tình chuẩn chiếu cố đến mỗi cái bộ k ẻ m ẩ n hơn nữa có chút bộ k ẻ m ẩ n tỉ như sẹo gòn cũng đã không thích hợp chiến đấu và giã ngoại b u ô n ba xe gòn ở cái giai đoạn này thân thể chính là ở cao tốc biến hóa thời kỳ bởi ở bạ gồng thời kỳ đã tích xúc đầy đủ năng lượng cho nên ở tiến hóa thành sẹo gòn sau đó ứng rắn sát nội bộ xe gòn tế bào đang, đang nhanh chóng biến hóa cùng đợi dương cánh bay lượn một khắc kia dĩ nhiên đến không phải nói là lúc này sẻo gòn không còn cách nào chiến đấu bây giờ nguyện sắc long tuy là di động cực kỳ thông thả thế nhưng sẻo gòn lực phá hoại tuyệt đối là kinh người giống như là một cái cố định pháo đài thông thường lại nói g rèn nhìn dạ g rèn nhìn dạ lúc này cấp bậc là cấp bốn mươi lăm so với đã từng một tháng là có thể thăng liền cái hơn mười cấp lúc thăng cấp hiệu suất cùng hiện tại hiệu suất đối lập h i ệ n nhiên g rèn nhìn dạ đã qua thực lực bạo phát kỳ coi như là dùng cổ kẽ bỡ lọc sửa đổi bồi phương cũng vô pháp làm cho g rèn nhanh chóng tăng trưởng điểm kinh nghiệm ít、e、rồi kế tiếp g ờ d ẹ n nhìn dạ càng nhiều hơn chính là muốn bắt đầu khai quật những kỹ năng khác uy lực đ ư ơ n g đối với những kỹ năng khác uy lực luyện tập tới để cho mình trưởng thành dù sao lúc này g ờ d ẹ n nhìn dạ sở tinh thông chỉ có thủy hệ cùng b ă n g hệ kỹ năng mà thôi mà nếu như phương mục muốn trọng điểm huấn luyện g ờ d ẹ n nhìn dạ lời nói như vậy phương mục sẽ rất khó chú ý đến trong đội ngũ thực lực yếu hơn một nhóm kia loại này bộ k ẹ mần đ o à n đội bởi vì phương mục nếu như phải ở bên ngoài cùng g ờ d ẹ n nhìn dạ tiến hành chiến đấu huấn luyện như vậy bốn phía bộ kệ mần khẳng định đều là đẳng cấp cao phương mục bây giờ một đội đến hoàn hảo cũng liền đạ cờ gì h i đẳng cấp th hơn ư nữa nếu như tại giã ngoại cần con nào đó bị gợi lại bổ kẹ m ẩ n lợi nói cũng có thể làm cho hậu cần đoàn đội trực tiếp không trở tới đây hết sức thuận tiện hơn nữa hiệu suất cao không sai chính là thiên vương cấp ga để vòi ngoài ra ngươi nếu như còn có ý kiến gì cũng có thể nói phương hải nói ta không có ý kiến gì như vậy là được rồi liền an bài như vậy a phương một gật đầu nói tốt còn có một việc mặc dù bây giờ nói cái này còn hơi quá sớm thế nhưng ngươi nếu hưởng thụ phúc lợi như vậy ta minh m ạ c h nếu như có cần ta bổ kẹ mần đều sẽ cho tập đoàn trợ giúp phương một không đợi phương hải nói xong cũng nói thẳng phương một tự nhiên hiểu thế giới này bất kể là cái gì đều là lẫn nhau trước đây phương một chi tiêu phương hải hoàn toàn có thể gánh vác thế nhưng giống như bây giờ đã cần dùng đến tập đoàn tài nguyên giới tình huống phương mục cũng tất nhiên là phải có trả ha ha yên tâm đi coi như cần ngươi làm cái gì cũng nhiều lắm là ở lúc cần thiết mượn dùng một chút ngươi b ổ kệ m ẩ n làm tọa hộ vệ m à t h ô i tỉ như ngươi con kia gở rẹn mìn dạ trên thực tế cũng đã có thể đơn độc cùng đoàn xe bảo hộ một ít giá trị không lớn hàng hóa đây coi như là ban giám đốc đối với ngươi trước giờ đầu tư tất cả mọi người rất coi trọng ngươi lần này tiểu tử ngươi có thể là thật cho ta mặt dài nữa à hội đồng quản trị đám người kia nói về ngươi là đều hâm mộ không được à ha ha phương hải cảm xúc nghe phi thường không tệ phương mục nụ cười nhạt nhoa rồi cười Phương Mục r ấ tuy biết giá tự thân lớn nhất giá trị mình lớn n lúc vào thực chính là m ộ tâm tâm niệm niệm ta minh t bạch đại gia khẳng định đều muốn xem từ la lụy bắt đầu dưỡng thành thế nhưng kịch tính chính là chỗ này sao phát triển phương mục biểu hiện ra giá trị vậy dĩ nhiên là sẽ có người đầu tư mặt khác đến nơi đây học viện tiên cũng nhanh muốn kết thúc q u y một chương một trăm chín mươi lăm toàn quốc tái sự quân khu ấn độ kẽm một chỗ xin lỗi ta cự tuyệt phương mục xem lên trước mặt lưu trung tướng ở suy tính một chút ta gia nhập vào chúng ta quân khu bất kể là từ trước đồ thượng mà nói hay là đang nhân thân của ngươi an toàn đi lên nói đều có thể được lớn nhất bảo đảm ta minh bạch thế nhưng quân khu ước thúc cũng đồng d ạ n g nhiều lắm mà ta không phải rất thích cuộc sống như thế lưu tướng quân nghe phương mục nói như vậy sắc mặt cũng không có thay đổi gì một bộ sớm có dự liệu d á n g vẻ gật đầu sau đó nói đã như vậy như vậy ta cũng không nói thêm cái gì rồi bất quá về sau tổng quân thời điểm có thể suy tính một chút chúng ta kim thành quân khu、Tốt. tiểu ố t t dạ người an bài một chút thiện phương mục hồi ma đô là âu dương nặc túi chào nói Ít kỳ họ tuy t là đã ở quân khu thế nhưng suy nghĩ đến khắp mọi mặt nhân tố âu dương nặc vẫn là phái một con trạ dị d ợ t đem phương mục đưa đến ma trong đô thị ngày mười tháng b ố phương mục mang theo đạ cờ dị chính thức về tới ma đô bởi vì phương hải ở ma đô bên trong chuẩn bị cho phương mục lộng một chỗ b ổ k ẹ m ẩ n trang viên hơn nữa cho phương mục chuẩn bị mở bộ k ẹ m ẩ n đoàn đội cũng cần mấy ngày vì vậy chờ đợi trong khoảng thời gian này phương mục đều lưu tại trong trường học giáo kỷ kiểm bộ phòng học ngày hôm nay sơ chung bộ phận năm thứ nhất đều đi chơi xuân rồi mà phương mục ở an bài xong bộ k ẹ m ẩ n huấn luyện sau liền đi tới giáo kỷ kiểm bộ chỗ phương mục ta nghe nói đạ cờ dĩ hải là sẽ đưa tới cơn ác m ộ n g bộ k ẹ m ẩ n ngươi thu phục đạ cờ dĩ hải văn trên không biết làm gì tật mạ giờ ác mận a kim nhiên đứng ở máy pha cà phê bên cạnh một bên tiếp lấy cây cà phê vừa nhìn tọa ở trên ghế salon xem rổ tổm điện thoại di động phương mục t ỏ mò hỏi phương mục đưa mắt từ rổ tổm cổ k ẹ đẹp trên giời trông coi kim nhiên nói đạ cờ gì chỉ có đối với hoàn cảnh t r u n g quanh không có cảm giác an toàn thời điểm vì bảo vệ mình chỉ có biết một cách tự nhiên tản mát ra một loại không rõ tinh thần khí chẳng chính là loại này khí chẳng sẽ khiến người t r u n g quanh hoặc tổ k ẹ m ẩ n làm nhì tật mạ giờ ác n g ộ n g mặc dù đạ cờ gì về bản thân cũng không có ác ý mà nếu như nói bên người có đạ cờ gì cảm thấy an tâm nhân thì sẽ không thì ra là thế thực sự là giỏi lắm tổ kẹt sau đó đột nhiên nhữ lông mày trông coi phương mục nói cho nên ngươi là muốn nói đạ cờ gì h ạ i đã rất tín nhiệm rồi ngươi là sao ngươi đây là đang khoe khoang sao có thể rất là tiếc n ố i ta chỉ thích hỏa hệ vỗ kẹm m n phương mục trông coi tọa tại chính mình bên cạnh nhìn chằm chằm rỗ tồm điện thoại di động tiểu đạ cờ gì cười, cười cười không có ở nói thêm cái gì quên đi nói cho ngươi đạ cờ gì h ạ i vượt qua ấu sinh kỳ sau đó có thể nhất định phải cùng ta đánh một trận có thể cùng đạ cờ gì h ạ i như vậy thần thú tiến hành đối chiến nói về sau ta ẻ m bồ đối mặt nta cũng sẽ không quá khẩn trương à kim nhiên cười nói nta đúng vậy nta mục tiêu cuộc sống của ta kim nhiên nói rằng nta thời điểm cả người đều tựa như muốn thiêu bắt đi giống nhau đặt đến y thế đạ cờ di hải lúc này ngẩng đầu lên tò mò nhìn về phía kim nhiên phương mục nhìn vẻ mặt u y ễ n tưởng trong trạng thái kim nhiên gật đầu nói tốt nếu như ngươi phát hiện nta lời nói có thể muốn nói cùng ra thu kèm theo một đạo tiếng gọi một đạo thân ảnh phi đánh tới đạ cờ di hải nhìn vẻ mặt xin、si、nữ nhân cười đ ồ tiệp nhanh chóng trốn phương mục phía sau kết quả làm cho lúc đầu muốn hướng phía đạ cờ di hải nào tới đô tiệp trực tiếp nào không cái gì đó đô tiệp v ể n b ằ n miệng lấy tay chống phương mục bắt đùi ngồi dậy thực sự là không nghĩ tới đả cờ gì hãy lại còn thực sự bị ngươi thu phục chúc mừng ngươi a đồ tiệp kéo ra trước ghế s a lon mặt cách đó không xa cái ghế phản t o á lấy ghé vào trên ghế dựa hướng về phía phương mục chúc mừng nói cảm tạ nói trần dịch bọn họ đâu phương mục theo miệng hỏi bọn họ a đang chuẩn bị tháng sáu ma đ ồ trưởng cao đẳng liên kết đồ tiệp nói hơi dừng lại một chút sau đó tò mò nhìn phương mục nói nói đến tranh tài năm nay tháng bảy toàn quốc thiếu niên cổ kẻ mẩn tái ngươi sẽ tham gia a phương mục trông coi ngồi ghế trên lay động thoáng một cái đồ tiệp có chút bận tâm nàng có thể hay không bởi vì ghế chân đột như gãy sau đó nga xuống sẽ tham gia. gosen nhìn d a đứa bé kia thật thích tranh tài như vậy phương mục nói cầu hoa tươi gosen nhìn d a cùng nhau đi tới cùng phương mục đã trải qua rất nhiều nghi vấn sau đó cho tới bây giờ dựa vào thực lực chinh phục trường học mọi người làm cho trong trường học người ngậm m i ệ n g lại mà ở trong quá trình này gosen nhìn d a hưởng thụ cái loại này ở vạn chúng t r ú c mục phía dưới đánh bại đối thủ làm cho tất cả mọi người cảm giác khiếp sợ như vậy à nếu như ngươi tham gia nói sợ rằng lần này toàn quốc thiếu niên tái sẽ phải là náo nhiệt nhất một lần a đồ tiệp cười nói vì sao vì sao con dùng nói ngươi bây giờ ở trên nét trọng tâm câu chuyện nhiệt lượng cao như vậy sợ rằng có không ít người đều muốn đạp ngươi dương danh đ ầ u phương mục nhúng bay nếu như ta đi tham gia nói đó là đương nhiên là chạy quán quân đi không kim nhiên cùng đồ tiệp hai người trông coi phương mục vẻ mặt b u n g lòng dáng vẻ nhất thời có chút không nói cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó phát hiện phương mục nói tự hồ rất có đạo lý a tạ băng trước đây nhưng là thanh thiếu niên lúc trước mười người A, mà phương mục ngay cả tạ băng đều có thể đánh bại đi tham gia thanh thiếu niên hành hương thua sao không thể nói như vậy lúc này từ cửa vang lên một giọng nói ở trên thế giới công nhận pháp luật quy định muốn muốn có bộ k ẹ mẩn phải đầy một ư ơ i hai một tuổi nhưng là làm sao có thể tất cả mọi người như thế nghe lời hơn nữa cũng chỉ có ngoài ý muốn tỷ như bảy năm trước trong số đó số liền có một cản gạ sở khản nuôi lớn cô nhi mang theo một đầu cản gạ sở khản dự thi một đường cất ngang còn có một chút từ nhỏ đã vô cùng thiên tài người khả năng ba bốn tuổi cũng đã có thể tiếp xúc bộ k ẹ mẩn thậm chí tiến hành bộ k ẹ mẩn huấn luyện dĩ nhiên người như vậy đại bộ phận lên một lượt giao q u ố c g i a thế nhưng cái này cũng gây trở ngại bọn họ tham gia tranh tài như vậy đi tới là một cái n h u n một đầu màu vàng m a n nam sinh phương mục nhớ kỹ hắn là lớp một ư ơ i một trương h i ể u lôi am h i ể u sử dụng lôi hệ bồ k ẻ m m n đồng thời còn là kỷ kiểm bộ duy nhất ba gã học sinh lớp m ộ mươi một mặc dù là nói như vậy thế nhưng đừng quên chúng ta mới bộ trưởng cũng phải cần thuộc về biến thái một loại k i a n h â n đ ô tiệp cười cười trông coi trương h i ể u lôi nói trương h i ể u lôi đối với cái này câu cũng không có phản bác nhận đồng gật đầu nói đây quả thật là như vậy phàm Quy đều này một ma Bộ trương tới át tạ bán băng đến. đô đảo, đi lúc lần này qua đây là thương lượng với người một cái kỷ kiểm bộ chiêu sinh vấn đề tạ băng ngồi ở phương mục đối diện biết lên chân chiêu sinh cảm giác sẽ rất phiền phức á phương mục sở l ộ mũi một cái tạ băng không có phản ứng phương mục tự mình nói rằng chúng ta kỷ kiểm bộ luôn luôn đều là thực lực vi tôn chiêu sinh cái này hạng nhất nói như vậy đều là bộ trưởng cùng phó bộ trưởng phụ trách mà về phó bộ trưởng ta dự định làm cho đ ộ tiệp đ n g đương các ngươi có thành kiến sao không sao cả ta đối với phó bộ trưởng không có hứng thú kim nhiên hai người nói tốt liền quyết định như vậy chiêu sinh cho ta biết đã phát đi xuống các loại vào bộ phận xin nộp lên một、hai. t ơ bộ bộ mặt khác nếu có đào thải người không cam lòng cũng có thể tuyển chạch sống lại chiến đấu hướng đã trở thành kỷ kiệm bộ viên nhân tiến hành khiêu chiến nếu như đánh thắng đồng dạng có thể vào bộ phận đ ồ tiệp cho phương mục giải thích có thể xin vào bộ đều sẽ có chủ nhiệm lớp ký tên cho nên cũng không cần lo lắng sẽ có thật giả lẫn lộn nhân tồn tại t r ư ơ n g hiệu lôi tiếp một câu phương mục nghe bọn hắn nói như vậy đột nhiên liền hiểu vì sao mình ban đầu gia nhập vào kỷ kiểm bộ thời điểm sẽ làm nhiều người như vậy khó chịu hiển nhiên gia nhập vào kỷ kiểm bộ là có một d ư ờ n g ra quá trình hơn nữa thực lực của những người này cũng phải là các đều tán thành ta biết rồi bất quá lại nói tiếp ta kế tiếp ở trường học thời gian rất ít khả năng mỗi cái học kỳ liền vài ngày như vậy sẽ đến trường học các ngươi để cho ta làm bộ trưởng thật không có vấn đề sao p ư ơ n g mục có chút bất đắc gì nói t i ê n nào tống phủ giao người học sinh này hội t r ư ở n g trước đây đều không thế nào còn sự ngươi kỷ kiểm bộ bộ trưởng t ộ i cái gì lại nói chúng ta kỷ kiểm bộ chủ yếu phụ trách ngoại trừ trong trường t á t phong và kỷ luật cùng duy trì trường học trật tự bên ngoài chính là đi thi đấu rồi khắc cũng không có chuyện gì đồ tiệp mở miệng nói ngươi nói như vậy ta an tâm xem ra ta có thể an tâm làm cái phủi t r ư ở n g quỹ phương mục trông coi đồ tiệp nhun h u n ó i chỉ cần ngươi ở chúng ta bị khi dễ thời điểm có thể trở về cứu chàng là được đồ tiệp cười nói ngày m ư ơ i một tháng b ố kỷ kiểm bộ phát ra thông cáo tiến hành chiêu sinh hoạt động nhưng mà chỉ là thời gian một ngày Sắp xỉ h ơ ngày nốt một mươi năm tháng bốn phương mục nhận được thông t r i ở ma đô trong thành phố một nhà tên là ma đô bán đảo tổ kẹ mẩn trang viên bị phương chu tập đoàn cho ra mua tuyết liên quốc nội nổi danh bờ giờ đời đại sư từng là hoa hạ một mươi hai địa tri ngọ danh hiệu ngọ mã dành riêng bờ giờ đời dĩ nhiên lúc này tuyết liên đã bị phương chu tập đoàn cho đảo đi qua tuyết liên ba mươi tuổi cho người cảm giác hết sức thành thục lại tri tính chưa kết hôn phương mục hậu cần đ o à n đội chính là do nàng tới phụ trách ma đô bán đảo ở vào ma đô trong thành phố một chỗ vĩ đại hồ nhân tạo bạc trung tâm bốn phía là nhân công phu công viên dĩ nhiên công viên không phải tư nhân bên trong hồ có các loại hải lưu trang bị có thể bắt t r ư ớ c loại nhỏ hải tiêu vòng xoáy các loại hoàn cảnh đảo nhỏ tích rất lớn ước chừng một trăm mẫu đất cao thấp trong đảo cùng sở hữu ba cái chiến đấu trường mà hơn m ư ơ i chủng loại nhỏ địa hình hầu như bất luận cái gì bộ k ẹ mần đều có thể ở chỗ này tìm được thích hoàn cảnh hơn nữa nơi này cách trạm xe lửa bộ k ẹ mần center đại hình cửa hàng tổng hợp khoảng cách cũng đều không xa hơn nữa ở vào ma đô an toàn trên cũng có thể được rất lớn bảo đảm so với đ i ề u định kỳ họ mang theo tuyết liên cùng phương mục rơi vào bán đảo khu nhà ở bên cạnh lúc này có không ít người chính ở chỗ này khuôn đồ bọn họ đều là đoàn đội của người nhân viên tổng cộng một trăm hai mươi tám người đều là trong nghề l ã o nhân bọn họ về sau đều biết ở chỗ phụ trách ngươi bộ kệ mần đào tạo tuyết liên đối với bên người phương mục nói thật đúng là người không bằng tổ k ẹ m ẩ n s i a di a phương mục nghe tuyết liên nói xong không khỏi cảm thán một câu tuyết liên cười cười sau đó nói ta đã từng cùng sư phụ của ta phụ trợ qua tổ k ẹ m ẩ n đánh nhau kịch liệt cuộc tranh tài quá quân đó là một con hì mộng hắn hàng năm chỉ cần trên thân thể bảo dưỡng cùng huấn luyện trên tốn hao đều là mười triệu bắt đầu một con tổ k ẹ m ẩ n liền có một g i à n h riêng tổ k ẹ m ẩ n đ o à n đội cho nên cái này có thể không coi vào đâu có câu nói địa vị quyết định nhan giới phương mục cũng không nói thêm cái gì rồi trực tiếp lấy ra mình bộ kệ bạn đều trước ra đi phương mục đem tất cả bộ kệ mần đều phóng ra khó kẹt không phải n h o thác la thác lô cách vừa đặt đ ế n y đạ cơ gì cùng mọi người ở chung đều hết sức hòa hợp ở g ờ rẽn nhìn dạ dưới người bọn họ chỗ bóng tối chui tới chui vào đua bất diệt nhạc hồ tuyết liên tiểu thư ngươi cảm thấy ta những thứ này các bạn thân mến bồi dục như thế nào phương mục trông coi tuyết liên dò hỏi tuyết liên quan sát liếc mắt phương mục các tổ kẹ mần sau nói thẳng lấy ánh mắt của ta đến xem ngươi hiển nhiên ngoại trừ là một vị ưu tú c h è nở ở ngoài ở bờ dơ đỡ phương diện ngươi cũng có rất lớn tiên phú mặt khác con này nổi bật cũng nhanh tiến hóa hắn cánh rơi triển h a i so với vậy nổi bật lớn chừng gấp hai là bởi vì chú trọng cùng phi hành hệ kỹ năng huấn luyện sao không sai hai từ này ở kỹ năng phương diện học tập có thiên phú rất cao phương mục đối với tuyết liên liếc mắt là có thể nhìn ra nổi bật sắp năm năm tiến hóa còn là có chút kinh ngạc như vậy đối với thanh âm huấn luyện đâu nổi bật loại này b ổ k ẹ m ẩn dù sao cũng là thuộc về sóng âm hệ b ổ k ẹ m ẩn ở phương diện này ngươi không có tiến hành t r ọ n g huấn luyện sao tuyết liên không hiểu hỏi phương mục nghe tiếng nhất thời có chút lúng túng nói về cái này ta là có nghĩ hơn nữa nổi bật cũng sẽ hỉ ở cơ sở lớn tiếng kỹ năng nhưng là như thế nào huấn luyện sóng âm loại kỹ năng uy lực ta vẫn luôn không có manh mối muốn huấn luyện âm ba loại kỹ năng kỳ thực không khó lúc này một cái hơi có chút lưng gù đại thúc đã đi tới mục tiên sinh tuyết liên lên tiếng c h à o sau đó đối với phương mục nói mục tiên sinh am hiểu nhất chính là đào tạo âm ba loại b ổ kệ mẩn rồi dưới tay hắn b ổ kệ mẩn sở trường nhất chính là xin sướng ca kỹ năng mặt khác mục tiên sinh m ạ t lịch đang dạy học d ư ớ i càng là học xong nói vẫn cùng hắn cùng nhau đưa qua ca sướng cuộc tranh tài quán quân Quy một thề, chương 197, nhân thế, gã đệ vò có thể để cho bộ kệ mẩn mở miệng nói chuyện ta cảm thấy được đã rất lợi hại có thể thỉnh giáo một chút mục tiên sinh là huấn luyện như thế nào sao phương m ộ t khách khí do hỏi mục tiên sinh cười cười sau đó nói muốn phải nắm giữ một vật như vậy chúng ta đầu tiên là phải đi giải khai nó bộ kệ mẩn sóng âm kỹ năng từ bản chất mà nói cùng thân thể con người phát sinh có đồng dạng nguyên lý đều là trải qua dây thanh rung động sau đó trải qua ướt hầu khoang miệng đắng người thể không gian hậu tiến hành tân trang cùng phóng đại sau hình thành mà nếu muốn huấn luyện sóng âm kỹ năng uy lực để cho đạt được dao động dốc sợ mà xoái nhan thạch thậm chí là đánh rách tả tơi bộ kệ như vậy là tối trọng yếu chính là muốn làm cho tổ kẹ mẩn chính xác lợi dụng trong cơ thể phát ra tiếng khí quan t ỷ như làm cho con này nổi bật cảm thụ lồng ngực cộng minh lĩnh hội lồng ngực rung động sau đó điều chuyển động thân thể phát ra tiếng khí quan đem thanh âm vô hạn ngưng tụ mở rộng cuối cùng trong nháy mắt buộc phát ra đi nghe nói qua gọi là sư hống công sao tuy là ta chưa từng thấy qua có người thực sự thả ra võ công như thế thế nhưng ta muốn nếu như có nguyên lý cũng là như vậy phương mục nghe mục tiên sinh nói xong vỗ vô, vô nổi bắt đầu nhỏ nói nghe được sao quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên về một phía về sau luyện tập thì ở v ộ t sở lớn tiếng các loại kỹ năng xem ra là không cần lo lắng đem tiếng nói luyện phá hủy không phải nhéo n ộ i bật tuy là nghe không hiểu những thứ này đều là có ý gì thế nhưng n ộ i bật vẫn cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ cho nên theo gật đầu nói con này đạ cờ gì ảnh vẫn còn ấu sinh kỳ a chờ hắn vượt qua ấu sinh kỳ sau đó có thể bắt đầu huấn luyện người đối với đạ cờ gì huấn luyện có ý kiến gì sao tuyết liên lúc này đối với phương mục d o hỏi đạ cờ gì hiện tại đã có không sáu em rồi trên cơ bản mỗi ngày đều hội trưởng lớp mười cm phương mục trông coi như chuột trù giống nhau trên mặt đất chuyển đến mặc đi đạ cờ dài liếc mắt sau đó nói ý nghĩ của ta là tiền để cho học được xạ đạ cờ l á m ảnh trào cùng xạ đ ả o bạn ảnh t ử cầu người như vậy c ô n g kỹ năng sau đó bắt đầu lấy cường độ cao chiến đấu tới tiến hành huấn luyện mà ở trong quá trình này lấy nhanh chóng nắm giữ đ ặ c vòi ám h ắ t động làm mục tiêu tốt ta hiểu được về đạ cờ dài dành riêng bộ kẽ block chúng ta biết căn cứ đạ cờ dài năng lượng trong cơ thể biến hóa cũng từng bước điều chỉnh thử cùng cải tiến tuyết liên gật đầu sau đó nói, bộ phối phương tuyết liên sửng sốt một chút sau đó nói ta có thể xem trước một chút sao có thể bất quá ta phối phương không mang ở phòng ngủ một hồi lúc trở về ta bắt cho ngươi đi tuyết liên gật đầu được rồi lại nói tiếp con k i a gà đệ vòi đâu phương mục còn nhớ rõ phương hải cùng mình nói gà đệ vòi đối với gà đệ vòi như vậy bộ kem mần phương mục vẫn là rất mong đợi con k i a gà đệ và a nói lên cái này tuyết liên biểu tình có chút quái dị làm sao vậy không phải không có việc gì con k i a gà đệ và hiện tại hẳn là ở kiểm tra bánh gà tổ cùng chuẩn bị buổi chiều con trả tuyết liên không lời nói phương mục sửng sốt một chút con kia gạ đệ vẫn có chút kỳ quái nàng dường như rất thích ra chính mỗi sáng sớm phải tự mình chuẩn bị bữa sáng cơm trưa trà chiều cùng vang bữa ăn hơn nữa cũng sẽ giặt quần áo làm ra vụ mấu chốt nhất là con kia gạ đệ vẫn còn rất thích mặc y phục vì sao như vậy phương mục nghe đến đó đối với con kia gạ đệ või nhất thời liền tràn ngập đinh hưng ơ thú cái này ta thì không rõ lắm ta chỉ là biết nàng trước kia c h ẹ n nở là một thợ thiết kế thời trang nhưng là bởi vì một lần thai nạn giao thông tại chỗ qua đời có người nói phủ tụ xỉ tật dự chi vị lai như vậy thần kỹ chính là gạ đệ vợ mình chẹn nở sau khi qua đời tự hành lĩnh l ĩ n khác ta liền không phải rất rõ tuyết liên giải thích tuyết liên nói mang theo phương mục đi vào một ngôi nhà bên trong sau đó đi tới cửa gõ cửa nói gạ đệ vòi ngươi ở sao、c、cửa bị kéo ra một cái có một đầu lục s ắ c tóc ngắn mặc một thân hát sắc quần dài gạ đệ và xuất hiện ở cửa phương mục vẫn cảm thấy mình hướng giới tính chắc là không có vấn đề thế nhưng phương mục nhìn trước mắt con này gạ đệ và hơi có chút thất thần phương mục đột nhiên liền hiểu vì sao ở bộ kệ mần online vẫn có người cường liệt kiến nghị luật hôn nhân trong người có thể để người ta cùng bộ kệ mần kết hôn t h ư n quá a ngươi là ở ngâm nước trả lại sao tuyết liên trông coi gà đệ vòi lên tiếng chào hỏi gà đệ vòi gật đầu nhìn thoáng qua phương mục gà đệ vòi đương nhiên cảm giác được phương mục đang suy nghĩ gì nhưng l à ý nghĩ như vậy gà đệ vòi gặp quá nhiều rồi cũng sớm đã miễn dịch gà đệ vòi hơi hạ thấp người làm cái lễ sau đó chỉ chỉ cửa giày bộ liền ăn tính đứng ở một bên phương mục mặt đỏ lên có điểm xấu hổ phương mục đến không phải cái gì đó lên óc chỉ là trong khoảng thời gian ngắn quả thật bị gà đệ và kinh diễm đến rồi mà thôi phương mục sau đó cùng tuyết liên ở gà đệ vòi nhìn kỹ phía dưới cùng nhau đổi lại giày bộ gà đệ v ò trông coi hai người mặc giày bộ sau đó liền hướng phía phòng khách đi gà đệ vợ cho phương mục cùng tuyết liên kéo ra cái ghế sau đó lại lấy ra trà cụ trưng bày rót dâng nước trà hà thành thật mà nói thấy nàng ta cũng coi như hiểu vì sao nhiều người như vậy nam nhân thích gà đệ v ộ i rồi ngay cả ta một nữ nhân đều cảm thấy nàng so với ta thích hợp hơn là một người vợ tuyết liên trông coi an tĩnh ngồi bên trên gà đệ và cười khổ đối với phương mục nói phương mục vừa nhìn gà đệ vừa châm t r à vừa nói cũng không phải tất cả gà đệ v ộ i đều là như thế này à h i ệ n nhiên đây là một cái nhân thế lực nội nhịp gà đệ vòi phương mục chung quanh, quanh quan sát một chút gian nhà không lớn thế nhưng cũng không thể nói tiểu một rồi thất một phòng khách một bếp một phòng vệ sinh hơn nữa bị thu thập rất sạch sẽ ở phòng khách bên tường trong hộp tủ có một tương công bên trong là một con g ạ đệ và cùng một cái vô cùng cô gái xinh đẹp c h ụ q u n h chung phương mục phỏng đoán cô gái kia chỉ sợ sẽ là con này g ạ đệ và c h è n nợ a mà lúc này đến tốt nước trà g ạ đệ và hướng phía ngoại thất đi tới nàng biết mình phải bảo vệ chính là người nào g ạ đệ vội đẩy ra gian phòng của mình môn đóng cửa sau đó g ạ đệ vội lấy ra một cái bộ kệ bạn đi ra hướng phía phương mục đi tới đưa cho phương mục phương mục trông coi cầm bộ kệ bạn gà đệ vội do dự một chút đột nhiên hỏi Có tuyết h cho ể nói ta liên trông n coi phương mục cho đạ cờ gì là dành riêng có thể thức chuẩn phối phương như có điều suy nghĩ nói quả nhiên là như vậy cái gì phương không hiểu hỏi là như vậy kỳ thực phương hải tiên sinh đã cho ta ngươi mua sắm danh sách tuy là ta không biết cụ thể phối phương thế nhưng nếu như ta đoán không lầm lời nói ngươi tự mình luyện chế bộ kẽ b ờ lộc ý tưởng chắc là bắt nguồn ở cổ đại thuật luyện đan sĩ bọn họ chính là đem hết thạy tài liệu quý giá hòa chung một chỗ chế tạo bộ kẽ b ờ lộc đem có thể để thăng bộ kẽ mần vốn thuộc tính lực lượng các loại tài liệu như nấu cơm tập thể một dạng hỗn hợp lại cùng nhau dĩ nhiên như vậy bộ kẽ b ờ lộc ở thời cổ đều là vương tộc sử dụng dù sao như vậy tiêu hao quá lớn hoàn toàn không phải bình dân có thể thừa nhận bắt đầu mà nếu như luyện chế thành công nói như vậy bộ kẽ bơ lộc đúng là có thể ở trong ngắn hạn nhanh chóng mở rộng bộ kẽ mần tiềm chất làm cho sự nhanh ch người vợ rèn mìn dạ trưởng thành tốc độ sở dĩ nhanh như vậy chắc cũng là ăn này chủng loại tựa như bộ kẽ bợ l ọ c ca tuyết liên trông coi phương mục hỏi phương mục nghe tuyết liên nói xong nhất thời sửng sốt phương mục trước đây còn lo lắng qua nếu như mình đối ngoại tuyên truyền chính mình nhưng thật ra là cái bợ d ơ đờ biết sẽ không khiến cho hoài nghi phương mục cũng còn suy nghĩ từ lúc nào thử cùng trong nhà nói mình một chút làm bộ kẽ bợ l ọ c sự tình kết quả phương mục không nghĩ tới sáu trăm hai mươi chính là mình mua sắm danh sách bại lộ tất cả tuy là ngẫm lại cũng bình thường dù sao động một chút thì là mấy triệu tiêu phí phương mục ra cho dù có tiền c ũ như g k ô n vậy trái h h à n cây không, trở thành thực sự không có chút nào quan có t dùng là có thể chống lại nhất định cận chiến thuộc tính cùng trùng thuộc tính kỹ năng uy lực từ ngươi này mua sắm danh sách ở từ ngươi thu phục bộ k ẹ m ẩ n thứ tự trước sau đến xem là có thể liên tưởng đến ta nghĩ ngươi chắc là tự học một ít bộ k ẹ m ẩ n bồi dục tri thức sau đó dùng những dụng cụ này tiến hành điều phối bộ k ẹ b ờ lộc a đem có thể sử dụng tài liệu toàn bộ hòa chung một chỗ thế nhưng phương mục ngươi biết nếu như không thông qua thực nghiệm như vậy thì xem như là không độc quả thực hỗn hợp dùng ăn cũng là có khả năng sản sinh độc tố bộ k ẹ b ờ l ọ c ở chế tạo trong quá trình mỗi một chủng đồ vật phân lượng tăng thêm thiếu cũng là muốn tiến hành lặp đi lặp lại thực nghiệm mới có thể vận dụng đến thực tế thao tác trong ngươi mỗi một con bộ kệ mần ăn bộ kệ bợ lộc đều là loại này phối phương a dĩ nhiên vận khí của ngươi xem ra không sai nếu bổ kẹ m ẩ n center không có kiểm tra được vấn đề gì lời nói nghĩ đến ngươi những thứ này bổ kẹ b ợ lọc hiệu quả cũng không t ệ lắm dù sao đều là đắt giá tài liệu a ngươi gờ rẻn mìn dạ thực lực kỳ thực có thể nói hoàn toàn là dùng tiền đập đi ra bất quá thực lực như vậy cũng liền phía trước nói có thể tăng lên phía sau nói sẽ rất khó ở nơi này dạng tăng lên càng nhiều hơn hay là muốn dựa vào c h ẹ n nở cùng bổ kẹ m ẩ n nỗ lực phương mục nghe tuyết liên sau khi nói xong nhất thời không biết nên nói cái gì rồi túi đầu một bộ dáng vẻ trầm tư trên thực tế phương mục lúc này nội tâm đã như sóng biện vậy cuộn trào m á n liệt rồi phương mục trước đây vẫn cảm thấy mình cái hệ thống này năng lực chắc là siêu thoát với cái thế giới này đồ đạc thế nhưng từ tuyết liên trong miệng phương mục hoàn toàn có thể lý giải đã biết trải qua hệ thống cải tạo bộ kẽ bợ l ọ c chỉ phải trải qua khoa học thực nghiệm cùng tính toán là có thể nhân công chế tạo m à t h à n h mà gọi là Chasemat, tra xếp mắt tham t r a ra những số liệu k i a m ộ t cái tiêu chuẩn cao bợ dở đ ỡ cũng có thể chắc đi ra điểm này từ trước đây sở cộ rủ tỉ trên người bọn họ là có thể thể hiện ra dù sao trước đây tham gia dưỡng cổ các bộ kẽm ẩn tư chất cũng không có một con là kém nói cách khác chính mình có cái này gọi là bàn tay vàng kỳ thực cũng không có đa đ ặ thậm chí còn dỗ t ồ m đi ngang qua nhất định học tập dựa vào ôn lại kiến thức đối lập đều có thể ở một mức độ nào đó làm được trình độ như vậy vạ phương mục ngay từ đầu chỉ là bởi vì xuyên việt nguyên nhân cho nên cảm thấy hệ thống thứ này không cần kỳ sao tích cực thế nhưng phương mục lại thiếu chút nữa đã quên rồi phương mục cũng không phải là ở xem tiểu thuyết đây là một cái thế giới chân thật không giải thích được dò x é t mắt còn có thay đổi bộ k ẹ b ở lọc cái này tác dụng rốt cuộc là làm sao tới vì sao cái này gọi là hệ thống không còn cách nào tự động biến thành bộ kệ bỡ lọc phối phương mà là chỉ có thể thay đổi phương mục không khỏi có chút bất an sợ hãi nguyên vu không biết tuy là phương mục cũng minh bạch coi như mình xuyên qua thực sự có âm mưu g ì luận có thể là bởi vì một hồi không biết có hay không âm mưu mà để cho mình hưởng thụ đệ nhị nhân sinh đối với mình mà nói đã không phải thua thiệt nhưng người luôn là như vậy chính như một câu nói ta vốn có thể tiếp thu h tám ai có thể làm cho ta nhìn thấy quan m ì n h phương mục lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cái này gọi là bàn tay vàng lai lịch làm sao vậy tuyết liên trông coi túi đầu trầm tư phương mục có hỏi không có gì chỉ là có chút may mắn hoàn hảo ngươi nhắc nhở sớm nếu không vận khí của ta tổng sẽ không vẫn tốt đi xuống phương mục có chút miễn cưỡng cười cười không có việc gì về sau v ề b ổ kẹ mẩn b ổ kẹ bỡ lọc sự tình ngươi đều có thể giao cho chúng ta ta đi trước tuyết liên đối với phương mục nói ân t ố t ta đưa ngươi phương mục đem tuyết liên đưa đến cửa vịt ghi hot phương mục trông coi tuyết liên ngồi vịt ghi hot trên người thuận gió dựng lên sau đó suy tư một hồi lâu hạ quyết tâm phương mục muốn tìm xuất từ thân bàn tay vàng lai lịch dô tôn phương mục kêu lên lạc nâng ta ở dô tôn điện thoại di động từ phương mục trong túi láo bay ra giút ta chỉnh lý một phần trên cái thế giới này có công năng đặc dị nhân tư liệu cùng với một ít đồn đãi nói mình là xuyên qua trọng sinh thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp t r ư ớ c nhân thí dụ dĩ nhiên đã bị trăm phần trăm chứng thực là giả này cũng không cần lạc ngân lý giải dô tổn hướng về phía phương mục chào một cái ở trên địa cầu về cái gì sống lại người xuyên qua nhân nghe đồn đều nhiều hơn cân nhắc không l ắ m nói thúng chi l à như vậy một cái thế giới thần kỳ hơn nữa thế giới này có bất khả tư nghị lực lượng nhân cùng bộ kẹ m ẩ n cũng không ít tỉ như sẽ lệ bi sẽ lệ b i thì có xuyên qua thời không năng lực còn có cái kia phương mục từng tại xem hoạt hình kịch trường bản thời điểm thấy một người người kia bởi vì sẽ lệ bi có đoán trước tương lai năng lực như vậy phương mục đâu đổi một góc độ nghĩ phương mục bàn tay vàng có khả năng hay không cũng là b ổ kẻ m ẩ n năng lượng tạo thành đâu phương mục lúc này muốn phải hiểu trên người mình sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy cũng chỉ có thể từ chuyện tương tự món trong đi tìm chân tướng tuy là khả năng này phải hao phí rất dài sự tình thế nhưng tóm lại là có mục tiêu Quy chương chương sau, tiểu một tìm Mục, Đang ở Mục. Mục mặt Mục. Mục trở Trương chương chương cửa lúc Phương Phương Phương định hướng phía phòng Phương Phương Đang ngủ gọi đi đi lại ở dự về. bào x t r ư ơ n g mặc bên người còn theo một ít đ o à n người phía trước vài cái xem đứng lên tựa hồ khá quen làm sao vậy phương mục trông coi t r ư ơ n g mặc cái này một ít đ o à n người nghi ngờ hỏi đây không phải là thấy ngươi mới vừa bay trở về nhà cho nên tựu vội vàng tới bắt ngươi hiện tại thấy ngươi một mặt cũng quá khó khăn phát tin tức cũng không hồi t r ư ơ n g mặc vẻ mặt bất đắc dĩ nói phương mục nghe vậy nhìn thoáng qua bên trên rổ tồn lạc nâng tin tức của hắn đều là ở sao ở sao không nói sự tình ta làm sao biết có ở nhà hay không lạc nâng rộ tồn vẻ mặt lý trực khí tráng hồi đáp bởi vì phương mục chim cánh cụt hào sớm bị người cho hấp thụ ánh sáng đến rồi online rồi cho nên mỗi ngày tin tức nhiều lắm vì vậy phương mục đều là làm cho r ỗ tổn hỗ trợ sàng trọn cái q u ỷ gì t r ư ơ n g mặc vẻ mặt mẫu bức trông coi r ỗ tổn một phần vạn ngươi tìm chủ nhân mượn tiền nhất định là không có ở đây a làm nâng không phải ta sẽ thiếu tiền sao ta tìm phương mục vay tiền làm đồ chơi gì phương mục trông coi bị r ỗ tổn đỗi có chút nóng n ả y một bộ muốn cùng r ỗ tổn cải và chương mặc có chút không lời nói được rồi dỗ tổn người này mỗi ngày lên mạng bao nhiêu bị điểm ảnh hưởng nói đi chuyện gì phương mục kỳ thực cho dỗ tổn chỉ lệnh là g i á c rưởi tin nhắn ngắn trực tiếp xóa dỗ tốm nhưng thật ra là đem trương mặc phát tin tức cam chịu vì g i á c rưởi tin ngắn đương nhiên lời này khẳng định không thể nói thẳng là như vậy chuyện lần này là ta nhờ cậy trương mặc tìm được ngươi rồi lúc này trương mặc bên người trên một người trước cười nói ngươi là phương mục trông coi người này có chút nghi ngờ hỏi m ở miệng nói chuyện nhân sắc mặt nhất thời cứng đ ở bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ trương mặc lúc này cũng không kịp cùng dỗ tồn gây gỗ ngay cả v ộ mợ miệng nói cái này là lý hữu q u n g hokka bằng hữu ta trước chúng ta t i ệ u trưởng thời điểm xem dở dạ gồn cùng gồn bắt đánh thời điểm các ngươi đã g phương mục lúc này mới nghĩ tới quả thực có một người như thế t h ậ t ngại quá bởi vì đã lâu không gặp phương mục khá lịch sự nói không có việc gì lý giải lý giải lý húc quang cười cười cũng không có tích cực nói thẳng kỳ thực ta là muốn tìm ngươi rút một chuyện trước tiên nói một chút về xem là như vậy ta có một người bạn bởi vì cùng lao sư náo loạn điểm mâu thuẫn sở lấy không pháp lao sư không muốn cho hắn đưa lên kỷ kiểm bộ gia nhập bộ phận x i n trên ký tên lý húc quang nói rằng phương mục nghe lý húc quang nói như vậy nhất thời hiểu ý đồ của hắn mở miệng nói nhưng là kỷ kiểm bộ đã bắt đầu tổ chức đối chiến cho nên xin lỗi cái này ta đương nhiên biết thế nhưng chỉ là thêm một người trực tiếp đi tham gia đối chiến khảo hạch ta nghĩ nếu như là kỷ kiểm bộ bộ trưởng mở miệng nói vấn đề cũng không lớn à lý h ú c quang cười nói phương mục khen nhữ mày một cái kỷ kiểm bộ theo ta được biết này đây thực lực làm chuẩn nếu như lão sư không đồng ý ở bằng hữu ngươi ra nhập bộ phận xin trong sách ký tên đó chỉ có thể nói bằng hữu ngươi thực lực không có được tán thành mà như vậy coi như tham gia đối chiến thí luyện cũng giống vậy thất bại đối chiến nói không cần lo lắng chỉ cần ngươi đồng ý ta liền nhất định có thể thắng lúc này lý hút quang bên cạnh một người vẻ mặt tự tin nói rằng trương long con kia giờ dạ gồn hiện tại đã thật lợi hại rồi ta cảm thấy được ngươi có thể cho cái cơ hội trương mặc ở bên cạnh giúp đỡ lấy nói một câu phương mục nhớ không lầm tựu i trường thời điểm chỉ huy giờ dạ gồn bại bởi gồn bạn học sinh lớp m ộ ư ơ i một chính là trước mặt cái này gọi trương long nam sinh phương mục nghe hắn tự tin như vậy lời nói không khỏi hơi kinh ngạc hắn là vậy tới giúp khí phương mục suy nghĩ một chút trông coi hắn nói như vậy đi ngươi cùng ta đánh một trận nửa phút ngươi không có thua ta liền cho ngươi một cơ hội trương long nghe phương mục nói như vậy nhất thời mặt lộ vẻ khó xử lúng túng nói cái này làm sao không được sao phương m ụ c ngay cả tạo băng cũng không là đối thủ của ngươi ngươi cảm thấy trương long có thể chống đỡ ngươi bộ kẻ mần tiến công lý h ú c quang bất đắc dĩ nói phương m ụ c có chút không nói vậy dạng này à trước đây ngươi đã từng bại bởi qua một cái sở hữu gồn bắt c h ẹ n n ở đúng không lần kia là ngoài ý mớn nếu như đang đánh một lần nói ta chắc chắn sẽ không thua trương long vội vã giải thích đi vậy ngươi đi tìm người kia ở đánh một trận à, đánh thắng ta liền cho ngươi một cái khảo hạch tư cách cái này trương long lúc này nhìn về phía lý hữu quang lý hữu quang nhìn về phía trương mặc trương mặc ở lý hữu quang dưới ánh mắt có chút không biết làm sao kiên trì trông coi phương mục nói cái kia không cần thiền thoái như vậy à dù sao cầu hoa tươi a mặc có thể phương mục trông coi trương mặc nói thật phương mục nếu như không phải là bởi vì trương mặc quan hệ dù sao cũng là cùng nhau lớn lên bằng hữu phương mục để ý cũng sẽ không để ý đến bọn họ trương mặc nghe phương mục nói như vậy trực tiếp đối với lý húc quan g bọn họ giang tay ra trương long nhất thời nóng này uy các ngươi nhưng là cùng nhau lớn lên bằng hữu à chuyện này đối với ngươi không khó à? có cần phải như vậy thật là chúng ta đủ nể mặt ngươi đi ngươi cho chút thể diện không được sao dù sao còn chỉ là một học sinh lớp một ư ơ i một trương long có chút không nén được t ứ c giận phương mục tuy là quả thực lợi hại thế nhưng nói khó nghe một chút cái này cùng bọn họ có quan hệ gì ngươi lợi hại có thể bảo hộ ta sao hay là ta chửi một câu ngươi sẽ bên đường giết người không trương long vừa mới nói xong câu đó trên lầu một thân ảnh bay ra hô Hồ. một hồi gió to thổi qua không phải nhéo n ô i bắt đứng ở bệ cửa sổ bên ngoài dồn sức kích động rồi cánh đem trương long thổi trực tiếp ngã trên mặt đất hướng phía một bên lăn đi sau đó đụng vào một gốc cây trên ngừng lại bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút phương mục trương mặc bị lại càng hoảng sợ liền vội vàng kéo dồi phương mục lý h ú c quang trên c h á n mồ hôi trong nháy mắt s n g ra lý h ú c quang không phải là bởi vì nổi b ạ t công kích mà xuất mồ hôi chán lý h ú c quang trông coi trương long trước kia đứng địa phương một cái tọa tờ sư hồ di k ẹ n thủy thủ lý kiếm t ắ m vào trên mặt đất đem mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ là gờ rèn nìn h dạ thì ra nổi b ạ t được sự khởi phong là vì làm cho trương long tránh né gờ rèn nìn h dạ công kích đây nếu là đánh trúng trương long sợ rằng bất tử đều phải l ộ ra phương mục ngươi chớ quá mức người bưng cánh tay ở tức giận trong tiếng đứng lên trương long lúc này còn không có chú ý tới đến chính mình tránh thoát một kiếp tức giận muốn tức miệng mắng to thời điểm được rồi một tiếng gầm tiếng hô lý húc quang ngăn trở trương long đừng mất mặt chúng ta đi thôi phương mục không có ở để ý đến h ắ n môn chỉ là nhìn thoáng qua từ bệ cửa sổ cửa rời đi gờ rẹn nhìn dạ có chút ngộng phương mục đều không nghĩ tới gờ rẹn nhìn dạ đột nhiên sẽ đối với trương long độc thủ hoặc có lẽ là phương mục không nghĩ tới gờ rẹn nhìn dạ hạ thủ nặng như vậy đói q một chương hai trăm sức chấn phỏng biến thân kỷ kiểm bộ gia nhập bộ phận khai m ạ n phương mục trở lại gian phòng của mình, sờ sờ phương mục vào lúc này đột nhiên cảm thấy gian phòng có chút lạnh bất quá tháng tư thiên bản chính là như vậy lúc lạnh lúc nóng ở trước đây phương mục mới vừa đến trường học này thời điểm còn cảm thấy cả phòng có chút trống trải thế nhưng hiện tại ở bên trong phòng đã rất náo nhiệt xeo còn đang lui ở trên sàn nhà một cái xạ làm mẹn s ờ trên nệm ngủ g ơ rèn nhìn d a tựa ở bệ cửa sổ bên cạnh trong tay không ngừng ngưng tụ sư vù dẹp k ẹ n sau đó lại để cho tiêu tán đang ngưng tụ nỗi bắt lúc này treo ngược ở trụ đèn trên đang t ỏ mò đánh giá gà đệ vòi gà đệ và tự nhiên là cùng phương mục đồng thời trở về rồi bây giờ gà đệ vỏi đang ngồi ở gh trên liếc nhìn một quyển tạp chí mổ sơ c ổ rủ t h ì còn lại là đang gắt gao lần lượt nằm trên ghế salon cắn ngón tay chân nhỏ một lay một cái tạ băng b ả y lẻ loi xem tv đa cơ gì còn lại là ghé vào tạ băng chân trên theo tạ băng chân một lay một cái theo nhúc đ í c h đùa bất diệt nhạc hồ phương mục trông coi tạ băng có chút không nói、S、không cần loạn chen phỏng biến thân a phương mục tiến lên vô vô tạ băng đầu không lời nói thật la tạ băng nháy như là sóng nước ánh mắt vẻ mặt nghi hoặc nhìn phương mục xô du lúc nhỏ thích thay đổi nam hai tử tiến hoa sau đó phương mục phát hiện số d ư tổng là ưa thích chen p h ỏ n biến thân thành bên cạnh mình cô gái xinh đẹp. tuy là t r a n s f o r m biến thân là không thành vấn đề thế nhưng một phần vạn như hôm nay như vậy lại vừa lúc tạo băng qua đây nhiều xấu hổ như vậy không tốt lắm phương mục những lời này nói vô cùng vô lực thật la xuân muốn biết nơi đó không tốt sau đó từ từ trống lên trên thân đánh giá thân thể của chính mình ngay trước phương mục lại vô vô đ ộ ngực của mình gương mặt khó hiểu phương mục nhìn trước mắt lay động đ ộ ngực trong nháy mắt liền cấp trên sau đó vội vã rời ánh mắt g ã đệ vội đưa mắt từ tạp chí mổ trên rời nhìn về phía phương mục ánh mắt tràn đầy khinh bỉ phương mục nhìn thấy gà đệ và ánh mắt khinh bỉ ngay cả vội mở miệch nói uy ngươi đây là cái gì nhãn tần h a ta không phải như ngươi nghĩ cắt gã đệ v ò i đuôi môi sau đó đưa mắt tiếp tục thả ở trên tay tạp chí một trên một bộ mặc kệ dáng vẻ của ngươi phương mục thở dài đi gian phòng tìm kỹ y phục dự định đi trước buồng vệ sinh tắm rửa nhưng mà phương mục vừa mới tay nắm cửa đặt ở cửa phòng vệ sinh trên tay cầm trong nháy mắt thu hồi lại phương mục chỉ cảm giác mình dường như đang sở một khối băng giống nhau phương mục có chút đ ộ n g nhanh chóng kéo ra cửa phòng vệ sinh phương mục cả người nhất thời sẽ không tốt cả cái phòng vệ sinh lúc này tựa như hầm băng, giống nhau khắp nơi đều bị khối băng bao trùm lấy ta nói làm sao lạnh như thế t hôm t tờ, ngươi ta băng tan.、Cách、ngồi bị hàn cho Cách ta đem đ bị băng sở n trong buồn g t ắ thuật tờ vẻ mặt vô tội t vẻ vô r nay g phương một. Một đêm này sung sướng không cực hạn. Ngày 17 tháng tràng. coi mục. cực đối chiến hạn. nhất này n Một đêm Hôm đệ mặc dù trường học không có tổ chức cái gì đại hình hoạt động thế nhưng ở sân bốn phía vẫn như cũ tới rồi không ít người bởi vì hôm nay là kỷ kiểm bộ đội viên xét duyệt gia nhập bộ thời gian ở ngày hôm qua hết thể nộp gia nhập bộ phận thân thỉnh người cũng đã tiến hành xong đối chiến mà thành công hoàn thành tam liên thắng chỉ có tám người phương một cùng đô tiệp còn có kim nhiên cùng chương hiệu lôi bốn người tọa đang đối chiến nơi sân bên cạnh xây dựng trên khán đài bởi vì có trường học hoạt động bộ phận cùng cơ quan báo chí hỗ trợ cho nên thoạt nhìn cũng hết sức chính thức c á p lâu các vị đồng học còn có trình d i ệ n các sư phụ đại gia buổi sáng tốt lành lúc này đang đối chiến sân ở giữa một cái lớp mười nữ sinh dùng nụ cười ngọt ngào hướng về phía bốn phía túi người chào nói yêu bên cạnh nàng có một con đủ cột lấy hoa lệ tư thế khởi vũ vũ động trong lúc đó vô số bột bột bột biển lại bị rất nhiều hoa lệ lông vũ sở ỉn phỉ chạ tỏ xuyên tấu bất quá bột bột bột bột biển cũng không có vỡ vụn mà là mang theo lông vũ hướng về phía ánh mặt trời bay lên trên đi thế nhưng i n h năm thứ ba học trường các học tỷ bọn họ gần bước lên thế giới mới mà này đã từng bị bọn họ bảo vệ các học sinh cũng đã làm tốt hưng lấy trách nhiệm cùng vinh dự chuẩn bị hiện tại có tám vị ưu tú chenler bọn họ thu được các sư phụ thừa nhận các học sinh tán thành bọn họ chính là chân mật nói tự tay chỉ hướng đệ nhất sân huấn luyện lối vào lúc này lối vào tám vị học sinh rất nhiều các vui mừng trong tiếng hô chậm dại hướng phía ở giữa nơi sân đi tới chân mật cô nương này kỳ thực cũng có thực lực vào kỳ k i ể m bộ ban đầu lớp mười tân sinh tái trên nàng vẫn là thật lợi hại đáng tiếc nàng đã bị hoạt động độ người lôi đi đồ tiệp ngồi phương mục bên cạnh có chút tiếp nối nói phương mục trông coi con kia đem phi đỡ đan sở vũ ma vũ cùng bột bẫn bọt biển kỹ năng có thể dùng ra rồi như vậy hoa lệ hiệu quả đủ cột gật đầu một cái nói con kia đủ cột đối với kỹ năng thao túng quả thực hết sức lợi hại đơn tỷ kỹ năng vi mô trên ta bổ kẹ m ẩ n sợ rằng không có một con so sánh được chân mật là vũ đạo thế gia mẹ của nàng là đội tuyển quốc gia đương nhiên lợi hại t r ư ơ n g hiệu lôi nói theo di nói những thứ này ngươi biết làm sao rõ ràng như vậy kim nhiên tò mò hỏi thân là một cái nam nhân bình thường biết những thứ này chỉ có bình thường được rồi ngươi lẽ nào bình thường sẽ không xem trường học trên diễn đàn hoa hậu giảng đường b ả n sao trương h i ể u lôi khinh bỉ trông coi kim nhiên chân mật cái này lúc sau đã bắt đầu người tiến cử viên rồi bọn họ theo thứ tự là lớp m ộ ư ơ i một lớp phổ thông dương phạm chủ lực g ồ n b á lớp m ộ ư ơ i một quốc tế ban lý h ữ c quang chủ lực g ạ l ạ hai ba lớp m ộ ư ơ i một lớp phổ thông hầu hiệu chủ lực gạt búp lớp m ộ ư ơ i một lớp phổ thông lý vân chủ lực mã chốc lớp m ộ ư ơ i một quốc tế ban diệp hàm chủ lực e t d ổng lớp m ộ ư ơ i quốc tế ban địch anna chủ lực lạp tờ giác địch anna ở lớp m ư ơ i tân sinh tái trên thời điểm lấy ra bộ kẹ mần là một con của cụ, cụ thế nhưng sau lại mới có người phát hiện địch anna trong tay lợi hại nhất nhưng thật ra là một con lạp tờ giác dĩ nhiên có nhiều chỗ thì còn lại là gọi hắn là lạp tờ giác bất quá hoa hạ trên cơ bản đều thích gọi bên ngoài lạp tờ giác lớp mười quốc tế ban a i hẻ mộ vịt d ạ p và cuối cùng cái tên kia trước câm thầm đều không có người nào biết thế nhưng ở mấy ngày trước thi đấu thời điểm có thể là đã ra không ít danh tiếng đâu lúc này đồ tiệp chỉ chỉ lấy đứng ở a i hẻ mộ sau lưng một người đối với phương mục cười nói q uy một chương hai trăm linh một phương mục phán đoán đứng ở a i hẻ mộ sau lưng là một nữ hải tử nhìn một cái nàng dường như cũng không có cỡ nào hấp dẫn người cũng không còn đẹp cỡ nào rất phổ thông giống như người qua đường giống nhau thế nhưng khi ngươi đánh giá cẩn thận thời điểm ngươi sẽ phát hiện nàng hết sức coi được có chút bụ bẩm n ộ n n ộ n khuôn mặt một đôi mắt rất lớn như nước trong e o có vẻ hết sức khả ái hơn nữa hoạt bát ở nàng người trước mặt đều là bình tĩnh đi về phía trước đi chỉ có nàng toàn bộ hành trình vẻ mặt vui vẻ hướng về phía bốn phía cơ hai tay của nàng con kia phì bà sở đ ệ một chàng thời điểm chiến đấu đánh là một con dại ra đồ kết quả ở nhanh thua thời điểm trực tiếp tiến hóa thành rồi mỹ lọ tít cho ta đều xem lên người đồ tiệp trông coi phương mục ánh mắt khó hiểu giải thích phương mục nghe vậy có chút kinh ngạc mở miệng nói cái này gọi bao tử vũ nữ hải tử là lớp phổ thông a nói cách khác n à n g là dựa vào bồi dưỡng p h ì bát đích mỹ lệ độ làm cho p h ì bát tiến hóa phải không sai bao tử vũ điều kiện gia đình thông thường nhưng là có con này mỹ lọ tiệp chỉ sợ chí ít về sau không dùng tại vì tiền dầu gì thật tốt ta đồ tiệp nói cũng có chút r ấ cao mỹ lọ tiệp như vậy b ô kem ẩn là hoàn toàn có thể trên danh nghĩa ở hôn lễ công ty a thị trường thuê một loại trên website làm kiêm trước mười lăm còn có một chút công ty cũng sẽ tìm kiếm sở hữ mỹ lọ tiệp trẻ nở hợp tác quay chủ quảng cáo. cho nên một con mì lò t i ệ p cũng quả thực có thể thay đổi một người bình thường nhà vận mệnh chân mật trông coi tất cả mọi người vào bàn sau đó tiếp tục cười nói như vậy kỷ kiểm bộ gia nhập bộ phận khảo hạch đối chiến hiện tại bắt đầu từ dương phàm đồng học bắt đầu tiến hành tiêu chiến dương phàm bên người đi theo là con kia gồm bạt lúc này dương phàm hướng về phía phương một bốn người đầu tiên là hơi không người trào sau đó mở miệng nói tuy là có chút ngượng ủng thế nhưng đối mặt kỷ kiểm bộ đồng học ta phải dùng trên tất cả có thể lợi dụng ưu thế đồ tiệp p h á bộ am hiểu nhất là thảo hệ bộ kem ẩ n cho nên đồ tiệp p h á bộ xin nhiều chỉ giáo đồ tiệp lúc này đứng lên gãi đầu một cái bất kể là độc hệ vẫn là phi hành đều khắc chế thảo hệ ngươi thật đúng là biết tiêu a đồ tiệp sau khi nói xong cười một cái sau đó hướng phía đối với chiến trường chính là chỉ huy chàng đi tới ai hệ mộ đám người lúc này cũng rối rít thối lui đến rồi sân s á t biên giới q u a n chiến dương p h ạ m đối chiến đồ tiệp song phương sử dụng bộ k ẹ mẩn cân nhắc làm một chỉ làm nhất phương bộ k ẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu lúc tranh tài kết thúc hiện tại mời phóng thích các ngươi bộ k ẹ mẩn chân mật lúc này trực tiếp biến thành tài phán dùng điểm mỹ thanh âm tuyến hạ lệnh chân mật lúc này trông coi phương mục đột nhiên cười hỏi nghe được chân mật thanh âm đồ thiệp cùng dương phạm hai người cũng đều không có vội vã tiến công mà là nhao nhao nhìn về phía phương mục bốn phía xem cuộc chiến sư sinh nhóm cũng toàn bộ nhìn về phía phương mục phương mục nghe được câu hỏi cầm mịt r ộ phồn nhìn về phía bờ dễ lùm cùng một bạn t r u n g tộc bờ dễ lùm thuộc tính cỏ cận chiến đặc tính kết nhìn si ẩn kỹ thuật cao thủ đẳng cấp bốn mươi hai điểm kinh nghiệm e ít tờ một n g h n một m ộ t trăm nghìn kỹ năng mạnh ủng tâm t ố quyền ế lờ ghi bản năng l ư ợ cầu di c h u y ể n kỹ năng n a t u dành gif tự nhiên tri ân t r u n g tộc gồn bạc thuộc tính độc phi hành đặc tính ỉn p h i chạ tỏ xuyên tấu đẳng cấp 39. điểm kinh nghiệm e ít tờ c 0 0 n n 0 0 0 n kỹ năng hợi luyện suy phong e cụt tờ không khí lợi nhận nếu như muốn luân thắng bại nói bờ dễ l ù n cũng sẽ không thua bất quá đây không phải là nói con kia gồn b ạ t yếu quan hệ mà là đồ tiệp bờ dễ l ù n ở trên thực lực đã đang hướng lấy đại sư cấp bộ kệ mẩn sở đến gần rồi dĩ nhiên hôm nay thảo hạch nhìn không phải thắng bại là được phương mục đã từng không chỉ một lần cùng b ờ dễ lùn tiến hành qua chiến đấu vì vậy đối với b ờ dễ lùn thực lực hay là rất có lòng tin cho nên vô cùng trực bạch nói ra mình ngôn luận phương bộ trưởng dương phạm lúc này lên tiếng tuy là phương bộ trưởng thực lực quả thực lợi hại thế nhưng v ề n g ư y i n ngôn luận ta sẽ dùng cuộc chiến đấu này để chứng minh ta và ta gồn bặt thực lực dương phạm đối với phương mục cho là mình phải thua ngôn luận có vẻ hơi bất mãn dương phạm cùng đồ tiệp cùng là năm thứ hai cho nên dương phạm không hề cảm thấy mình và đồ tiệp t r a n lệch thật sự có bao lớn phương mục cười cười sau đó nói ta chờ mong cái này sẽ là một hồi đặc sắc đối chiến sử dụng kỹ sư khởi phong đ ồ tiệp nhìn phương một lưới mắt lấy bờ dễ lùm sán lạn cười nói bờ dễ lùm nghe được sao nhận được chúng ta bộ trưởng coi trọng như vậy chúng ta liền cho chúng ta bộ trưởng chút mặt mùi à vừa l ạ n Bờ ợ dễ lùm g ắ t đầu sau đó trông coi phi trên không trung cột bạt vi vi b ữ u môi lộ ra một bộ vô cùng nhân tính hóa chẳng đ á n g Bờ dễ lùm hơi ngồi tồn thân tử chân vừa dùng lực cả người trong nháy mắt bắn ra cất cánh sờ các hụt t tờ c ủ thang thiên quyền cái gì dương phạm trông coi hoàn toàn không có bị sức gió ảnh hưởng trực tiếp nhảy đến rồi gồn bắt bên trên vợ dễ lùm bất khả tư nghị kêu lên một tiếng sợ hãi. kèm theo một tiếng trầm muộn tiết đập gồm b ạ t bị đánh trong nháy mắt mất đi trọng tâm hướng về phía trước đến bay đi tới Bờ dễ l ù n còn lại là vững vàng rơi vào trên mặt đất hệ nợ ghi b ả n năng lượng cầu một cái màu xanh biếc hình cầu nhanh chóng ở bờ dễ l ù n trên tay ngưng tụ sau đó hướng phía gồm b ạ t trực tiếp đập tới vê anh chỉ nghe một tiếng ầm vang hệ nợ ghi b ả n năng lượng cầu trên không trung gồn b ạ t thân thể trực tiếp bạo tạc trên không trung bởi vì hệ nợ ghi bạn năng lượng cầu bạo tạc mà sinh ra trong sương khói gồn mặt rứt xuống mất đi năng lực chiến đấu dương phàm trông coi rơi ở trên mặt đất gồn bật cả người đều ngu lăng bốn phía càng là một mảnh xôn s a o ta đi t r ê n lệch này cũng lớn quá rồi đó dương p h à m thực lực không kém a nhưng là c ư nhiên bị hai cái dây cái quỷ gì đó dù sao cũng là trường học chúng ta hoa trì nữ vương đồ tiệp hơn nữa đồ tiệp là lúc học lớp mười liền gia nhập kỷ kiểm bộ a thực lực khẳng định lợi hại a phương mục phân tích cũng quá đúng a thật vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ a nói theo ta quan tâm vì sao con kia bỡ dễ lủng có thể nhảy cao như vậy sao quan chiến chỗ ngồi trực tiếp nháy mắt rết sẽ không ý nghĩa a đồ tiệp người này thật đúng là chương hiệu lôi có điểm không nói nói như vậy dương phạm nhất định là không quá chỉ có thể chờ đợi sống lại chiến đấu thời điểm khiêu chiến đi qua tuyển chọn chính tuyển đội viên kim nhiên cũng gật đầu nói chân mật trông coi trong sân chiến đấu cũng s ừ n g sốt một chút nàng nhìn dương phạm cũng coi chúc mộng hiện nhiên chân mật đồng dạng thật không ngờ thi đấu biết kết thúc nhanh như vậy không phải qua một cái hợp cách chủ trì lâm trận phát huy nhưng là kiến thức cơ bản chân mật lúc này mở miệng nói xem ra phương bộ trưởng đối với đ ồ tiệp p h ó bộ bợ dễ lùn thật vẫn rất thuộc đ thế nhưng ta không hiểu là vì sao con kia bợ dễ lùn có thể n h ả cao như vậy dương phạm học trưởng khẳng định cũng là bởi vì không ngờ rằng điểm này cho nên mới phải phát huy thất thường a phương bộ trưởng nhìn ra đồ tiệp học tỷ bở dễ lùm là làm sao làm được rồi sao q một chương hai trăm linh hai đối với phương mục khiêu chiến là kỹ năng phương mục trông coi chân mật nói thẳng rất nhiều kỹ năng chỉ phải trải qua hợp lý huấn luyện đều có thể đạt được rất nhiều thần kỳ hiệu quả điểm này ta cảm thấy được chân mật học tỷ vậy cũng hết sức hiểu rõ mới là dù sao ngươi đủ c ộ t đối với kỹ năng vi mô trên huấn luyện liền hết sức lợi hại chân mật kinh ngạc nhìn phương mục trên thực tế chân mật cũng quả thực đã nhìn ra chân mật kinh ngạc chính là phương mục lao thành cùng ánh mắt gác hiển nhiên có thể ở nhập học thời gian một năm liền trực tiếp lên làm kỷ kiểm bộ bộ trưởng người cũng không phải là cho không là tắc cử va chạm kỹ năng đồ tiệp lúc này cười nói tắc cử va chạm kỹ năng là dùng năng lượng che lấp toàn thân sau đó hướng phía đối thủ tắc đao ném mạnh đi qua kỹ năng công kích mà đối với tắc cử va chạm kỹ năng hoa thức vận dụng kỳ thực vẫn thật nhiều so với khá thường gặp đúng là đem tắc cử va chạm kỹ năng trở thành cự ly ngắn đột tiến kỹ năng tới sử dụng ta lúc bình thường sẽ chọn v ấ n luyện mở rễ lùm bưng sờ đạn khiêu đem tắc cử va chạm lúc năng lượng ngưng tụ ở dưới chân dù cái này tới buộc phát ra kinh khủng bưng sờ đạn khiêu cao độ dù sao nhằm vào phi hành hệ bộ kem ẫ n nếu như không có tốt đột tiến thủ đoạn thực sự quá khó dương phạm nghe xong hít sâu một hơi hướng về phía phương một phương hướng nhỏ bé sáu trăm hai mươi nhỏ bé không người chào nói ta thua xin lỗi phương một nhún vai mở miệng nói ta trước đây xem qua ngươi đ ố i chiến chiến đấu của ngươi ý thức cũng không tệ lắm chờ mong ngươi ở sống lại tái trên biểu hiện cảm t ạ n dương phạm nói thu hồi của bạn phía sau mấy cuộc tranh tài tuy là đánh vô cùng kịch liệt nhất là lý hút quang gạ là cùng trương h i ể u lôi hệ lẹt tables suýt chút nữa đánh cái lưỡng bại c ầ u thường thế nhưng ở phương một xem ra đầy đủ không có gì xuất sắc địa phương so đấu cũng chính là bộ kệ mẩn kỹ năng uy lực cùng trẹn nở đối với thế cục bà khống mặt khác bởi vì liên tục bốn chàng qua đi cũng không còn người khiêu chiến phương mục cái này đầy đủ làm cho phương mục có chút nhàm chán dù sao phương mục c ũ n g sợ cộ rủ tỷ vẫn là có thể ở tranh tại như vậy c h i ở bên trong lấy được rèn luyện làm sao muốn lên đi hoạt động một chút đồ tiệp lúc này đưa mắt từ đang c u n g em tỷ ổng chiến đấu em bổ trên người rời trở về trông coi có chút nhàm chán phương mục mở miệng nói ân ta cho rằng bao nhiêu biết có mấy người khiêu chiến ta kết quả cư nhiên một cái cũng không có phương mục không lời nói cái này không phải là bởi vì ngươi vfze nguyên nhân ngươi phải biết rằng ngươi bây giờ khiêu chiến đều là giống như chúng ta đồng giới sinh đại gia bao nhiêu đối với lẫn nhau đều hiểu rõ một chút hơn nữa tranh l ệ không lớn tự nhiên không muốn thừa nhận chính mình không bằng người khác lại t h như giống như lý húc quang cùng trương hiệu lôi ở nói lý ra quan hệ kỳ thực tốt cho nên ngươi lý giải sao đồ tiệp cười nói thì ra là thế phương một gật đầu mà lúc này trong sân e m t y ông cùng ẻ m bồ cũng đã phân ra được thắng bại e m t y ông vốn định sử dụng morning sun thần quang tới khôi phục thể lực của mình muốn đánh nhau kéo dài tiêu hao chiến thế nhưng Bị nắm lúc ấ hội kim này h i ê n l m cho một b cái vẻ mặt anh khí thiếu nữ đi lên trước hướng về phía phương mục nói nếu như có thể mà nói mời cùng ta tiến hành lưỡng tràng đối chiến phương mục sửng sốt một chút sau đó gật đầu một cái nói được a phương mục đứng dậy cắt bãi nhà trai nhưng mà theo phương mục đứng dậy không biết là cô bé kia ở trên k h á n đ à i đột nhiên hô to một tiếng sau đó tại mọi người ngắn ngủi mộng b ứ c qua đi trong nháy mắt nên đón một hồi cười to phương mục mặt sắm lại phúc ha ha phương mục nhớ ký thủ hạ chừa chút tình nếu không ngươi cái này cặn bã nam m ũ là t r í c h không xong rồi đồ tiệp cũng vui vẻ hướng về phía phương mục nói địch anna lắc lắc chính mình tóc d à i m à u vàng kim hướng về phía phương mục vô cùng nói tự nhiên không cần thủ hạ lưu t ì n h ta đối với ta bộ kẻ mần rất có tự tin、Tốt. phương mục bất đắc dĩ nói sau đó phương mục hướng phía chỉ huy tịch đi tới nếu như là hải hai nói vậy không bằng áp dụng đạo quán khiêu chiến cuộc so tài hình thức thế nào chân mật lúc này hướng về phía phương mục nói có thể phương mục không có ý kiến gì như vậy từ địch a n n a đối chiến phương mục quy tắc tranh tài là hai v hai làm nhất phương b ổ k ẹ m ẩ n toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm tranh tài kết thúc trên đường chỉ có người khiêu chiến có thể trên đường thay bộ k ẹ m ẩ n hiện tại từ phương mục dẫn đầu thả ra bộ k ẹ m ẩ n chân mật nhanh chóng nói ra quy tắc sau đó trông coi phương mục Xu... phương mục nhẹ nhàng hướng phía bầu trời ném đi một đạo tráng dưa thoáng hiện Xu... xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên mà bộ kệ bản trở xuống rồi phương mục trong tay Cô kỹ ẹ kẹ kẹ bản, bóp lại bổ kẹ bản bổ Bang. trung gian công tắc. Một con ngoại trừ đầu là làm sắc, toàn thân trắng như tuyết bổ kẹ mẩn xuất hiện ở tràng địa thượng. Trung tính, bang. Đặc tính, sơ nào ẩn. Đẳng kinh nghiệm lại là làm loạt Điểm k tắc. Một trừ tuyết xuất tộc, Thuộc tuyết đầu địa sắc, Cô Cụ. Đặc cấp, sơ ở E-X, năng gờ dựa ầ n tiếng đều, nào chuyển năng, tế tuyết. Di giờ kêu, bảo đỡ đá. sơ Hồ mưa đá. Di chuyển kỹ năng, giờ ngáp. d kỹ theo đạo quán cuộc so tại quy tắc người khiêu chiến có thể trên đường thay bộ kệ mẩn đồng thời sở hữu trước công quyền nói cách k h á c phương mục nhất định phải các loại địch anna hoàn chỉnh đem kỹ năng thả ra ngoài sau đó mới có thể mở thủy bình thường đối chiến dĩ nhiên nếu như một ít kèm theo đặc tính bộ kệ m ẩ n là có thể thả ra bản thân đặc tính cũng t ỷ như lúc này sosik liếc nhìn c h ả y nước mũi c ụ t c ú lại nhìn nhãn một mái tóc vàng nóng lung lay địch anna sau đó thân thể lắc lư một cái trực tiếp biến thành địch anna bộ dạng tắc la sosik vẻ mặt vui thích lắc đầu đầy đầu tóc vàng nhất thời trôi giạt đến trước mặt che ở gò má của mình phương mục trông coi bướng mình sosik nhất thời bưng bít mặt mình đối diện địch anna trông coi một màn này sắc mặt trở nên vô cùng quá Cục、cú nhìn trước mắt địch a n n a lại nhìn một chút phía sau mình địch a n n a vẻ mặt m ở miệng đừng làm rộn biến trở về tới phương mục bất đắc dĩ mở miệng nói cũng may sô sập bướng bình thuộc về bướng bình thế nhưng ở trên sân thi đấu vẫn là hết sức nghe lời nghe được phương mục lời nói thân thể lắc lư một cái lại biến trở về rồi bộ dáng của mình phương mục cũng không thể làm cho sô sập biến thành địch a n n a bộ dạng đi đối chiến a tưởng tượng một chút trước mắt tóc vàng mỹ nhân dương nanh múa vớt dùng kỹ năng g i á dấp nếu là thật như vậy chỉ sợ địch a n a tuyệt đối muốn đích thân lên sân khấu truy sát phương mục rồi trên h ố mưa đá kèm theo địch gana n một tiếng mệnh lệnh trận này đối chiến cũng vào lúc này chính thức bắt đầu rồi ở cột cụ bỏ rơi nước mui rít lên một tiếng trong tiếng mây đen ngưng tụ sau đó ép xuống con này cột cụ thực lực rất mạnh phương mục cảm thụ được bắt đầu từng bước thay đổi hàn khí trời trông coi toàn bộ đối với chiến trường chính là vùng này từ từ bắt đầu rơi xuống h ố mưa đá nếu như không phải là bởi vì trận này đấu cờ này đầy đạo quán của so t à i quy tắc tiến hành phương mục đã sớm làm cho sợt gáp lên rồi phương mục lúc này sắc mặt trở nên nhận chân con này cụt c ụ đối với khí trời kỹ năng nắm chặt thật sự quá tốt rồi rơi xuống h ổ mưa đá vừa lúc rơi vào toàn bộ sân ở giữa cơ bản không có bao nhiêu rơi đi ra bên ngoài giống như gờ rèn nhìn dạ thi triển bờ l à sạt bạo phong tuyết thời điểm sẽ không có khống chế như vậy lực con này cụt c ụ đặc tính là sờ nào c l o ạ t tuyết tần sờ nào c l o ạ t tuyết tần đặc tính bổ kẹ mẩn chẳng những sẽ không bởi vì h ổ mưa đá mà bị thương tổn tương phản còn sẽ tăng lên nhất định tốc độ nếu như tổ kiến một con hồ mưa đá đổi nói con này cụt cụ tuyệt đối đã có thể coi khí trời tay cũng có thể làm công kích thủ mà lúc này vừa mở cụt c ụ c cụ toàn diện chiếm ư u phương mục lúc này hướng về phía địch a n n a nói chuẩn bị xong chưa ta muốn bắt đầu vào công đừng quá coi thường người ta nói rồi ta nghĩ muốn chính là có thể cùng ngươi tới một hồi toàn lực ứng phó chiến đấu địch a n n a nhịu nhữ mày hiển nhiên nàng đối với phương mục liên tiếp nhắc nhở có chút bất mãn địch a n n a cho rằng phương mục là ở coi khinh chính mình vì vậy sinh khí nói thẳng cụ cụ c tiến lên tại sợ b u n băng đồng quyền phương mục nghe vậy cũng không nói thêm cái gì rồi trực tiếp mở miệng nói thành thị Sựu màu con lục xanh mắt phát ra á sau đó làm cho tất cả mọi người sợ hãi than một màn xuất hiện vào lúc này vốn là xa địa đối chiến tràng lấy số dịch vị trí đứng làm trung tâm một cái nhà đ ố n g cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên chu vi xe cộ như nước chạy ven đường lưu cầu đại gia ghế trên ôm nhau t ì n h lữ phương mục lúc này đang đứng ở một cửa hàng bách hóa tổng hợp cửa đối diện địch gan na đứng ở đường cái đối diện giữa hai người là hồng đèn đường đầu phố lúc này cột cụ đang rút ra nước mũi dùng sở băng đống quyền dự định hướng phía số dịch phong đi nhưng là từ mặt bên một chiếc chuyển biến ô tô làm cho cột cụ c ú n quít dừng bước không biết làm sao cột cụ quay đầu nhìn địch a n na địch anna gặp qua phương mục làm cho s ô x í đem chọn cái đối với chiến trường chính là biến thành hải dương một màn kia video vì vậy cũng có nghĩ qua nếu như là của mình nói ứng với làm như thế nào tiến hành phá giải nhưng là muốn pháp thuộc về ý tưởng làm vận dụng đến thực tế thời điểm n g ư ờ i khả năng n g h ĩ phương pháp còn không có vận dụng lúc đi ra thắng bại liền đã có kết quả nita h đ a giờ ám hại bạo phá phương mục lúc này nhẹ giọng nói chỉ thấy một chiếc bình thường chạy ô tô vào lúc này dồn sức đánh tới cục cụ tại công kích trong nháy mắt ô tô biến thành xô x í bộ dạng hạ m năng lượng vào lúc này đem sổ dăm cùng cục cụ toàn bộ bao phủ với nhau、vâng. nương theo một tiếng nổ ầm v a n g cùng v a n g khắp nơi cắt đất cuộc cụ căn bản hoàn toàn không có phản ứng kịp cũng không có làm ra cái gì phòng thủ bị trực tiếp đánh bay hôn mê bất tỉnh thành phố hoàn cảnh vào lúc này biến mất địch anna ngây ngẩn cả người sau đó cúi đầu thu hồi c ủ a c ụ nếu như nói lúc t r ư ớ c nàng cảm thấy phương mục nhắc nhở là ở xem nhẹ lời của mình như vậy một màn này để địch anna hiểu là bởi vì mình ở phương mục trong mắt của quả thực quá yếu u i phương mục ngươi hạ thủ quá đ gắt. lúc này đồ tiệp hướng về phía phương mục hô ngươi có tư cách gì nói phương mục ca chương hiệu lôi phủi liếc mắt đồ tiệp không lời nói vi cặn bà nam bất quá con kia sôt gạo thuật thật sự rất tốt rất thật ta quả thực lợi hại thế nhưng cũng không phải là không có biện pháp phá hồ mưa đã như vậy phạm vi tính thương tổn vẫn là quá thấp nếu như là bờ lệch sạt bạo phong tuyết cao như vậy uy lực thương tổn kỹ năng c ó thể bắn trúng rồi sôt vẫn là có thể phá giải cũng không biết ta gỡ ráo lì thợ có thể hay không dùng khiếu giác đ o á n được cái này ngươi về sau nếu như có thể khiêu chiến phương một lời nói có thể thử xem dù sao con kia sôt đối với h à o thuật nắm giữ còn không có lợi hại đến mức nào nói thí dụ như giống như vừa mới mặc dù là thành thị nhưng là vẫn có thể cảm giác được khí trời ra rét còn có ở thản nhi tất đạ dở ám ảnh bạo phá thời điểm bốn phía xe c ổ a người đi đường a đều không có một chút biến hóa nếu như về sau có thể vi mô đến cảnh vật bốn phía cũng theo biến hóa loại trình độ đó lời nói con này xuất khả năng liền thực sự vô địch lúc này trên khán đài mọi người cũng là nghị luận đ ở bỉ c ầ u hoa tươi phương mục liếc nhìn xuất xuất nháy mắt vô tội trông coi phương mục thắc la xuất rất ý tứ minh xác ta là nghe lời người mới thả đại chiêu phương mục gãi đầu một cái có chút xấu hổ vừa đánh nhau cấp trên kỳ thực nếu như nói suy nghĩ nhiều đánh hội nói vừa mới thả cái f u j i sở bị bị loạn trào các loại kỹ năng cũng là có thể chính là như vậy có thể bị cột cù phán kích lại mà thôi phương mục lúc này mở miệng nói ngươi cột cù đối với kỹ năng bạc khống phi thường lợi hại phương mục nói chỉ chỉ đỉnh đầu vẫn còn đang rơi xuống hồ mưa đá sau kê tục nói có thể ở bộ kẹ m ẩ n rời nơi thi đấu dưới tình huống khí trời kỹ năng ảnh hưởng không có tiêu tán đã chứng minh rồi thực lực của ngươi không cảm tạ tuy là khích lệ của ngươi cũng không có để cho ta trở nên thật tốt chịu nhưng là đối với ngươi nguyên ý xử suất toàn lực ít nhất nói rõ rồi ta không cần ngươi làm cho cho nên ta rất vui vẻ địch anna lúc này lấy ra một cái khác bộ k ẹ b ạ n trông coi phương mục nói lạp tờ giạt bebe lạp tờ giạt gờ d ằ n tiếng kêu có chút tương tự với dây gọi c h ỉ ít phương mục nghe chính là như vậy địch anna trông coi lạp tờ giạt ôn nhu nói nàng mặc dù là ta con thứ hai bộ k ẹ mẩn thế nhưng cũng là theo ta cùng nhau trưởng thành bạn chơi thậm chí còn ta cụp cụ rất nhiều kỹ năng đều là nàng d ạ y cho nên nói địch anna khỏe miệng dương lên nụ cười tự tin phương mục nhìn về phía lạp tờ giạt chủng tộc lạp tờ giạt thuộc tính thủy văng đặc tính h o t ờ ảm sộp chữ nước đẳng cấp ba mươi chín điểm kinh nghiệm e ít tờ chín n g r ă m m ư ờ nghìn kỹ năng sinh sưng ca t ò a thợ t ù n x ê thủy chi ba đậu s ạ phẹ ga thần bí thủ hộ di chuyển kỹ năng thợ gì d ẹ t gì lánh đ ố n g càn táo con này lạm tợ giặt đẳng cấp quả t h ự c cao ở trong trường học tức sẽ tiến vào cấp bốn mươi bộ k ẹ m mẩn ngay cả lớp mười hai đều không biết bao nhiêu người có như vậy bộ k ẹ m mẩn cái cũng khó trách trước đồ tiệp bọn họ và phương mục đặc biệt nói của nàng lạm tợ giặt phương mục trông coi lạm tợ giặt kỹ năng đồng hồ không đợi địch anna mở miệng cũng đã nghĩ đến lạm tợ giặt trên nước kỹ năng địch anna lúc này mở miệng nói sinh sưng ca lạm tợ giặt h á miệng ra một hồi duyên dáng tiếng nhạc từ lạm tợ giặt trong miệng chậm dài phát ra rồi ân thanh h ắ c thanh âm này làm người ta buồn ngủ núi quy một chương hai trăm linh bốn ảo ánh phách giả xuân sân nhà dưới trên k h á n đ à i một con ngồi người trong ngực tịch chủ hé mắt ra tỉ c ả tịch chủ sau đó con này tịch chủ một đầu ngã ở tại của nàng trẻ nở n trên đùi đã ngủ mê man nam cung nguyệt ngươi v ù n tịch đang ngủ hay lúc này mạc thiền ngữ nhỏ giọng hướng về phía nam cung n g u y ệ nói đừng nói v ù n tịch rồi ta đều muốn ngủ rồi nam cung nguyệt đánh cái rợ ngáp lại dùi dùi con mắt con tiên lạm tợ giặt ca sướng kỹ năng là điểm mắn rồi đây cũng quá khoa trương c h ư n mặc vỗ vỗ mặt mình hắn bọn thợ nộ lúc này đã ôm điện thoại di động lên tiếng hô trên trường đấu phương mục khách nhữ mày một cái trông coi cùng u ống say tựa như lung la lung lay hướng phía lạm tợ giặt muốn phóng đi thả ra f u j i s ở hủy vịt loạn trào kỹ năng sợ nói sử dụng phương mục nói còn chưa dứt lời sợ c ư nhiên đùng một cái liền ngã ở mà lẻ chín linh trên một màn này làm cho phương mục có chút kinh ngạc bốn phía khán giả trông coi sợ nhanh như vậy liền ngã xuống cũng đồng dạng bối rối sau đó rủ cho một mảnh nghị luận và a con này lạm tợ g i ả t xin sướng ca kỹ năng thật sự chính là lợi hại a ngay cả bộ trưởng bộ kệ mần đều nhịn không được chân mật lúc này thở dài nói cái này có điểm giả a ta bệ ý hữu đều còn chưa ngủ a chẳng lẽ nói đang chống cự lực mặt trên ta bệ ý so với kia chỉ xuất lợi hại một cái năm thứ hai kinh ngạc nói ngươi nhanh đừng có năng động thật nhiều cấp cao bộ kệ mần cũng còn có thể chống đỡ ta muốn đại khái là bởi vì s u ấ t lúc trước duy trì ảo thuật cùng nhì tất đ ạ giờ ám hắc bạo phá có tiêu hao ở cộng thêm khoảng cách gần như vậy lại không làm sao phòng ngự cho nên mới như vậy a hắn bằng hữu bên cạnh hợp lý phân tích nói dĩ nhiên cũng có kiên quyết phương mục thực lực người lúc này nói rằng phương mục không sẽ là bởi vì muốn xả nước ca con tia s ô x í c không có kém như vậy a x i n h sướng ca vừa mới bắt đầu liền chịu không được cũng không phải này mới vừa bắt đầu huấn luyện bộ k ẹ m mẩn cũng có lẽ là bởi vì chỉ muốn thoát khỏi cặp bã nam s ư ơ n g hảo cố ý thua một bà tuy là phương mục quả thực lợi hại thế nhưng cũng đừng nói quá thần được chứ lần trước tạ băng học tỉ m ạ ở m ạ không phải cũng cùng s ô x í c đánh cái lưỡng bại c ầ u thương lúc này mới bao lâu a hơn nữa con này xô x í c ũ n g không phải chủ lực địch anna nhưu như mày trông coi gục xuống xô x í đối với phương mục nói ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh p h g i ơ địa liệt b e b e o lạp t h giặt dồn sức nảy lên sau đó nặng nề hướng về phía mặt đất đập một cái vênh á c h lạp đại đ ị a từ lạp t h giặt trước mặt bắt đầu hướng phía s a d giúp h ư ơ n g hướng bị lực lượng vô hình xé rách chính như địch anna nói như vậy nàng thật là tại hạ nặng tay sự thân thể ngã rơi vào p h g i ơ địa liệt trong địch anna tiếp tục nói ả i sợ b ì m đóng băng b ì m một đạo như lôi đình vậy b ạ c h sắc băng trụ đánh vào d ạ n nước mà trong khe và n h kèm theo một tiếng tạc liệt tiếng vang có toái băng băng khắp nơi mà còn lại là bị trực tiếp đóng băng địch anna trông coi bị khối băng tràn đầy cái đất hướng về phía phương mục tự tin mở hệ nói chịu thua sao cuộc tranh tài này qua đi ngươi sos bất kể như thế nào ta muốn đều hẳn không có ở chiến năng lực ừ a hơn nữa ta lạm tợ giặt thương tổn có thể không phải thấp ngươi sos vẫn là đúng lúc tiếp thu trị liệu tốt chân mật lúc này cũng nhìn về phía phương mục nàng không có trực tiếp tuyên bố kết quả thế nhưng nàng cũng cho rằng cuộc tranh tài này phương mục chắc là thua tuy là nhiều chàng như vậy chiến đấu xuống tới kỷ kiểm bộ đội viên cũ còn không có thua một hồi a mà bây giờ bộ trưởng thiếu là thua mất một cái chẳng phương mục lúc này hơi ngầm đầu có chút bất đắc gì hướng về phía chân mật nói uy đừng nhìn ta như vậy a c h ú n cũng không có chịu đến một chút thương t ổ n á, đứa bé kia ở đằng kia phương mục lúc này chỉ chỉ lạp tờ giặt và anh lúc này một đạo hiện lên kinh người đặc hệ năng lượng sóng xung kích ở lạp tờ giặt bên người trong nháy mắt bạo phát đen nhánh kia như t i ể u quỷ m ị hư vô sóng xung kích đem lạp tờ giặt toàn bộ t h ô n vệ, ở một tiếng tiếng ai minh trong sợ t r ô n g coi muốn đứng lên lạp tờ giặt nhanh chóng đụ vào trong tay nổi lên đen nhánh đặc hệ năng lượng một móng đuốc xe rách tắt tới nị tờ sơ là xám hại yêu tập lạp tờ giặt mất đi năng lực chiến đấu không phải lạp tờ giặt điều này sao có thể địch anna đối mặt với trong nháy mắt phát sinh chuyển biến mở to hai mắt nhìn lung tung tự tay dùng sức sức giặt bắt rối loạn tóc của mình gương mặt không thể tin được thật là lúc này xoay người vẻ mặt thích đi hướng phía phương mục đi trở về cái này trời ạ chuyện gì xảy ra chân mật cũng là gương mặt m ở mịt phương mục lúc này trông coi căn bản không chịu đến một điểm thương tổn sổ dù không lời nói ngươi lần sau diễn kịch có thể hay không rất thật điểm diễn kịch đó là ý gì có thể mời phương mục bộ trưởng cho chúng ta giải thích một chút sao chân mật lúc này cũng không tuyên bố kết quả vội vã hướng phía phương mục đi tới vẻ mặt không hiểu hỏi phương mục đ n g v a i sau đó trông coi địch a n na nói ngươi đối với ngươi l ạ m tợ giặt kỹ năng uy lực quá có tự tin rồi trên thực tế khi ngươi l ạ m tợ giặt bắt đầu ca hát thời điểm sợ cũng đã bố trí xong rồi hảo cảnh khi đó ngươi sở nhìn thấy sợ d toàn bộ đều là huyết ảnh nói điểm trước bạch chính là kỳ thực ngươi l ạ m tợ giặt từ vừa mới bắt đầu chính là đang đối với không khí ở thả kỹ năng bất quá bất kể là ngươi của cụ vẫn là của ngươi l ạ m tợ giặt ở kỹ năng biểu hiện trên đều quả thực cho thấy tốt uy lực cho nên kỷ kiểm bộ hoan n g h ngươi phương mục nói xong hướng lấy vị trí của mình đi trở về phương m ụ c đương nhiên cũng biết sợi dật ảo thuật ở dạng gì c h ẳ n g cảnh giới có thể biết bị phá giải cho nên ở bình thường lúc huấn luyện tự nhiên sẽ có luyện tập t cựu giống với hôm nay xin sướng ca từ vừa mới bắt đầu sợi dật liền để cho mình cùng đại địa dung vi liễu nhất thể sau đó ở bên cạnh ngồi chế tạo một cái giả chính mình đem hết toàn lực bịt lấy lỗ thai các loại đối phương triển khai tiến công từ phương m ụ c cùng sợi dật thị giắt nhìn lạm thợ giặt sau đó chính là đang đối với không bốn tám ký một trận thao tác dĩ nhiên phương n ụ c ngay từ đầu cao mày nguyên nhân là bởi vì sợi kỹ xào quá kém phương n ụ c còn dự định làm cho sợi dật tới lạm thợ giặt bên người ở nga xuống kết quả xuất cư nhiên động hai cái liền trực tiếp gục xuống cũng may địch gana đối với lạm tợ giặt rất có lòng tin nếu không chỉ sợ tuyệt đối sẽ gây nên hoài nghi và cảnh giác những thứ này chính là phương mục vẫn cùng sợ sự theo đuổi chân chính ảo thuật làm cho đối thủ lẫn lộn hiện thực c h ầ m luân vào giả tạo trong thế giới khủng bố năng lực t gần nhất bởi vì một ít nguyên nhân đổi mới quả thực chậm mỗi ngày chỉ có hai ba cảng nơi đây trước nói lời xin lỗi sau đó ở mặt dày ở một năm mới mới một tháng ở chỗ này hướng đại gia cầu cái khen thưởng đánh giá tiên xịt nhóm cảm t ạ một đường làm bạn chim xanh sẽ từ từ khôi phục lại canh tư Quy một chương tự động truy lùng tin mỹ saphi đặc trâm không hổ là kỵ kiểm bộ bộ trưởng x u â n cũng không thẹn cho hào ảnh phách giả cái danh hiệu này thực sự rất lợi hại n g h e xong phương m ộ c lời nói chân mật khen ngợi một tiếng ta thua tâm phục khẩu phục địch anna lúc này cũng bình tĩnh lại sau đó trông coi phương m ộ c nói tuy là ta biết thực lực của ta rất kém cỏi thế nhưng ta sẽ bình thường khiêu chiến ngươi phương m ộ c quay đầu trông coi địch anna cười cười bộ k ẹ mẩn đối chiến ta đương nhiên tùy thời hoan nghênh điều kiện tiên quyết là ta ở trường học nói địch anna không nói thêm gì rồi vớt vớt tóc xoay người hướng lấy vị trí của mình đi trở về theo địch anna ngồi xuống ai hề mộ đứng lên trực tiếp hướng phía phương mục đi tới phương mục nhìn vẻ mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm vị này bị các khen là tây vực vũ nương cô nương có chút bất đắc dĩ phương mục cảm thấy nàng sợ rằng còn muốn khiêu chiến gờ r ẹ n m ì n h ra xem ra trước học kỳ ngươi và trần dịch đối chiến thời điểm bắt nàng nóng người chuyện nhân ra còn nhớ đâu bất quá có thể để cho rất nhiều nam sinh tình nhân trong ngậu một luôn nhớ mãi không quên hài lòng sao đồ tiệp nhạo báng trông coi phương mục nói phương mục liếc mắt nghe ý tứ của ngươi m ư ơ i năm ta hẳn rất hài lòng sao nếu như là lời của ta ta khẳng định rất vui vẻ đồ tiệp cười nói ta muốn khiêu chiến là phương mục bộ trưởng không ngoài d ữ liệu ai i ệ mộ trông coi phương mục nói thẳng phương mục kéo ra cái ghế của mình đứng lên phương mục bộ trưởng từ trước học kỳ thua ngươi sau đó ta và ta vịt dạ vạ liền tiến hành rồi đặc hấn ai i ệ mộ vừa nói một bên thả ra mình b ồ k ẹ m ẩ n song yêu kèm theo một tiếng vô cùng có khí thế tiếng gieo họ con kia đã từng bị gỡ rẽn nhìn dạ nháy mắt giết vịt dạ vạ xuất hiện ở tràng địa thượng t r u n g tộc vịt dạ vạ thuộc tính mặt đất long đặc tính lẹ vịt t phiêu phủ đẳng cấp ba mươi tám điểm kinh nghiệm e ít tờ chín nghìn tám trăm hai mươi ba mươi nghìn kỹ năng Giờ dạ gồng bờ t c lăng tức đun tự tim ảnh t ử phân thân di c h u y ể n kỹ năng e ạt ở đại địa c h i lực nếu như có thể mà nói ta hy vọng ở một lần cùng ngươi g ờ rèn nhìn dạ đối chiến bởi vì ta nghĩ muốn thông qua cùng g ờ rèn nhìn dạ đối chiến để chứng minh ta và vịt dạ vạ nỗ lực không có b n g phí ai hi hệ mộ chăm chú -ch nhìn phương mục nói phương mục thở dài sau đó mở miệng nói g ờ rèn nhìn dạ sức chiến đấu còn chưa phải là ngươi bây giờ cùng vịt dạ vạ sở có thể chống đỡ tuy là nhìn ra con này vịt dạ vạ quả thật có lớn lên thế nhưng so với gợ rèn nhìn dạ lời nói ta cảm thấy được hải tử này thích hợp hơn làm đối thủ của ngươi s ở cộ rủ ti liền giao cho ngươi phương mục nói dứt khoát ném ra s ở cộ rủ ti vồ k ẹ bản a y hiểm ộ trông coi phương mục s ở cộ rủ t ì cắn môi một cái một bộ muốn nói lại thôi dám vẻ b á không phải nhéo kèm theo lại một đạo bạch quang n ộ i bắt lúc này tự chạy đi ra rơi vào s ở cộ rủ ti bên cạnh không phải nhéo không phải nhéo n ộ i bắt vừa cùng s ở cộ rủ t ì nói còn vừa dùng cùng với chính mình cánh rơi chỉ chỉ bên kia vịt dạ vạ phương mục nghe n ộ i bật ý tứ trong lời nói có chút không nói n ộ i bắt hiển nhiên là muốn nổi lên đã từng mình bị khinh thị một lần kia thời điểm đó n ộ i bắt đều đã làm xong cùng a i hẻ mộ vịt dạ vạ chuẩn bị chiến đấu nhưng là a i hẻ mộ lại điểm danh muốn khiêu chiến gờ rèn m ì n h dạ điều này làm cho n ộ i bắt cảm giác mình bị xem thường vì vậy có vẻ rất tức giận dù sao phương m ộ t tổ kẹ mẩn ở đều giống như có mãnh liệt lòng tự trọng mà bây giờ n ộ i bắt đang cùng sở cổ dụ thì nói một hồi thời điểm chiến đấu muốn hung hăng dạy dỗ một chút con kia vịt dạ vạ lúc này nỗi bắt đã không có hứng thú cùng vịt dạ vạ đối, đối với ta hờ hững bây giờ ta một cái khởi phong là có thể phiến phi khí thế của、người. phương mộ không có để ý nổi bật trông coi ai hèm mộ nói thực lực chứng minh không phải xem cùng ai đánh thể hiện ra nếu như ngươi thực sự có lòng tin nói không ngại thử đánh bại ta con này sợ cộ dụ đi ngươi thắng ta làm cho gỡ rẽn nhìn dạ cùng ngươi ở đánh một trận ta hiểu được nói xong rồi ai hèm mộ t h ở p h à o nói xong rồi như vậy từ ai hèm mộ khiêu chiến kỷ kiểm bộ bộ trưởng phương mộ chiến đấu hiện tại bắt đầu chân mật trông coi hai người sau khi nói xong đúng lúc mở miệng nói vịt dạp b chúng ta đã cố gắng như vậy cũng không có biết thua nữa sử dụng vịt giờ địa liệt lúc đầu tầng trời thấp phi hành vịt dạ vạ vào lúc này nặng nề đạp ở đại địa trên doanh dang rắc kèm theo một tiếng ầm vang đối với chiến trường chính là ở một lần dạn n ư ớ c lúc này đối với chiến trường chính là bởi vì liên tục chiến đấu đã không nhìn ra bộ dáng lúc trước rồi trở nên gỗ gậy như phế tích thông thường phía bên trái né tránh phương mục trông coi nhanh chóng dạn nước đại địa nhanh chóng rơi xuống mệnh lệnh sợ c ổ rủ đi nghe tiếng hướng phía bên trái liền nhanh chóng leo đi tránh thoát p ì giờ địa liệt kỹ năng san n tỏm sa bạo lúc này vịt dạ vạ ở kỹ năng sử dụng trên cũng so với trước đây thuần thục rất nhiều ở sở cổ rủ thì tránh né phì sờ địa liệt kỹ năng thời điểm sán lở tòm sa bạo nhấc lên đ ị t đào lỗ phương mục trông coi mãn thiên phì vũ cắt vàng sắc mặt cũng không có gì thay đổi tiếp tục rơi xuống mệnh lệnh sở cổ rủ thì đích thực hai cái chi trước giống như máy đóng cọc giống nhau nhanh chóng hướng xuống đất liên tục đâm tới sau đó đem chọn thân thể trôn giấu vào trong lòng đất chiêu này nói như vậy thì bùn đồ giờ trọng đạp phầy cả gợp trống chống đỡ v ị dạ và bùn đồ giờ trọng đạp uy lực rất mạnh ở một chiêu này phía dưới không chỉ là phương mục thân thể có chút lay động ngay cả bên ngoài sân này xây dựng cái bản đều hai trăm hai mươi bảy đ ồ n g đưa hiện nhiên chỉ cần đi ngang qua nhất định huấn luyện con này vịt dạ vạ nắm giữ hệ ạt của kẻ địa chấn là sớm vãn sự tình thế nhưng đối với này lúc s ở cộ rủ tỉ mà m nói nhất chiêu b ú n đồ giờ trọng đạm vẫn là chịu đựng được lao tới tin mỹ sẽ phi đ ạ n t r â m rung động mới vừa đỉnh phương mục nói thẳng kèm theo văng khắp nơi bùng đất s ở cộ rủ t m thân ảnh dồn sức vào da một đạo tin mỹ sẽ phi đạn châm hướng phía vịt dạ vạ bắn tới ai k i m ộ trông coi sở cổ rủ ti thả ra t i n m ị saphi đạn châm sừng sốt một chút vịt dạ v ạ tự động kéo dài khoảng cách muốn tránh né chân mật lúc này cười nói phương bộ trưởng con này sở cổ rủ ư ti đặc điểm là có thêm vô cùng mánh liệt độc tính từ trước cùng tạ băng học tỷ trong chiến đấu đại gia g ặ m cảm nhận được cho nên ở khắc kỹ năng trên chân mật nói còn chưa dứt lời chỉ thấy tốc độ bắn không phải rất nhanh hơn nữa tẫn có một cây t i n m ị saphi đạn châm ở vịt dạ v ạ né tránh đồng thời trực tiếp theo chuyển biến sau đó bắn vào vịt dạ và trên người phương mục trông coi chân mật cười cười mở miệng nói Tin chính như trước đây xeo đợ học tập in x ị n sở đợ băng truy khống chế thời điểm giống nhau nếu như không có biện pháp một lần duy nhất khống chế được nhiều tin mỹ s i p h i đạn trâm vậy từng cái tới lúc này sở cộ rủ tỉ đối với tự nhiên phóng ra một cây tin m n saphi đạn trâm đồng thời thao túng bên ngoài di động vẫn là có thể làm được mà đem tin mỹ sẽ phi đạn châm giữa năng lượng sợi tơ vì độc tố chất dẫn tiến hành truyền bá độc tố k i a đối với sở cổ rủ ưu ti mà nói cũng không phải là rất khó loại này đối với kỹ năng khống chế phương mục bộ trưởng ngươi nói ngươi b ổ kẻ mẩn ở vi mô tỉ m ỹ không bằng ta thật đúng là khiêm tốn a chân mật vào lúc này trông coi phương mục tức giận nói phương mục núi bay không có nói tiếp mà là trông coi a y đ ệ m ộ nói liền đến nơi đây à ngươi vịt dạ vạ đã trúng độc hơn nữa ta sở cổ rủ ti độc tính rất mạnh hao tổn lâu đối với ngươi bộ kẻ mẩn cũng không tốt chỉ là loại điều này trình độ nói ta vịt dạ vạ có thể không dễ dàng như vậy thất bại do sợ lại nham bằng aee mộ còn cường nói aee mộ cô bé như vậy trên tâm tính đều là t i ê u ngạo bởi vì quen chúng tinh phùng nguyệt sao q u e n trăng sáng cho nên đang đối mặt thất bại thời điểm cũng thường thường biết so với người bình thường càng khó tiếp thu Sóng sở sở sở tảng lớn nham thạch to lớn, thướng phía sở cổ đi đập tới. Phương mục nhữ nhữ mày, dùng vô xuống đánh、lại. Bành. Kem theo một tiếng tiếng vang nặng nghề, thướng nham lớn, y y mẩy, hề. thạch phía theo phía thạch Vịt vạ vô bị một to tới. một tới to dạ lại. đem đi đập tới nham thạch to lớn, bị sở cổ đi Kem mục cổ cổ cổ đập rủ rủ rủ ai hẻm ộ mặc dù là nói như vậy nhưng khi nhìn hướng vịt dạ v ạ ánh mắt tràn đầy khẩn trương nhưng mà vịt dạ v ạ ở nham thạch gần đập ở trên người mình muốn phát lực thời điểm trên mặt thần tình đột nhiên biến đổi lộ ra thần sắc t h ố n g khổ đột nhiên tới quất tiếp xúc làm cho vịt dạ v ạ không có kịp thời làm ra phản ứng kết quả bị mình chế tạo ra nham thạch đập chúng tin m ỉ sở phi đ ạ cổ rủ tỉ trông coi hướng phía phía dưới té xuống vịt dạ v ạ lúc này đầy trực tiếp hỏa lực toàn bộ khai hỏa cân nhắc cùng phi trâm đều đánh vào vịt dạ và trên người và anh, một tiếng nổ vậy văng lên s ở một tiên vụ đem vịt dạ vạ toàn bộ bao phủ ở trong đó ai thì m ộ trông coi rơi xuống vịt dạ vạ chỉ cảm thấy thân thể mềm nún sau đó lại trực tiếp ngã ngồi xuống vì sao vì sao ta rõ ràng đã cố gắng như vậy vẫn là đánh không lại ngươi phương mục nghe được câu này trực tiếp liền l ư ớ t mắt khổ cứ ngươi s ở cổ rủ ti phương mục đem s ở cổ rủ ti thu về sau đó hướng phía đoàn người vây vây tay phương mục đang đối với khương thủy giao vây tay phương mục chỉ chỉ trên mặt đất thở phì phò vịt dạ vạ khương thủy giao vội vã mang theo chèn si nhanh chạy tới phương mục lúc này đi tới a y hệ mộ bên người nói nhìn ra ngươi vịt dạ vạ quả thực trở nên mạnh mẽ thế nhưng ngươi xác định ngươi đã rất nỗ lực vẫn là ngươi cảm thấy ngươi ở chăm chú lúc huấn luyện ta là đang hưởng thụ sinh hoạt a y hệ mộ nghe đến đó ngẩng đầu lên viền mắt thường đỏ t r ô n g coi phương mục phương mục bình tĩnh nói ta mỗi ngày đều đang học bổ kẹ mần c h i thức suy tính như thế nào để cho bọn họ trở nên càng mạnh ta sẽ cùng với những đứa trẻ kia huấn luyện c h u n g có thể cùng bọn họ thời gian dài sinh hoạt tại giã ngoại mỗi ngày sinh hoạt chính là huấn luyện chiến đấu ta là lấy bổ kẹ mần chẹn nợ làm mục tiêu mà không ngừng đi về phía trước hơn nữa cái mục tiêu này rất rõ ràng thế nhưng ngươi không phải bộ kệ mẩn huấn luyện cũng không phải là ngươi sinh hoạt giọt chính nói tới chỗ này phương m ộ c mỉm cười ta nghe nói ngươi có một biệt hiệu gọi tây vực vũ nương ngoài ra ta cũng xem qua ngươi vũ đạo rất đẹp a y hạy mộ xem lên trước mặt cái này mang theo nụ cười cậu bé không rõ có chút thất thần nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt nam hải này lời nói tựa hồ kích thích mình một cái địa phương nào đó tuy là a y hạy mộ còn không rõ ràng lắm là một câu kia là bởi vì phương mục nỗ lực hay là bởi vì phương mục cương đại hay là bởi vì một câu kia ngươi múa rất đẹp ai i h à i mộ không rõ ràng lắm thế nhưng ai i h à i mộ rõ ràng là hoa lệ từ ngự chính mình nghe qua nhiều lắm thế nhưng này tán dương dường như cũng không sánh bằng lúc này thái trước một tiếng này rất đẹp phương mục đưa tay ra cũng không còn các loại ai i h à i mộ nắm lấy tới vô cùng trực tiếp liền chính mình cầm đi tới đem ai i h à i mộ kéo lên nói mặc dù nói ngươi vịt dạ và thực lực quả thật không tệ thế nhưng ta cảm thấy được ngươi tên đối với gia nhập vào kỷ kiểm bộ không có hứng thú gì mới là a nếu như ai hẻ mộ đồng học ngân ý chúng ta hoạt động bộ phận vẫn là hết sức hoan nghê ngươi n dù sao chúng ta hoạt động bộ bên trong đồng học đều cũng có ý với đang vì từ sự tỉnh với hoa lệ cuộc tranh tài tương quan nghề nghiệp đi kỷ kiểm bộ thật sự là lãng phí ngươi cái này tây vực vũ nương xương hào rồi chân mật lúc này cũng đã đi tới hướng về phía ai i、e. mộ nói ai i、e. mộ ngay từ đầu tham gia kỷ kiểm bộ khảo hạch kỳ thực chính là vì có thể ở một lần khiêu chiến phương mục ai i mộ có lấy tôn nghiêm của mình lần trước thảm bại làm cho ai、e. h mộ cũng không cam lỏng nhưng là nếu như không có cơ hội thích hợp ai、e. h mộ nội tâm kiêu ngạo để cho không muốn ở một lần chủ động tìm p ư ơ n g mục tiến hành kiêu chiến nhưng mà kỳ kiểm bộ khảo hạch cũng không giống nhau chỉ cần mình có thể đi qua đối chiến như vậy chính mình liền có lý do ở một lần khiêu chiến phương mục mà so với bộ k ẹ m ẩ n đối chiến mà nói ae i i một h í c h nhất thật ra thì vẫn là khiêu vũ bộ k ẹ m ẩ n đối chiến chỉ là ae một đang luyện muốn luyện lúc mệnh mọi chuyện hoàn tâm tình một cái thủ đoạn mà thôi thế nhưng tuy nói như thế ae m ộ vẫn như cũ có thể ở bộ kẽ mần đối chiến trên thu được thành tích tương đối khá có thể thấy được nó thiên phú ae một r ô n g coi chân mật lắc đầu lúc này ae m ộ cải biến ý tưởng đối với chân mật nói ha cảm tạ thế nhưng ta dự định gia nhập vào kỳ kiểm bộ rồi vậy thật là là đáng tiếc a chân mật tiếc nuối nói tốt không biết là người nào lúc này đột nhiên hô to một tiếng triệu sao tốt trên k h á n đ à i vào giờ khắc này tiếng vỗ tay như s n g đậu được rồi phương mục bộ trưởng a y h i mộ trở lại vị trí của các người a chân mật cười nói theo a y h i mộ đi sau khi trở về vị cuối cùng người khiêu chiến đi lên bao tử vũ hướng về phía phương mục mười phần khả ái le lưới một cái nói tuy là ta cũng rất muốn cùng bộ trưởng đối chiến thế nhưng bộ trưởng quá cặn bà cho nên ta khiêu chiến kim nhiên học trường a lương mục không nói phương mục cảm giác mình cái này cặn bã nam danh tiếng chỉ sợ là trích không xong rồi kim n h i ê n nợ nụ cười đứng lên nói tiểu học ngồi ngày hôm nay để học trưởng tới nói cho ngươi biết thủy tuy là khắc h ỏ a thế nhưng trong chiến đấu h ỏ a diễm có thể không dễ dàng như vậy bị thủy sợ tát ngược lại là cũng đừng làm cho ta nướng ít hít í t người đấy m ỉ lọ tít bao tử vũ nghe giảng kim n h i ê n những lời này có chúc n ộ n g sau đó yếu đớt nói cái kia kim học trưởng nếu không để cho ta một lần nữa suy tính một chút ta q một chương hai trăm linh bảy kết thúc ra ngoài trường âm mưu mỹ lọ tít lên sân khấu rất kinh diễm làm b ơ sắc thân thể vòng quanh bao tử vũ đứng yên thân thể xoay quanh huyền phù thời điểm đưa tới một đại sóng hoan hô cùng hâm mộ tiếng la nhất là làm m í lọ tịp bị em bổ lôi lam màu hồng đôi tả hữu bạo n ổ đập cuối cùng bị nhất c h i ê u bún đồ dở trọng đạp thải ở trên người đ ạ p m í lọ tịp trực tiếp mất đi sức chiến đấu thời điểm càng làm cho toàn trường bầu không khí đạt tới cao trào dĩ nhiên tất cả đều là mắng kim nhiên em bô ngoại trừ ngọn lửa uy lực làm người ta kinh ngạc ở ngoài một ngón kia kỹ xảo cận chiến cũng đồng dạng khiến người ta cảm thấy t h a n phục bất kể là dải dạ đổ vẫn làm m lọ tịp loại chuyển biến này to lớ mà làm cho thực lực đạt được tăng vọt thế nhưng đối mặt này đồng dạng trải qua huấn luyện hơn nữa hết sức ưu tú bổ kẹ mận mà nói con này mỹ lò tiệp thực lực liền có vẻ không đáng chú ý rồi hơn nữa bao tử vũ cùng kim nhiên tranh lệch quá xa lúc này phương mục đối với đồ tiệp nói quả thực như vậy bao tử vũ mỹ lò tiệp tuy là thực lực thật là khá thế nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu trên so với kim nhiên em bổ kém nhiều lắm ở tám người này trong bao tử vũ có thể nói là yếu nhất rồi t r ư ơ n g hiệu lôi cũng nói theo tán thành như vậy bao tử vũ coi như song đi k h c những người đó vào kỳ kiềm bộ hẳn là không có vấn đề gì đi đồ tiệp lúc này trông coi phương mục hỏi phương mục gật đầu lý hữu quang hậu hữu l ý vân d i ệ p hàm địch đàn a còn có ai hề mộ còn như dương phàm lời nói chờ hắn chuẩn bị xong tùy thời có thể tuyển định nhân viên tiến hành khiêu chiến mà còn thừa lại không bị sẽ chờ lúc bình thường có học sinh đạt được đột phá thời điểm đặt chiêu à. ok đồ tiệp gật đầu sau đó đột nhiên cười nói nói tiểu học đệ ngươi mặc dù nói thì không muốn làm vẫn là bây giờ nhìn lại vẫn rất có dáng vẻ nha đại khái là bởi vì cảm giác cũng không tệ lắm phương mục cười cười ha ha được rồi dựa theo lệ cũ kỷ kiểm bộ bộ trưởng nhưng là phải mời tất cả nhân viên ăn cơm ngươi chuẩn bị xong chưa đồ tiệp cười híp mắt trông coi phương mục phương mục lún lún không thành vấn đề vừa lúc ta mấy ngày nữa có thể phải đi xem đi núi đ ạ i h ư ơ n g an hoan n ê n h ộ i cùng cáo biệt hội cùng nhau làm tiết kiệm các ngươi nói ta mỗi lần lúc đi cũng không chào hỏi núi đ ạ i h ư ơ n g an đi bao lâu a đồ tiệp sửng sốt một chút sau đó t ỏ mò hỏi toàn quốc thiếu niên lúc trước hẳn là sẽ trở lại đi lâu như vậy khoảng cách tháng bảy thiếu niên tái còn có thời gian ba tháng rồi ngươi là dự định đi chỗ đó làm g i ã nhân sao đồ tiệp không lời nói quả nhiên đội trưởng thực lực tăng lên nhanh như vậy không phải là không có nguyên nhân a trương h i ể u lôi lúc này ở một bên cười nói chỉ sợ đến lúc đó sau khi trở về bộ trưởng thực lực lại phải có một lớp bay vận rồi đến lượt ta có thể không làm được để cho ta một người ở rừng rậm nguyên thủy bên trong đợi hơn ba tháng ta khẳng định nên rồi trương h i ể u lôi b i ể u môi nói làm sao tháng sáu phần chúng ta ma đô trường cao đẳng liên kết bộ trưởng không tính trở về xem sao trường cao đẳng liên kết nhưng là có thể đại biểu ma đô thanh thiếu niên một đời đỉnh phong sức chiến đấu thi đấu a vẫn đủ đặc sắc đi về tới kim nhiên trông coi phương mục nói nếu như không có ngoài ý m ớ n cái này gọi là cao trung liên kết ta hẳn là ít nhất là muốn tham gia năm năm rồi ngươi cảm thấy ta còn sẽ có hứng thú nhìn sao phương mục bất đắc dĩ nói như vậy a nhưng là bộ trưởng ngươi chính là sơ trung bộ phận a có thể tham gia sao kim nhiên nghi ngờ hỏi làm sao không thể tuy là bộ trưởng bây giờ còn nằm ở sơ trung bộ phận thế nhưng đó cũng là thuộc tại chúng ta hoàng gia bộ kệ mần học viện a hơn nữa cao trung liên kết quy định là không cho phép cao bốn cùng cao bốn ở trên nhân viên cùng học lại sinh dự thi lại không nói không cho sơ trung bộ dự thi trương hiệu lôi nói chú hiện thực có chút trường học là có c a bốn tỷ như bốn thêm một ngón tay ở cấp ba đọc sinh viên đại học mà lúc này ở sân trung ương kèm theo đủ cột vận dụng đủ tư tim ảnh từ phân thân chế tạo ra mười con đủ cột vây quanh chân mật nhảy lên hoa lệ vỗ kẹ mần múa đồng thời theo đẩy trời thải hồng b ố n b ố n bọt biển đi xa trận này lấy kỷ kiểm bộ gia nhập bộ phận khảo hạch làm mục đích chiến đấu coi như là chính thức kết thúc vậy. cuối cùng tranh t ả i video ở trường học cơ quan báo chí hoạt động dưới đã ở trên internet lên men đi ra ngoài không lớn không nhỏ đưa tới một lớp quan tâm mặt khác cái kia sử dụng mỹ lọ tịp chẹn ở sau đó đầy đ ủ gia nhập cơ quan báo ch ngoài trường học đây trong rừng rậm một cái một thân màu xanh quân đội ngoại quốc nam nhân một bên ngai cây cau một bên điều khiển trong tay máy vi tính nhìn chằm chằm tư liệu phía trên nhìn tốt một lúc sau đối với mấy người bên cạnh nói điều tra không có cơ hội lao già kia vẫn ở tại trường học nếu như chúng ta trong trường học độc thủ khả năng tính thất bại rất lớn ha h a khả năng tính thất bại không phải là rất lớn ta cho ngươi biết đừng nói hắn ở tại chính là hắn không ở ta đều dám khẳng định chúng ta nếu như độc thủ chỉ sợ toàn bộ đều muốn ở lại nơi đó một cái đều chạy không thoát một người trung niên nam nhân dựa vào trên tảng cây hút một cái nhãn học r a vòng khói theo sau kế tục nói chúng ta hoa hạ đối với hải tử đều nhìn chặn rất an toàn không chiếm được bảo đảm cũng không có người ra t r ư ở n g kêu biết đem học sinh của bọn hắn t i ế n tới nơi này vậy ngươi nói làm sao bây giờ lúc này một cái có chút rụ rỗ nữ nhân tao mày nói cũng không thể đến không a chúng ta hoa hạ có câu cách ngôn tiền có lệnh kiếm cũng phải có mệnh hoa mới được ta cũng đã sớm nói căn bản không cần phải tới được rồi lý ngươi đừng quên rồi chúng ta là đang làm gì vốn là lôi dao t ử thiêm máu công tác làm sao có thể không phải bất chấp nguy hiểm ngoại quốc nam tử khép lại máy vi tính sau đó mở miệng nói nếu trong trường học không có biện pháp đ ộ n g t h ủ vậy thì chờ hắn ra cửa trường chính là ta cũng không tin hắn cả đời đều đợi ở trong trường học lúc này một người không sao cả mở miệng nói chính là dù sao cũng là một con thần thú hơn nữa từ trong video là có thể đã nhìn ra con kia thần thú vẫn còn thành trường kỳ dù sao vừa mới ấp chứng không lâu sau chỉ cần chúng ta có thể đọc lại bất kể là bán cho người nào chúng ta kế tiếp liền đều thư thái ha h a nếu quả như thật thành công đây chính là chúng ta hợp tác với nhau cuối cùng một phiếu a lúc này một cái tọa dưới tàng cây mập mạc cười nói người câm m i ệ n a cái gì gọi là cuối cùng một nhóm lời này cũng quá điểm xấu rồi liền quyết định như vậy bọn chúng ta a lý ngươi còn có muốn nói cái gì sao lý nún vai đem yên ném tới dưới bàn chân đã t ắ t chúng ta hoa hạ còn có lời chết no gan lớn chết đói người nhắc gan ta không có ý kiến a vậy ngươi nhất định là chết đói vẻ mặt r ụ r ô nữ nhân liếc hắn một cái nói q một chương hai trăm linh tám đột nhiên tập kích ngày mười tám tháng b ố ma đô chủ đề vỗ kẹ m ẩ n t i ể u điếm ghế lô danh mỹ lệ hoa bao xương chủ đề là hoa viên trên thực tế bên trong bao xương cũng thực sự tựa như một hoa viên nói là ghế lô đến không bằng nói là quán rượu một cái phòng khách lúc này phương một cùng kỵ kiểm bộ hết thể m ấ i bộ phận viên còn có nam cung n g u y ệ t mặc thiền nữ t r ư ơ n g mặc chu t ầ m thẩm phi cùng với phòng cứu thương khương thủy giao còn có t ạ băng trần dịch thậm chí còn ngay cả tống phủ giao đều tới dĩ nhiên bọn họ các bộ kẹ m ẩ n tự nhiên cũng toàn bộ là thả ra lúc này trong đại sành tràn đầy các loại các dạ bộ kẹ m ẩ n có vẻ phi thường náo nhiệt gà đệ và o hôm nay mặc là một kiện màu xanh nhạt quần dải như công chúa thông thường mặc thiền nữ kị dơ lị h đi theo của nàng bên cạnh lúc này kị dơ lị h xem gà đệ và ánh mắt giống như là một cái tiểu mê mội giống nhau xéo gòn trước sau như một tìm một góc nằm bởi vì cùng là phi hành hệ nguyên nhân hơn nữa bình thường đối chiến nôi bắt cùng trần cũng sở cắt m ọ gì quan hệ của bọn họ là tốt nhất ngồi chung một chỗ s ở c ổ rủ tỉ ở hoàn cảnh như vậy trong có chút quái g ợ thế nhưng kim nhiên em bồ h i ệ n nhiên là một tấm chú ý tới du lịch với chúng bổ kẹ mẩn ra s ở c ổ rủ tỉ mang theo quỳ lạ và bọn họ xích tới nam cung n g u y ệ t băng v ù n t i ế c mặc dù đang cùng đã vừa được chừng một mét đạ cờ dịch cùng với mẹ t á n g bọn họ chơi bừa thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng t i ế t hướng gờ rèn nhìn ra chỉ tiếc gờ rèn nhìn ra đối với nàng cũng không có hứng thú những Cùng phương một quan hệ không hệ một tệ bằng hữu. bên ằ n g hữu. b trong bao xương bàn ăn cũng có điểm đặc sắc là một cái rất lớn tròi nghỉ mát đại gia vây quanh tròi nghỉ mát mà ngồi mà bao xương các nơi thì là có thêm rất nhiều khẩu vị vỗ kẹ mần thức ăn giống như là tiệc đứng giống nhau cung cấp vỗ kẹ mần dùng ăn có người bán hàng vẫn canh giữ ở bên cạnh tùy thời chuẩn bị tăng thêm thức ăn món t h ờ nổ qua đây qua đây nha t r ư ơ n g mặt vô cùng thú vị hướng về phía món t h ờ nổ nháy nháy mắt hô y t món thợ nổ trong miệng ngậm trái chối tiêu nghi ngờ đã đi tới chụp ảnh chụp ảnh chương mặt động tác rất nhẹ chỉ chỉ tống phủ g a o ngồi trương mặc bên trái chu tầm nhẹ nhàng đánh rất rồi t r ư ơ n g mặc tay làm cái gì trương mặc t r ừ n g mắt chu tầm phách cái gì phách đừng cho phương mục mất mặt r a chu tầm còn chưa lên tiếng ngồi trương mặc bên phải thẩm phi liền thấp giọng nói mọn phờ nổ đã ăn xong hương tiêu rồi có chút mê mang trông coi trương mặc không có việc gì đi chơi đi chu tầm lúc này cười nói ở trên bàn cho mọn phờ nổ gấp một khối hoa quả phương mục bên cạnh đầy đủ ngồi đầy cô nương nam cung nguyệt rất trực tiếp ngồi ở phương mục bên phải lẫn nhau cản ngữ tuy là cũng muốn ngồi phương mục bên cạnh nhưng là cá tính của nàng hiển nhiên để cho nàng không có dũng khí đối với chuyện như thế này chủ động. chỉ là an tinh ở nam cung nguyện bên cạnh ngồi đô tiệp ngồi ở phương một bên phải bên cạnh là tạ băng phương một nghĩ như thế nào đến họp đi núi đại hưng an bên kia bên kia hoang dại t ổ kẹ m ẩ n rất nhiều hơn nữa còn có rất nhiều t ổ kẹ m ẩ n thợ săn ngươi như bây giờ tình huống đi có thể hay không quá nguy hiểm tống phủ giao vương ly nước trông coi phương một hỏi không quan hệ chính là bởi vì nơi đó rất nguy hiểm cho nên mới thích hợp lịch làm a phương một cười nói hơn nữa ngươi không phải dự định ở sau khi tốt nghiệp đi duy hỏa bộ đội sao mới là thật nguy hiểm tống phủ giao nhúng a y không cùng một dạng gia đình của ta cũng đã quyết định coi như tự ta không yêu cầu vậy đi rồi duy hòa bộ đội khẳng định cũng sẽ nhất định có c h i ê u cố mà núi đại hương an cái loại địa phương kia có thể không giống với nơi đó bộ kệ m ẩ n giã tính đều rất lớn hơn nữa công kích tính c u ố c cường hơn nữa có rất nhiều cảnh nội thậm chí là cảnh ngoại phi pháp vũ trang thế lực ở đó đi săn trình độ nguy hiểm tuyệt đối là không thể so với ở ta duy hòa bộ đội thấp nói lên núi đại hương an ta nhớ được cản ngữ gia dường như ở bên kia có một chỗ hoang dại bộ kệ m ẩ n sinh thái khu a nam cung nguyệt đột nhiên nghĩ tới trông coi mạc t i ề n n ữ đó không phải là nhà ta bên kia chỉ là từ gia ra ta phụ trách bảo hộ mà thôi mạc t i ề n n ữ giải thích ân ngươi là mộ dung gia hải tử tống phủ giao kinh ngạc nhìn nhãn mạc thiền ngữ giống như là theo bản năng hỏi một câu mạc thiền ngữ nghe đến đó sửng sốt hơi biến sắc mặt mộ dung họ nàng màn a nam cung n g u y ệ t không hiểu nói như vậy a xin lỗi không có việc gì tống phủ giao ý vị thâm trường liếc nhìn mạc thiền ngữ sau đó cười nói cầu hoa tươi phương mục hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn mạc thiền ngữ mạc thiền ngữ cúi đầu không nói chuyện đã khỏi chưa sự tình chỉ nói là đến chỗ đó đột nhiên nghĩ đến chút chuyện lại nói tiếp phương mục ta sau khi tốt nghiệp trường học mặt tiền của cửa hàng không muốn dựa vào người trông giữ tống phủ giao lúc này rời đi trọng t â m câu chuyện trông coi phương mục cười nói tự nhiên phương mục không có hỏi tới cái gì hướng về tống phủ giao đáp lời tiểu học đệ mấy năm này tống hội trưởng dẫn đội tạ bộ trưởng áp trận chúng ta nhưng là quét ngang ma đô các đại b ổ kẹ mẩn học viện bọn họ tốt nghiệp về sau sang năm chúng ta liền nhờ vào ngươi đồ tiệp cười hì hì đưa tay khoác lên phương mục trên vai nói như ngươi vậy lời nói ta áp lực rất lớn á phương mục bất đắc gì nói không ha ha là của ngươi nói không có vấn đề đồ tiệp cười nói ta xem qua quốc gia chúng ta m á sơ cờ và trường cao đẳng liên kết mắt sơ cơ v a trưởng cao đẳng tái là ở quân đội cùng quốc gia sanh đội đều phái người dự thi tái sự thế nhưng coi như như vậy ta cảm thấy được bộ trưởng nếu như dự thi ở cá nhân chiến trên cũng là có thể ổn vào trước mười địch anna lúc này mở miệng nói trước mười không thể giữ chắc quán quân sao trước mặc chen vào một câu tò mò hỏi mắt sơ cơ v a trưởng cao đẳng liên kết có thể nói là quốc gia chúng ta thanh thiếu niên bộ k ẹ mần cuộc so tài tối cao thể hiện như là quốc gia sanh đội những người đó đều là từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc bộ k ẹ mần huấn luyện đồng thời có người chuyên môn phân phối thích hợp bộ kệ mần bọn họ chỉ cần bồi dưỡng cùng huấn luyện thích hợp bọn họ bộ kệ mần là được còn có quân đội đội ngũ quốc gia chúng ta trường quân đội hàng năm đều cũng có tử vong danh lệch ở như vậy một trong đám người ta nói p h ư ơ n g bộ trưởng có thể ổn vào trước mười đã là cho đánh giá rất cao rồi địch anna phủi liếc mắt t r ư ơ n g mặc giải thích vê anh địch anna vừa mới nói xong câu đó hết sức đột nhiên một tiếng nổ ở cửa sổ vang lên theo miệng thủy tinh về ra một con đất c ờ lọc thân ảnh xuất hiện ở phòng trong đồng thời nhìn về phía phương mục phương mục đám người ở đột nhiên này tiếng nổ mạnh trúng đều có chút ngộng người nào đều không có phản ứng kịp chỉ là tập thể mờ mịt hướng phía đất cơ lọc nhìn lại gà đệ gọi là trước hết làm ra phản ứng kèm theo tiếng nổ mạnh gà đệ v ò i đã xuất hiện đồng thời bảo hộ ở rồi phương m ộ t trước mặt mấy q u y một chương hai trăm linh chín không chạy có thể đánh ba phút trước t i ể u điếm thiên thai đạ cơ dạy à thật đúng là làm tim người ta đập nhanh hơn không dứt bổ kẹ mẩn a nhìn chằm chằm máy vi tính sách tay an dờ dê liếm môi một cái bên người của hắn theo một con đất cơ lọt còn có một chỉ phẹ dở bên cạnh cắt t ỉ a lông vũ hiện tại tại động t h ủ sao mật mặc hỏi bên người của hắn có hai c ỡ rổ cổ đại đang nhàm c h á n vẻ cổ tay quán r ư ợ u quản lý bộ kẹ mẩn đã bị ta khống chế được ma đô tổ kẹ mẩn center cùng tổ kẹ mẩn bót cảnh sát phụ cận còn có ngân hàng chu vi cũng đều đã gắn rồi lựu đạn các ngươi vừa đậu thủ ta liền lập tức làm nổ có thể quay dối ý nghĩ của bọn hắn nói như vậy chờ bọn hắn bài tra hoàn tất muốn trợ giúp bên này tối thiểu cũng muốn sau năm phút mới có thể chạy tới nơi này tới trợ giúp la lệ thanh âm đang lúc mọi người trong thai nghe vang lên năm phút đồng hồ sáu ngũ ba thời gian sinh ra trong mắt của ta ba phút là đủ rồi nếu như ba phút chúng ta đều không mang được con n i a đạ cờ gì h i lời nói tự cấp năm phút đồng hồ phút đều vô dụng cánh tay trần dùng chân dựng ở sân thượng bên rào chắn trên đầu hướng về phía thiên thai bên ngoài một bên làm nằm g ậ p bụng vừa lên tiếng nói bên cạnh một c o n hệ lệ t ỷ vĩ giờ giúp hắn cầm y phục hoàn toàn chính xác năm phút đồng hồ không mang được đạ cơ gì h a lời nói quả thực rất có thể không có cơ hội nơi đây dù sao cũng là ma đô nếu như thất bại liền lui mà thứ nhì giết phương mục ngược lại phương mục giống nhau có người treo giải thưởng la lệ phụ hòa nói nếu đã tới luôn không khả năng đi một chuyến buồn công tuy là giết phương mục giống nhau có tiền cầm thế nhưng cái này đại giới cùng quyền lợi có thể không cân bằng a chỉ sợ phương chu tập đoàn sẽ không bỏ qua cho chúng ta được rồi đội trưởng cũng đừng c ụ kết đều đến nơi này thì sợ gì la lệ nói rất đúng dù sao tới một chuyến hoa hạ cũng không dễ dàng phương mục đầu người bao nhiêu vẫn là giá trị ít tiền hơn nữa sự tình vừa xong xuôi thế giới lớn như vậy h á n phương chu tập đoàn đi chỗ đó tìm chúng ta quan bảng tử nam nhân từ thiên thai nơi d a n h giới nhảy xuống tới tiếp nhận hệ lệ tỷ vị giờ đưa tới giả kịch nói an giờ dê gật đầu t ố t vậy cứ như thế tuy là dự đoán phía chính phủ phản ứng kịp sau đó tới chỗ này thời gian tối thiểu cũng muốn năm phút đồng hồ nhưng là vì lý do an toàn ba phút nếu như ba phút còn không còn cách nào mang đi đạ cờ gì h a lời nói giết phương mục năm phút đồng hồ vừa đến mặc kệ chuyện gì xảy ra phải đi Động Đoàn đồng đem đó Đợt đ một bộ người ở an giờ dê tiếng nói vừa đồng thời, một con lớn dụng nẹ người toàn quân hướng phía phía dưới nhanh chóng giảm xuống. Đợt lọc, bàng hoàng giờ giảm thủ. rứt thời, tất tại hiệp chỗ phía phía leo roi dưới mọi lại, ở vừa sau dê dây vì mây, cả cơ lọc, sử trực tiếp quanh bạo rồi phía ngoài thủy tinh dẫn đầu bước chân vào trong đại sành sau đó an giờ dê bọn họ cũng nhao n h a u bị vỉ nẹ hiệp roi mây bỏ rơi vào bên trên một người phục vụ viên vào lúc này nữ n m ô i lộ ra một tia cười lạnh không đợi hắn có động tác gì nồi bắt cùng gờ rèn nhìn ra ở gã đệ vòi làm ra phản ứng sau đó cũng có hành động gờ rèn nhìn ra trước người một mảnh đọa tờ sở hồ di k ẹ n thủ y thủ lý kiếm hướng phía an giờ dê bọn họ bỏ rơi đi mà nồi bắt còn lại là trực tiếp sử dụng e sợ là không khí chạm hướng phía người bán hàng kia bổ tới đó là một người trung niên nam nhân hắn những thứ này các đồng đội đều thói quen gọi hắn lý lý t r o n g coi đối với mình phát động công kích nội bạt con người dồn sức co r ụ t lại dưới chân một đoàn nguyên bản chợ hướng phía đạ cờ d i phóng đi bóng đen trong nháy mắt bay ra chặn nội bạt e sờ là không khí chạm nội bạt tễ lẽ ký n ở system điện cảm ứng tuy là có thể biết người khác đang suy nghĩ gì thế nhưng kiết là ở nội bạt sử dụng dưới tình huống giống như ở chỗ này bất kể là phương mục vẫn là nội bạt cũng không nghĩ tới sẽ có người ở chỗ này nào sự vì vậy cũng tự nhiên không có phòng bị lý cao mày trông coi con kia nội bạt sau đó đột nhiên nói đều cẩn thật rồi ta ước đoán đây là một con cụ có t h lẹ vặt thì tâm linh cảm ứng đặc tính nội bạt vậy thật là là hy hi hữu A n mập mạ cười nói được rồi trước đ ừ n g động những thứ này phe giơ h ủ di cần bạo phong áp chế đ ợ t cờ lọc đi tóm lấy đạ cờ g ỉ này an dở dê nhanh chóng nói hệ lệ tỉ vì giờ t h â n nợ tuân thập phân phục đặc cờ dồ cầu đại róc sợ lại nhăm băng đạ cờ g ỉ này lẻn vào cái bóng bên trong đi phương mục xem của bọn hắn sông phương hướng nhất thời rõ ràng trắng mục đích của bọn họ vội vàng hướng đạ cờ dỉ ngô đ ặ t đến y đạ cờ dỉ có chút hoảng sợ vội vã hướng phía cái bóng phía dưới chui vào sau đó hướng phía phương mục bên này chạy tới gần ga không cần lo cho con kia nổi bật rồi đi hỗ trợ lý trầm giọng nói g ạ đệ vòi phương mục xuất ra trong tay đạ cờ dẹp t ổ kẹ bản đưa cho g ạ đệ vòi nhịn g ạ đệ vật trông coi phương mục hỏi tuy là phương mục nghe không hiểu g ạ đệ vòi đang nói cái gì nhưng thần kỳ là phương mục chính là có thể minh bạch g ạ đệ và có ý tứ là ở tuần hỏi mình xác định không chạy sao không quan hệ có thể đánh phương mục trông coi này bổ kẹ m ẩ n không chút do dự nói Cha phớt phún hỏa gì gồn, giờ dơ, dơ dạ gồn, phớt là giờ phún xạo lá mẹ diễm ở Ản bảo nở bán năng sắp chú hộ. ghi ý Bớ dễ đùm, lúc ư ợ n g phong Vâng. cầu. Sờ cắt Sờ mọ di, dốc tấm nham thạch phong tỏa. Vâng. Lúc này một trận cùng phong áp chế mà đến trước mặt bộ k ẹ mẩn cùng vùng tiệc bọn họ bị thổi trực tiếp đập trên tường m ặ c thiền ngữ nam cung nguyệt đem các ngươi bộ k ẹ mẩn thu sạch đứng lên để tránh khỏi nổ thương trần dịch ai hề mộ để cho các ngươi bộ k ẹ mẩn t r ư ớ c mang mọi người bay ra ngoài phương m ộ t lúc này chỉ huy nói cùng lúc đó gia nhịn đoá một cái tệ lẹ vào tuấn gian di động liền xuất hiện ở đạ cờ dệt thu lúc trở lại ngoài cửa một con d ì n h đột nhiên tệ lẹp vào thuấn gian di động đến rồi hai bốn g ã đệ vòi trước người c h ặ n g ã đệ vào trên tay t ổ kẹ bạn con đường đồng thời con kia gần g ã lúc này cũng nhanh chóng đổi phương hướng hướng phía g ã đệ vòi vào tới phương mục ở số liệu mắt dưới sự trợ giúp trải qua đối với mấy cái này t ổ kẹ m ẩ n q u é t hình phát hiện lúc này tới tập kích cái này một nhóm t ổ kẹ m ẩ n một nửa là c h u ẩ n thiên vương cấp bậc còn có một nửa là đạo quán cấp t ổ kẹ m ẩ n một con gần g ã một con mister mạnh một con đất cờ lọc cái này ba con bổ kẹ mần là trần thiên vương cấp bậc bổ kẹ mần hai cờ rô c ô đại một con vẹt rồi còn có một chỉ hệ lệ tỉ vị dở cái này mấy con bộ k ẹ mần là đạo quán cấp bộ k ẹ mần cũng chính bởi vì vậy phương mục mới có thể làm cho ai hiệp .E、mộ bọn họ đưa bọn họ bộ k ẹ mần thu ở như vậy quy mô nhỏ loạn chiến l ê n dưới ở thực lực theo không kịp tiết tấu của chiến đấu đồng thời còn không có nhất định phối hợp dưới tình huống tham chiến sẽ chỉ làm tràng diện càng thêm cồn thờ xỉ ẩn hỗn loạn Quy một chương 210, hỗn loạn chiến đấu. một Mục tr chương chiến hỗn Phương loạn ta cảm thấy chúng ta cũng có thể rút một tay cũng chớ quá coi thường chúng ta phương bộ trưởng lý húc quang lúc này nói nhìn thoáng qua trạ gì giật cùng giờ dạ gồn phở làm mẹ giờ phun xạ hỏa diễm ngăn lại con k i a hệ lệ tỷ vì giờ kèm theo hỏa diễm cùng tia chớp va chạm qua đi ở bởi vì bạo t ạ c mà sinh ra trong sương khói lý húc quang nói thẳng gạ lạ tiến lên sử dụng phu di cột tờ liên trạm cắt đường gạ lạ tốc độ rất nhanh nhanh chóng gần sát hệ lệ tỷ vì giờ hướng phía hệ lệ tỷ vì giờ trực tiếp sử dụng phu di cột tờ liên trạm kỹ năng bên này giao cho ta các ngươi nhanh lên một chút độc thụ gia kịch nam căn bản là không có nhìn chỉ gạ l à mà m là cùng ăn dở dê bọn họ là lớn hệ l ệ t ỷ vị giờ trông coi đối với mình xông tới gạ lạ thân thể nhón lên nắm chặt trong quả đấm lôi q u a n g lòng l á n h tư xếp hạng thiệm điện ở hệ l ệ t ỷ vị giờ hai mươi trên tay tí tách rung động và n h hệ l ệ t ỷ vị giờ vô cùng bung lòng tản ra gạ lạ nhất chiêu chặt đánh sau đó từ sân đối mặt với gạ lạ một quyền đánh xuống và n h một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn trên mặt đất nổ tung lúc này sàn nhà ở hệ l ạ tỉ vị giờ trọng quyền dưới sự xung kích bị kinh khủng k i a lực xuyên thấu trực tiếp in phỉ t r ả tỏ xuyên thấu một cái đại lỗ thủng xuất hiện ở nhà ở giữa mà gã lạ thân thể càng là theo lỗ thủng trực tiếp n g ệ n vào rồi lầu dưới trên một cái bàn lầu dưới người đang dùng cơm có không ít người bởi vì tò mò nhau nhau đứng chạy tới ở lỗ thủng lớn phía dưới ngẩng đầu nhìn lên trên gã lạ lý húc quang bối rối sợ hai giống một tiếng hướng phía bên kia sẽ phóng đi thời điểm trương hiệu lôi kéo lại hắn người muốn chết sao đó là của ta gã lạ con mẹ nó ngươi buông ra lý húc quang nóng nảy yên tâm mục tiêu của bọ không phải gã lạ gạn là không có việc gì các ngươi đều đừng làm loạt thêm đi ra ngoài trước ngươi từ dưới lầu đi tìm t r ư ơ n g hiệu lôi thật chặt lôi kéo lý hút q u a n quát mà ở mặt trái của bọn họ vịt dạ và cùng lạp tự giác cuộc cụ bọn họ hướng về phía phía sau tường trực tiếp thả ra dốc sợ lại n h m băng tài sợ bìm băng đống quang tuyến một trăm ngàn v ư n các kỹ năng ở kỹ năng điên của ngoanh tạc phía dưới mặt tường bị nổ ra một cái đ ộ n lớn đối diện cũng là một cái phòng khách người đối diện đang làm hôn lễ rất náo nhiệt không còn chỗ ngồi tân lương rất đẹp màu trắng ao cưới tân lang cũng rất âu tú âu phủ mà ở tiếng nổ mạnh trung Cùng trong b u ổ i mù bất kể là trên đài người điều khiển chương trình cùng tân lang tân n ư ơ n g vẫn là dưới đài các tân khách đều là vẻ mặt mờ mịt trông coi từ trong động khẩu đi xuyên qua t r ư ờ n g m ặ c bọn họ cái này đây là đặc biệt kinh hỷ sao có người thử thăm dò hướng phía bên người hỏi không có nghe nhà trai nói a bị hỏi người vẻ mặt khốn hoặc trả lời Vậy anh? thế nhưng ngay sau đó một cơn gió lớn phá vỡ trong động khẩu tàn sát bừa bãi ra thời điểm làm cho cả phòng yến hội cái bản ngã lật một cái m à n h ỏ thức ăn trên bản lung tung lật đoàn người lúc này cũng rốt cục ý tứ đến rồi đến cùng chuyện gì xảy ra cháy mau không biết là người nào h ô một cái như vậy tiếng nói cũng triệt để rối loạn tất cả mọi người hướng phía bên ngoài chen c h ú t đi con này h ệ lệ tỷ vì giờ giao cho chúng ta lúc này đồ tiệp hướng về phía phương một cùng tống phủ giao nói chân dịch thiểu lôi chúng ta trên b ỡ dễ l ù n gỡ giặt n ọ t đà t h ả o kết cuốn lấy h ệ lệ tỷ vì giờ đồ tiệp hạ lệ h ệ lệ tỷ vì giờ lúc đầu muốn vọt tới trước mà lúc này một đôi có kết thúc ở hệ lệ tỷ vì giờ dưới chân của sinh trưởng r a h ệ lệ tỷ vì giờ trong khoảng thời gian ngắn không có phòng bị vành một tiếng té xuống tuy là ngã sấp xuống ở, ở trên mặt đất hệ l ẹ tị vị giờ cũng là trong nháy mắt hướng phía trước một đạo thiểm điện phạm vi tính thả ra hệ l ẹ tạ b ù u giữ kế tiếp lúc này t r ư ơ n g hiểu lôi nhanh chóng nói hắn hệ l ẹ tạ b ù u giữ trực tiếp tiến lên tiếp tục chống đỡ hệ l ẹ tạ b ù u giữ loại này b ộ kẻ mẩn thích vô cùng cường đại điện lực thậm chí còn làm báo tố đã tới lúc bọn họ biết tranh tiên khủng hậu leo đến trên cây này một ít có thể sẽ bị xét đánh chỗ cao dĩ nhiên nếu như là mạnh hơn thân thể có khả năng thừa nhận điện lực hệ lệ tạ bưu gi... vẫn là nhịn không được thế nhưng đối mặt lúc này t h â đờ soc đĩ kích chương hiểu lôi con này sợ cắt mó gì, e sợ là sức không khí chạm ở hệ lẹt ạ b ù d ứ khiêng ở hệ lẹt tạ c khiêng ở hệ lẹt t vì giờ trước người thời điểm trần dịch cũng đã hạ lệnh công kích ba người một cái chủ công một cái kiềm chế một cái chủ thủ đang đối mặt đạo quán cấp b ổ kệ mẩn hệ lẹt ỷ vì giờ thời điểm ba người bọn họ phối hợp có vẻ hết sức ăn ý phương mục trông coi đã chạy ra ngoài mạc t h i ể n ngữ bọn họ sau đó cùng tống phủ giao liếc nhau một cái hai người đồng thời nói gờ rèn nhìn dạ trà dị dật tống phủ giao giơ trong tay lên đối chiến kỳ sợ tồn kèm theo lưỡng đạo bạch quang đích thực thoáng hiện siêu cấp gợ rèn nhìn dạ cùng trạ dùng trà phân biệt xông về gần g ạ cùng đ ợ t cơ lọc gờ d ẹ n nhìn ra đem thuộc tính của mình biến thành á c thuộc tính trực tiếp dùng da nỉ t ấ t sợ là sám hại yếu tập hướng phía gần g ạ c ắ t tới cha g ì rất easy một bên hướng phía người khổng lồ bay đi vừa dùng da phở làm mẹn giờ ở phun xạ hỏa diễm gần g ạ đối mặt với gờ d ẹ n nhìn ra công kích theo bản năng liền tránh khỏi dù sao gờ hệ bộ k ẹ m ẩ n cũng không thích á c thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n hai mươi tám đ ợ t cơ lọc trông coi hướng cùng với chính mình xử suất phở làm ẹ giờ phun xạ hỏa diễm cha dì rất easy、hay. cũng là trợi hiện cũng không trợi hiện con người màu đỏ từ tản ra h quang quanh thân bị hám ảy quy Phản phất có thể thôn vệ hết thẻ hát cám vào lúc này đem chọn cái hỏa bao vây lấy. Giờ giả gồn, ngàn coi hướng hành này gồn, buồn. Trong dụng buồn tiến công lấy. lấy tự có cám lúc cái coi vệ vào vây đem diễm bao Giờ giả sử không í c giờ giả giơ đảo gồn, lên chính bạn ảnh đánh đi tới. Bên đợt đạo đi tay một tử tới. cớ lọc cầu Cách. là kia. xạ k phải nhéo lúc này t u ậ t t ờ đã thành công xẻo sở m à phá sát thành công nối bắt cùng t u ậ t t ờ r hai bộ kem m n trực tiếp liền ngăn cản phe dạo mặc dù đang đẳng cấp trên bọn họ đối mặt phệ do có chế lệnh nhưng là bên trong phòng không gian vốn cũng không thích hợp phi hành hệ vỗ k ẹ m ẩ n chiến đấu vì vậy ở clutter in xịn sở tờ băng truy điên cuốn phát ra cùng nổi bật kiểm chế dưới phệ r à o bị áp chế gắt gao hầu như không một chút năng lực chống cự gia nhịn gà đệ võ hiển nhiên là phương mục bên này chủ lực nếu như không phải là bởi vì gà đệ và phương mục cũng sẽ không tuyển trực đánh gà đệ või vẫn cho phương mục một, một loại cao quý trang nhã cảm giác thế nhưng gà đệ và ở thời điểm chiến đấu cũng là ngoài ý liệu bạo lực thậm chí còn cho phương mục cảm giác có chút h ô n g tản q một chương hai trăm mười một mươi một giết h d u n g in nở phỏ cất tinh thần lực định trụ hai cửa rổ câu đài hướng của bọn hắn phá vỡ cửa sổ chỗ trực tiếp đập ra ngoài g i a o g i a o kèm theo cửa sổ sát đất lại một lần nữa tiếng nổ tung hai cửa rổ câu đã ở trên thiên vương cấp gà đệ v i trước mặt không có chút nào sức chống cự kèm theo tung t ó é mảnh vụn thủy tinh cùng nhau hướng phía bên ngoài vật rơi tự do hô hai cây vị nẹ hiệp roi mây từ bầu trời treo treo xuống quần quần nổi lên bị gà đệ vỡ hất ra c ử rổ đại sau đó ở lay động n h o á lên trong cùng một con lớn dây leo cùng nhau đã rồi trở về gà đệ või vốn còn muốn lại đi bổ đao thời điểm mít th kèm theo một tiếng nổ hầm khí lắng nổ gà đệ và thân thể không chút sức m t chỉ là làn váy theo khí lắng chung quanh lắc lư mà sau đó g ạ đệ và qua tay liền là đồng dạng nhất chiêu xì xóc tinh thần xung kích hướng phía mister mạnh tới gà đệ vỏi kỹ năng uy lực hiển nhiên rất xa vượt qua mister mạnh trông coi đồng dạng sóng xung kích mister mạnh cũng lập tức sử dụng lì tất d i n quang tường thế nhưng bất đồng chính là mister mạnh lì tất dinh quang tường mặc dù không có vỡ vụn cũng là theo to lớn lực đánh vào ngay cả Mr. mạnh cả người về phía sau đánh tới đập vào trên vách tường mỹ ẩn sao tịt ghi hot trở về tạ băng vội vàng hô một tiếng quay đi không chút do dự thu hồi mình hai bộ k ẻ m ẩ n đang chiến đấu toàn diện bùng nổ thời điểm tạ băng vốn là làm cho mỹ ẩn sao đem jinx từ gã đệ vói bên người phá khai sau đó làm cho mỹ ẩn sao cùng tịt ghi hot liên hợp ngăn chặn jinx thế nhưng tạ băng không nghĩ tới chính là ở jinx bị mỹ ẩn sao phá khai đồng thời jinx cũng là dùng r a tệ lẽ h o thuấn gian di động xuất hiện ở tịt i hot trên n ờ i tiếp lấy dùng r a bổ đĩ sờ lem thái sơn áp đỉnh kỹ năng đem thịt ghi hot từ đại s ả n h bầu trời cho trực tiếp đặt ở trên mặt đất sau đó tụ tập được kinh người hàn khí năng lượng hướng phía thịt ghi hot trên người một q u y ề n ném tới hải sở b u n băng đồng quyền đang bắn tung gạch vỡ trong thịt ghi hot hơn nửa người ngay cả chung quanh một miếng đất lớn mặt vào lúc này toàn bộ bị hàn băng bao trùm mỹ ẻ n sà ạ trông coi cưỡi ở thịt ghi hot trên người dình hiển nhiên phá lệ dạ phẫn nộ nhấp nô hướng phía dình hung hang bổ tới dịt quanh thân sáng lên rẽ phờ lệch phản xạ bích v ầ n sáng chặn mỹ ẩn xào công kích sau đó ở nơi này khe hở trong lúc đó, dịp giặt bắt đủ mì ẹn sào thân thể hướng phía bầu trời dùng r a sèch m h t o s địa cầu thượng đầu trực tiếp nện ở trên trần nhà đèn treo trên trần nhà đèn treo ở điện lưu lưu xuyến đồng thời trong n g á y mắt nổ tung sau đó cùng mì ẹn sào cùng nhau rớt xuống phương một phụi liếc mắt đem t ị t ghì họt cùng mì ẹn sào đánh tập thể mất đi năng lực chiến đấu dinh dứt mắt nhất thời nhữ mày như vậy là một con chuẩn thiên vương cấp bộ kẻ mẩn mà con kia tàng giật đầy đủ hoàn hảo chỉ là một con đạo tinh dịp tại giải quyết t ị t g h họt cùng sư sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở áp đất cờ lọc t ạ dị giật cùng giờ dạ đem dở dạ gồn đập trực tiếp té xuống đất sau đó luân khởi dở dạ gồn đ ô i hướng phía cắt nhị tới theo lớn dây leo xuất hiện cùng dìn phát ra toàn bộ tràng diện thế cục cũng là đang nhanh chóng trong lúc đó đã xảy ra chuyển biến tuy là lúc này cách bọn họ khởi xướng tập kích thậm chí còn không đến một phút đồng hồ thế nhưng tiểu quy mô hôn chiến liền là như thế ở thực lực bắt đầu xuất hiện trên lệnh thời điểm thắng lợi cán cân nghiêng chỉ biết nghiêng càng lúc càng nhanh g ạ đệ vòi đối mặt với một con chuẩn thiên vương cùng ba con đạo quán cấp tổ kẹ mẩn vây công có vẻ thành thạo tuy là tự thân không có chịu đến tổn thương gì thế nhưng nhưng cũng có chút phiền những thứ này bổ kẹ m ẩ n hiển nhiên là bình thường ở một lần chiến đấu lẫn nhau xen nhau phối hợp càng là vô cùng tốt đưa đến gã đệ và cư nhiên trong lúc nhất thời cũng không có giải quyết hết một hai con bổ kẹ m ẩ n gã đệ vội n g h e sau lưng vụ vụ tiếng nổ vang liền vội vàng xoay người sau đó dùng cồn u phở xỉ ẩn niệm lực tiếp nhận bị đập tới g dở dạc ồn ngay tại lúc này tảng giặc vị nẹ hiệp roi mây trên cuốn một cái toàn thân màu đen bổ kẻ bàn đây là đang trong lòng đất trong chợ lưu thông cướp đặc cầu có thể không nhìn điều kiện có tính cách tạm thời sợ phót sờ mạnh mẽ thu người khác bổ kẹ mận Mà trong ánh mắt phát ra ánh sáng yếu ớt đã sớm để phòng con này xuân rồi an giờ dê cười nói sau đó trực tiếp ném ra một quả cầu、vâng. kèm theo một tiếng sợ nị bùm âm bạo tại chỗ hết thệ bổ kẹ mần toàn bộ lộ ra thần tình thống khổ sức cũng là như vậy sức ảo thuật mất đi hiệu lực đây làm quân bên kia nhất nghiên chế thanh âm lựu đạn bên trong lẩn chứa đặc thù âm ba loại thanh âm này lựu đạn đối với thân thể con người thường tồn không lớn nhưng là đối với bổ kẹ mần mà nói lại là có thêm ảnh hưởng rất lớn dĩ nhiên là địch ta chẳng phân biệt được cái loại này lúc này tống phủ giao giải thích ta đã thấy loại này lựu đạn không đúng cầu bên trong không tiếp nhận tạm giáp đưa tới cướp đoạt cầu la lệ lúc này đột nhiên tiêm kêu một tiếng dụ dỗ gương mặt của vào lúc này thoạt nhìn phá lệ và cái gì an giờ dê đám người sửng sốt sau đó ánh mắt nhất tề nhìn về phía phương rồi tiền triệu mục hơn một phút đồng hồ chớ để ý khẳng định ở phương mục trên người giết hắn đi lại nói lúc này ra kịp đột nhiên quát hệ lệ tỷ vi giờ, hướng về phía phương mục tiến lên hựu chặt hở phong cổn phục đặc kết điện hệ lệ tỷ vi giờ nghe vậy toàn thân trong n g á y mắt bạo phát ra một kinh người địa lưu đỏ thám viền mắt tại chiều lấy phương mục nhìn đồng thời xung phong bộ kẽ mần tiểu điếm cũng đã làm ra phản ứng thanh âm báo động cùng thường thường vang lên bạo t ạ n làm cho bên trong tiểu điếm bộ phận trở nên một mảnh cồn phở xỉ ẩn hôn loạn đối với mado mà nói ngày hôm nay nhất định là một cái khó quên buổi tối kèm theo ngân hàng bộ kẹ m ẩ n center phố buôn bán các loại dòng người dày đặc địa phương tập thể xuất hiện bạo t ạ c làm cho cả mado tất cả lực lượng cảnh bị toàn bộ điều động mado thuộc về kim lăng quân khu mado bên kia bên kia phát sinh bạo loạn tự nhiên trong quân khu cũng nhận được tin tức q u y một chương hai trăm m ư ơ i hai băng đạn sở cột độ không tuyệt đối kim lăng bộ kẹ m ẩ n quân khu ban chỉ huy mado nơi đó là tình huống gì cha đi ra chưa báo cáo thủ trưởng căn cứ nổ tung phân bố đến xem bạo tạc chủ yếu là tập trung ở phố buôn bán cùng với các dòng người dày đặc địa phương mà ở trên đường phố tác loạn này bộ kẹ mẩn trải qua tuần cảnh bắt đã có thể khẳng định là này đều là không có sức chiến đấu gì cấp thấp hoang dại bộ kẹ mẩn thậm chí là công viên bộ kẹ mẩn bọn họ khởi nguồn rất có thể là bộ kẹ mẩn thợ săn tại g i ã ngoại đại lượng bắt được bộ kẹ mẩn đang không có huấn luyện dưới tình huống liền trực tiếp phóng ra vì vậy mặc dù coi như hết sức cổ xỉ ở nối loạn nhưng trên thực tế cũng không có gì tạo thành nhiều tổn thất lớn trong video nhân chính là phương mục t r o n g coi phương mục bộ k ẹ m ẩ n quan quân hơi sừng sờ là hắn thì ra là thế ta biết rồi điều này sự t ì n h xem ra là hướng về phía đạ cờ dài tới chắc là trên quốc tế bộ k ẹ m ẩ n đoàn thợ săn hỏa làm như vậy làm cho vệ lịp tợ người của bộ đội chạy đi trợ rút làm cho siêu năng bộ đội tiến hành phong tỏa chú ý không gian ba động làm hai trăm tám mươi bảy có bộ k ẹ m ẩ n sử dụng trong nháy mắt rời thời điểm toàn bộ cùng ở lấy phòng ngừa vắn nhất một người cũng không công tha cần phải ban phương mục tợ dọn ẹ t bảo vệ đạ cờ dài đồng thời bắt lại những người đó c ò như n trên đường phố này c ồ n phở xỉ ẩn hỗn loạn làm cho bộ k ẹ mẩn cảnh phụ trách là được không cần lo lắng khi nhìn thấy phương m ộ t thời điểm kim lăng quân khu người phụ trách nhất thời hiệu lần này c ồ n phở xỉ ẩn hỗn loạn đến cùng là bởi vì cái gì đưa tới rồi ngay cả trên đường phố này bạo tặc cùng này c ồ n phở xỉ ẩn hỗn loạn nghĩ đến đều chỉ là vì quái dây phán đoán của bọn họ dùng để kéo dài thời gian mà thôi dù sao mấy trái lựu đạn cùng một ít không có có giá trị hoang dại bộ k ẹ mẩn đối với những người đó mà nói lấy được cách quá dễ dàng là bộ kệ mẩn chủ đề tử điếm an dở dê nhìn về phía phương mục ánh mắt tràn đầy lựa giận hắn lúc đầu không muốn giết phương mục phương mục hắn thấy cũng bất quá là một cái ở b ổ kẹ mần huấn luyện trên có thiên phú con em nhà giàu m à thôi nhưng là vậy thì thế nào đâu thế giới lớn như vậy người có thiên phú nhiều hơn để、ừ. nếu là ở g i ã ngoại gặp phải an giờ dê tự tin có vô số chúng có thể giết chết phương mục đích phương pháp xử lý vì vậy an giờ dê đối với cờ a a phương mục ở ngay từ đầu là khinh thị nhưng là ở phát hiện mình cư nhiên bị chính mình coi khinh hải t ử cho chơi thời điểm an giờ dê lựa giận nhất thời liền không nén được, được cơ đo, rào, đều lên cho ta an giờ dê quát cha di rơ ngăn trở hắn Tống phía, phía phản ủ giao ứng nhanh nhất là gợ rèn mìn dạ làm trông coi hệ lệ tỷ vị dở hướng phía phương mục phóng đi lúc hạ gợ rèn mìn dạ trực tiếp dùng ra đủ các tim ảnh từ phân thân kỹ năng ở gần gà xưng sờ một sắt na kia gợ d è n mìn dạ trong nháy mắt vọt tới phương mục trước mặt đối với một quyển đệ xuống đập một cái lôi kéo trong lúc đó toàn bộ sàn nhà đều bị gợ rèn mìn dạ cho vén lên c ả n mình và phương mục trước mặt mà lúc này mang theo thế lôi đ ì n h b ọ n tới hệ lệ tỷ v i giờ cứ thế v ơ i anh kèm theo một tiếng xâm chớp r ề n vang tiếng oanh minh gờ r ẹ n nhìn ra phương mục lùi lại phía sau sàn nhà vỡ vụn gờ r ẹ n nhìn ra bảo vệ phương mục đồng thời dồn sức đá một cái đem hệ lệ tỷ v i giờ đạp trực tiếp từ chính mình đập đi ra trong động đất té xuống tốt lực lượng kinh người con này gờ r ẹ n nhìn ra là chuyện gì xảy ra g i a kịch nam bất khả tư nghị dù gì nói mà lúc này ở phía sau hai c ử rộ câu đài một tả một hư hướng phía phương mục đánh tới đồng thời dùng da dở dạ gồng cần long trào phương mục t i ề u tâm chú ý tới một màn này tạ băng hô phương mục trông coi hai c ử rổ cổ đại khoe miệng hơi cầu d ẫ n ra gờ rèn n i n r a kho kẹt gờ rèn n i n r a ở đáp đồng thời về phía trước v ọ t một cái nhất chiêu lảo kịch đánh ngã đem một con c ử rổ cổ đặt trực tiếp lảo kịch đánh ngã sau đó cầm lấy ở phía sau đánh tới vi nẹ hiệp d o i mây vừa dùng lực đem con kia lớn dây leo dùng sức lôi kéo đối với mình xếp hạng đi qua sau đó hướng phía ngồi trồm hộm trong góc vẻ mặt nóng này sẽ gòn e m tới sẽ gòn trông coi hướng cùng với chính mình bay tới lớn dây leo con mắt nhất thời sáng lên rồi sẽ gòn quanh thân nhiệt độ vào lúc này bắt đầu ấm lên nhưng hồ. Một đ ạ rực hỏa d i ễ mà các loại hắn ngọn lửa trên người tắt thời điểm xe gòn đã tới lớn dây leo trước mặt xe gòn tốc độ rất chậm cơ hội là quay lại đây xe gòn toàn thân nổi lên quang mang nhàn nhạt sau đó dùng dẹn hí bụt ý niệm đầu truy hướng phía lớn dây leo trên người hung hăng tới nói là dẹn hí bụt ý niệm đầu truy nhưng trên thực tế càng giống như là xẻo gòn đem chính mình cả người hướng phía lớn dây leo đập đi tới dô tôn phương mục ở g ờ rèn nhìn ra động thủ đồng thời cũng theo quát sau đó nhanh chóng tự tay từ áo khoác của mình bên trong móc ra rồi một cây súng lục dô tôn từ trong điện thoại di động t r u i ra nhanh chóng vọt vào súng lục trong phương mục ở trong khi nghỉ đông hơn hai tháng huấn luyện có thể nói chính là vì như bây giờ thời khắc phương mục trông coi hướng cùng với chính mình cơ dở dạ gồng cân l ô n g trào trộm tới cờ rổ c ô đại thân thể dồn sức ép xuống không lùi mà thế tới lại hướng phía cờ dô câu đã trực tiếp đè lên sau đó cầm súng lục vùng Đem đai đồng đạn, cắm miệng thương trực tiếp cắm vào cờ rổ cô trong miệng đồng thời thấp giọng nói, vang rổ cờ cô vào sau ở cột độ không tuyệt đối. không Vâng n kinh người sức giật, phương một cánh tay hướng về phía trước vùng, cả người h theo phía phía Em một giật, tay trước sức s a về về cả vừa lui. Sau lui. đó làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy rung động một màn xuất hiện chỉ thấy con kia cờ rổ c ô đ a i theo phương một m ộ t thương này chậm rãi trở thành một ngôi tượng đá hơn nữa đây là từ trong ra ngoài đông cờ rổ c ô đ a i biểu tình trên mặt từ hung á c trở nên thống khổ làm cho hắn lúc này sắc mặt phá lệ dữ tợn tay còn vẫn duy trì lòng trả huy vũ động tác chỉ là lại vào lúc này một bước cũng vô pháp đi tới đây là khoa học kỹ thuật cùng bộ kẹ m ẩ n nhân lực cùng bộ kẹ m ẩ n kết hợp với nhau trong b ộ c phát ra lực lượng phương mục thu hồi súng lục trông coi s ư ớ n g sốt an dở dê đám người cười cười sau đó đối với của bọn hắn vây vây tay nói tới chúng ta tiếp tục q một chương hai trăm mười ba nội bặt tuật tờ máy bay chiến đấu bên kia an dở dê bởi vì đem lực chú ý đều đặt ở phương mục cùng đã cờ rẻ trên người căn bản không có phát hiện mình phẹ rào bị n ộ i bật cùng tuật tờ đánh đã bay đến bên ngoài tuật tờ ở sẹo sơ m ạ phá sát sau đó vào lúc này cưới ở nội bật trên người trải qua ngay từ đầu hợp lực đối kháng đến bây giờ đuổi theo phẹ rào đánh Tiểu điếm ngoài bên k hai ô n chung. g bóng người bay nhanh bay qua từng cái như trường thương một dạng ỉn xịn sở tợ băng truy không ngừng hướng phía phía trước phẹ rào đầu bắn đi n ộ i bắt lúc này đem công kích thủ vị trí hoàn toàn giao cho cờ tờ mà chính mình liền phụ trách phi hành cùng tranh né nếu như đem n ộ i b t so sánh phi cơ trực thăng cờ tờ lúc này chính là ở cabin cửa sở đỡ xuống máy bọn họ đóng lại đó chính là chiến đấu máy móc phẹ rào đối mặt với từ sau phương không ngừng xạ kích mà đến ỉn xịn sở tợ băng truy vòng quanh quán rượu đại lâu không ngừng tranh né làm phẹ do cảm thấy xuất hiện cơ hội quay đầu sử dụng hạ ý gì ô ạ sở hiến phản muốn đụng tới thời điểm n ộ i bặt trực tiếp điều xoay người toàn lực chạy thụ mạng chính là không cho gồn bặt đuổi theo mà thuật tợ tựa như một cái pháo đài tựa như ở n ộ i bạt phi hành tròng hướng về phía gồn bặt không ngừng bắn phẹ do chĩa vào ỉn xịt sở tợ b ằ n g truy xạ kích căn bản là không có cách gần người coi như sử dụng tấn công từ xa n ộ i bặt cũng có thể nhanh chóng làm ra hướng nối điều này làm cho phẹ g o đánh dị thường bị khuất ở lại một lần nữa tham một vòng thời điểm phẹ g o nghe được gan dở dê tiếng giống giận dữ điều này làm cho phẹ chính là cái này vừa phân tâm cho cặp tờ bắt được cơ hội một cái to lớn ỉn x ị n sở tờ băng truy ở phệ rào đầu trên nổi lên sau đó trực tiếp nện xuống vốn làm ệ t m ỏ i ứng phó nổi bật cùng cặp tờ công kích phệ rào làm phản ứng lại thời điểm đã tới không n ổ i bị to lớn băng trụ đập trong nháy mắt hướng phía dưới lầu cấp tốc rơi đi nổi bật trông coi to lớn kia băng trụ dồn sức đập cánh ở hụ dị cần bạo phong dưới áp lực đè nặng phệ rào băng trụ giảm xuống tốc độ điên cùng gia tốc vây anh kèm theo một tiếng trầm muộn rơi xuống đất tiếng phệ rào bị ỉn xịt sở tờ băng truy đẹ nặng đập vào lầu dưới một chi cách đó không xa đám người vây xem trông coi một màn này nhao nhao trận to mắt tử ở tiêm trong tiếng k ê u hoang mang dối loạn mang mang lui về phía sau lúc này nồi bật mang theo cặp tờ t cũng rơi xuống nồi bật lo lắng như vậy còn không cách nào để cho phẹ r à o hoàn toàn mất đi chiến đấu lực đơn giản hướng về phía phẹ r à o lại bổ nhất chiêu e sợ là không khí c h ẳ n g chém vào rồi phẹ r à o trên người mà lúc này phẹ r à o đã hoàn toàn bất tỉnh không n ú c ních bị băng trụ đặt ở trên xe hơi nồi bắt lúc này mang theo cặp tờ t vòng quanh chiếc xe hơi kia bay một vòng chi một lần hướng phía quán rượu bầu trời bay đi đám người c u n g quanh sai ai ra trình diện nồi bật rời đi sau đó phân tranh cầm điện thoại di động xông tới bọn họ hoặc là chụp ảnh quay video hoặc là gọi bổ kẹ mẩn cảnh điện thoại của dĩ nhiên lúc này bổ kẹ mẩn cảnh điện thoại của vẫn nằm ở đường dây bận trạng thái là được trên lầu phương mục hướng về phía an giờ d â y bọn họ vây tay cười nói tới chúng ta mập mạp mặt, mặt âm trầm thu hồi con kia bị băng phong cở rộ cổ đái ánh mắt như có thể phun lửa một dạng nhìn c h ầ m c h ầ m phương mục lý lúc này tĩnh t á o nói lui lại à chúng ta đánh giá thấp tiểu từ này sức chiến đấu những thứ này bổ kẹ mẩn cũng không giống như là học sinh có thể bồi dưỡng được bổ kẹ mẩn vô luận là sức chiến đấu vẫn là phối hợp với, cũng không yếu. cứ như vậy đi ta không cam lòng g i ả kịp nam cả giận nói ta cũng là cũng không thể đi một chuyến buồn công a mập mạp sắc mặt đồng dạng khó coi nói vậy không nhưng đâu đừng quên chúng ta ngay từ đầu ý tưởng vốn là chỉ là thử v ậ n khí thế nhưng rất đáng tiếc chúng ta vận khí không tốt con này gạ đệ vật quá mạnh mẽ kỳ thực làm ngay từ đầu con kia sột vận dụng ảo thuật mê hoặc tầm mắt của chúng ta đem đạ cờ di cứu lúc đi chúng ta nên rút lui lý nói đồng dạng cả giận nói các ngươi đừng quên ta chính là từ hoa hạ bổ kẹ mẩn trong quân đội đi ra hoa hạ bổ kẹ mẩn quân đội tốc độ phản ứng ta ở quá là rõ rằng rồi đến lúc đó một đội xịt ậ p bộ kèm ẩ n tiến hành nhìn nở phỏ cờ tinh thần lực phong tỏa chúng ta còn hướng chạy an giờ dê bọn họ ở q u ố c cấp thượng danh khí mặc dù không lớn thế nhưng cũng không nhỏ bọn họ thuộc về nhỏ đội lưu xuyến với các nơi trên thế giới ở mỗi quốc gia cũng sẽ không đợi lâu không kịp tiền căn v ì biết được đạ cờ g ẻ tin tức tự nhiên liền đem mục tiêu đặt ở phương mục trên người bọn họ tuy là cũng biết sự tình sẽ không thuận lợi vậy. Thế nhưng, phạm tội, vốn là như vậy nếu như dễ dàng như vậy tất cả mọi người đi phạm tội bọn họ ngay từ đầu vốn là ôm nếu như vận khí tốt nói không chừng là có thể cướp đi đạ cờ g ẻ đồng thời thuận lợi chạy trốn loại ý nghĩ này làm Chuyện lần này, thế nhưng làm đạ cờ gì có thể đụng tay đến thời điểm tất cả mọi người bọn họ đều có chút không nén được dục vọng của nội tâm rồi không không phương mục trông coi tựa hồ lâm vào tranh chấp đám người kia cũng không còn nghĩ bọn họ ở ồn ào cái gì đối với phương mục mà nói không phải q u ả n bọn hắn chuyện gì xảy ra phương mục cũng không có các loại của bọn hắn ầm ĩ song sau đang quyết định có gọi hay không t i n h khí nếu đậu thủ bao nhiêu muốn lưu lại điểm cái gì a phương mục liếc nhìn đang cùng gần gà mít t m anh còn có j i n ba con chuẩn thiên vương cấp bậc bộ kệ mần đấu gà đệ vòi nói thẳng gà đệ vòi tệ bọ thuần gian di động hướng về phía đất cờ lọc sử dụng xì g ạ đệ và ở gờ rèn nhìn dạ từ gần g ạ bên người lui lúc đi liền hướng phía gần g ạ một phát xỉ s ọ ặ c tinh thần s u n g kích đánh tới sau đó rồi hướng j i n h đánh một phát mạt cản lịp ma pháp diệp đem cái này ba con chuẩn t i ê n vương cho trực tiếp k i ể m chế cũng chính bởi vì g ạ đệ và kéo lại đối diện tuyệt đại bộ phân sức chiến đấu phương mục bên này mới có thể tận tình thi triển ra trực tiếp thực lực ngoại trừ s u i xẹo tạ băng bị đánh trực tiếp mất đi sức chiến đấu tống phủ giao nghe được phương mục mệnh lệnh nhất thời h i ể u phương mục ý tưởng cha di dơ phối hợp gà đệ và khống chế được the c o l o g làm cho hắn bị nổ cảo gờ rèn nhìn dạ hướng về phía gần gần gần g ạ chúng ta đi lý trông coi phương m ộ t bọn họ một bộ không để yên bộ dạng không chút do dự gọi về gần g ạ sau đó hướng về phía rơi ngoài cửa sổ dồn sức giật mình gần g ạ t h ấ y thế trực tiếp tiềm nhập trong lòng đất hóa thành một đoàn bóng ma trên sàn nhà trong nhanh chóng du động theo phía ngoài cửa sổ sát đất theo xuống phía dưới một người một quỷ nhanh chóng biến mất ở rồi trong bầu trời đêm gợ rèn n ì n giả đừng đuổi theo gợ rèn n ì n giả nghe phương m ộ t lời nói không chút do dự dừng lại thân hình sau đó dẫm lên một cái mà mặt hướng mister màn phóng đi lực q một chương hai trăm m ư ơ i bốn đào tàu gà đệ vào trong nháy mắt xuất hiện ở đất cơ lọc trước mặt hướng phía đất cơ lọc dùng da phì dở bùn thỏa d i ễ m quyền gà đệ và phì dở bùn thỏa d i ễ m quyền uy lực cực kỳ lớn một quyền này kén đất cơ lọc bay thẳng đến tường ném tới thế ra phòng khách lúc này đối diện còn có sức chiến đấu một con m r mạnh đã bị gà đệ vòi đánh thành nửa tàn phế dịp hơi tốt một chút đất cơ lọc vẫn luôn bị t r ả gì giật ý gì ở sở kéo mà bây giờ bị gà đệ vòi một quyền đập cả người hoảng hoàng du du có chút nậu hệ lẽ tỷ vì g i cùng đồ tiệp bọn họ đều đồng dạng tiêu hao đại lượng thể lực hệ lực hệ lệ lệ t ă n g dập cùng trong đó một con c ờ r ổ cổ đ ạ i còn có phẹ dạo đều hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mà phương mục bộ kẹ mần tuy là đều có tiêu hao thế nhưng tuyệt hai t á m bảy đối với còn có thể đánh đồ tiệp bọn họ không cần phải nói có thể sử dụng hơn bốn mươi cấp tổ kẹ mần l i ề u mạng rơi một con đạo quán cấp tổ kẹ mần đã rất giỏi rồi tống phủ i a o giờ dạ gồn lúc này cũng thuộc về nửa tàn trạng thái thế nhưng cha gì rất y tuyệt còn có lực đánh một trận tại đối diện gần gạ cùng lý đào tàu dưới tình huống lúc này trang diện đã vô cùng sáng suốt phương mục xem lên trước mặt ba nam một nữ thản nhiên nói có ở đây không chạy các ngươi thật có thể chạy không thoát quá lớn lỗi giang k í nam nắm chặt nắm tay đội trưởng làm sao bây giờ ngươi nói mập m ạ p cùng la lệ nhìn chằm chằm phương mục đều là gương mặt dạ phẫn nộ an dờ dê nhìn chằm chằm phương mục cả giận nói chết tiệt tiểu tử lật cờ lọc an dờ dê dồn sức lấy ra bổ kẽ bàn một đạo hồng quang bắn ra ngoài đem đất cờ lọc thu hồi lại sau đó an dờ dê không chút do dự xoay người hướng phía cửa sổ sắt đất phóng đi giang k í nam cùng mập m ạ p còn có la lệ trông coi xoay người chạy an dờ dê sửng s ố t một chút sau đó trong n h y mắt động cũng không có một câu nhiều lời theo bỏ chạy rơi ngoài cửa sổ hai vịt ghi hot nhanh chóng rơi xuống trên đó có một người hô mít tơ mạnh đặt d ợ lỉm l ỉ m ma pháp t i ể m rượu một đạo trói mắt quang vội vàng từ mít tơ mạnh trên người trợ t hiện hiện ra tịch liệt cường quang đâm phương một đám người và b ổ kẹ mẩn nhau nhau theo bản năng nhắm mắt làm tránh diệt nhanh chóng kéo lại tàng dập cùng một con c ờ r ộ c ô đái một cái tệ lẹ vào thuấn g i a n di động trực tiếp liền xuất hiện ở an giờ dê trước mặt bọn họ gà đệ vòi lưu bọn hắn lại phương m ụ c thấy vậy không chút do dự hạ lệnh gà đệ vòi người thứ nhất từ cường quang trong tới trông coi nhau nhau hướng vịt g h hot trên người nhảy an g i dê bọn họ giơ tay lên chính là một đạo Mr. Mạnh, đỡ được. trong coi trực tiếp quét ngang mà đến xì s ọ c tinh thần xung kích an dở dê cùng la lệ ngồi con kia t i t ghi hot trên người một người nhanh chóng nói một đạo lì tật s i n q u a n tường trong n g á y mắt ngưng tụ mà ở t i t ghi hot v ỗ cánh trong lúc đó chắn trước mặt bọn họ tuy là bọn họ nơi này là c ả lại nhưng là già k ị t nam cùng mập mạ p bên kia liền thảm con kia t i t ghi hot chỉ có cấp ba mươi h i ệ n nhiên cái này chỉ là bọn hắn dùng để ngồi cơm b ổ kẹ mần cũng không phải là chiến đấu hình bộ kẹ mần vì vậy con kia pit ghi hot hoàn toàn không có chống đỡ gạ đệ vập xì xóc tinh thần xung kích bay thẳng đến phía dưới t a rớt chết、thiệt. An d ở dê t rơi ô n xuống đất trong nháy mắt hệ lại tỉ vị dợ dưới chân nhựa đường đường cái bị trực tiếp đánh rách tạt tơi mà hệ lại tỉ vị dợ càng là một đầu gối quỳ trên đất to lớn lực đánh vào hiển nhiên là thường tổn tới hệ l ẹ i tỉ vị dợ thân thể phương mục bị gã đệ vòi lôi kéo một cái tệ lẹo vào thuấn gian di động xuất hiện ở trước mặt bọn họ nồi bặt mang theo sẹo sờ m à phá sát sau cờ tờ đi theo qua siêu cấp g ờ rèn nhìn dạ dọc theo quán rượu tường phía bên ngoài nhanh chóng chạy sau đó một cái bay vọt nhảy tới phương mục trước mặt tống phủ giao ngồi trạ gì giật ý gì hết trên người từ trên cao phi xuống dưới phương mục mang theo thương ở gã đệ và cùng g ờ rèn nhìn dạ dưới sự hộ vệ đi về phía trước đi đồng thời mở miệng hỏi các ngươi là ai da k ị nam tử hệ lại tỉ vị giờ dưới thân nhảy xuống tới trông coi bốn phía q u ầ chúng lại nhìn một chút che trước mặt mình phương mục rất là hào hiệ thực sự là tên lợi hại không mập mạc mà tâm trầm không nói một lời đứng ở giả kịch nam bên người run rẩy lấy thịt béo gò má k hít i mắt vô cùng hung tàn nhìn chằm chằm phương mục u i mấy người các ngươi nhanh lên một chút đem bộ kệ mần thu có nghe hay không lúc này một cái một đầu mồ hôi bộ kệ mần tuần cảnh t i ể u chạy tới cơ côn cảnh sát chỉ vào phương mục cùng giả kịch nam bọn họ đồng thời quát nhưng mà lúng túng là bất kể là phương mục vẫn là giả kịch nam bọn họ cũng không có để ý đến hắn tống phủ g i a lúc này tiến lên phía trước nói chào ngươi đây là ta căn cứ chính xác món ta là bộ kệ mần hiệp hội cấp tinh anh trần n tống phủ giao nói xong lấy ra giấy chứng nhận đưa cho tuần cảnh bộ kệ mần tuần cảnh hầu nghi liếc nhìn vương một bọn họ sau đó đưa qua tống phủ giao căn cứ chính xác món cẩn thận đối chiếu trên thế giới này đi qua cấp tinh anh khảo hạch c h ẹ n nợ là có quyền tại ngoại đối với phạm tội sự kiện vũ lực can thiệp thậm chí còn bộ kệ mần cấp c h ẹ n nợ quyền lợi tại ngoại so với phổ thông tuần cảnh quyền lợi muốn lớn hơn nhiều tất lại bất kể nói thế nào bộ kệ mần hiệp hội cũng là thuộc về bên trong thể chế tổ chức tiểu tử ngươi đả cờ di h nhưng là có rất nhiều người đều nóng mắt rất đâu khiến người ta khổ sở là không chỉ là nước ngoài quốc gia các ngươi cũng không có thiếu người hy vọng ngươi c h ế đâu ta mong ước ngươi có thể bảo vệ tốt đạ cơ gì hài ha ha già kịch nam trông coi phương một cười nói cũng không gấp chạy h ắ n biết hiện tại ở loại tình huống này hai không muốn chạy cũng chạy không thoát giống như bọn họ người như thế hoặc là không có chuyện mà vừa ra sự t ì n h liền cơ bản lạnh đây cũng chính là vì sao an giờ dê bọn họ làm việc cẩn thận như vậy cũng chạy nhanh như vậy nguyên nhân cái này cũng không nhọc đến ngươi phi tâm ta tỏ mò là các ngươi là ai phương một bình tĩnh hỏi trên quốc tế khắp nơi lưu lạc bộ kẹ mẩn đoàn thợ săn hỏa mà thôi ha hả Chân trời một đội chương ư i tệ l hai trăm một i mươi năm mộ rung ra quá khứ cùng bí sử ngày một mươi chín tháng bốn thường đông hai điểm phương một đoàn người hành tàu ở dạng sáng tửu điểm trên đường cái phương một bọn họ rất nhanh thì bị phóng ra tạo thành phá hư cũng không cần bọn họ đi quản ban ngành liên quan nhân sĩ sẽ đi phụ trách ô kẽ、okay, mần thợ săn a thật đúng là nguy hiểm tổ chức đâu con này đạ cờ gì xem ra biết mang đến không ít phiền phức đâu trương hiệu lôi trông coi phương mục mở miệng nói đặt đến y dỉa đạ cờ gì h ã nghe lời này một cái nhất thời bất mãn chừng trương hiệu lôi l ư ớ c mắt sau đó phất phất tay đã nghĩ làm cho trương hiệu lôi rơi vào bặt giờ giảm mở điểm phương mục tự tay vỗ vào đạ cờ gì h ã nao trên đường nói được rồi đừng làm rộn đặt đến y dỉa đạ cờ gì có chút hủy khuất không quan hệ đây không phải là lỗi của ngươi phương mục cười cười bất quá nếu muốn thay đổi điều này nói liền mau sớm trở nên mạnh mẽ a chúng ta cùng nhau đa cơ dĩ thấy thế lập tức vỗ vỗ lồng ngực của mình biểu thị ta sẽ rất mạnh thực sự không thành vấn đề sao mạc thiền ngữ hai mươi ở bên cạnh nhìn phương mục đột nhiên mở miệng hỏi cái gì phương mục quay đầu nhìn mạc thiền ngữ ở ma đô chỗ như vậy đều có người dám tập k í c h ngươi nếu như là ở bên ngoài gán phương mục vỗ vỗ mạc thiền ngữ bả vai nói không có chuyện gì ở ma đô tuy là nhìn như an toàn thế nhưng ma đô dù sao cũng là một đại đô thị người cũng nhiều ta tại nơi đang làm gì tin tức rất dễ dàng sẽ bị bại lộ đi ra ngoài thế nhưng ở rừng dầm nguyên thủy cũng không giống nhau mọi người liếc nhìn nhau không rõ bởi vì một câu nói này tất cả mọi người đột nhiên nợ nụ cười bởi vì lúc đầu cũng không có tính toán trở về cho nên mọi người cũng đều thật sớm ở tiểu điếm thuê xong một gian phòng hiện tại cũng liền đều về ngủ rồi sáng sớm sáu điểm bốn tháng năm mặt trời mọc đã rất sớm lúc này trên bầu trời thái dương đã thật c a o treo lên phương mục một đêm chưa ngủ đang nằm ở quán rượu trên ghế salon trông coi bên ngoài từng bước bị ánh mặt trời tràn đầy thế giới đông đông tiếng đập cửa vang lên không phải nghéo nội b á t từ rèm cửa sổ trên phi xuống dưới giúp phương mục kéo ra ngoài cửa là tống phủ giao xin lỗi quay dối ngươi phương mục trông coi tống phủ giao nói bởi vì phương mục đối với mạc thiện ngự sự tình cho nên liền cho tống phủ giao phát cái tin tức tống phủ giao không ngủ đơn giản liền tới rồi không có việc gì bất quá ngươi thật đúng là chào buổi sáng a đánh coi là khi nào thì đi phương mục nhìn đồng hồ cũng n h a n h tới ta tìm người mượn ngồi cơ ép bộ kẻ mẩn biết tặng cho ta bất h ò a đại gia ở c h à o hỏi thì như cái tiểu cô nương kia tống phủ giao trông coi phương mục cá mội cười nói phương mục liếc mắt sau đó nói lời từ giả hôm qua đã nói tới rồi bất quá ta có chút để ý là ngươi nói cái kia mộ dung tống phủ giao kéo qua một cái ghế ngồi xuống trông coi phương mục nói thẳng ngươi nên nghe qua a dù sao cũng là ghi vào rồi trải qua trong sử sách chuyện nhà của ta cái này một chi từ triệu đ ổ i tống sự tình phương mục gật đầu ta biết ngươi là nói mặc thiền ngữ cũng là như thế này đây là ta nghe cha ta bọn họ nói núi lại hưng ơ an bên kia mặc dù là thuộc về quốc gia cấp khu bảo hộ thiên nhiên thế nhưng mộ dung ra cũng là ở đó một mình huấn luyện nhóm lớn bổ kẹ m ẩ n quân đội sẽ rất nhiều hoang dại bổ kẹ m ẩ n thu phục huấn luyện sau đó để cho bọn họ làm bộ hoang dại bổ kẹ m ẩ n bộ dạng vì sao phương mục n h i u n h i u mày võ điệu thiên vương nhiễm mẫn một đời bổ kẹ mần trưởng môn chính là bị trước kiến hoàng đế mộ dung tuấn bắt chạm với áp hình núi ba trăm bốn mươi một năm đông tấn sắc phong mộ dung hoàng vì yến vương lấy mộ dung tuấn là giả thiết cảnh bác tướng quân đông di dạo húy bên trái hiền vương hiến vương thế tử ba trăm bốn mươi tám năm mộ dung hoàng sau khi qua đời kế tập kích tiến vương vị ba trăm năm mươi sau triệu đại tướng quân nhiễm vẫn ở nghiệp thành xương đế mộ dung tuấn chia ra ba đường tiến thủ vùng trung nguyên tự mình dẫn trung quân xuất binh lô long quận đánh chiếm cũng rời đô kế thành vĩnh hòa b ắ t nhiên ba trăm năm mươi hai năm xuất quân tiêu diệt những ngụy chiếm lĩnh sau triệu thống trị vùng trung nguyên địa khu sau đó tức hoàng đế vị niên hiệu nguyên tỷ thiết trí đủ loại quan lại truy phong phụ tổ rời đâu nghiệp thành thực lực quốc gia tiến nhập thời kỳ cường thịnh cùng nam vương đông tấn cùng quan trung tiền thần tạo thế chân vạc mộ dung tuấn đang khuyết trương lãnh thổ trong chiến tranh nhiều lần thắng lợi sau mưu đ ổ tiêu diệt đông tấn cùng tiền thần nhất thống thiên hạ mà bên ngoài thủ hạ chính là tối cường bộ kệ mận dù cho chiếm được biết phụ ta sáng tạo lý tưởng thế giới người có thể sử dụng tiềm điện đem thế giới cháy hầu như không còn trong truyền thuyết bộ kệ mận sau lại mộ dung tuấn chết bệnh dẹp t r dồn cũng không biết làm sao lạc là n g â còn có một chút tin tức là ôn l à không tra được tống phủ giao lúc này cười cười khi đó mạc thiển ngữ phụ thân ta không có đoan sai chắc là phụ thân bởi vì cùng ngoại quốc một vài tổ chức có liên hệ n h ư toan nương dọa cổn phở xỉ ẩn h ố n loạn tại nơi trùng k i ế n yên quốc nhưng tiếc là chính là mạc thiển ngữ phụ thân tao thủ ám sát chuyện này cũng cứ như vậy không phải hai trăm tám mươi bảy chi rồi nhiều nội tình ta cũng không phải rất rõ ngược lại mộ dung nhà bọn họ vẫn như cũ vẫn là phụ trách lấy bảo hộ khu an toàn cho nên khi các ngươi nói đến nàng thời điểm ta chỉ có lại đột nhiên nhắc tới mộ dung nói lúc ăn cơm ta nhưng là chú ý tới cô nương kia vẫn đang nhìn người kìa tống phủ giao cười nói tịt ghi họ ngoài cửa sổ lúc này đột nhiên vang lên tịt ghi họ gờ dần tiếng k ê ơ phương mục điện thoại di động đã ở đồng thời vang lên là tuyết liên phương mục ta tịt ghi họ đã đến a phương mục nhìn ngoài cửa sổ tịt ghi họ trả t lời thấy được phiền thoái tống phủ giao lúc này cũng từ trong nhà mặt đứng lên và e o bẻ cổ nói phải đi sao ân phương mục cóng lên đã sớm chuẩn bị xong ba lô đem tất cả mọi người thu sau khi thức dậy nhìn thoáng qua gian nhà sau đó hướng phía gian nhà bên ngoài thang máy đi tới t i ể u điếm thiên thai có cung ngồi cỡ ép bổ kẹ mẩn chỗ đặt chân cũng giống vậy có thể làm để ý trả phòng thủ tục tống phủ giao cùng phương m ộ c hai người ngồi trong thang máy đi keng theo thang máy một nhóm nhẹ văng lên phương m ộ c cùng tống phủ giao đi ra cửa thang máy thời điểm đồng thời sửng sốt ở thang máy bên cạnh một cái đệ nặng cái mũ thiếu nữ đang dựa vào bên tường ăn tính cùng đợi cái gì giống như một chương hai trăm mười sáu mộ dung nhiên nhiên đến rừng rậm xem ra không cần ta tống phủ giao nhú bay lại nhìn một chút sắc mặt trở nên h ồ n mạc tiền nữ vui vẻ vui sau đó tự động lui về rồi thang máy cái kia trung tuần tháng tư khi trời hiển nhiên không tính là cơ nào ấm áp mặc t h i ể n ngữ lúc này mặc là một kiện hoàng sắc ngay cả mạo vệ y ỉa vệ d ư ớ i á o là một kiện váy dài liên lụy đ i vị t r ù bài là khô vàng dày mũi cao thoạt nhìn tràn đầy hật lệ hoặc lực lại hết sức khả ái vệ y lệch lớn hơn một chút phương mục cảm thấy nếu như mạc t h i ể n ngữ ngồi trồn hổm u ố n g lôi kéo vệ y tình trạng mới có thể đem mình cả người đều bao vây ở bên trong sẽ mặc cái váy dài không lạnh sao phương mục đè ép áp mạc thiền ngữ đỉnh đội mũ nữ hải tử đều là tương đối kháng lạnh mạc thiền ngữ mũ bị phương mục đẹ một cái đưa n mạc thiền ngữ lôi kéo cái mũ hai bên đem hai mắt của mình lộ ra trông coi phương mục nói hô mạc thiền ngữ mặc dù là nói như vậy l ấ y thế nhưng kèm theo một trận gió lạnh thổi qua nhưng vẫn là làm cho mạc thiền ngữ run run người phương mục thở dài mở túi beo lưng ra từ bên trong x u ấ t ra một cái áo khoác phương mục áo khoác đối với mạc thiền ngữ mà nói rất lớn hướng mạc thiền ngữ trên người một phi đều nhanh phi đến mạc thiền ngữ trên bắp chân rồi mạc thiền ngữ trông coi cho mình khoác quần áo phương mục sắc mặt nhất thời vừa đỏ rồi cái kia cái này cho ngươi mạc t i ề n ngữ cuốn q í t trong lúc đó lui về sau một bước sau đó tự vệ y lớn trong túi áo lấy ra một cái mang theo ngân dây c h u y ể n kim chỉ nam đưa cho phương mục cái này là kim chỉ nam a bên kia có nhiều chỗ bởi vì bộ kệ mần nguyên nhân cho nên từ trường hết sức cổn phở xỉ ẩn h ố n loạn hơn nữa cũng không có biện pháp lợi dụng cây tối cũng hoặc là bầu trời sao tới nhận phương hướng thế nhưng có cái này kim chỉ nam nói liền vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ bị lạc phương hướng rồi mạc thiền ngữ giải thích như vậy a vậy thật là là giúp đại ân đâu cảm tạng mạc thiền ngữ trông coi phương mục cầm tới chi sau kế tục nói hơn nữa nếu như ngươi gặp phiền toái gì nói cũng có thể cầm cái này kim đồng hồ đi nơi đó khu bảo hộ thiên nhiên tìm nơi đó công nhân bọn họ sẽ giúp ngươi phương mục vừa nghe hơi sừng sờ lộ vẹn nhưng cái này kim chỉ nam sợ rằng còn có khác ý nghĩa phương mục không khỏi hỏi cái này kim chỉ nam không quan hệ mạc thiền ngữ lắc đầu cắt đứt phương mục lời nói sau đó trông coi phương mục nói còn có một việc ngày hôm qua tống học trưởng nói này thật ta mạc thiền ngữ thoạt nhìn có chút do dự cái này a không cần để ý không muốn nói cũng không có quan hệ không cần để ở trong lòng phương mục mỉm cười dù sao mỗi người đều có bí mật của mình không phải là bởi vì ta nhóm ra mạc thiền ngữ nhanh chóng nói mộ dung cái họ này ở trong đ ồ đãi cùng l ý tưởng chi long rẻ trở rộng trong lúc đó có liên hệ thần bí cho nên trên thực tế bên ngoài vẫn có người ở tìm chân chính mộ dung gia nhân cái kia kỳ thực ta còn có một cái tên phương mục nghe đến đó đầy đủ hơi sừng sờ phương mục đột nhiên nghĩ đến ở trên cái học kỳ thời điểm cũng có người bởi vì vì gia thế của mình cảm thấy lợi dụng chính mình liền có thể tìm tới hải chi thần điện tuy là phương mục cảm thấy đây chẳng qua là vật khí, thế nhưng bất kể như thế nào đến cuối cùng mình cũng quả thực tìm được hải chi thần điện quá mức phi thành lập vô cùng tốt quan hệ m ạ c thiền ngữ lúc này trên mặt ngượng ngùng cùng khẩn trương thần tình cũng không trông thấy lấy phương mục nghiêm túc nói tên của ta mộ d u n g yên nhiên chú ý an toàn về sớm một chút m ạ c thiền ngữ lúc này thoạt nhìn cũng vô cùng rất thành thục cùng phương mục nhẹ nhàng nói xong câu đó sau đó thản nhiên đi tới trong thang máy phương mục trông coi giảm xuống thang máy không rõ có chút thất thần lẩm bẩm nói mộ d u n g yên nhiên sao một c ư â i thản nhiên cạn ngữ yên nhưng thì ra là thế phương mục cười cười sau đó hướng phía thiên thai bên cạnh một cái tiểu trong phòng đi tới làm xong trả phòng thủ tục sau đó phương mục liền ngồi tịt ghi thẳng vào mây trời phương mục không biết là lúc này v ề đến phòng mạc t h i ể n ngữ kèm theo nhịp tim đập loạn cào cào a mạc t h i ể n ngữ đã xảy ra một tiếng kích động thét chói thai sau đó dồn sức nào tới trên giường đem khuôn mặt chôn ở gối đầu bên trong vẻ mặt sung sướng qua lại lan lộn lan qua lan lại kỹ dơ lì ạ ngươi thấy chưa ta thành công ta làm xong rồi vừa mới lời nói kia có giống hay không tiễn trượng phu đi xà thê tử giống nhau lõ lì kỹ dơ lì ạ khẩu khí bất đắc di trông coi không có hình tượng chút nào mạc t h i ể n ngữ phi phi ta đang nói cái gì a đây cũng quá không biết xấu hổ nhưng là nhưng là thật sự rất tốt kích động a mạc thiền n ữ n u liễu n u mặt mình ném xuống gối đầu ở trong sự kích động lập tức ở trên rừng này sau đó tự tay đã nghĩ đi ô m kỳ giờ lì a thời điểm k ỳ giờ lì a một cái tệ lẹ hoặc thuấn gian di động liền tránh khỏi yêu đương trong nữ hải sợ ngày hai mươi mốt tháng bốn ú i đại hương an tây bộ ở chỗ sâu trong cái thế giới này núi đại hương an so với đời trước muốn lớn rất nhiều cũng nguy hiểm nhiều được rồi chim to ở nơi này hạ xuống a lúc trở về có thể phải chú ý an toàn a phương mục chỉ chỉ phía dưới rừng rậm Đi Đi kỳ kỳ kêu hót. hót một con lần quần hạt búp lạnh lùng nhìn chằm chằm rơi xuống phương mục quan sát bọn họ một phen lại nhanh chóng từ cây dưới tuốt xuống tiêu thất dưới tảng cây trong bụi cỏ phương mục cũng đồng dạng thấy được con kia hạt búp trung tộc hạt búp thuộc tính độc đặc tính in tí mì đạt đe dọa đẳng cấp ba mươi chín điểm kinh nghiệm e ít tờ một nghìn hai trăm mười ba một kỹ năng dùn cắn nát hé di chuyển kỹ năng và sần tài ở vĩ thực sự là nguy hiểm a không nghĩ tới thứ nhất liền thấy một cái đẳng cấp cao c ủ kẻ mẩn xem ra ở cái địa phương này có thể không phải thiếu cho các ngươi chiến đấu bổ kẻ mẩn a tiền triệu. Phương một cười nhạt nói.、Bá. Cân nhắc cười Mục Bá! xẹo gòn lúc này đây phương mục cũng không có mang đến dù sao đối với lúc này sẹo gòn mà nói muốn phải nhanh chóng tiến hóa cần chính là chuyên nghiệp chiếu cố mà điều này tuyết liên bọn họ đủ lấy tìm hẹn trợ giúp phương mục đem sẹo gòn chiếu cố đủ tốt dù sao cái này có thể là công việc của bọn họ mà c l u t t e hiển nhiên không thích đi tòng lầm chỗ như vậy hơn nữa cô đơn đem x o gòn một người ở lại ma đô bán đảo cũng quả thực không tốt vì vậy t u ậ t tờ ở phương mục cho hắn thiết lập s ẵ n rồi kế hoạch sau đó cũng liền lưu tại ma đô bán đảo t u ậ t tờ bọn họ có sắp xếp phương mục bên này cũng tự nhiên không phải là không có mục đích tuyển trạch đi tới cái chỗ này nếu như vận khí đầy đủ phương mục cảm thấy nói không chừng có thể ở chỗ này gặp phải một con bổ k ẹ m ẩ n một con huyễn chi thần thú q u y một chương hai trăm mười bảy đầu bếp nữ gạ để vòi chiến đấu tựa như ở trong núi tuyết có người mục kích đến ạ tỷ cù nọ thân ảnh ở hòa sơn phụ cận có người vô tơ hẹn tệ ảnh chụp giống nhau Sẽ lệ dĩ nhiên vậy chim ngoại trừ sẽ lễ bị ở ngoài ở bộ kẹ mận phương diện phương mục cũng chế định mục tiêu đầu tiên là gờ rèn nhìn dạ phương mục hy vọng có thể đem gờ rèn nhìn dạ đẳng cấp bồi dưỡng đến đạo quản cấp trình độ gờ rèn nhìn dạ nếu như lên tới đạo quản cấp như vậy ở mẹ gà hệ vũ lụ tỷ hòn dưới ảnh hưởng coi như là chuẩn thiên vương cấp bộ kẹ mần đều có khả năng chiến thắng tính sau đó là nội bạt nội bạt đã sắp muốn tiến hóa rồi cho nên ở chỗ này làm cho nội bạt hoàn thành tiến hóa cũng là phương m ụ c mục tiêu một trong ở sau đó là sở cộ rủi sở cộ rủi tuyệt chiêu chính là độc tính mà ở bình thường điều phối bộ kệ blog cũng dùng đến các loại độc hệ bộ kệ mẩn túi chứa chất độc không ngừng tăng cường lấy ở độc tính kỹ năng có thể lên uy lực mà cùng sở cộ rủi phương mục hiện nay mục đích chủ yếu ngoại trừ để cho trở nên càng mạnh mẽ hơn ở ngoài càng nhiều hơn chính là vẫn là muốn mượn lần này giã ngoại lịch lãm hai trăm tám mươi bảy bồi dưỡng cùng kìm hạt quan hệ giữa、Sự、huấn luyện trọng tâm vẫn luôn rất rõ ràng ảo thuật Phương m ụ cuối t cùng h í mơ m đước có,、e、có ộ nếu đi tới một chỗ như vậy tự nhiên là muốn bắt được một con thảo hệ v bổ k ẻ m ẩ n dù sao núi đại hưng an cái chỗ này ở hoa hạ nhưng là thảo hệ bổ kẹ m ẩ n chủng loại nhiều nhất một chỗ rồi thế nhưng chính là dân dĩ thực vi thiên tuy là phương mục cũng đã không kịp chờ đợi muốn triển khai mạo hiểm nhưng bây giờ phương mục cảm thấy hết thảy đều phải trước từ điển đầy bụng bắt đầu gà đệ vòi dùng lấy sự cường đại của mình in nở phỏ cật tinh thần lực hướng phía bốn phía tỏa ra rất nhanh thì hẹp tìm hẹn trợ giúp phương mục bọn họ tìm được một cái thích hợp hạ trại địa phương đây là trong rừng một chỗ sông bên từ bên bờ có rất nhiều bổ kẹ mần chân ấn có thể nhìn ra cái chỗ này hiển nhiên có không ít bổ kẹ mần biết tới bên này nước uống bên cạnh có một khối đất trống, đất chống bốn phía có đốt cháy vết tích tựa hồ là phở là mẹt giờ phun xạ hỏa diễm tạo thành đất chống bốn phía so với chu vi tới ướt rất nhiều như là bị dòng sông xúc qua giống nhau nơi đây dù sao cũng là gần nước địa phương nơi này tổ kẹ mẩn tự nhiên sẽ không chế h ỏ a thế mà lúc này ở một chỗ như vậy gã đệ vòi đã dựng tốt một cái vô cùng đơn sơ không che đậy chủ phòng nồi chén bầu trậu mười ba hương đầy đủ mọi thứ một cái đồ ăn trên nền là gã đệ và không lâu sắp xếp hành thương tỏi mà lúc này gã đệ v à trên người vây quanh nhất kiện màu đầm tặc dề đang đứng ở bờ sông hướng về phía mặt sông dùng xịt a y tinh thần cường niệm hướng về phía mặt hồ một mấy con bạc cũ l i n bị trực tiếp b ắ c tới gà đệ v ò i đang dùng nhìn nở phỏ c ấ tinh t thần lực trực tiếp phách sau khi chết tại t r ô đang ở bờ sông xử lý đứng lên ba ba ba lợi hại lợi hại a phương mục đầu bếp nữ gà đệ và không khỏi vô cảm t hắn nói khó kẹt không phải méo gờ rèn nin dạ cùng nổi bắt bọn hắn cũng đều nhận đồng gật đầu các b ổ kẽ mần mặc dù có b ổ kẽ mần thức ăn thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn chúng ta đối với nhân loại thức ăn ngon truy cầu mà gà đệ vội đối với phương mục mà nói lúc này tác dụng quả thực gồm cả rồi bảo tiêu bảo mẫu cùng đội chữa bệnh ba cái tác dụng gà đệ vòi nắm giữ hệ lĩnh o ạ c h dũ c h i nguyện lai điệu sinh mệnh thủy trích còn có hẹn bùn sệ trị dũ ba động bởi vì có cái này ba cái kỹ năng phương mục thậm chí còn ngay cả antidot bóng thuốc những vật này chưa từng mang bao nhiêu hầu hiệp nhưng mà đúng vào lúc này gà đệ vòi động tác hơi dừng lại một chút sau đó cầm lấy ngư trong nháy mắt dùng r a trong nháy mắt rời cà cà di chuyển từ dưới mặt nước một con p h ở loa kẹo ló đầu ra một nối qz thủy lưu phun xạ đánh vào gà đệ vòi trước kia đứng yên địa phương hầu hiệp thợ loa kẹo vẽ mặt tức giận chỉ vào gà đệ vòi kêu lên nốt bát hắn đang nói cái gì? phương mục lúc này đứng lên vừa nhìn p h ợ loa kẹo số liệu vừa hỏi nói trung tộc p h ợ loa kẹo thuộc tính thủy đặc tính sợ y ế p sợ b ì mưu du tự như đẳng cấp bốn mươi lăm điểm kinh nghiệm e ít tờ ba nghìn bốn trăm hai mươi mốt n ư ờ i kỹ năng ả i sợ phèn băng đống nha dùng cắn nát à cụ t à i thủy lưu vĩ di chuyển kỹ năng à cụ dình thủy lưu hoàn không phải nhẽo không phải nhẽo bước đứng ở phương mục trên vai phiên dịch nói là như thế này à bởi vì gã đệ v à khi trước xịt tinh thần cường niệm quấy dối đến hắn cho nên hắn thấy được lãnh địa của mình bị mạo phạm a phương mục nghe vậy nhìn vẻ mặt hung á c phờ lọa cười cười sau đó hướng về phía gờ rèn nhìn ra nói gờ rèn nhìn ra phản tiền hoạt động một chút kho kẹt gờ rèn nhìn ra gật đầu một đạo thủy thủ kiếm trực tiếp bắn ra ngoài bắn vào phờ lọa kéo trước người hầu hiệp Hầu h i ệ phờ p lọa xem lấy trước mặt mình h ọ a tờ sư hủ dễ kèn thủy thủ lý kiếm sửng ố t sau đó dồn sức quay đầu lạnh lùng ngưng mắt nhìn gờ rèn nhìn ra gờ rèn nhìn ra tốc độ lên cấp mặc dù nhưng đã ở từ từ chậm lại thế nhưng gờ có thể không phải là không có tiến bộ phở loạ kẹo chuẩn bị xong chưa tới tràng đối c h i ế n a h ầ u hiệp phở loạ kẹo toàn thân bị thủy bao vây lấy sau khi kêu một tiếng trực tiếp hướng về phía gờ rèn n h ì n ra, dùng da khu rèn thủy lưu phóng xạ ở nước chảy bao vây phía dưới đánh thẳng tới gờ rèn n h ì n ra, không nên gấp phương mục trông coi phở loạ kẹo mang theo dòng sông sông tới dáng vẻ hướng về phía gờ rèn n h ì n ra hạ lệ khao kẹt gờ rèn n h ì n dạ chăm chú nhìn chằm chằm phở loạ kẹo phương mục trông coi nhanh chóng tới gần phở loạ kẹo nhãn thần đông lại một cái sau đó rất nháy quát ngay tại lúc này Đủ tư t lúc này gờ rèn nhìn ra ở đủ tờ tim ảnh từ phân thân huấn luyện trên đã có nhất định thành quả giống như là cửa tờ t huấn luyện in xịt sở tờ băng truy sở cộ rủi tỷ huấn luyện tin mỹ sở phi đạn t h â m thời điểm giống nhau làm tìm không được cảm giác thời điểm vậy phân giải luyện tập từng bước một tới dù sao đối với bổ kẹ mần mà nói tuy là chủng tộc bất đồng thế nhưng ở kỹ năng trên nhưng cũng có rất nhiều chỗ giống nhau đây cũng chính là vì sao hoạt hình bên trong tại sao phải có rất nhiều không cùng loại tộc bổ kẹ mần quan hệ thầy trò nguyên nhân phở loạ kẹo vừa mới tiếp xúc các c u a dẹt thủy lưu phun xạ trạng thái n g ầ n đầu đã nhìn thấy trên đầu của mình xuất hiện bốn con gợ rẽ nhìn dạ hơn nữa đồng thời đang dùng lấy kỹ năng điều này làm cho phở loạ có chút hoảng sợ và anh mà lúc này bốn đạo họa tờ sư hồ di kèn thủy Thủ Lý kiếm đã nện xuống uy một chương hai trăm mười tám tặc ca sơ mà cũng là bởi vì trong chấp nhoáng này thất thố làm cho phở loạ kẹo mất đi cơ hội t r á n h lẽ bị họa tở sửu di kèn phi thủy lý kiếm trực tiếp trung đích bảo vệ g i n p bùn tăng cường quyền còn thừa lại ba cái phân thân tuy là có thể theo gợ r ẹ n n h ì n dạ di động thế nhưng gợ r ẹ n n h ì n dạ nhưng cũng không cách nào khống chế lâu lắm ở hạ xuống đồng thời liền tự động tiêu tán gợ r ẹ n n h ì n dạ trong quả đấm bị một tầng bạch quang bao vây lấy nương giảm xuống lực đánh vào hướng phía phở loạ kẹo một quyền đất dưới phở loạ kẹo dù sao cũng là thủy hệ vỗ k ẹ mần đương nhiên sẽ không bị thủy hệ tuyệt chiếu nhất chiêu giải quyết lúc này phở loạ kẹo lấy tay Trong c ra, ra phương mục cười cười. tự hầu nghe được hàn băng tan vỡ thanh nhâm phở loa kẹo cả người trong nháy mắt đến bay ra ngoài cút ở trên mặt đất phở loa kẹo bên người còn theo rơi xuống hai cây hầm răng、Kho、kẹt gờ rèn nhìn ra lúc này cũng không còn vội vã tấn công đứng tại trên mặt đất trông coi phở loa kẹo hậu hiệp p h ớ đoạt ở một lần đứng lên trứng mắt gờ r ẹ n nhìn dạ xé nha nhất miệng sau đó sau khi đ ê u một tiếng quay người lại hết sức nhanh chóng liền nhảy vào trong nước sông vô ảnh vô tung biến mất kho kẹt phương mục l ắ p đầu đối với gờ r ẹ n nhìn ra nói có thể không cần truy quả nhiên à, là có đẳng cấp không kém nhiều dưới tình huống chiến đấu như vậy đối với người mà nói kích thích không lớn phương mục ở gờ r ẹ n nhìn dạ thời điểm chiến đấu ngoại trừ đang chăm chú tình hình chiến đấu cũng đồng dạng có nghiêm túc nhìn c h ẳ n chẳng ờ rèn n h n dạ kinh nghiệm cái nhưng là chiến đấu như vậy đối với gờ rèn n h n ra một trăm nghìn điểm kinh nghiệm e ít ở mà nói về điểm này hơi yếu tốc độ tăng cơ hồ có thể không cần tính kho kẹt gợ rèn nhìn ra tán đồng gật đầu gà đệ vòi bên kia đã xử lý tốt cá pẹ ý c ả rồi bên này chiến đấu không có ảnh hưởng chút nào đến gà đệ vòi thao tác mà s ấ t tựa hồ đối với gà đệ và ở việc làm rất có hứng thú vì vậy s ấ t cũng đồng d ạ n g không thế nào xem gợ rèn nhìn ra chiến đấu mà là ngồi sổn gà đệ vòi bên người trông coi gà đệ và xử lý cá pẹ ý ca phải thử một chút sao phương mục trông coi ngồi sổn gà đệ vòi bên người sốt không khỏi đi tới cười nói thật la sốt hưng phấn trông coi phương mục nàng muốn thử xem đương nhiên là có thể bất quá gã đệ vói bên này đều đã trô được rồi chúng ta cùng một chỗ đi bắt hai cái ngư đi phương m ụ c nói thắt la sổ rủ vui vẻ điểm sau đó cùng phương m ụ c cùng nhau hướng phía bên hồ đi tới sợ cổ rủ thì cùng nổi bật còn có đạ cơ gì l ạ đều tò mò bọn họ muốn biết số dực làm sao bắt ngư g ơ rèn nhìn ra đầy đủ nghiêm túc đ ể phòng mặt nước bảo vệ phương m ụ c an toàn lạc n g n g làm cá nói ta cũng có thể dạy ngươi á rộ t ổ m l ơ lưng tung bay ở số dực bên người không ngừng nói rằng rộ t ổ m trên điện thoại di động màn hình vào lúc này nổi lên đủ loại dùng ngư làm ra mỹ thực hình ảnh bất kể là cả nướng vẫn là canh cá vẫn là chừng chiên nổ ta đều biết đâu dỗ tổn chỉ vào những thứ này hình ảnh tự hào nói là là bất quá tại trước đây chúng ta t r ư ớ c phải làm cho sô dật bắt được ngư phương mục trông coi dỗ tổn điện thoại di động cười nói bắt cá rất đơn giản lạp nhóm có thể cho sô dù nào thuật biến ra một cái cần câu sau đó thay đổi cái dây câu mồi câu nói ta chỗ này cũng có vô số loại phương pháp l u y ệ n chế á dỗ tổn nhanh chóng nói sau đó chắn sô dật trước người chỉ vào sô dật nói cái này thế nào sô dù hình dáng mồi câu có phải hay không rất khả ái ba trông coi vây quanh tự không ngừng dỗ tổn bộ kẻ đẹt có t r ư ớ phiền lại nhìn trên màn ảnh sổ dù mồi câu nhất thời nổi giận một cái tắt đánh thật l a Xuân vô cùng ngạo kiều phủi liếp mắt dồ tổn cái gì đó chẳng lẽ là sổ dù mồi câu không đáng yêu sao dồ tổn cổ kệ đẹp không hiểu trông coi phương mục phương mục nhún vai cười nói phải phải rất khả ái mà lúc này Xuân đột nhiên liền hướng phía trong sông giật mình một kinh người ám hệ năng lượng trong nháy mắt bạo phát không không Xuân cử động làm cho tất cả mọi người không có phản ứng kịp h o i anh kèm theo một tiếng nổ như sóng lớn vậy bỏ sóng củng cột nước hướng phía bên bờ nhào tới phân p ậ t phương mục trong nháy mắt bồi dối túi đầu trông coi y phủ cướp nhẹp g nhìn một chút trong sông vào lúc này lùng lây b ổ l i h o a macap phi b a s macap sèo đờ chờ đã một loại thủy hệ vỗ kẹm ẩ n lại nhìn một chút mang theo hai bạt cù lìn vẻ mặt vui vẻ s Phương nước quăng mục một bả sờ ô n trên n g mặt bất đắc dị ó sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ s h sờ sờ sờ sờ sờ g ờ sờ sờ sờ sờ sờ s n sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ s n sờ sờ n ờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ s c sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ sờ s n s rất nhiều chậm rãi khôi phục như cũ bổ kẹ mần nhao nhao mang theo tức giận hung tợn nhìn chằm chằm phương m ộ t đ o à n người k h á i khái gà đệ vòi đến cái hẹn bờ chị dũ linh thanh chấn an một chút đại gia phương mục vội vàng hướng gà đệ vòi hô、Cắt. gà đệ v ò i phủi liếc mắt phương mục sau đó chậm rãi há miệng ra ân hử gà đệ vòi một bên hướng trong nổi bảy đặt đồ gia vị một bên nhẹ g i ọ n g hát tuyệt vời tiếng ca hướng phía bốn phía tắn đi trên mặt hồ bổ kẹ mần nhìn một chút gà đệ vòi lại nhìn một chút phương mục bọn họ ở trong tiếng ca bị từ từ dẹp loạn dạ phẫn nộ gà đệ vòi gà đệ vật chỉ chỉ sửng sốt một chút sau đó làm cho phương mục kinh ngạc chính là phương mục cứ nhiên nhìn thấy gà đệ vòi đỏ mặt nhưng mà phương mục còn chưa tới gấp gáp biểu thị kinh ngạc phương mục cả người liền bay lên kèm theo phù phù một tiếng phương mục bị g ã đệ v ò i trực tiếp ném vào trong sức l n c q u y một chương hai trăm mười chín võ thuật cùng cách đấu kỹ trên gà đệ vòi làm canh cá rất thơm cũng hết sức đẹp nước canh lộ ra màu trắng sữa khiến người ta nhìn một cái liền muốn ăn tăng nhiều bát cú l ì ề n thịt cũng hết sức ngon mặc t ặ p cái loại này tất cả đều là đâm ngư là hoàn toàn không thể so được làm phương mục uống loại kém nhất cửa thời điểm phương mục nhất thời cũng cảm giác được chính mình cả người đều ấm áp u ố n g ngon kho kẹt không phải méo đặt đến y phương mục cùng g ờ rẹn nhìn ra bọn họ đồng thời phát ra một tiếng cảm thán gà đệ vòi ta trước thực sự không phải cố ý xin lỗi xin lỗi phương mục trông coi phủi liếc mắt mình g ã đệ vòi vội vội v ã ở một lần mở miệng nói xin lỗi nói g ã đệ vội chí ít ở phương mục xem ra cùng một nữ hài tử đã hoàn toàn không có gì khác biệt hết rồi làm cho phương mục chuẩn bị cái dương hành lý bên trong tất cả đều là y phục giống như mỗi cái hai tám bảy nghiệp dư nữ hài tử giống nhau nhưng lại biết giặt quần áo làm cơm g ã đệ vội mình cũng hoàn toàn đem mình làm một người g ã đệ vội cũng không có cảm thấy mình và nhân loại bình thường khác nhau ở chỗ nào điều này cũng làm cho phương mục đối với gà đệ v ộ quá khứ càng thêm tò mò phương mục muốn biết gà đệ vội trước kia cố sự nhị phương mục trông coi g ã đệ vào trên mặt của đã không có lúc trước có vẻ tức giận nhìn không được mở miệng hỏi g ã đệ vòi giới không ngại cùng ta nói một chút người trước kia cố sự nghe được phương mục hỏi g ờ rèn mìn ra bọn họ cũng nao h nhao hướng phía g ã đệ vòi ném thần sắc tò mò g ã đệ và cầm cái thì a động tác chỉ là hơi dừng lại một chút sau đó khôi phục như t h ư ờ n g nhẹ nhàng khuấy động trong bắt nước canh cũng không nói gì thêm liền như không nghe đến phương mục nói giống nhau phương mục thấy thế cũng không gấp cười cười mở miệng nói ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng cùng mọi người cùng nhau nói một chút ta và gợ rèn mìn ra ngay từ đầu cố sự a giống như sở c ổ rủ t ỉ cùng đạ cờ dĩ ả i các ngươi khẳng định không biết ta đặt đến dăm đạ cờ dĩ ả i ngay vậy nhất thời tiến tới phương một bên người đạ cờ dĩ ả i muốn biết đại gia trước kia cố sự lạc nâng ta chỗ này nhưng có lấy đại gia trưởng thành tất cả dấu chân đầu lạc nâng dô tổn sách thắt lưng bay ở phương một bên người sau đó dô tô bình màn hình trên xuất hiện một cái vẻ mặt ngốc manh thờ dạ kỳ thờ dạ kỳ tọa trong bùn tắm phương mục đang giúp hàn tắm đây là lý nam trước đây chụp én bất quá phép sòng sau liền phát cho phương mục mà phương mục tự nhiên là vẫn giữ lại không phải méo nội bạn ngạc nhiên trông coi tấm hình này trông coi trong bùn tắm lại nhìn một chút hiện tại vẻ mặt lạnh lẽo cô của g ờ rèn nhìn ra n ồ i bắt trước đây cũng chưa có xem qua tấm hình này đâu k h o kẹt g ờ rèn nhìn ra có chút mặt đỏ lúc này đạ cơ gì thậm chí là sở cổ r ủ ưm ti đều tiến tới giám thượng khán g ờ rèn nhìn dạ khi còn bé dám vẻ ở sở cổ r ủ ưm ti cùng đạ cơ gì ấ n giữa g ờ rèn nhìn dạ vẫn luôn là khóc khóc giống như một trưởng bối một dạng c ứ n g giả vô cùng lợi hại thậm chí để cho bọn họ có chút sợ Ở, bọn họ trông coi trích khả ái phờ dạ kỳ đột nhiên cảm thấy cùng g rèn nhìn dạc á i loại này khoảng cách cảm giác tựa hồ phai đúng vậy gờ rèn mìn ra phương mục đối với gờ rèn mìn ra cười nói kho kẹt gờ rèn mìn ra có chút ngượng ngủng sau đó tiến lên vô vô rộ tổn ý bảo hắn nhanh lên đổi tấm hình lúc này ngay cả gã đệ v ò i cũng không nhịn được tò mò nhìn thoáng qua phương mục chú ý nói gã đệ v ò i mờ ám m ỉ m cười khi đó nhưng là rất thú vị đâu phương mục thừa dịp nghỉ trưa cùng đại gia từ từ nói cố sự ba giờ chiều khoảng cách doanh địa một km chỗ tốt chính là như vậy gờ rèn mìn ra lên đi bảo hệ dụng un tăng cường quyền trên nhánh cây bốn con gờ rèn mìn ra toàn bộ nhảy dựng lên hướng phía một con mạ trả một quyền vung đi Giống. m ạ c h ạ m dít gào một tiếng trông coi bốn con g ờ rèn nhìn ra trong ánh mắt toát ra làn đồng đ ầ m phấn khởi con này m ạ c h ạ m hiển nhiên đánh cũng rất tận hứng sau đó một màn kinh người xuất hiện chỉ thấy m ạ c h ạ m bốn con tay vào lúc này c ư nhiên toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực phi dợ bun hỏa d i ễ m quyền vợ anh m ạ c h ạ m phi dợ bun hỏa d i ễ m quyền ở huy vũ đi ra đồng thời bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tấm lên bốn con tay đồng thời cơ phi dợ bun hỏa giếp quyền quả thực tựa như đang sử dụng g i làm mẹt g i phún xạ hỏa diễm giống nhau thậm chí đem bên trên đại thụ đều trò điểm lên không gợ rèn nhìn ra phân thân ở cái này trong ngọn lửa càng là trực tiếp tàn biến b à ảnh mạ t r a n một con tay chặn g rèn nhìn dạ và hệ dục bun tăng cường quyền mà đ ổ i thành bên ngoài ba cái tay toàn bộ đánh vào g rèn nhìn dạ trên người to lớn lực đánh vào làm cho g rèn nhìn dạ dồn sức về phía sau ném tới trực tiếp đụng gậy một gốc cây mới ngừng lại được gà đệ vòi h è n bùn xê t r ị rũ ba đậu phương mục lúc này vội vàng nói ngồi trên nhánh cây gà đệ vòi gật đầu một cái tệ lẹp vào thuấn gian di động đi tới g rèn nhìn dạ trước mặt phương mục trông coi ở hẹn bùn xê chị rũ ba đậu phía dưới chậm dạy đứng lên g rèn n h n dạ nói có thể đã rất tuyệt rồi nghỉ ngơi một chút đi. Kho kẹt. gờ rèn nhìn ra nhìn cách đó không xa mạ trạm tựa hồ còn có chút không cam lòng được rồi gờ rèn nhìn ra dù sao các ngươi tu hành thời gian t r ê n lệch quá lâu tin tưởng ta chúng ta sớm muộn cũng sẽ đánh bại hắn hơn nữa ta chắc chắn chờ ngươi có thể đánh bại hắn thời điểm ngươi khẳng định là có thể đạt được đạo quân cấp khó kẹt hảo mạ trạm lúc này đã đi tới hướng về phía phương mục hỏi nghỉ ngơi một hồi a một hồi chúng ta tiếp tục phương mục cho rằng mạ trạm là ở hỏi còn muốn đánh sao cho nên nói như vậy hảo hảo mạ trạm rồi lắc đầu lại bắt đầu hướng về phía gờ rèn nhìn ra nói gợ rèn nhìn ra nghe mạ chọc nói xong s ừ n g sốt một chút biểu tình trên mặt hơi nghi hoặc một chút k h o kẹt hai không hảo mạ chạm rồi hai cái rất nhanh ra quyền động tác là vô cùng tiêu chuẩn câu quyền cùng mở quyền nội b á t phương mục hơi nghi hoặc một chút sau đó kêu một tiếng nội b á t không phải nhéo nội b á t bắt đầu giúp phương mục phiên dịch con này mạ chạm là phương mục làm cho nội b á t hỏi phụ cận bộ kẹ mần tìm được cái này một mảnh là con này mạ chạm lãnh địa đây là một con cấp năm mươi ba mạ chạm đối với gợ rèn nhìn ra mà nói dùng tới khiêu chiến đầy đủ vừa vặn sau đó phương mục đi ngang qua nói chuyện với nhau sau đó hết sức thuận、lợi. con này mạ c h ạ m cũng đồng ý bồi gờ rèn nhìn dạ đối chiến lúc này có lẽ là bởi vì cảm thấy gờ rèn nhìn dạ thiên phú không tệ mạ c h ạ m chủ động chỉ ra gờ rèn nhìn dạ năng lực trên không đủ mạ c h ạ m cảm thấy gờ rèn nhìn dạ cũng không có đem hệ giúp ông tăng cường quyền uy lực hoàn toàn in ra Quy quan quan thuật, đấu thuật tuyệt chiêu liệu một một bộ tổn, tương toàn tài tương ta. Tốt chương cùng cách chỉnh có cùng cận chiến tuyệt chiêu tài liệu tương quan cho ta. Tốt lạc phần hệ dưới, kiện Võ võ đối kỹ, dô lý video tiêu đề võ thuật cùng cách đấu kỹ video phát hình video người kể lại là một cái mang lấy bờ lạ dây kèn mặt nạ nam nhân còn có hai bộ kèm mẩn một con bờ lạ dây kèn cùng một con m ạ t r ố c dồ tồn đem video tiến độ trực tiếp kéo đến rồi chỗ mấu chốt bắt đầu phát hình mọi người xem m ạ t r ọ c trên đầu mũ giáp cùng trên người hộ cụ đều là bộ mặt thành phố an toàn nhất phép đo lực phụ trợ trang bị xứng nhận đến kỹ năng đ ả kích thời điểm đều sẽ cho thấy kỹ năng uy lực mọi người xem chiêu này h ị t dùng kịp h i lên gối mặt nạ nam nói đối với lấy bờ lạ d â kèn ó i sử dụng phi tập kích đụ mã chọc bài nhấm lại b ợ lạ d ì kèn hướng bước về phía trước một bước sau đó dồn sức đánh đầu gối đ ụ n g vào mạ chọc phần bụng mạ chọc trên phần bụng có một vô cùng vừa dày vừa nặng hộ tống thắt lưng b à ảnh mạ chọc ở bỡ lạ d ì kèn đã bay đầu gối tặc c ơ n va c h ẳ m dưới liền lùi mấy bước ngừng lại sau đó mặt trên xuất hiện một vài giá trị một trăm mười điều này đại biểu hai mươi bỡ lạ d ì kèn một lần này h ị t dùn kịp phi lên gối uy lực phương mục xem nói nơi này thời điểm yên lặng nói cái này trang bị đầy đủ thật thú vị không biết bán đảo bên kia bọn họ lộng có hay không phương mục tiếp tục xem đi lúc này video bắt đầu mau thả biểu thị thời gian đã qua hơn một canh giờ. mặt nạ nam tiếp tục nói được rồi hiện tại mạ chọc đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi chúng ta ở tới một lần lên đi h ị t d ù n kịp phi lên gối mạ chọc tiếp tục bài nhấm ạ i vợ l ạ di k ẹ n lúc này ở một lần dùng ra h ị t d ù n kịp phi lên gối bất quá bất đồng chính là lúc này đây vợ l ạ di k ẹ n đụng vị trí là mạ chọc đầu b à anh kèm theo một tiếng tiếng vang nặng nề tuy là mạ chọc mang theo bảo hộ mũ giáp cũng sử dụng bài nhấm ạ i nhưng là đối mặt với vợ l ạ di kèn lúc này đây hịch d ù n kịp h i lên gối mạ chọc cũng là trực tiếp xịu trên mũ giáp uy lực số liệu càng là đạt tới kinh người một trăm năm mươi mặt nạ nam lúc này tiếp tục nói ok để cho chúng ta động tác chậm phân biệt tới một lần nhìn theo video chậm thả phương mục có thể rõ ràng thấy b ỡ lại di k ẹ n lần đầu tiên sử dụng h ị t dùng kịp phi lên gối thời điểm chỉ là thông thường nhảy lấy đà đánh đầu gối điều động trong cơ thể mình cận chiến năng lượng bao vây lấy đầu gối đụng tới mà lần thứ hai vỡ lại di k ẹ n sử dụng h ị t dùng kịp phi tất thích thời điểm cũng là có một cái như vậy đ u ổ i phải quỳ gối thân trên cọc trái đầu gối phải hướng bên trái đằng trước công kích l ự c đặt đến đầu gối trái nhọn quá trình nhìn đến đây ta muốn có lý giải tán đà bằng hữu ứng với khác biệt không có sai vỡ lại di kèn lần công kích thứ hai chính là vận dụng nhân loại chúng ta tán đà kỹ xạo cùng với công kích chỗ hiểm hoa hạ từ xưa đến nay chính là võ thuật đại quốc có thật nhiều cổ vũ mất phái tuyên bố luyện công phu của bọn họ thậm chí có thể lấy thân thể đối kháng b ổ kẻ m ẩ n tỉ như giã sử trong truyền thuyết giám độc thân khiêu chiến k ỳ ấu giờ bá vương hạng võ dĩ nhiên hạng võ khiêu chiến k ỳ ấu giờ đến dụng công phu không có người biết thế nhưng ở một ít kiên định nhận thức vì chuyện này là thật người xem ra sở bá vương hạng võ chắc là kích phát rồi ổ dạ chi lực giả là cường đại tinh thần chi lực sau đó làm xong rồi thành tựu như vậy đại ra một mức ta chim cánh cụt trên có nhắn lại hỏi võ thuật cùng tán đã đến cùng người nào lợi hại ta chỗ này đang nói một lần võ thuật cùng tán đả ở rất nhiều chiêu số trên đều là sờ một cái một dạng liền như lần trước ta cho đại gia phân tích cái kia gọi là đại sư làm cho e m bồ thi triển bạch hạt lượng xí kỳ thực chính là tán đả nhanh đánh ngã bên trong lặn xuống đánh ngã ta và ta mạ chọc bỡ là d ệ kèn đều sẽ mà như vậy đánh ngã pháp cùng kỹ xảo khi cùng bộ kẻ mẩn tuyệt chiêu sờ lem đợp một loại kỹ năng kết hợp với nhau thời điểm đều sẽ buộc phát ra uy lực lớn hơn liền như hôm nay ta cho các ngươi làm mẫu h ị t d ù m kịp h i lên gối giống nhau ở điều động thuộc tính năng lượng đồng thời hơn nữa điều động thân thể sức mạnh của bản thân sau đó công kích đối thủ bạc được vị trí phát sinh tấn mánh m ộ t kích mà giống như vậy kỹ xảo cận chiến trong mắt của ta ngoại trừ cận chiến thuộc tính cùng thông thường thuộc tính bộ k ẹ mẩn thích hợp nhất ở ngoài giống như nắm giữ n ỉ tật sợ là sám hại yếu tập loại này kỹ năng bộ k ẹ mẩn cũng hết sức thích hợp dù sao n ỉ tật sợ là sám hại yếu tập vốn là bắt lại đối thủ sai lầm một sát na kia nhanh chóng xuất kích đánh ra thương tổn cho nên nhân loại chúng ta kỹ xảo cận chiến đối với bộ k ẹ mẩn hữu dụng không đương nhiên là có dù sao ở cổ thay mặt nhân loại chúng ta chính là dựa vào những thứ này sử dụng quyền anh kỹ xảo sợ lem đập kỹ xảo tới cùng bộ kệ mẩn chống lại được rồi hôm nay video liền tới đây. ta là ma đô thành phố cận chiến liệt hòa đạo quán quán chủ tam đệ tử tiểu lôi điểm quan tâm không phải là đường ta ở ma đô cận chiến liệt hòa đạo quán hoan g nên các vị đến đây luận bàn hoặc là học tập hào hắc bên cạnh ma trạm vô vô gờ rèn nhìn d a lại nhìn một chút phương mục không phải méo ma trạm nói hắn có thể dạy gờ rèn nhìn d a làm sao ra quyền ma trạm đối với cận chiến trên thuộc tính có lấy tâm đắc của mình phương mục trông coi gờ rèn nhìn d a gờ rèn nhìn d a bởi vì đặc tính tự do tiền biến hoán tự như nguyên nhân đối với băng hệ vận dụng là mạnh nhất mà đối với cách đấu kỹ năng gờ rèn nhìn ra hiện nay nắm giữ là mát bỡ lọc vén thảm nền tạ tam lạo kịch đánh ngã cùng hệ dục pun tăng cường quyền ba cái cách đấu kỹ năng ba chiêu này trên thực tế cũng đã đủ rồi、hào、hệ dục pun tăng cường quyền hiệu quả là theo không ngừng sử dụng sẽ từ từ để thăng v ĩ lực cho nên đến là không cần lo lắng kỹ năng tương tổn gợ rèn min ra nguyên nguyện ý sao tuy là phương mục cảm thấy có mạ trạm như vậy cận chiến đại sư tới dạy nói khẳng định hiệu quả không sai thế nhưng phương mục vẫn là tôn trọng gợ rèn min ra ý kiến khó kẹt gợ rèn min ra kiên định gật đầu đối với gợ rèn min ra mà nói chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ nói liền không có vấn đề hào hắc mạ trạm lúc này hướng về phía gờ rèn nhìn dạ v â y v â y tay ý bảo gờ rèn nhìn dạ cùng tự mình tiến tới qua xem thử xem phương mục thấy thế có chút ngạc nhiên mã trạm hai trăm tám mươi bảy muốn mang gờ rèn nhìn dạ đi vào trong đó liền cùng mọi người cùng nhau đi theo đối với phương mục theo mã trạm nhìn thoáng qua gạ đệ või suy nghĩ một chút cũng liền không nói thêm gì rồi dĩ nhiên cái này đến không phải là bởi vì mã trạm e ngại gạ đệ või quan hệ mà là bởi vì gạ đệ và ở thế giới bổ kẹ mẩn danh tiếng luôn luôn tốt gạ đệ või như vậy bao dung bổ kẹ mẩn bởi vì là thiên tính thiện lương vô cùng thích bảo hộ nhỏ yếu vì vậy đối với đại bộ phận bổ cũng sẽ không là cái gì phần tử xấu đại khái đi nửa giờ sau đó phương mục chú ý nói bốn phía cây cối bắt đầu từ từ thay đổi càng ngày càng to lớn biến hóa như vậy làm cho phương mục nổi lên hứng thú vừa mà lúc này trong lúc bất trợt một nhánh cây từ bầu trời nhanh chóng t ă m xuống dưới phương mục một nhóm nhao nhao dừng bước ngầm đầu hướng phía phía trên nhìn lại mà cái nhìn này phương mục hơi sừng sờ sau đó nhất thời liền vui vẻ trên cây đứng là một con chị cổ chị cổ cơ bản đều là ở chung nói cách khác nơi đây rất có thể có một cái chị cổ bộ lạc mà nếu như muốn bắt được thảo hệ bổ k ẹ m ẩ n lời nói có thể nói chị cột như vậy bổ k ẹ m ẩ n tuyệt đối là chọn đầu hào hắc mạ c h ạ m cùng con kia chị cột tựa hồ nhận thức còn vây vây tay vừa chị cổ hướng xuống dưới giật mình rơi xuống mạ chạm trạm ê n chương vai. Quy một m c h ạ phòng chịp luyện ông, c t tuyệt, r a n h ị n gã đệ vai ò i biết rồi đến một tưởng, phương hướng p h ý về í phương nhẹ nhàng một t đầu. ể u quần cư mẩn rất nhiều nguyên mẩn cũng không nguyên nhân cư bổ bộ kẹ khai rất ly lạ vì vậy nếu như ở bổ kẻ mần tự thân không muốn coi như c h è nợ n thích cũng không phải sở phớt sở mạnh mẽ thu phục bổ kẻ mần phương mục ở hiệu gà đệ vội muốn biểu đạt ý tứ sau đó nhất thời không lời nói vì, ta chẳng lẽ là cái loại này biết không tôn trọng bổ kẻ mần ý nguyện mà sở phớt sở mạnh mẽ bắt được bổ kẻ mần n h â n sao gà đệ vội nhìn thoáng qua sở cổ rủ tỉ không nói gì phương mục nhất thời không nói gì, sau đó ngượng ngùng sau đó nói, cái này không giống với sở cổ rủ tỉ trông coi biết phương mục dùng mình cái kìm tre lấy miệng mình, tựa hồ đang cởi trộn nôi bắt chú ý tới một màn này trông coi sở cổ rủ tỉ s ở c ổ rủ tỉ trông coi đối với mình cười nổi b á t lập tức ngưng nụ cười biến trở về một cái khuôn mặt nụ cười lạnh lùng n ổ i b á t cảm thấy thú vị liền đem một màn này len lén dùng tệ lẹ bạt thì tâm linh cảm ứng nói cho phương mục phương mục nhìn thoáng qua s ở c ổ rủ tỉ sau đó hướng về phía nổi b á t cười cười phương mục vẫn tin tưởng thời gian có thể hòa tan rất nhiều đau xót nhất là ở có thể làm cho mình cảm thụ được thư thích trong hoàn cảnh không có gì làm k h ó dễ hầu hết thời gian kỳ thực cũng chỉ là chính mình không chịu bông tha chính mình mà thôi vừa ở mạ trạm dưới sự hướng dẫn mọi người tiếp tục thâm nhập sâu mà bốn phía chịp cổ cũng là càng ngày càng nhiều số lượng thậm chí nhiều đến rồi làm cho phương mục từ lúc mới bắt đầu hưng phấn g i a o qua rồi chết lặng trình độ thật lớn theo mạ trọc dừng lại nhịp bước thời điểm phương mục xem lên trước mặt một viên cổ thụ trọc trời bất khả tư nghị kinh ngạc nói viên này cây bao lớn phương mục đánh ra sợ rằng ít nhất phải có bách phu ôm ấp hoài báo mới có thể đem bên ngoài ôm lấy một vòng mà ngoài ra phương mục cảm thấy kinh ngạc chính là ở dưới đại thụ trong hốc cây mạ trọc lúc này mang ra rất nhiều hình dáng cổ cổ. có gỗ có sợ xẹp tay ngoại hình có mạ trạm tự thân ngoại hình còn có mẹ gan h ỉ ù ngoại hình hào hắc mạ trạm lúc này hướng về phía gờ rèn nhìn ra nói Kho kẹt. gợ rèn nhìn ra gật đầu sau đó ở mạ c h ạ m dưới sự dạy dỗ gợ rèn nhìn ra bắt đầu cùng mạ c h ạ m lên không kích cái gọi là không kích l i ề n là đối không khí đánh quyền đánh động tác phương mục trước đây ở quyền quán xem qua quyền sư dạy học từ không kích bắt đầu luyện sau đó đánh bao cát đánh t i ế p bá cuối cùng đánh thực chiến mà lúc này phương mục thì có một loại đang ở giường rậm quyền trong quán đã nhìn kỹ cảm giác Ngạnh, xem ra sau này thu cận chiến hệ v ụ kẹ mần thời điểm đến là có thể làm cho gợ rèn nhìn ra tới làm lao sư rồi phương mục trông coi một màn này cũng là cảm thấy thú vị đối với bên người nổi bạn bọn họ nói lạc nâng mạ trạm giờ đồng hồ chính là đam mê cách đấu kỹ bộ k ẹ m mần ở loài người cận chiến đạo quán phụ cận bình thường sẽ có hoang dã mạ chọc ở khi đi học trải qua nghiêm khắc tu hành mãi cho đến tiến hóa thành mạ c h ạ m trình độ bọn họ ở cận chiến trên dạy học kinh nghiệm từ trình độ nào đó mà nói cũng sẽ không so với nhân loại kém thậm chí biết c à n g mạnh lạc nâng thật không nói như vậy ta cũng yên lòng a một mươi ba sau đó hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua phương mục đưa mắt đặt ở ngay từ đầu liền xuất hiện con hướng tia trị cổ trên người 21, kỹ năng tờ h u nờ phép kích d g dờ diện siêu cấp hấp thụ di chuyển kỹ năng xin h thệ xịt quang hợp tác dụng lịch xịt ký sinh t r ù n g tử chị cô muốn tới chẳng đối trên sao nếu như thua giống như ta đi thế nào phương mục lúc này hướng về phía con này chị cổ cười nói phương mục đã nhìn rồi con này chị cổ tư liệu bản hiển nhiên con này chị cổ thiên phú cũng không tệ lắm hơn nữa có xin h thệ xịt quang hợp tác dụng cùng dạ dờ diện siêu cấp hấp thụ lịch xịt ký sinh t r ù n g tử như vậy c i ê u số con này chị cổ nếu như hướng phía tiêu hao tính phương hướng đi đào tạo tuyệt đối có thể thu được tốt thành quả vừa chị cổ phủi liếc mắt phương mục sau đó trên tảng cây nhanh chóng nhảy vài cái thân ảnh nhất thời đã không thấy tăm hơi Ngậy. phương mục có điểm không nói phương mục trông coi bốn phía cây cối trên gần trăm con chị cổ phương mục cảm thấy tổng có một con nguyên ý cùng mình đi a phương mục lúc này cầm ba lô ở bên trong đảo bổ kẽ b ơ l o c phương mục mặc dù không có mang theo thảo hệ bổ kẹ mần yêu thích bổ kẹ mần thức ăn hoặc là bổ k ẹ b ơ l o c thế nhưng phương mục thủ hạ chính là mỗi một con bổ kẹ mần đều là dẫn theo đại lượng dành riêng bổ kẽ bơlock phương mục trải qua sàng trọn sau đó hướng p h í a một con l ạ i tắt ghé vào trên nhánh cây chị cô đi tới t r u n g tộc chị cô thuộc tính cỏ đặc tính over g rào tươi tốt ẩn dấu đặc tính u bờ đần kinh trang đẳng cấp mười hai điểm kinh nghiệm e ít tờ mười một một trăm kỹ năng thờ u nờ phách kích phát di chuyển kỹ năng s i n thẹ xịt quang hợp tác dụng đây là một con đôi đặc tính chị cô chị cô c h à n g đối trên sao chị cô nghe được thanh âm ngầm đầu nhìn thoáng qua phương mục sau đó đứng ô i n g h o đầu tiếp tục nằm điều này làm cho phương mục không rõ có điểm xấu hổ bên trên nồi bắt lúc này trông coi chị cổ nhất thời không vui không phải nhéo nồi bắt phiến động khởi cánh hô một trận gió thổi qua vừa vừa chị cổ thậm chí đều không có phản ứng kịm ở gió lớn dưới sự thôi thúc từ trên nhánh cây trực tiếp ngã xuống phương mục trông coi một màn này gãi đầu một cái hướng về phía nồi bắt nói được rồi đừng nóng giận quả nhiên bộ kệ m ầ n loại này hay là muốn xem dưới phận nơi đây để gờ rẽn nhìn dạ cùng mã chạm rèn đuka ngươi cũng có thể ở chỗ này luyện tập cùng gờ rẽn nhìn dạ cùng nhau dù sao cách đấu kỹ đối với n g ư ơ i nỉ tật sợ là sám hạ i yếu tập vẫn còn có chút hợp t ì n hẹn h trợ giúp bất quá ngươi không cần giống như gờ rèn nhìn dạ như vậy luyện ngươi chủ yếu vẫn làm mớn rồi triệu luyện tập ảo thuật nơi đây hoàn cảnh không sai ngươi có thể luyện tập tiểu quy mô ảo thuật chú ý vi mô ta và nổi bật còn có sở c ổ r ủ đi đã cơ dịch cùng gã đệ vói đi địa phương khác tiến hành chiến đấu huấn luyện tối nay trở về cùng các ngươi ăn tắc la sổ rủ phủi liếc mắt bốn phía chị cổ lộ ra một nghi ngờ cười sau đó gật đầu gờ rèn n h dạ chúng ta đi lạc phương mục lúc này hướng về phía bên kia gờ rèn nhìn dạ sau đó hướng về phía phương m ộ c gật đầu sau đó phương m ộ c liền cùng gã đệ vòi bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài nhưng mà phương m ộ c đi không bao lâu một hồi hỏa hoạn từ phía sau dồn sức bắt đầu l à n tràn điều này làm cho phương m ộ c lại càng hoảng sợ nhưng là khi cảm thụ được những ngọn lửa này không có gì nhiệt độ thời điểm phương m ộ c lại thở phào nhẹ nhõm sau đó bất đắc d ĩ c lời quay đầu lại trông coi chị cổ chi thụ phương hướng nói người này q một chương hai trăm hai mươi hai hiệu chặt hở phong cổng phục đặc ngày mùng ngày một tháng năm tám giờ phương một đã tới núi đại hương an cử thiên nội bác chịu đựng tên mặt một con mã nẹt chịt vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm nổi bạt dồn sức phi vọt ra ngoài ở trong đùi cây nhanh chóng chạy sau đó đang nhảy nhảy dàn hướng về phía nổi bạt trực tiếp dùng ra 100 tư lạc. một trăm i n h n n vườn tư l ạ c phương mục trông coi tráng kiện như mãng xà sấm xét nhanh chóng hạ lệnh nổi bạt đi vòng qua phía sau cây không phải n g é o điện thuộc tính tuyệt chiêu đối với phi hành hệ vỗ kệ mẩn tạo thành thương tổn là to lớn nội bắt đương nhiên sẽ không muốn đi ngay tháng vây anh kèm theo một tiếng nổ ngăn khuất nội bắt trước người viên kia cây cối trực tiếp nổ t u n g ở văng khắp nơi mảnh vụ trống nội bắt đã kéo dài khoảng cách một nói e sợ là không khí chạm hướng phía m ạ n nẹt chỉ quanh khứ m ạ nẹt chỉ tốc độ rất nhanh đối mặt với e sợ là không khí chạm trực tiếp dùng r a ạ tì lì tì cao tốc di động thân thể đ u n g đưa trong lúc đó đi lên giật mình trực tiếp tránh khỏi sau đó lại bay thẳng s á c thực hai trăm tám mươi bảy nói là dùng từ huyền phù để cho mình bay lên mã nẹt chịp ở vôt nơ điện từ huyền phù dưới tác dụng đ ư ờ n g hạ t ỷ lì t ỷ cao tốc di động trực tiếp đứng ở một cây đại thụ ngọn cây trên sau đó trên cao nhìn xuống hướng về phía phía dưới nổi bật trong nháy mắt thả ra một trăm ngàn v ư n phương mục ngẩng đầu nhìn bầu trời mã nẹt chịp con n g ư ờ i co giụt lại nói thẳng tợ dọt tẹt bảo vệ một vòng ánh sáng từ nổi bật quanh thân sáng lên đồng thời một trăm ngàn v ư n đã đánh xuống tư xếp hàng oanh không phải n g o nội bật nhất thời phát ra một tiếng thống khổ thảm gờ dần tiếng tê ứ hiện nhiên nội bật chưa thành công tợ dọt ẹ t bảo vệ nổi bật cùng con này mã nẹt chịp đã không phải lần thứ nhất chiến đấu. con này mạ nẹt chịp cấp bốn mươi tám so với nổi b ạ t cao tứ cấp mà mỗi một lần chiến đấu qua sau phương mục đang cùng nổi b ạ t chung kết hết cái vấn đề sau đều sẽ làm cho gã đệ và cho hai bộ kẹ mấn đều trị liệu một cái mà trị liệu sau khi xong tiếp tục chiến đấu đây chính là vì cái gì mạ nẹt chịp trông coi nổi b ạ t ánh mắt như vậy tức giận nguyên nhân dù sao làm như vậy bồi luyện cảm giác cũng không dễ chịu trông coi gào thảm nội bạt mạ nẹt chịp lúc này chẳng những cà cà không có ngừng tay ngược lại còn gia tăng độ mạnh yếu kèm theo mạnh liệt lôi điện nổi bật trên người phụ trọng áo lót liên tiếp khẩu chỗ đều trực tiếp b i t đoạn sau đó tuột xuống gã đệ vòi phương mục trông coi chuyện này nhất thời hướng phía gà đệ vòi hô gà đệ vòi gật đầu mới vừa muốn động thủ thời điểm đã thấy nổi bật trong ánh mắt trong này l ó e lên điên cùng thần sắc một cổ lôi điện năng lượng bắt đầu từ nổi bật bên trong thân thể hướng ra phía ngoài một phát không phải n é o không phải n é o không phải n é o giống cái này là c h ờ một chút phương mục lại vội vã gọi l ạ i gà đệ vòi nổi bật vào lúc này dồn sức phát ra rít lên một tiếng cả người như bị lôi điện bao vây lấy giống nhau đón lấy một trăm ngàn v ư n hướng phía mạ nẹt c h ị phóng đi nổi bắt học xong hiệu trạc hở phong t ù n vục đặc、Bành. kèm theo một tiếng t ạ c cơn va chạm lôi quang trói mắt từ mạ nẹt chịt cùng nổi bật trong thân thể đồng thời bạo tạc sau đó mạ nẹt chịt cùng nổi bật đồng thời từ trên ngọn cây té rớt g i a nhịn gà đệ vòi lúc này vận dụng in nở phỏ cờ tinh thần lực nâng nổi bật cùng mạ nẹt chịt cho bọn hắn đều thả cái hẹn bùn sệ t r ị r ũ ba đ ậ u nội b ạ t phương m ộ t hướng phía gà đệ và tiểu chạy tới trung tộc nội b ạ t thuộc tính phi hành long đặc tính in phi chạ tỏ xuyến đấu ẩn dấu đặc tính tệ lệ và thi tâm linh cảm ứng đẳng cấp b ố điểm kinh nghiệm e ít tờ ba chục ngàn một vạn kỹ năng khi ở võ sở lớn tiếng e sợ là không khí chạm h u gì cần bạo phong hiệu chặt hở phong cồn phục đặc di truyền kỹ năng ảo trạng nghi lân tại luyện thuật phong rất giỏi không nghĩ tới cư nhiên vào lúc này học xong hiệu chặt hở phong cồn phục đặc phương mục trông coi nổi bật bản từ gà đệ vào trong tay tiếp nhận nổi b ạ c hướng về phía nổi bật cười nói lạc ngân nổi bật thực sự lợi hại có thể dưới tình huống như vậy học được hiệu trạc hở phong cồn phục, phục đặc nổi bật đã kích mặt cũng rộng rồi rất nhiều đâu trời ạ như vậy đặc sắc thời khắc lạc ngân cư nhiên không có mở video tình áo não ha ha không có việc gì không có việc gì phương mục cười nói sau đó ôm lấy nội bắt nói không thành vấn đề à. không phải nhéo nội bắt gật đầu đồng dạng lộ ra vui vẻ t h ầ n sắc hanh hô m ã n ẹ d chị lạnh rên một tiếng được rồi ngày hôm nay liền tới đây cảm ơn người m ã n ẹ d chị ngày mai chúng ta đang tiếp tục à. phương mục cười híp mắt hướng về phía m ã n ẹ d chị nói m ã n ẹ d chị trừng mắt một cái phương mục sau đó trực tiếp rời đi đi thôi đi chị cổ chi thụ bên kia phương mục lúc này hướng về phía gà đệ vòi nói gà đệ vòi gật đầu lôi kéo phương mục dùng ra trong nháy mắt rồi di động sau đó thời gian một cái nháy mắt phương mục đã về tới t r ị p cổ chi thụ bên trong một về tới đây phương mục liền nghe được một hồi thanh thúy tiếng địch tiếng địch vận chuyển mờ m ị n lại tựa như đến từ rộng mở nội tâm du dương phiêu lãng kéo tiếng vọng quanh quẩn vô hạn hà tư cùng bận tâm chậm dãi phi thăng thăng lên vậy có tinh thần cùng trăng sáng sâu trong không gian cùng vân sợi mạn diệu khinh vũ tiếng nhạc kèm theo cảnh sát t r u n g quanh làm cho một loại an giật mỹ cảm ở như vậy rừng g i ấ nguyên thủy bên trong có thể nghe được thanh âm như vậy không thể không nói không thể không nói thật là một sự hưởng thụ mà tiếng địch khởi nguồn là một con chỉ、cô. con tiêu chị cổ mỗi ngày buổi tối cũng sẽ ở cây đại thụ kia trên cầm lì phải thụ diệp thổi tiếng địch thú vị phi thường gờ rèn nhìn dạ vẫn còn ở cùng mạ trạm luyện quyền gờ rèn nhìn dạ tiến bộ rất nhanh lúc này gờ rèn nhìn dạ đang cùng mạ trạm dùng cách đấu ký đối luyện g ạ đệ või vừa tới nơi này đi chuẩn bị ngay cơn tối phương mục hướng phía gờ rèn nhìn dạ bên kia đi tới b à n h gờ rèn nhìn dạ tay trái tay phải ở mạ trạm dưới sự dạy dỗ đã có thể đồng thời dùng r a vệ d ụ n tăng cường quyền như vậy kỹ năng mà lúc này gờ rèn nhìn dạ năm đấm trên toàn bộ bị năng lượng bao vây lấy ở một quyền hướng phía mạ trạm đá gờ rèn nhìn dạ thân thể một cái ép xuống liền sử dụng l ã o kịch đánh ngã kỹ năng mà t r ạ m tự tay hết sức linh hoạt đối mặt gờ rèn nhìn dạ khoái kích lui về phía sau giật mình tránh rất gờ rèn nhìn dạ t i ê n công được rồi gờ rèn nhìn dạ mà t r ạ m ngày hôm nay trước đến nơi đ â y a đều nghỉ ngơi một hồi phương mục lúc này nói Quy thuật. thiếu nguyên liệu một miên rầm thảo tôi Trong thứ nhất, chương chỉ cổ địch, cờ chính hình không G-Zen nọ rừng n gì đạ là phương mục bởi vì thường tới nguyên nhân cho nên cùng nơi này chị cộ nhóm cũng đều thuộc lạc lúc này một cái niên kỷ g i à n mua chị cộ liền ngồi t r ồ n hùm ở phương mục bên người cùng phương mục cùng nhau ở trong tiếng địch cùng đợi g ạ để vòi c ầ m nước vừa lao chị cộ than trông coi con kia thổi gờ giác thịt sơn thảo địch chị cộ đứa bé kia ta mỗi ngày đều thấy hắn ở thổi gờ giác thịt sơn thảo địch có câu chuyện gì sao phương mục trông coi lại tựa như ở cảm khái lao chị cộ nhìn không được tò mò hỏi lao chị cộ nhìn thoáng qua phương mục sau đó mở miệch nói vừa vặn nội bắt ngồi phương mục trên vai bắt đầu phi dịch căn cứ lao chị c Con chìm c này chị cổ thổi ra ở tri h gỡ, gỡ, gỡ g cổ hình xứng t bộ lạc làm tri cổ tiến hóa sau đó liền sẽ rời đi bộ lạc đi trong rừng rậm một mình trở thành đại bộ phận đều sẽ trở lại gặp xem cũng có một chút còn lại là vừa đi không trả dĩ nhiên cái bộ lạc này bên trong cũng từng đi ra không ít sợ sẹp tái này sợ sẹp tái đều phân bố ở rừng rậm này các nơi mà chính là bởi vì này sợ sẹp tái phù hộ cho nên đám này đẳng cấp bất quá chừng mới cấp chị cổ nhóm chỉ có sẽ ở đây núi đại hưng ăn ở giữa g i ả i đất như vậy an ổn sinh hoạt lao chị cổ cảm thấy đứa bé kia phụ mẫu nhất định là sẽ ra ngoài ý mớn cho nên mới phải đem con này chị cổ giao phó đến nơi này còn như xảy ra điều gì ngoài ý mớn sẽ không người biết có thể là bởi vì gặp cự địch cũng có thể là bởi vì nhân loại chóc nã có thể tại giã ngoại tự động trưởng thành đến cuối cùng giai đoạn bộ kẹ mần đều là vô cùng ngạo khí. chỉ ít trên thị trường lưu thông tin tức xem còn không có có thể thành công thu phục s ở s ẻ p tài đ i lại cái gọi là thu phục là chỉ ở bộ kẹ m ẩ n bị ngươi đánh bại sau đó n g u y ê n ý tiếp thu v ấ n luyện của ngươi đồng thời vì ngươi mà chiến bộ kẹ m ẩ n chỉ có gọi thu phục nếu không chỉ có thể nói ngươi bắt được một con bộ kẹ m ẩ n không hơn nếu như là bởi vì nhân loại chóc nã như vậy con này chịu cổ cha mẹ của khả năng lớn nhất tính chính là bị bắt chóc sau đó bị đưa vào chợ đêm mà mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì từng trải lâu như vậy con kia chịu cổ cha mẹ của đều chưa có trở về rất hiển nhiên hồi tới khả năng không lớn là như thế này à bởi vì đứa bé kia trước đây đang cùng phụ mẫu lúc sinh sống khi hắn tại ra thổi gờ ra t h í s i n g thảo địch thời điểm phụ mẫu liền sẽ trở lại cho nên bây giờ mới có thể mỗi ngày ở thời gian này thổi gờ ra t h í s i n g thảo địch ta phương mục nghe xong lão chị c ổ lời nói sau đó tự nói một tiếng vừa lao chị c ổ gật đầu bởi vì thấy nhiều rồi cho nên phương mục lúc này cũng đã không có cường liệt chóc n ã một con chị c ổ nhầm đầu mà ở mấy ngày này tiếp xúc trong phương mục cũng hiểu vì sao cái bộ lạc này chị c ổ nhóm đối với mình ít nhiều có chút chống lại rồi núi lại hưng a n như vậy trong khu rừng rậm nguyên thủy rất nhiều chức nghiệp chẹn nở lại ở chỗ này lịch lãm cũng có qua không ít người đi tới qua cái chỗ này đồng thời thu phục một con chị cổ nhân loại thu phục chị cổ nhưng xưa nay đều chưa có về nhà xem qua cái này tự nhiên làm cho những thứ này một mực sống ở cái địa phương này chị cổ sinh lòng không phải cũng vì vậy s a u lại cái bộ lạc này chị cổ nhóm cũng sẽ không nguyện ý cùng nhân loại đi đây cũng là mấy ngày này tiếp xúc trong phương mục từ nơi này chút chị cổ trong miệng h i ể u tin tức thế giới này bất kể là vồ kèm m n bọn họ đã là tương hô cũng là độc lập với nhau các bộ k ẹ m ẩ n cũng đồng d ạ n g có lấy cuộc sống của mình phương thức cùng kết cấu mà không đơn giản chỉ loài người phụ thuộc mà sinh hoạt nhưng mà ở phần lớn người trong mắt xem ra bộ k ẹ m ẩ n nhưng chỉ là cung người sai phái vũ khí cung người giải trí ngu nhạc g ạ đệ vội đã làm xong bữa ăn tối hôm nay xúc nấm cùng xào s ờ lạp bột đôi thịt s ờ lạp bột có rất mạnh sống lại năng lực mà nó đuôi thịt không chỉ là xéo đợt như vậy bộ k ẹ m ẩ n t h í c h ăn cũng cũng là nhân loại trên bàn ăn mỹ thực thậm chí còn có người chuyên môn nuôi dưỡng sợ lạp bột sau đó buôn bán bên ngoài cái đôi nuôi dưỡng ra mà ở bộ kẻ m ẩ n phương diện pháp luật sở là buộc đuôi cùng c h è n xỉ đạn còn có một tạ sữa đều là giống nhau cho phép sử dụng bộ kẻ m ẩ n nguyên liệu nấu ăn đặt đến đa cơ d i hải đã tiến nhập thành trường kỳ bắt đầu huấn luyện không không lúc này đa cơ d i trôi giặt đến phương một bên người đa cơ d i hiện tại đã không có khi c ò n bé cái loại này khả ái manh cảm giác mà là có một loại không rõ âm mú lại làm cho một loại cảm giác kinh khủng đa cơ d i chỉ là đứng ở phương một bên người giống như nguyên bản con kia lao chị cổ đều theo bản năng n í c h sang bên xê dịch đa cơ d u ả i vẫn như cũ sơ cụ thần thú uy nghiêm chủng tộc đa cơ d u ả i thuộc tính, đặc tính bắt giờ giảm mượn điểm đẳng cấp bảy điểm kinh nghiệm e inter m ư ơ i ba năm mươi kỹ năng ô mi nụ huynh kỳ dị chi phong đỉ xạ lệ định thân pháp khi nọ xịt tôi miên thuật học như thế nào rồi phương mục đương nhiên sẽ không có cái loại này sợ hãi cảm giác nhu liễu nhu đã cờ giải đầu phương mục c ờ i hỏi lúc này đã cờ gì ở kỹ năng trên muốn học trước kỹ năng một cái h ì nọ xịt tôi miên thuật một cái n ỉ tật mạ giờ ác n g ộ n g kỹ năng này hợp lại cũng đủ để cho lúc này đã cờ gì cho thấy n ỉ tật mạ giờ ác mộng thần ly lực nghe được phương một câu hỏi đã cờ gì h y nhìn thoáng qua gạ đẹp h i sau đó hướng về phía phương mục nhẹ nhàng kêu một tiếng lập tức đem ánh mắt đặt ở con tia lao chị cổ trên người đạ cơ d ì hí n ọ x ì t thôi miên thuật là gà đệ või theo đạo đặt đến đạ cơ d ì chăm chú nhìn chằm chằm lao chị cổ trong ánh mắt tràn ra nhàn nhạt ánh huynh quang vừa lao chị cổ bị đạ cơ d ì canh chừng có chút sợ theo bản năng lui về phía sau đặt đến r i a m đạ cơ d ì lại về phía trước b ú c bách mau đem khuôn mặt dính vào lao chị cổ trên mặt của rồi vừa lao chị cổ trông coi mau đem khuôn mặt đỗi trên người mình đạ cơ gì lại biểu tình trên mặt trở nên sợ sau đó đột n h ư n chính là một cái run run thân thể mềm lũn lao chịp cổ con mắt tối sầm té xuống đất đột nhiên té xịu lao chịp cổ làm cho đạ cờ dịch cùng phương mục đều là sửng sốt đặt đến răm đạ cờ dịch không có nghĩ quá nhiều nhất thời vẻ mặt vui vẻ về tới phương mục bên người phương mục đầy đủ phản ứng lại hướng về phía đạ cờ gì h bất đắc dĩ c ư ờ i nói hắn là bị n g ư ơ i d ọ a ngất rồi dù sao cũng là đến g i ả cũng không có tiến hóa b ổ kèm ẩn tuy là lao chịp cổ khả năng h i ể u thật nhiều thế nhưng trên tâm tính tự nhiên cường không đến vậy đi lực ở nơi này không ngừng tiếng sống trong mưa càng rơi xuống càng lớn mưa xối xả đã rẳng qua ba ngày căn cứ rổ tồn theo như lời lần này mưa xối xả rất có thể ngay cả tiếp theo dưới hơn nửa tháng tả hữu phương một căng một bà trên mặt nước mưa dĩ nhiên cái này cũng không có ích gì nội bặt e sợ là không khí chạm sợ cậu rủ đi t i n m i saphi đặt ạ n hạng, nàn châm.、Từ、xếp hạ, một đạo c h ngoài、khứ. Là m nẹ、chỉ. Nội chíp. bặt phát sinh qua rất nhiều lần mâu thuẫn nhưng là bởi vì số lượng t r ê n h l ệ n h nguyên nhân cho nên mạ nẹt chịp vẫn luôn là bị khi d ễ phía kia mà xét thấy mạ nẹt chịp cho nổi bật làm một đoạn thời gian bồi luyện nguyên nhân cộng thêm phương một cũng muốn hai t á m bảy tìm một đám những thuộc tính khác bồi luyện cho nên khi mạ nẹt chịp mở miệng thời điểm phương một lập tức cũng đồng ý giống đối diện tổng cộng ba con ủ xạ dịm trong đó hai cấp bốn mươi chín một con cấp ba mươi chín lúc này mạ nẹt chịp đang cùng một con ủ xạ dịm lẫn nhau chu toàn giữa lẫn nhau chiến đấu nhưng cũng không k ị liệt cùng ủ xạ dịm đánh quá nhiều lần giao tế mạ nẹt chịp rất biết ủ xạ dịm phong cách chiến đấu đối diện đủ xạ d ỉ n h cũng giống như vậy bởi vì đánh qua nhiều lần lắm qua lại cho nên khi đối thủ bày ra cái gì động tác giữa bọn họ với nhau liền đã hiểu đối thủ sẽ thả ra kỹ năng gì rồi mà sở c ổ rủ thì bọn họ bên kia cũng không giống nhau giống lúc này một con đủ xạ d ỉ n h trông coi bay vụt đến hai cây tin mỹ sa phi đạn trâm trực tiếp dùng ra hẻm mở ảm tí truy kỹ năng cương lực mà trọng nắm tay đánh ở tin mỹ sa phi đạn trâm trên thời điểm đem tin mỹ sa phi đạn trâm toàn bộ rơi đập sau đó u xạ dình dùng ra khí thế kinh người hướng phía sở cộ dù thì sử dụng tạc đao ném mạnh kỹ năng trông coi hướng cùng với chính mình b ọ thẳng tới u xạ dình sở cổ rủ tỉ cũng là vẫn không nhúc ních chăm chú nhìn chằm chằm Hữu s ạ dình mà lúc này Hữu s ạ dình cũng không có chú ý tới bị chính mình vô xuống tin mỹ saphi đạn châm lại một lần nữa bay lên đồng thời lượn quanh ở tại phía sau mình đang ở Hữu s ạ dình sắp đánh bay sở cổ rủ tỉ thời điểm hai cây tin mỹ saphi đạn châm phân biệt bắn vào Hữu s ạ dình trên đùi kèm theo một tiếng hào gọi Hữu s ạ dình ngao một tiếng ngã ở sở cổ rủ tỉ trước mặt phương mục lập tức nói nít t sợ là sám hạ yêu tập sợ rằng rất nhanh thì có thể giải quyết rơi đối thủ thế nhưng sẽ chỉ làm s ở cổ rủ tỉ vô cùng ỉ lại ở công để làm cho s ở cổ rủ tỉ thủ đoạn công kích càng nhiều hơn dạng hóa vì vậy phương mục đã bắt đầu đ ồ i dưỡng s ở cổ rủ tỉ đã kích mặt s ở cổ rủ tỉ trông coi ném tới trước mặt mình gấu ơ múa lên rồi mình chi trước giống như một đạo lưỡi dao sắc bén giống nhau hướng về phía Hữu s ạ dình đầu thuận thế đánh xuống và n h giống bị phách chém trúng đầu vòng vòng lúc phát ra một tiếng đau đớn giờ g ầ m rú mà ở cái này trong đau đớn cũng để cho ụ xạ d ì n càng thêm vẫn ụ xạ d ì n cũng không có đứng lên như v ậ phía phía đối mặt với bia ngắm n một dạng ủ xa dìm sợ cộ rủ thì chính là nhắm mắt lại thả ra kỹ năng đều có thể bắn trúng hắn vì vậy một lần này tin mỹ sẽ phi đạn châm hỏa lực toàn bộ khai hỏa Vâng, kèm theo tin mỹ saphi đạn châm liên tục tiếng oanh kích con này ủ xạ dịng trực tiếp dịu sợ cậu rủ t ỷ đi giúp mạ nẹt chịt ngươi chỉ cần sử dụng tin mỹ saphi đạn châm là tốt rồi sử dụng một cây tin mỹ saphi đạn châm sau đó đi khống chế tin mỹ saphi đạn châm phương hướng công kích sợ cậu rủ t ỷ nghe phương m ộ t sau khi nói xong gật đầu đưa mắt đặt ở cùng mạ nẹt chịt chiến đấu ủ xạ dịng trên người bên kia cùng nổi bật đánh nhau con kia ủ xạ dịng phong cách chiến đấu có vẻ vô cùng thô bạo nham thạch to lớn hướng phía nổi bật liên tiếp đem tới nổi bật tốc độ phi hành hiển nhiên là cực nhanh trong coi hướng cùng với chính mình đập tới nham thạch nội bắt dùng r a né tránh thần cấp thân thể nhón lên nhanh chóng né tránh đi rồi dốc tâm nham thạch phong tỏa kỹ năng mà lúc này u xạ dìn h ở nội bắt tránh né quá trình sau đó vô cùng can đảm trực tiếp đem một cây đại thụ từ mặt đất nổ lên dù sao cũng là ở trong bụi cây cho nên nội bạt phi cũng không cao u xạ dìn h đem đại thụ nổ sau khi thức dậy là có thể đánh tới nội bắt rồi u xạ dìn h thay phiên bị trực tiếp nổ lên đại thụ hướng phía nội bắt quét n g n g đi sợ l ặ không khí chạm theo thân cây vô tới phương mục đem ánh mắt từ sở cộ rủ tí bên kia chuyển rời đến nội bạt bên này thời điểm vừa lúc nhìn thấy vì vậy phương mục nhất thời hạ lệnh không phải n é o n ộ i bắt lúc đầu dự định tiếp tục né tránh thế nhưng nghe được phương mục mệnh lệnh n ộ i bắt không c h ầ n c h ờ chút nào trực tiếp nghe theo một đạo cự nhận ở đại thụ huy vũ tới được đồng thời đổ ngang mà qua n ộ i bắt e sợ là không khí chạm uy lực tự nhiên là cực đại một gốc cây khắp nơi như vậy kỹ năng phía dưới cũng không khả năng làm ở vì vậy bị từ trung gian trực tiếp đánh thành hai nửa mà e sợ là không khí chạm ở đem đại thụ chém thành hai bên nửa đồng thời uy lực không giảm hướng phía ưu xạ dình chém tới ưu xạ dình vốn là hai cái tay cánh tay ô m trong n g ư c đại thụ thế nhưng theo e sợ là không khí chạm cái này vừa bổ ưu xạ dình chỉ kịp buông lòng tay đã bị e sợ là không khí chạm trực tiếp bổ vào trên người một k í c h tối hậu bị t h ặ t hở phong cùng phục đặc không phải méo nồi bật ở tự thân bị thiểm điện bao gồm đồng thời hướng phía ưu xạ dình dồn sức đánh tới tư xếp hạng vê anh kèm theo một đạo xâm chấp r ề n vang tiếng quanh mình ưu xạ dình bị nổi bật cái đụng này trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu tuy là một chiêu này đối với nồi bật hai không tự thân cũng bị tổn thương thế nhưng ở phương mục xem ra hiệu c h ặ t hở phong cồn u phục đặc như vậy chiêu số cũng là rất có cần phải tăng mạnh luyện tập tin tưởng một cái là một cái điện hệ bổ kệ mận cho rằng nhất chiêu một trăm ngàn vốn có thể giải quyết nổi bật thời điểm nổi bật trực tiếp dùng ra hiệu c h ặ t hở phong cồn u phục đặc chìa vào điện lưu đi lên đ ụ n g t h ẳ n g diện bên kia mã nẹt chỉ vốn là cùng con kia ủ xạ d ỉ n h đánh tương xứng ở có sở cộ rủ tỷ hỗ trợ cũng rất nhanh thì kết thúc chiến đấu theo chiến đấu kết thúc phương mục trông coi đại gia mở miệng nói ok nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị huấn luyện thể năng nhưng mà đang ở phương mục vừa mới nói xong câu đó thời điểm một đạo tiếng nổ mạnh to lớn từ xa phương chuyển đến thanh âm không giống như là bộ k ẹ mẩn kỹ năng hiệu quả ngược lại giống như là vật gì nổ tung giống nhau q u y một chương hai trăm hai mươi năm bộ k ẹ mẩn trộm săn tổ chức không phải nhéo n ồ i bắt bọn họ lúc này đều nhìn về phương mục đi xem đại gia tiên tiến đến bộ k ẹ bản bên trong a phương mục trực tiếp hướng về phía trung cấp bộ k ẹ mẩn nói liền đưa bọn họ đều thu vào rồi bộ k ẹ bản bên trong g ã đệ vòi làm phiền ngươi phương mục trông coi g ã đệ vòi da nhịp gà đệ vòi gật đầu lôi kéo phương mục dùng da tệ lẹ v à t u ấ n gian di động vừa dùng ỉn nở phỏ cờ tinh thần lực do đường một bên hướng phía nổ tung phương hướng rời đi trông coi phương mục đột nhiên rời đi nguyên bản bị đánh tủng lôi kéo lỗ thay nhóm n g ủ xạ dỉ nhóm liếc nhìn nhau sau đó nhất thời n ở đủ cười hoàng hoàng du du đứng lên mắt lộ ra h u n g qua nhìn g n c h ầ m c h ầ m về phía m ạ n ẹ t chịt bọn họ mặc dù nhưng đã đánh qua một cuộc thế nhưng phương mục cũng không có cố ý dưới nặng tay cho nên đ ủ xạ dỉ nhóm hơi chút nghỉ ngơi biết cũng không có vấn đề gì lớn một mặt này làm cho m ạ n ẹ t chịt có chút n ộ n g trông coi đứng lên ủ xạ dỉ nhóm m ạ n ẹ t chịt r ê n mặt lộ ra nụ cười miên cưỡng một bên cười mạng cười mạng nẹt chịt trên mạn ẹ t chịt nhanh chóng thay đổi lấy thân thể quýt ở, ở tắc điện quang nhất thiểm nhanh chóng chạy trốn tiếng mưa rơi rất lớn lôi điện cũng là ở thời tiết như vậy trong có thể không có bao nhiêu tổ kẹ m ẩ n nhóm nguyên ý đợi ở bên ngoài dĩ nhiên cũng không đều là như thế giống như dòng sông trong liền có không ít tổ kẹ m ẩ n nhóm nhảy lên mở, hoặc là ló đầu ra phương m ộ c trông coi trong nước sông một con v ạ bò rệ ổng từ từ ngưng tụ thành hình sau đó nhảy lên bên bờ vô cùng lười biếng ghé vào bên bờ cũng không miễn cảm thấy thú vị v ạ bò rệ ổng là một loại mười phần khả ái bộ kẹ mần bởi vì thân thể tế bào kết cấu cùng thủy phân tử tương tự cho nên khi vạp vỏ d ễ ổng hòa tan trong nước thời điểm ngươi liền hoàn toàn nhìn không thấy hắn ngươi biết cho rằng đây chẳng qua là nước lưu động mà không phải nghĩ đến trên thực tế một là chỉ vạp vỏ d ễ ổng hơn nữa bởi vì đôi lưu lại giống như ngư một dạ kỳ có lúc còn có thể bị ngộ nhận là nhân ngư có người nói nhân ngư sớm nhất truyền thuyết cũng là bởi vì vạp vỏ d ễ ổng phương m ụ c không phải đang chăm chú con kia vạp vỏ d ễ ổng mà là đưa mắt đ ặ t ở bờ sông bên kia lúc này bờ bên kia trên đất trống để từng lớp từng lớp lồng sắt phần lớn trong lồng sắt đều trang bị lấy bộ kẹm trên đất chống tán lạc đầy đất cơ khí linh kiện bốn phía còn có h ỏ a diễm một con bờ lạc tỏa sệ đang ở dập tắt lửa một con đạt cả nghìn một thân là thương k é trên mặt đất bên cạnh vây quanh năm sáu cái mang theo sừng ống người xuyên mê thải phục nam nhân thoạt nhìn đang ở hùng hùng hổ hổ nói gì đó thỉnh thoảng còn hướng phía con kia gờ rào lì t h ở đá mạnh một c ước gương mặt táo bạo hiển nhiên cái này là một đám phi pháp chóc nã bộ kẹ mẩn trộm săn tổ chức phương mục liếc nhìn con kia gờ rạo lì thờ đẳng cấp 41. điểm kinh nghiệm e ít tờ một m ư ơ vạn kỹ năng lờ trứng mắt hạc hồi trường hảo p h ở làm hồ h ỏ a diễm luân ạ t h lì tì cao tốc di động phi giờ phèn h ỏ a diễm nhà dùng c ắ n nát t ắ c đao ném mạnh p h ở lạ mẹn giờ ở phún xạ h ỏ a diễm p h ở lạ giờ bờ lạch tiểm v i ê m sung phong di chuyển kỹ năng đ ù t đợ lịch xá thân sung tràng cắt nhịp gà đệ vòi lúc này có vẻ rất dạ phẫn nộ mà ở dạ phẫn nộ trong trứng mắt phương mục hiển nhiên hiền lành gà đệ vói muốn, muốn đậu chớ nóng vội phương mục có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt nóng này gà đệ vòi ta có một cái kế hoạ bọn họ thoạt nhìn nhất thời nửa khác còn sẽ không đi đừng lo lắng chúng ta về trước đi đi thôi sô cùng gờ rèn nhìn dạ bọn họ gọi tới phương mục đương nhiên cũng muốn giải cứu này bổ kẹm mần nhưng mà cùng gã đệ vội bất đồng chính là phương mục là bởi vì đơn thuần thiện lương sao phương mục tuy là thấy được nội tâm của mình cũng không phải là cái gì ác nhân nên có thiện lương cũng vẫn phải có thế nhưng càng nhiều hơn phương mục rất rõ ràng là chính mình nguyện ý bố lên phiêu lưu đánh nhau một trận nguyên nhân hay là bởi vì phương mục coi trọng con kia gờ dạo lý t h gã đệ vội đã nhận ra phương mục ý tưởng vì vậy gã đệ vợ chồng coi phương mục ánh mắt càng thêm bất mãn uy đừng nhìn ta như vậy con kia gỡ ráo lì thờ thật không đơn giản ngươi nên cũng có thể cảm giác được à. còn có này bên trong lồng tre bộ kem m n sẽ không có yếu điều này nói rõ cái gì không cần nhiều lời a những người đó thật không đơn giản nếu như cứ như vậy xung ra đó là đối với nổi bật bọn họ không phụ trách dù sao phải l i ề u mạng nhưng là bọn họ cũng là ngươi có tuyệt đối tự tin một người liền có thể giải quyết bọn họ phương mục trông coi gà đệ và ánh mắt cũng nhím mày gà đệ gọi nghe phương mục nói không nói gì hiển nhiên gà đệ vẫn không có tuyệt đối tự tin mặt đối với nhân loại nếu như chỉ là bộ kem m n lời nói gà đệ vòi vẫn là có tự tin thế nhưng quanh năm sinh hoạt tại xã hội loài người trong gà đệ vòi rất biết rõ loài người trên tay nắm giữ đồng dạng lực lượng kinh khủng đó chính là khoa học kỹ thuật phương mục cuối cùng nhìn thoáng qua bên trong lồng tre này ở dạ phẫn nộ chu lên các tổ kẹ mẩn sau đó cùng gà đệ vòi nhanh chóng tiêu thất ngay tại chỗ Tổ kẹ mẩn cùng nhân loại giống nhau đồng dạng có trí tuệ càng là đẳng cấp cao tổ kẹ mẩn càng là như thế vì vậy này tổ kẹ mẩn thường thường cũng không nguyện ý bị loài người thu phục mà nếu như bộ kẹ mẩn không đồng ý mà sờ phớt sờ mạnh mẽ thu vào bộ kẹ bàn bên trong đó chỉ ít phổ thông bổ k ẹ bạn ở bộ k ẹ m ẩ n khôi phục nhất định thể lực sau đó bộ k ẹ m ẩ n phản kháng là sẽ làm bổ k ẹ bạn trực tiếp nổ tung dĩ nhiên nếu như là tính chất đặc biệt bổ k ẹ bạn sẽ không một hai trăm tám mươi bảy dạng thế nhưng như vậy đại giới liền quá đây cũng chính là vì sao hát thế lực ngầm người ăn trộm nhóm đem bổ k ẹ m ẩ n trang bị trong lồng mà không phải bổ k ẹ bạn bên trong nguyên nhân không phải là không ớn mà là không chứa nổi chỉ cổ doanh địa g ạ đệ voi bọn họ trở về tốc độ rất nhanh ở liên tục dùng mấy lần tệ l ẹ h o thuấn gian di động sau đó chỉ là một phút phương một bọn họ liền trở về chị cổ chi thụ bên này lúc này c h ị cố nhóm đều tránh trên tảng cây ổ nhỏ bên trong lần nút mưa trông coi dưới tảng cây ở trong mưa rèn luyện tự thân mạ c h ạ m cùng gờ rèn mìn dạ gờ rèn mìn dạ trải qua một đoạn như vậy trong nháy mắt rèn đúc ở cách đấu k ỹ trên tiến bộ hết sức rõ ràng vô luận là tốc độ gia quyền hay là đang đối mặt đà kích lúc tốc độ phản ứng đều có tiến bộ rõ ràng b à n h kèm theo một đạo đà kích nặng nề tiếng gờ rèn mìn dạ n ắ m đấm đập vào mạ c h ạ m hai cái tay trên cánh tay mạ trạm đang sử dụng hai cái tay cánh tay đón đỡ đồng thời mặt khác hai cái tay lại là đồng thời dùng da phì dở bùn hòa giế quyền nếu như là ph rất có thể căn bản cũng không có thời gian phản ứng nhưng là bây giờ gờ rèn n h ì n dạ cũng là thân thể đi xuống đèn một cái nhói lên vô cùng dễ dàng né tránh sau đó trực tiếp dùng r a l ã o kích đánh ngã kỹ năng q một chương hai trăm hai mươi sáu thu phục chị cô mạ c h ạ m xin lỗi hôm nay tu hành trước hết đến nơi đây a phương mục tiến lên hướng về phía mạ c h ạ m nói nghe được phương mục nói mạ c h ạ m cùng gờ rèn n h ì n dạ đ ỉ n h chỉ đối luyện có chút nghi hoặc nhìn phương mục ta và gã đệ voi bọn họ gặp một đám rã ngoại trộm thợ săn hiện tại đang tính toán đi giải cứu bọn họ cho nên xin lỗi phương mục giải thích mạ trạm nghe phương mục nói như vậy biểu tình đầu tiên là sửng sốt sau đó nhất thời vẻ mặt tức giận hướng về phía phương m ụ c nói hảo hắc ngươi cũng muốn đi sao phương m ụ c nhìn vẻ mặt tức giận mạ tràm nói rằng mạ tràm sức chiến đấu cũng không yếu có lời của hắn nhất định có thể giúp đỡ rất nhiều vội vàng tuy là dựa theo phương m ụ c kế hoạch nếu như thành công e rằng không cần đánh như thế nào thế nhưng mọi việc đều sợ ngoài ý m u ố n da nhịn g ạ đệ và có chút gấp thúc giục một câu được rồi được rồi chúng ta đi g ờ rèn m h ì n ra ngươi cũng tiến vào a phương n ụ c cầm bộ k ẹ bản hướng về phía gỡ rèn n h n ra nói kho kẹp vừa nhưng mà đang ở phương mục vừa mới đem gờ rẹn nhìn dạ thu và o v ổ kẹ b ả n bên trong thời điểm từ trên cây to một con chị cổ đột nhiên nhảy xuống tới ngăn ở phương mục trước người chị cổ thân thể nho nhỏ ở nơi này bạo trong mưa t h u ậ t nhìn hết sức m ả n h mai đây là một con kia vẫn luôn ở thổi lấy gờ giặt hít x i n h thảo địch chị cổ phương mục trông coi hắn đem nổi bạt phong ra vừa vừa chị cổ lắc đầu trên người thủy sau đó hướng về phía phương mục không ngừng phất tay tự thuật lấy nơi đó ta quả thực nhìn thấy một con sợ x e tài thế nhưng có phải là ngươi hay không p ụ thân ta cũng không biết phương mục nghe nổi bạt phiên dịch hoàng hậu mở miệm nói vừa vừa không được nơi đó quá nguy hiểm thế nhưng yên tâm đi chỉ muốn thành công giải cứu ra lời của bọn họ ta sẽ liên hệ c o n kia sờ s ẹ p tải nếu quả như thật may mắn như vậy là phụ thân của ngươi lời nói ta sẽ đưa hắn mang tới phương mục nhìn con này chị cầu nghiêm túc nói chị cô lắc đầu vội vàng trông coi phương mục vừa vừa n ộ i bạn nghe chị cộ nói xong hơi sừng sờ sau đó mới đưa chị cộ muốn biểu đạt ý tứ phiên dịch cho phương mục chị cộ nói hắn đã không muốn ở chờ đợi đợi lâu như vậy mỗi ngày đều ở thổi lấy vở ra thì s ừ n thào địch nhưng là phụ thân mẫu thân không còn có giống như trước đây tại chính mình gờ ra ký sự thảo đ ị c h trong tiếng đã trở về cho nên chị c ô muốn muốn đi tìm bọn họ chị c ô phải ly khai cái chỗ này tự mình đi tìm hồi phụ mẫu của chính mình một thủ phương mục có thể dẫn hắn đi giúp hắn trở nên mạnh mẽ chị c ô mỗi ngày trông coi gờ rèn nhìn dạ huấn luyện của bọn hắn trông coi phương mục cùng đạ cờ dịch cùng n ộ i bạn cái gì khí trời từ lúc nào đều sẽ kiên trì đặc h ứ n xem của bọn hắn mỗi một ngày trở nên mạnh mẽ trông coi đạch xuống vắng ất đến p ấ t tay một cái là có thể để trong này phần lớn chị cổ trực tiếp rơi vào trạch thái ngủ trông coi những thứ này chị cộ như vậy đi trở nên mạnh mẽ mà không phải phí công cùng đợi phương m ộ t sau khi nghe xong l ặ n g lặng nhìn con này chị cộ không có lập tức trở về nói vừa chị cộ kiên định nhìn p h ư ơ n g cho nên ngươi cùng ta đi mục đích chỉ là muốn ly khai cái này xâm cường sau đó tìm được phụ mẫu của chính mình sao phương m ộ t hỏi vừa chị cộ gật đầu ta hiểu được thế nhưng ngươi cũng thấy đấy huấn luyện của ta giờ học là rất chắc ta ngươi có thể kiên trì được sao chị cộ ở một lần gật đầu phương m ộ t cười cười sau đó lấy ra bộ kẹp bàn đối với hướng về phía con này chị cổ t r ủ n g tộc chị cổ thuộc tính cỏ đặc tính overg rào tươi tốt đẳng cấp 14, điểm kinh nghiệm e ít t 1 mười kỹ năng tờ u nờ phép kích qr u ở ở tập điện quang nhất t i ể m đủ tư kịch nhị liên tích h gờ gia kỳ sinh thảo đ ị c h gờ út tư khích lệ tờ xịt truy đả ạ tí lì tì cao tốc di động ạ ý di ồ ạ sờ hiến phản di chuyển kỹ năng giờ dạ gồng bờ l o n g tức ở ngay từ đầu làm phương mục chủ động muốn bắt được chị cổ thời điểm bị tự tuyển mà bây giờ phương mục đầy đủ không nghĩ tới con này chị cổ sẽ chủ động đưa ra muốn cùng mình đi phương một không có lập tức làm cho tổ kẻ bạn đụng vào chị cô mà là hỏi một cái như vậy vấn đề nếu như con kia sợ s ẹ p thật là phụ thân của ngươi lời nói sự lựa chọn của ngươi là cái gì lưu lại hầu ở cha ngươi bên người vẫn là cùng ta đi ra rừng rậm chị cô nghe được vấn đề này nhất thời s ư ớ n g sốt h i ệ n nhiên chị cổ cũng không nghĩ tới đáp án này trên thực tế chị cổ kỳ thực biết con kia sợ s ẹ p tại là cha mình khả năng không lớn thế nhưng chị cổ thực sự đã chịu đủ rồi như vậy phí công chờ đợi cuộc sống chị cổ phải rời đi nơi này coi như chỉ là một chút xíu khả năng chị cổ cũng muốn tự mình đi gặp l i ế mắt như vậy đi nếu như con kia sợ s ẹ t thật là phụ thân của ngươi lời nói ta sẽ đưa ngươi phóng sinh dĩ nhiên ta còn biết ở bên trong vùng rừng rậm này đợi một thời gian ngắn cho nên ngươi có thời gian chậm dài suy nghĩ vừa một cung méo một chút đầu nghi hoặc nhìn phương mục yên tâm đi chỉ ít những lời này ta không có nói sai đúng vậy gà đệ vòi phương mục cười cười sau đó nhìn về phía gà đệ vòi ra nhịn gà đệ vòi nhìn thoáng qua phương mục gật đầu phương mục n g v a i lúc này đây không trần chờ chút nào đem bộ kệ bạn ở chịt cổ trên đầu nhẹ nhàng vừa đụng không có bất kỳ phản kháng Ở một tiếng thanh thúy tích trong tiếng đề, đại biểu phương Mục chính tiền h thu phục chị chí ứ c cổ, ít bây g ờ là. Phương g sớm triệu c hay cất lực mang theo một cùng chạm, cùng với nổi bạt mục thu phục con này chị cổ số liệu cũng không kém thậm chí nói vẫn đủ ưu tú hơn nữa có thể di chuyển đến giờ dạ gồng bấc long tức như vậy kỹ năng sợ rằng chị cổ trong cơ thể giờ dạ gồng bấc long tức huyết mạch rất cao e rằng chị cổ một cái da r a gì gì đó chính là một con long hệ vô kẹm ẩ n dĩ nhiên đây không phải là trọng điểm làm cho phương mục có điểm dở khóc dở cười là con này chị cô đặc tính là ổ vở g ờ dạo tươi tốt nhưng là lại ngoại trừ một cái g ờ ra thì xin thảo đ ị c h một cái thảo hệ kỹ năng chưa từng học được ngược lại những thứ khác kỹ năng học một đồng lớn điều này làm cho phương mục không khỏi hoài nghi chị cổ cha mẹ của là thế nào đem ra dù sao nếu như nói chị cổ đặc tính là uber đần khinh trang lời nói phương mục còn có thể lý giải thế nhưng vốn có ổ vở gờ rất tươi tốt như vậy đặc tình dưới hoặc một đống lớn những kỹ năng khác ở phương mục xem ra chính là nhân gian mê hoặc hành vi rồi rất nhanh phương mục ở một lần về tới ban đầu c h ỗ đó chỉ là lúc này đây chính như phương mục tưởng tượng như vậy mọi việc tổng có ngoài ý mớn q u y một chương hai trăm hai mươi bảy dã ngoại chiến đấu quy tắc chết ở nơi này riêng lớn trong khu rừng rậm nguyên thủy bị cái này tiếng nổ mạnh hấp dẫn mà đến h i ệ n nhiên không chỉ là phương mục một, một người chớ nóng nổi phương mục kéo lạ gà đệ vòi gia nhịn tin tưởng ta được chứ phương mục lôi kéo gà đệ vòi cánh tay căn h m chú h ì n cứ h phương một biết ở bên trong đại học chuyên tấn công bộ kệ mần khoa học sinh luận văn tốt nghiệp cùng cái khắc ngành học học sinh là bất đồng bộ kệ mần khoa luận văn tốt nghiệp biện hộ hình thức là làm học sinh ở bản học kỳ kết thúc trước điểm số hợp cách sau học sinh có thể tự chọn một khóa đề tự mình đi dã ngoại cùng bổ k ẹ mẩn cộng đồng sinh sống một đoạn thời gian sau trong này đối với mình khóa đ ề tiến hành nghiên cứu nghiên cứu ghi lại toàn bộ sau khi hoàn thành hội trường học đệ trình l u ậ n văn tiến hành biện hộ biện hộ đi qua tiến hành bổ k ẹ mẩn chiến đấu chiến đấu thắng lợi mới có thể tốt nghiệp vì vậy hàng năm mấy tháng này quốc nội các đại hoang dại bổ k ẹ mẩn căn cứ 287 đều sẽ có đại lượng học sinh tổ chức thành đoàn thể đi tiến hành khóa để nghiên cứu ngay cả ở trong quá trình này an toàn bảo đảm vấn đề thông thường trường học chắc là sẽ không cung cấp cái gì bảo vệ dù sao hơn hai mươi tuổi thanh niên đối với lượng sức mà đi bốn chữ này nên có rõ ràng nhận thức rồi thống chi bộ kệ mẩn khoa chuyên nghiệp hàng năm vốn là có tử vong danh lệch cho nên nói như vậy bộ kệ mẩn khoa hàng năm chết chọn người là bình thường thế nhưng chết sinh ra vậy khẳng định không được dĩ nhiên đám học sinh này nếu dám động thủ hiển nhiên cũng không phải cho không c h ỉ ít bọn họ lúc này chỉ huy bộ kệ mẩn toàn bộ đều là đạo quán cấp bộ kệ mẩn bình quân đẳng cấp ở năm mươi hai cấp hai vị nợ xoa hai bờ lặt và sệ một con ăn r ộ n một con hệ lệ tỷ vĩ dơ một con ạn tạ dị ạ đồng bạn của chúng ta đã tại gọi điện thoại báo cảnh sát rồi nếu như các ngươi hiện tại chạy khả năng còn tới gấp gáp nếu không ta có thể không cảm thấy các ngươi có thể chống cự rồi bộ kệ mẩn cảnh bắt đại trí ngươi cùng bọn họ còn nói thêm cái gì ngược lại đánh đều đánh chỉ cần chúng ta có thể đưa bọn họ nâng kéo dài tới bộ k ẹ mẩn cảnh hoặc là hộ lâm viên đến chúng ta năm nay tốt nghiệp khẳng định liền đồn a hơn nữa không làm được liền nổi danh a một cái nam sinh vẻ mặt hưng phấn nói lên đi hệ lệ tỷ vị giờ sử dụng t h ầ n đờ đả lôi trông coi đâm đầu vào một tia chớp một con khoản gọ rộ trực tiếp xử x u ấ t t h ầ n đờ bùn g lôi đ ị a quyền một quyền đánh xuống sau đó bắt lại vị nở xỏa ném tới vị nẹ hiệp roi mây dùng để kéo một cái dĩ nhiên đem vị nở xỏa trực tiếp lôi h ư ớ n g phía hướng phía hệ lệ tỷ vị giờ đ ậ tới đây là tháng hai năm năm tám cấp k ả n gọ rộ mà đồng thời đám tia trộn bọn thợ săn nghe nói cũng là nhao nhao nợ đủ cười báo nguy ha ha ha ha đừng n g a chúng ta nợ nụ cười được chứ nơi đây ta được rồi máy c ả n tín hiệu ngươi lấy cái gì báo nguy một người hung dữ cười như điên nói còn muốn các loại hộ lâm viên qua đây người nọ nguyên bản c u ầ n tiếu khuôn mặt lại vào lúc này lại trở nên hết sức quái dị hắn không phải đang nói cái gì chỉ là trông coi đám học sinh này trong tươi cười tràn đầy tâm h ý đại trí trông coi nụ cười của hắn nhất thời những m ả y trong nội tâm hiện ra bất an máy c ả n tín hiệu man man đả thông không có a nhất cá diện sắc hơi tốt nữ sinh ngây n ẩ n cả người sau đó quay đầu nhìn phía sau một cái đã bỏ đến trên cây dơ cao điện thoại di động nữ sinh hô không được ca tiểu tuệ nơi đây nơi đây không tin hảo ta muốn không ở leo cao điểm được xưng là man man nữ sinh một bộ cũng đến phát khóc bộ dạng sau đó ở một lần ca ca thật cao tự tay d ơ tay lên máy móc một m a n này tự nhiên là lại một lần nữa làm cho đám này trộm thợ săn lấy nhóm cười to không ngớt ha ha ha thiểu cô nương này cũng thật là đáng yêu lúc này một người vẻ mặt cười đều nhìn chằm chằm man man hiện tại chớ làm loạn các loại nơi đây làm xong tùy người chơi một trung n i ê n nhân liếc người kia nói Nhóm người này học sinh trên học thực tế vì ừ vừa vừa a may là phương mục mới vừa mới chạy vừa là lúc phương họ Bọn tới. rời đi chạy tới. Bọn họ bởi v liền ở phụ vậy tránh mưa, nghe mưa, đại ư ợ c tiếng nổ m n tò mò chí ạ y tới, mà b một một nói, nói chỉ là một câu làm cho man man nhanh lên báo nguy sau đó tự i kiền thúy thả ra bộ kèm mẩn h uy cũng quá l ư ỡ lối các ngươi có thể còn không có đánh bại chúng ta bộ kẻ m ẫ đâu tiểu thuệ nghe lấy tiếng cười của bọn họ vô cùng tức giận kêu lên đánh bại các ngươi bộ kẻ m n a m nhân trung niên kia lúc này đem thương l ư ợ n quanh ở sau đầu của chính mình chống đỡ đầu của mình vui vẻ dưới sau đó nói nơi này cũng không phải là chiến đấu chừng mà có thể chiến đấu chỉ có bộ kẻ m n ơ i này là dã ngoại đồng học các ngươi lão sư lẽ nào chưa nói với các ngươi một cái ưu tú bộ kẻ m chẹn nở tại dã ngoại là tối trọng yếu là bảo vệ hào chính mình sao cắt ta còn muốn đang đùa một hồi đâu một cái trộm thợ săn nghe trung niên nhân nói xong bị môi trung niên không có phản ứng đến hắn chỉ là nói vạ bỏ dễ ổng cho bọn hắn học một khóa vê anh ở trong nước sông nước lưu đặc lưu không có bất kỳ điểm báo trước đột nhiên vô căn cứ nhắc lên một đạo to lớn sóng nước dồn sức phun ở đám người kia trên người sau đó con kia vạ bỏ dễ ổng từ trong nước trong nháy mắt sắp cỡ lạt sẻ lên dùng đôi đem đại trí đầu trực tiếp c u ầ n lấy đang cùng một con vị nở xọa vây công vợ lạt ọ a sệ ạt dồn nhất thời nóng này giống ạt dồn xoay người đã nghĩ hướng phía đại trí chạy đi thời điểm tất cả chớ động a nếu không mạng của hắn nhưng là không còn rồi trung niên nam nhân cười n h ạ t nói một câu nói này trong nháy mắt liền làm cho toàn bộ chiến trường ngừng lại mà lúc này hết sức đột nhiên kèm theo một tiếng v a n g nhỏ đại trí nghiêng đầu một cái túi đầu cả người đột nhiên liền mất đi sinh t ứ c v ạ bỏ dễ ổng sửng sốt một chút vung lòng ra đại trí có chút mờ mịt nhìn về phía trung niên nam nhân trung niên nam nhân nhữ nhữ mày sau đó trông coi v ạ bỏ dễ ổng bất đắc gì nói ngươi khí lực dùng quá y tỉa vạp họ dễ ổng nghe trung niên nhân nói như vậy cũng không suy nghĩ nhiều cái gì chỉ là lười b i ế n hướng phía trung niên nam nhân đi tới cả cả bắp chân của hắn gán chạm làm lũng uy một chương hai trăm hai mươi tám hiện tượng kỳ dị đối với mình bộ kẹ mần tùy ý như vậy giết chết một người đám này trộm thợ săn cũng không thèm để ý cũng càng không thể nào đi nói cái gì đó thế nhưng hát dùng cùng đại trí các học sinh trông coi đại trí té xuống đất thân thể cũng là lâm vào đến cùng đại trí di thể trong cút ra khỏi bà viên bộ kẹo bạn sau đó kèm theo mấy vệ sáng t r ă n g thoáng hiện một con ẻm t ỷ ổng một con ẻm bố lệ ổng cùng một con t ụ tùy xuất hiện ở đại trí thân thể b ộ t phía vây quanh đại trí phát ra từng tiếng bi thương minh đại trí a ta và các ngươi liều mạng kèm theo mấy tiếng g ố n g giận cùng nữ sinh nhóm tiêm trong tiếng tê Thành. một tiếng súng vang cùng lúc một cái vị nẹ hiệp roi mây cũng là trong nháy mắt đem tiểu tuệ cùng man man trong nháy mắt quyển đến nơi này đám đạo tặc thợ săn bên người vị nẹ hiệp roi mây là từ trên cây đột nhiên bắn ra ngoài lúc này một c h ỉ ca nị vị nẹ từ trên cây rơi xuống đều mẹ nó hô cái gì hướng về phía bầu trời nả một phát súng thanh niên lạnh lùng nói sau đó trực tiếp đem nòng súng nhắm ngay tiểu tuệ cùng man man làm sao chết một người không đủ a đều con mẹ nó đem các ngươi bộ k ẹ mật thu sau đó khóa kỹ bộ kệ bản nhanh trông coi một màn này đối diện đám người kia nam sinh liếp nhìn nhau lúc này nằm ở một bên gỡ ráo lủy thợ nhẹ răng trận mắt gầm nhẹ một tiếng trên người vào lúc này cứ nhiên ở một lần giấy lên hỏa diễm hướng phía mang dùng súng thanh niên sẽ tặc đao ném mạnh đi thời điểm đột nhiên thân thể không rõ một trận trong ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc gỡ ráo lủy thợ động tác dọa mang dùng súng thanh niên giật mình vừa mới không ai có thể đem được chú ý đặt ở con này gỡ ráo lủy thợ trên người nếu như con kia gờ r à o lì thợ tốc độ ở nhanh lên một chút chỉ sợ chính mình cả người đều phải bay vừa nghĩ tới này thanh niên nhất thời sợ không thôi tức giận thành nổ hướng về phía bên trên một con bạn gọ rô quát hẹp mở hạm t ì truy nghe được thanh niên hô hoán con kia bạn gọ rô nhìn thoáng qua đang ở đánh tơi bởi lâm vào điền c u ồ ngạt dùng đồng bạn sau đó nhanh chóng hướng phía gờ r à o lì thợ đi tới t gờ r à o lì thợ căn răng lùi lại một bước hung tận trứng mắt bạn gọ rô giống bạn gọ rô hiển nhiên rất không thích gờ ráo lì thợ ánh mắt hống khiếu một tiếng sau đó hướng về phía gờ ráo lì thợ lưng nặng nghề liền đấm xu đem gỡ ráo lì thờ đập lần nữa út s ắ p rồi được rồi đ ừ n g lộng con này gỡ ráo lì thờ rồi cho hắn nhưng bên trong lồng tre đi thôi trung nhiên nam nhân lúc này mở miệng nói là thanh niên gật đầu nghe tiếng b ả n g õ r dồn một tay trực tiếp đem gỡ ráo lì thờ tới phi thường tùy ý đánh mở một cái lồng sắt đem gỡ ráo lì thờ trực tiếp ném vào bên trong lồng tre đã đem đóng cửa các ngươi còn nhìn cái gì vậy chứ nghe không hiểu sao đều nhanh đem bộ kẹ mần thu hồi đi lúc này cái kia trộm thợ săn thanh niên đem loạt cửa một đệ tử trên mặt của quát thu chúng ta thu học sinh kia trông coi đám người kia nuốt một cái lúc này cũng không dám nói gì nhiều rồi người thứ nhất đem chính mình bộ kệ mẩn thu hồi lại mọi người còn lại nao h nao h nghe theo cho ta một cái trộm thợ săn cầm qua một cái túi trông coi tiểu tuệ trong tay bộ kệ bạn lạnh lùng nói cái này ta tiểu tuệ xem lấy trong tay mình bộ kệ bạn nước mắt đều đã ở trong hốc mắt đảo quanh ba kèm theo một tiếng vang lên c h à n g tháo tay trộm thợ săn trông coi bên ngoài không nhịn được nói cái này cái gì nhanh lên một chút một t ắ t này làm cho tiểu tuệ nhất thời vô cùng nghe lời đem bộ kệ bạn ném vào bên trong túi rất nhanh đưa bọn họ t ổ kẹ bạn thu sạch sau khi thức dậy cái kia trộm thợ săn thanh niên đi tới trung niên nam nhân bên người cười đ ù a hỏi đại ca bọn họ t ổ kẹ mần đều thu lại thế nhưng những người này xử lý như thế nào ngươi muốn xử lý như thế nào trung niên nam nhân phủi một nhãn cái này hả ta suy nghĩ cái này dừng dấm nguyên thủy nam cũng xử lý không tốt đơn giản toàn bộ trôn quên đi sau đó hai nàng này chúng ta có thể mang theo dù sao đại gia đều ở chỗ này ngây người lâu như vậy đều nhanh biệt thôi không được các ngươi các ngươi muốn làm gì lúc này một cái mang theo mắt k i ế n nam sinh nhất thời luôn cuống chúng ta đều đã dựa theo ngươi nói làm đem đem cổ kệ bạn trả cho chúng ta mẹ của ngươi lời nói nhảm cái gì không không lúc này trên một người trước một thương nâng liền đập vào trên miệng của hắn trung niên nam nhân trông coi một màn này gật đầu một cái nói quên đi đám này nam cũng quả thực khó xử để ý giết ta là trung niên nam nhân vừa mở miệng phanh phanh phanh kèm theo mấy tiếng súng vang đám học sinh này nhao nhao ngã trên mặt đất thảo nên trộm tợ săn thanh niên phi một cái sau đó mở miệng nói a minh tiểu tử ngươi mấy ngày nay biệt phôi không có a thế nào nơi đây thu thập xong chuyển sang nơi khác hai ta cùng nhau thoải mái một cái a ha ha trộm vợ săn thanh niên trông coi k é xuống đất đám học sinh này t h ì thể liếc mắt sau đó quay đầu cười nói thế nhưng kỳ quái là cũng không có người phản ứng đến hắn uy nghĩ gì thế trộm vợ săn thanh niên có chút buồn bực đi tới một cái mang dùng súng thanh niên bên người đạp hắn một cái nghi ngờ nói bị bên ngoài là a minh thanh niên trông coi hắn nháy mắt một cái nguyên bản thất thần nhãn thần vào lúc này ngưng thần hướng về phía hắn cười nói ha hả được a a a minh trước mặt trộm vợ săn thanh niên lúc này cũng là sửng sốt một chút tuy là ngay từ đầu là hắn đề nghị trộm thợ săn thanh niên hầu nghi trông coi a minh nói ngươi trước đây cũng không phải là như vậy à Ngậy, ha h a a minh cười cười xấu hổ lúc này vẫn nhìn bọn họ trung niên nam nhân n h ư mày hướng phía nhìn một phía sau đó đột nhiên đi lên trước hướng về phía a minh manh đúng là một cái tát hết sức đột nhiên a minh sửng sốt một chút không có phản ứng kịp càng không có nên có c h à n g t h á o tay đại ca ngươi đánh hắn để làm chi trộm thợ săn thanh niên trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp nghi ngờ hỏi trung niên nam nhân không để ý tới hắn lúc này hướng phía khác mấy người đồng bạn nhìn lại nhưng mà những người đó biểu tình trên mặt rất quái lạ Cái nhưng à y đến k mà biến hóa gì cũng không có lực huy một chương hai trăm hai mươi chín kinh người ẹ ạt cua kẽ đ i ệ u chấn phương mục v ô bên người sốt nhẹ giọng nói chớ nóng đội liền hai người hơn nữa bọn họ hiện tại còn chưa phát hiện chúng ta đây mà nguyên bản hẳn là té xuống đất đại trí lúc này lại là đứng ở phương một bên người gương mặt thán phục không hổ là có thể được đạ cờ diệc công nhận nam nhân quả thực lợi hại quá khen phương mục phủi hắn liếc mắt tùy ý nói làm đại trí thấy ngồi trồm hồm ở phương một bên người đạ cờ diệc lại nhìn một chút phương mục bên người gờ rèn nhìn ra thời điểm đại trí cũng đã đối với phương mục thân phận có suy đoán tuy là bởi vì gương mặt nước mưa cho nên đại trí đối với phương mục gương mặt của nhìn không phải rất sạch nhưng là bởi vì đạ cờ diệc dùm lên phong ba làm cho phương mục cùng đạc ở trên internet nhắc lên cơn sóng thần đối với người thường mà nói có thể có một con bộ kẹ m ẩ n cũng là không t ệ rồi có thể có một con ưu tú bộ kẹ m ẩ n đó là thuộc về tiểu khang gia đình hai t m á m bảy mà nếu có một con thần thú đâu cho nên ở bình tĩnh lại sau đó đại trí hầu như có thể khẳng định cứu mình nhân là ai cái kia ta những người bạn này nhóm thực sự không cần đem bọn họ đánh thức sao ta nghĩ bọn họ vậy cũng bao nhiêu có thể giúp được điểm mau lên đại trí lúc này nhìn thoáng qua phía sau toàn bộ bị đánh ngất xịu các học sinh không khỏi hướng về phía phương mục hỏi không cần liền để cho bọn họ như thế choáng phương mục dứt khoát cự tiếng nói đại trí nhìn thoáng qua phương mục bên người gờ rèn nhìn、ra. cùng mạ trạm còn có nổi bật bọn họ lại nhìn một chút chính mình bị đồng dạng nuốt vào bên trong lồng tre ăn dụng đại trí lựa chọn nghe lời c ô n miệng phương mục kế hoạch ngay từ đầu hết sức đơn giản phương mục đầu tiên là làm cho nổi bật vận dụng tệ lẹ b ạ t thì tâm linh cảm ứng câu thông này bị tóm lên tới các bộ kẹm mần nói cho bọn hắn biết chính mình biết cứu bọn họ để cho bọn họ trước tỉnh táo lại sau đó phương mục còn lại là làm cho s ợ sơ k h ô n g chế h ảo thuật chế tạo ra đại trí tử vong biểu hiện giả dối đại trí mình cũng không có phản ứng kịp đã bị gã đệ vọi dùng tệ lẹ bọt thuấn gian di động cho trực tiếp xếp hạng đi qua vừa mới thấy phương mục thời điểm đại p h ư ơ n giống Mục đơn g ả giải n tránh người cũng đại hiểu tiếp thích một chút trí chỉ có hiểu rõ ra. Sau đó vì để tránh cho có m sau Sau ra. u đó, đó để rõ vì kế tiếp người cũng muốn hỏi h k ô n như g p ơ n g gà Mục làm cho đại ệ vòi trí những bạn học này kỳ thực nổ súng ngoại trừ cái kia trộm thợ săn thanh niên những người khác cũng đã toàn bộ là ảo thuận rồi mà cũng chính bởi vì phát hiện bọn họ muốn nổ súng phương mục mới để cho gã đệ vỏi đưa bọn họ mê đi di đ ộ tới gà đệ và ở sườn gào thuật hiệu quả dưới ở những người đó xem ra cũng chỉ là một mảnh bị mưa xối xả đánh xuống lỉ p h ả thụ diệp mà thôi vì vậy gà đệ và cơ hội là quan g minh tránh đại đi ở trước mặt của bọn họ hướng về phía mấy những người này một cái một cái thi triển h ì n ọ xì thôi m i ê n thuật sau đó dù n g tễ lẹ họ tuấn gian di động trực tiếp rời đi sườn đang dùng ảo thuật thay sủ tợ tị tật thế thân mà lâm vào trạng thái ngủ trong bọn họ làm cho đạ cơ g ị hải để luyện tập tuyệt chiêu nhì tật mạ giờ ác mộng đầy đủ một cái rất tốt vật thí nghiệm lúc này đạ cơ dị ả i đang ở phương mục sau đối mặt với những thứ này trộn bọn t ợ săn sử dụng nh ni h tất mã giờ ác mộng tuyệt chiêu như vậy ở lúc bình thường là rất khó luyện tập nguyên do bởi vì cái này tuyệt chiêu cắn n u ố t là tinh thần của người năng lượng phương mục tổng không phải có thể để cho mình bộ kẹ m ẩ n bồi đạ cờ gì hẹn luyện tập tuyệt chiêu như vậy à cho nên lúc này đám người kia ở phương mục xem ra chính là một cái rất tốt luyện tập đối tượng bên kia gà đệ vòi đã tới cái kia bên người đại ca cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra người ăn trộm thanh niên lúc này với đã nhận ra không thích hợp ở trời mưa như vậy bằng hữu bên cạnh đột nhiên trở nên như con dối thông thường biến hóa như vậy làm cho hắn chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi hai bàn gõ rồ cùng thủy tiễn có cả nỉ vì nẹ bọn họ đều có vẻ hết sức mờ mịt bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra làm sao vậy hai anh chúng ta bị người theo dõi giữa lạnh lùng nói k hít mắt hướng phía bốn phía nhìn lại nhưng mà hắn không nhìn thấy là gà đệ v ò i lúc này liền đứng ở trước người của hắn gà đệ v ò i lúc đầu muốn trước đối với trung niên nam nhân thả ra thuật tôi h miên thế nhưng gà đệ v ò i nhìn một chút trung niên nam nhân dưới chân bóng đen do dự một chút hay là trước hướng về phía bên người hắn trộm thợ săn thanh niên thả ra hỉ nọ xịt tôi miên thuật nhưng mà làm cho gà đệ või kinh ngạc chính là làm gà đệ või nhìn nở phỏ cờ t đoàn kêu bóng đen trong nháy mắt liền xung ra một đoàn kinh người g ó s hệ năng lượng hướng phía bốn phía lan tràn điều này làm cho gạ đệ vào theo bản năng hướng phía phía sau thối lui thì t á i hệ bộ k ẹ mần cũng không thích cùng g ó s hệ bộ k ẹ mần giao tiếp vừa mới đó là cái gì trộm thợ săn trông coi trung niên nam nhân trên đầu gần gạ khẩn trương hỏi thì tại sao ha hả chỗ nhỏ ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi trốn trung niên nam nhân trên mặt của hiện lên tàn nhẫn t h ầ n sắc ra đi sợ lì và ảnh làm sợ lì ra sân thời điểm bốn phía mặt đất đều đi theo chấn động ẹ、e、ạ của kệ địa chấn ầm ầm sutlis vivi hoàng du cúi đầu sau đó g ơ lên ngôi hướng về phía mặt đất kéo mạnh một cái đại đ ị a bắt đầu kịch liệt rung động con này sutlis đối với động đất tạo nghệ hiển nhiên sâu đậm như vậy hệ ạ t của khe địa chấn không chỉ là gây nên nước trên mặt đất bình thản dọc theo phương hướng rung động càng là liền mang trong lòng đất thổ từng phát sinh đều đã xảy ra chấn động kịch liệt điều này làm cho bốn phía đại thụ ở chấn động như vậy trong đều hướng xuống đất dồn sức nệ xuống bao quát phương mục bốn phía cây cối p h ạ vi quảng phá hư tính cường đây cũng chính là nắm giữ loại này tự nhiên hệ tuyệt chiều bổ kẹ mẩn chỗ kinh khủng bởi n ồ i bắt lúc này cầm lấy phương mục liền hướng phía trên cây bay đi gợ rèn nhìn ra bọn họ càng là trực tiếp đi lên nhảy đạp cây cối dùng cái này tách ra động đất t ạ c cờ sung kích a bên trên đại trí trông coi xem một màn sợ kêu thảm một tiếng mặt trắng làm bên người không có tổ kẹ mần thời điểm nhân loại ở như vậy siêu sức mạnh tự nhiên trước mặt liền có vẻ hơi vô lực hào hắc mạ c h ạ m phản ứng rất nhanh manh vươn tay đem đại trí bọn họ toàn bộ hai không kẹp ôm ở trong lòng cô nóp kéo đã nhận ra động tính bên kia nhắc nhở trung niên nam nhân bên kia gần gà khi ở bịm phá hoại tử quang trung niên nam nhân chỉ một cái phương một phương hướng của bọn hắn một đạo ẩn chứa năng lượng kinh người c ổ sáng hướng phía phương một phương hướng của bọn hắn trong n g á y mắt vào tới g ã đẽ vòi đỡ được da nhịn v ơ i anh kèm theo một tiếng kịch liệt bạo tạc bởi vì năng lượng phản ứng quan hệ vốn phía tràn ra đại lượng sở một tiên vụ mà ở ngày mưa dưới ảnh hưởng những thứ này sở một tiên vụ rất nhanh thì bị tách ra quả nhiên không có thuận lợi vậy a kèm theo sở một tiên vụ tiêu tán phương mục cùng gờ rèn nhìn dạ thân ảnh của bọn họ chậm rãi hiện lộ ra hướng phía trung niên nam nhân đi tới trung niên nam nhân trông coi phương mục hít mắt lại tiểu tử người là ai q một chương hai trăm ba mươi thiên vương vsc chuẩn thần trên phương mục xem lấy nam nhân trước mặt cười cười cái này trọng yếu sao đứng lại mẹ k i ế p ngươi ở động một cái ta giết rồi hai người bọn họ sợ hai bắt nguồn ở không biết cho là thật lẫn nhau đặt trước mặt thời điểm trộm thợ săn thanh niên sợ hãi cũng liền tiêu tán rất nhiều thay vào đó còn lại là dạ phẫn nộ không phải không muốn tiểu tuệ cùng man man hai người trông coi đẻ ở trên đầu nòng súng đều là một bộ lê hoa đái vũ gián g dấp ở trong mưa có vẻ mềm mại vừa đáng thương làm sao ngươi muốn so với ta so với ai già tay nhanh hơn sao phương mục đuôi bay không có chút nào quan tâm nói rằng lúc này một người mặc mê thải phục thanh niên bị g ạ đệ v ò i dùng ìn nở phỏ cờ tinh thần lực ném ra gờ rèn mìn giả tiến lên vô cùng dứt khoát một cái t h ủ y ề n hồ d i kèn từ cổ của hắn c h ố áp đặt cắt đi đầu người kèm theo tiên huyết lan xuống a tiểu tuệ h cùng man man hai người trông coi một màn này nguyên nay đã cực độ sắc mặt khó coi càng trở nên hoàn toàn t r ắ n g bệnh cái loại này gờ giảm tiếng kêu thì dường như sau một khắc lại phải chết giống nhau người một chết hai mươi trộm thợ săn thanh niên trận to mắt tử da p ẫ n nổ quát túi đầu hướng về phía bên người hai cái cô nương đã nghĩ thời điểm nổ súng thần kỳ một màn vào lúc này đã xảy ra. chỉ thấy trộm thợ săn trong tay thanh niên xuống ống c ư nhiên từ từ biến thành c à n h cây dạ thương đâu trộm thợ săn thanh niên kinh ngạc nói ngươi là đang tìm cái này sao phương mục lúc này từ dưới đất nhặt lên một cái cành cây cười nói phương mục tiếng nói vừa dứt cái này cành cây chậm rãi biến thành xuống ống cái này cái này trộm thợ săn thanh niên xem lấy trong tay cành cây nhất thời bối rối nhìn một chút cành cây lại nhìn một chút phương mục thảo trộm thợ săn thanh niên tức giận đem cành cây hướng phía phương mục liền tới nhưng mà thú vị là cái này cùng cành cây tại triều lấy phương mục phi lúc tới lại biến thành thương Cái này liên tiếp biến này hóa một mán, làm c hồi o trộm thợ săn thanh Một nhìn h săn niên người đều ngu. Ba, ba, ba. cả đều tiếng vỗ tay vang lên thú vị không hổ là bây giờ hoa hạ danh khí thịnh nhất thiếu niên thiên tài nếu như ta không có đ o á n sai đây hết thảy đều chắc là ngươi sột năng lực a thực sự là lợi hại bổ kẹ mẩn a ảo ánh p h á c h giả lúc này trung niên nam nhân trông coi phương một cổ liễu cổ bàn tay một điểm tức giận dáng vẻ cũng không có xem ra danh khí quá lớn cũng không là một chuyện tốt phương một muốn vay có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta cùng nhau làm cho thế giới này chấn động trung niên nam nhân lúc này cười cười hết sức đột nhiên c ư nhiên ở vào thời điểm này đối với phương một mời vậy liền coi là rồi ta đối với ta cuộc sống bây giờ rất hài lòng thật không vậy thật là là tiếp nối á trung niên n h â n mối m a i lúc này trước mặt của hắn một con cảnh sáu mươi chín cấp một con vạm cọ dễ ổng cấp năm mươi lăm một con n ọ c tạp kẹo năm mươi cấp còn có một chỉ sơ lì năm mươi mốt cấp phương một không biết cái này có phải hay không chính là hắn toàn bộ thực lực thế nhưng chỉ là như vậy phương một có thể không phải cảm giác mình sẽ thua bởi hắn phương một bây giờ bổ k ẹ mẩn phân biệt đẳng cấp là gờ rèn nhìn dạ bốn mươi bảy cấp nội bác 45 cấp. mặc ạ Trạm m dù không là phương mục cổ kẹ mận thế nhưng m ạ trạm vốn chính là để chiến đấu lúc này m ạ trạm đã theo dõi sơ lít sơ cổ dù t h ì còn có đạ cơ gì cấp bậc của bọn hắn còn không có vượt lên trước cấp bốn mươi vì vậy phương mục chỉ là để cho bọn họ bản g quan chiến đấu đại thúc nếu như cái này sẽ là của ngươi đội ngũ nói như vậy ta muốn ngày hôm nay ngươi khả năng đi chưa xong phương mục lúc này mở miệng nói ha ha ha thú vị ngươi cũng chớ quá bành trướng trung niên nam nhân cười nói bên trên hai bản góc rộ vợ lặt tọa sệ còn có cả nị vị nẹ bắt đầu hướng về phương mục bên này vây xôn xao đến tới bạch quang trợt hiện hiện ra lúc này đại trí đồng học các bộ kẹ mần bị sụt giật toàn bộ phóng ra s ấ t cầm trong tay rõ ràng là trước bọn họ bị lấy đi bộ kẹ bạn cái túi còn như bên trong lồng tre này bộ kẹ mần còn có bị vừa mới nốt vào hạt r ộ n g cũng chính là đại trí các bộ kẹ mần bởi vì đều bị đánh thuốc gan thần quan hệ cho nên bây giờ cũng không giúp được một tay phương một cũng liền tạm thời không để cho s u ấ t đem bọn họ phóng xuất giống nhất không nhìn được trước chính là mạ trạm đang gầm t h é t một tiếng phía sau mạ trạm thân như tấn lôi thông thường hướng về phía sụt l ì mánh tiến lên đối mặt tồn khiêu khích sụt lì tự nhiên không có lùi bước đồng dạng áp hạ thân t đang nhanh chóng du động trong hướng phía m ạ c h ạ m đem tới không phải n g é o nôi bắt nhấc lên cánh gờ rèn nhìn d a cùng m ạ c h ạ m phía sau một vô cùng nhu h ò a gió thôi động thân thể của bọn họ kho kẹt gờ rèn nhìn d a lúc này hướng phía bầu trời nhảy cả người vào lúc này phát s a n h biến hóa đây là giàn buộc tiến hóa gờ rèn nhìn d a ở tiến h ó a đồng thời lưỡng đạo họa tờ sư hồ di k ẹ n phi thủy lý kiếm ngưng tụ ra trực tiếp hướng về phía nọc tặc cùng vạp ỏ rễ ổ n đồng thời ném tới gà đệ vòi đứng ở phương một bên n ư ờ i đang bảo vệ lấy phương một đồng thời nhìn chằm chằm đối diện con kia gần gà gần gà cũng là một bức không rời phiêu ở nam nhân trung niên kia trên đỉnh đầu. dùng ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm gạ để vòi kỳ thực ta cảm thấy cho ngươi thực sự có thể suy tính một chút trung nhiên nam nhân đối với c h à n g diện thế cục tựa hồ một chút cũng hai trăm tám mươi bảy không thèm để ý thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt dường như đối chiến thắng bại và hắn không có quan hệ giống nhau ta đương nhiên biết ngươi bây giờ sinh hoạt không sai gia đình của ngươi đã quyết định ngươi cả đời này coi như ở tầm thường vô vi cũng có thể đại phú đại quý thế nhưng cuộc sống như thế nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó sinh hoạt ngươi không cảm thấy chán ghét sao liền không có nghĩ qua đổi một loại bất đồng sinh hoạt tưởng tượng một chút trên thế giới này không có bất kỳ pháp luật có thể ướt t h ú c ngươi vô c ầ u vô thúc ngươi nghĩ đi chỗ đó phải đi ngươi muốn làm gì liền làm cái đó thậm chí còn chúng ta biết có một vương quốc của mình ở đó chúng ta chính là thiên chúng ta liền uy uy ta thoạt nhìn lẽ nào tốt lửa dối sao phương mục im lặng cắt đứt người đàn ông trung niên này lời nói sau đó vớt cằm nói tự do bị các quốc gia phát lệnh truy nã chỉ có thể sống ở thế giới h ắ cám t r o người n g n g ư ờ i cùng ta nói tự do phương mục nói tới chỗ này thân s á c trở nên nghiêm túc nói ngay từ đầu ta nghĩ đến đám các ngươi chỉ là bộ kẹ mần thợ săn nhưng là bây giờ xem ra Thân phận của c gà đệ vội trong đầu lúc này xuất hiện một cái hình ảnh trong tấm hình mình và gợ rẹn mìn dạ cùng nhau đối chiến trước mặt con này gần gà cùng một con dờ dạ gỗ nặng song phương chiến đấu làm cho bốn phía từ từ trở thành một cái bể lửa vô số t ổ kẹ mẩn ở chu lên trong thoát đi lấy ra viên của mình gà đệ và sắc mặt có chút khó coi sau đó dùng si tải đem sở nhìn thấy hình ảnh đồ vật biến hóa ở tại phương mục trước mắt phương mục khen nhữ mày một cái xem lên trước mặt trung niên nam nhân cái thanh âm này cái thanh âm này nếu như ta không có nghe lầm là dở dạ gô nạch gờ dần tiếng tê ơ lúc này đại trí cũng không có chú ý tới phương mục trước mặt hình ảnh mà là vẻ mặt ngạc nhiên hướng về phía hô ta nghe nói núi đại hưng an sinh thái bảo hộ khu người phụ trách có chính là một con g i dạ gô nạch xem ra chúng ta động tĩnh rốt cục đưa tới quan phương chú ý phương mục cùng trung niên nam nhân đều nhìn thoáng qua đại trí. phương m ụ c cũng không nói gì thêm trung nhiên nam nhân lúc này cũng là cười đánh hưởng chỉ nói vì không phải để cho chúng ta chiến đấu bị quấy dày mời tuyên truyền giới thiệu trước ta sạch cái tràng gần gà khi nọ xì h ô i miên thuật một cổ cường đại có hệ năng lượng kẹp theo xì tài năng lượng hướng phía bốn phía lan tràn ở bóng tối này năng lượng trong ánh mặt trời biến mất đại trí cùng tiểu tuệ bọn họ lúc này trông coi bốn phía lan tràn mà đến h ắ cám chỉ cảm thấy náo hải hỗn loạn bọn họ căn bản đều không kịp nghĩ nhiều cái gì thân thể lệnh một cái sau đó cứ nhiên trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh sau đó là bốn phía này các cổ k ẹ mẩn、Vùng. g ơ giáo lì thợ nỗ lực mở to con mắt hoàng hoàng du du đứng lên mắt t r ợ n tròn trông coi hướng cùng với chính mình đi tới phương mục g ơ giáo lì thợ nhìn thấy phương mục lấy ra một viên bộ kẻ b ạ n điều này làm cho g ơ giáo lì thợ có chút chống cự nhưng sau đó làm phương mục tay sờ soãng ở trên đầu của mình đang thấp giọng nói gì đó thời điểm g ơ giáo lì thợ lại đột nhiên cảm thấy vô cùng an lòng cùng thả l ò n g sau đó thân thể chủ động hướng phía bộ kẻ b ạ n n g ã xuống giống mưa vẫn đang rơi phương mục thu hồi g ơ giáo lì t h ợ bộ kẻ bản đem nổi bắt bọn họ cũng toàn bộ thu hồi lại chiến đấu kế tiếp chỉ cần giao cho gạ đệ và cùng gờ rèn nhìn dạ là được phương mục ngẩng đầu nhìn chậm rãi đáp xuống một người nam nhân đó là một cái dạng chân với dở dạ gồn trên nam nhân thực sự là vận may à lại là đạ cờ dài. nếu như chúng ta có thể được như vậy một con cổ kẹ mần lợi nói chỉ sợ chuyện sau này liền dễ dàng rất nhiều nhân theo lấy trung niên nam nhân cười n h ạ t nói làm sao liền ngươi đã đến rồi trung niên nam nhân hơi kinh ngạc không có biện pháp nhà của chúng ta bởi vì chuyện lúc trước bây giờ bị mặt trên canh chừng nghiêm dứt nếu như động tác quá sẽ rất phiền thoái hơn nữa chỉ là một học sinh mà thôi ta tới trả không đủ sao học sinh mộ dung đằng hắn con kia gạ đệ vòi còn có con kia gỡ rèn nhìn dạ cũng đều không đơn giản đâu con kia gỡ đệ n nhìn dạ cũng đều k h n v ư ơ n g cấp. Mà con kia gỡ rèn nhìn dạ có thể đệ nặng ta và bỏ d ễ ổng cùng n ọ c tàu hẻo đánh e là cho dù là của ta gần gã đối mặt gỡ rèn nhìn dạ đều không nhất định có thể chiếm bao lớn trung nhiên nam nhân c a o mày nói không đơn giản mộ dung đ ằ n g nhìn thoáng qua phương một cùng gã đệ và sau đó giờ dạ gỗ nói n phật lạ m ẹ giờ ở phun xạ hòa diễm hơi anh gã đệ và trông coi từ trong đầu trời xuống tiên hỏa trực tiếp phất tay một đỡ chặn một cái lì tật dinh quang tường nổi lên h ỏ a diễm sao động ở lì tất sinh quang tường phía dưới liền không còn cách nào ở tấp tiến thêm một bước hướng phía bốn phía l ấ p bắp con này giờ dạ gỗ này phở làm mẹ giờ phun xạ h ỏ a diễm uy lực rất mạnh chỉ là t i ê n bắn ra h ỏ a diễm ở trời mưa như vậy c ư nhiên như trước có thể châm lửa bốn phía cây cỏ mộ dung đẳng trông coi dễ dàng như vậy liền đỡ được mình phở làm mẹ giờ phun xạ h ỏ a diễm công kích g ạ đệ và có chút kinh ngạc g ạ đệ vòi lúc này phất phất tay một đồng dạng khổng lồ ít nở phỏ cờ tinh thần lực bọc lại đại trí cùng này bộ kẻ mần nhóm sau đó trong t r ớ c mắt những thứ này bộ kẹ mần cùng đại mộ dung đằng cùng nam nhân trung niên kia đều không có ý ngăn cản dù sao một đám hoang dại bổ kẹ mẩn cùng một con thần thú giá trị bọn họ vẫn có thể phân biệt có ý tứ thời gian cấp bách như thế nào đi nữa hắn cũng chỉ là một học sinh con kia gạ đệ và tuyệt đối không phải là hắn bổ kẹ mẩn trước đánh bại con kia g ở rèn nhìn d a sau đó ở hợp lực đánh bại con kia gạ đệ vòi mộ dung đằng lúc này đột nhiên nói phương mục hoàng liễu hoàng cổ phương mục cũng không có e ngại phương mục lúc này chỉ có hưng phấn thân làm chẹn nở không có không nóng lòng với bổ kẹ mẩn chiến đấu con này g i dạ gỗ này cũng là chuẩn thiên vương cấp cùng gần gạ giống nhau phương mục gờ rèn n h n dạ tuy là chỉ có hơn bốn mươi cấp thế nhưng ở d i n g buộc tiến hóa sau đó bùng nổ thực lực làm cho gờ rèn n h n dạ còn không đến mức không đỡ được công kích của bọn họ mà gà đệ vỏi vốn là thiên vương cấp bộ kệ mần càng không cần phải nói cái gì gờ rèn n n dạ a ý gì ồ ạ sở hiến phản tiến lên nỉ tật sợ là sám hạ i yếu tập gà đệ vỏi tệ lệ hoặc tuấn gian di động sau đó sờ bùn băng đồng quyền phương mục dẫn đầu hạ lệnh tiến công phương mục cho tới bây giờ đều không phải là cái loại này chờ đấy bị đánh tính cách gờ rèn n h n dạ rời tốc độ thật nhanh như quang thông thường manh hướng phía gần gà phóng đi lạ lì sợ v ị t giao hoán t r ư ờ n g địa trung niên nam nhân mở miệng nói gần gà trông coi hướng cùng với chính mình vọt tới gờ rèn nhìn dạ một đạo xì tài đem gần gạ cùng gờ rèn nhìn dạ tương liên tiếp hai cái b ổ kẽ mận vị trí trực tiếp tiến hành trao đổi b ả n h gờ rèn nhìn dạ vị trí tuy là tiến hành rồi chuyển biến thế nhưng trên tay công kích cũng là không có ngừng dưới một cây đại thụ trực tiếp gãy xa đ ả o b ả n ảnh t ử cầu đu tự tim ảnh t ử phân thân phương mục trông coi ở vào gờ rèn nhìn dạ phía sau trực tiếp đầu đi xa đào bạn ảnh từ cầu gần gà nhanh chóng hạ lệ và anh lại là một tiếng kinh người bạo tạc bên kia một tùy tờ long q u y ề n phong ở dờ dạ gỗ nạch quanh thân nhanh chóng xoay tròn to lớn sức gió làm cho bốn phía lì phải thụ diệp cùng nước mưa cũng theo bay lượn mà dờ dạ gỗ nạch đứng ở báo táp trung tâm đối mặt với bị hũ dị cần bạo phong bảo vệ dờ dạ gỗ nạch gà đệ và s ở bun băng đóng q u y ề n không trần c h ờ chút nào đánh đi tới một màn kinh người rồi tiền xuất hiện tùy tờ long q u y ề n phong c ư nhiên chậm rãi kết băng một cái xoay tròn khắp băng bắt đầu ngưng tụ dờ dạ gỗ nách vì giờ u n hỏa giếp quyển làm cho khắp băng tan g i là lửa cháy ngập trời ở cao như vậy tiêu chuẩn trong chiến đấu thông thường c h è nợ n là rất ít biết để cho mình bộ kẻ m ẩ n đi trực tiếp tập kích đối phương bộ kẻ m ẩ n dù sao bọn họ muốn là thật ở gã đệ và còn có sức chiến đấu thời điểm liền tuyển trạch trực tiếp đánh chết phương mục như vậy một con biết tệ lẹ hoặc tuấn g i a n di động thiên vương cấp gã đệ v ò i l ử a giận bọn họ có thể không chịu nổi dù sao như vậy thích khách làm sao tránh đạo lý giống nhau nếu như phương mục trực tiếp làm cho gã đệ v ò i đi công kích bọn họ c h è n nợ gần gạ cùng giờ g i gỗ này cũng tuyệt đối phát cuồng kết cục như vậy đến cuối cùng rất có thể liền là đồng quy vụ t ậ n dĩ nhiên thực lực xê xích nhiều khẳng định ngoại trừ giống như phía trước trung niên nam nhân trực tiếp làm cho bộ k ẹ mẩn công kích đại trí cũng là bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm đại trí bộ k ẹ mẩn có thể hay không phát cuồng Quy truần buộc buộc, nhau này chương V.S.C. Là cùng chẹn lúc đó bởi vì sinh ra không còn cách cách cùng khắc cách khác, lúc này Phương Mộc mặc dù không có Thiên thần, hóa, sinh không sinh hệ họn. Phương không vương dưới, người giàng tiến mẩn nở trong nào ngăn giàng mẩn niệm giống Nói rẹn nìn gọi gà gờ một tì bởi kia, đối với vì vô ra ra dù là là làm làm lụ bổ bổ đó mẹ kẹ kẹ ý thế nhưng g ờ d ẹ n nhìn dạ đối mặt mỗi cái kỹ năng cùng với g ờ d ẹ n nhìn dạ muốn làm ra phản ứng như thế nào phương mục đều có thể cảm giác nói thật giống như có một loại lực lượng thần kỳ đem lưỡng cái tinh thần của người ta tư duy lẫn nhau nối liền với nhau giống nhau tương đối phương mục muốn làm cho g ờ d ẹ n nhìn dạ sử dụng dùng kỹ năng gì g ờ d ẹ n nhìn dạ cũng có thể minh bạch lúc này gần gà trông coi g ờ d ẹ n nhìn dạ cởi âm hiểm đồng thời gần gà phía sau lộ ra kinh khủng huyết ảnh mà huyết ảnh bay thẳng đến gợ rèn nhìn dạ đ á n tới m ì n dễ đỡ tâm trí nhãn đối mặt với gần gà nhi tật xa hắt dạ má ảnh phương mục làm cho gờ dẹn nhìn làm d ừ tận h u y ữ n ảnh từ g ờ rèn nhìn dạ trên người khắp nơi qua thời điểm lại không có gì cả phát sinh mình dễ đỡ tâm chi nhãn là phổ thông hệ tuyệt chiêu làm g ờ rèn nhìn dạ sử dụng một chiêu này g ờ rèn nhìn dạ thuộc tính cũng theo biến thành phổ thông hệ mà phổ thông hệ miễn dịch vật hệ đà kích đợi dọn t i n h biến hóa tự như a xem ra nhằm vào đặc tính huấn luyện không ít phát công phu a trung niên nam nhân hít mắt lại trải qua vô số chiến đấu hắn tự nhiên biết là bởi vì cái gì làm cho gần gạ công kích không có hiệu quả như vậy cái này đâu trăm và tấn trọng hai trăm tám mươi bầy đá h gần gạ dồn sức hướng phía gợ rèn n h n dạ vào tới gờ rèn nhìn dạ sử dụng sở đạn khiêu kỹ năng hướng phía tà hậu thượng phương thật cao sắp đỡ lạt à n y lên tránh né gần gà công kích đồng thời một cái các loại thân cao hỏa tờ sở hữu di k ẹ n thủy thủ lý kiếm bị gờ rèn nhìn dạ từ sau bối gỡ xuống nhanh trong hướng phía gần gà ném tới gần gà một chiêu này trọng thích huy lực cực lớn đại điệu ở một cước kia phía dưới chấn động mạnh tức thì bị trực tiếp đập ra m ngoài hãm hại trong động gần gà ngầm đầu một cái đã nhìn thấy cao tốc bay tới vĩ đại tờ sở h ữ di kèn thủy thủ kiếm phen phót sở tiềm linh kỳ tập trung nhiên nam nhân mệnh lệnh lệnh rất đúng lúc v gần gạ thân ảnh cũng là biến mất ở này tung tóe trong bùn đất cùng lúc à k h u t à i thủy lưu vĩ mộ dung đằng chăm chú nhìn chằm chằm c h à n g thượng chiến đấu ánh mắt từ lúc mới bắt đầu khinh thị từng bước trở nên cực độ chăm chú hắn vốn tưởng rằng bởi vì gạ đệ v à không phải phương mục vụ kẹt mẩn nếu như phương mục chỉ huy gạ đệ v ò i biết không tuân mệnh lệnh hơn nữa hắn cũng không cảm thấy phương mục biết có nhiều giải khai con này gạ đệ v ò i thế nhưng làm cho mộ dung đằng không có nghĩ tới là gạ đệ và hoàn toàn nhận đồng phương mục thân làm trèn nờ năng lực tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh phương mục trông coi mang theo vĩ đại sóng nước vây đuôi hướng phía g ã đệ v ò i mánh quất mà đến giờ dạ gỗ nạch vô cùng tỉnh táo nói ở s ở gặp lực lượng trao đổi bắt hắn lại đôi u phờ lình ném mạnh giờ dạ gỗ nạch tam hiểu nhất chính là lực lượng mà g ã đệ v ò i chỗ yếu nhất cũng cũng là lực lượng lúc này một cổ cường đại mc t à i đem giờ dạ gỗ nạch cùng g ã đệ v ò i đồng thời bao phủ tạo thành một mảnh không gian kỳ dị trong cái không gian này giờ dạ gỗ nạch c u y tài thủy lưu vĩ quất tới tốc độ đều trở nên chậm rất nhiều lộ vẻ mềm yếu vô lực nhưng ngược lại cũng là gà đệ vỏi hùng hồ gà đệ và trực tiếp nắm giờ đuôi, hướng xuống đất dồn sức ném tới. Bành. g dơ dạ gỗ nách thân thể bị quăng trên mặt đất đồng thời về phía sau đi vòng quanh b u ồ n sự trượt thân thể ném ra một cái dấu vết thật dài g dơ dạ gỗ nách l ư n g càng là tất cả đều là bùn não ranh k ế t g dơ dạ gỗ nách ở đụng gậy một cây đại thụ sau đó thân hình mù b ờ lặt nguyệt lượng chi lực g i a nhịn g ạ đệ vòi ngâm khẽ một tiếng trên đỉnh đầu phản phất có một vòng trăng non từ từ mọc lên ranh trên mặt trăng có một đạo không gì sánh được ánh sáng lóng lánh hướng phía dơ dạ gỗ n á c dồn sức q a n h khứ vì hệ kỹ năng đối với long hệ vỗ kẽ mẩn nhưng là có thể tạo thành thương tổn không nhỏ mộ dung đằng trông coi từ bùn trong đất bỏ dậy vui sướng rất nhanh quát lúc này một đầu giống nhau như lúc giờ dạ gỗ n ạ c đón lấy to lớn sóng súng kích trực tiếp đụng tới họa t h ở phôn phản bục giống mà ở s ù ủ t g tợ thì thế thân phía trên vẻ mặt tức giận giờ dạ gỗ n ạ c mang theo giả cồn g bạo dòng sông hướng phía gà đệ vào thẳng tắp phóng đi làm gì hệ ra đời thời điểm bởi vì gì hệ không chỉ có chống lại long hệ hơn nữa kỹ năng đối với long hệ còn có uy lực thêm được hiệu quả như vậy số liệu một công bố giai đoạn thời gian đó rất nhiều người đều cho rằng long hệ đem đi xuống bá chủ vị trí thế nhưng sau lại mọi người phát hiện cường đại long hệ vẫn là cường đại như vậy. tựa như giờ dạ gô nách thông thường thì t à i hệ điện hỏa thủy phi hành mặt đất băng cận chiến nham thạch cái gì hệ không thể học long hệ chân chính cường đại mãi mãi cũng là thân thể cường hãn gà đệ v à o t r o n g coi n ộ i chừng hai mắt hướng cùng với chính mình vọt mạnh mà đến giờ dạ gô nách lại không tự chuẩn bị kỹ năng hiệu quả ảnh hưởng bắt đầu sinh ra không rõ khiết đảm chuẩn thân cường đại vào lúc này triển lộ không bỏ sót bình tĩnh một chút gà đệ vòi ạ lì sợ h y giao hoán trường điện phương mục hiện học hiện mại nói một trăm ngàn v ư n phương mục tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh dơ dạ gô nách dùng quả đấm ngăn trở sau đó nương một trăm ngàn vườn lực lượng t h ầ nợ đ bùn lôi địa quyền tư xếp hạng giờ dạ gỗ nách lúc này vươn hữu quyền trực tiếp bảo hộ ở rồi trước người của mình kèm theo một trăm ngàn vườn công kích t h ầ nợ soặc điện kích ở giờ dạ gỗ nách cả người chỗ bơi mà này đồng thời giờ dạ gỗ nách hữu quyền trên cũng là bạo phát ra một đạo càng thêm chói mắt sấm sét giờ dạ gỗ nách toàn bộ cánh tay hoàn toàn bị sấm sét bọc lại giống giờ dạ gỗ nách một giấm mặt đất chỉ để lại hai cái có thể thấy rõ ràng chân ấn sau đó lại nạnh xinh xinh đích chĩa vào một trăm ngàn v ư n hướng phía gạ đệ vòi phóng đi nhị chúng ta cũng dùng thờ nợ bùn l g ạ đệ vòi đem còn dư lại điện hệ năng lượng vào lúc này đồng dạng hướng phía cánh tay phải ngưng tụ mảnh khảnh trên cánh tay vào lúc này đồng dạng bao vây lấy lôi điện mà trong nháy mắt này dở dạ gỗ này cứ thế g ạ đệ vòi nắm đấm cũng đánh ra ầm ầm làm lưỡng nói thởn đờ bun lôi điện quyền tiếp xúc nhau trong nháy mắt một c h e trời sấm sét lại bình đi lên xông thẳng lên trời thậm chí còn đem trong bầu trời mây đen đều cho làm vỡ nát bầu trời trong nháy mắt này trong mà gà đệ và cùng g i dạ gỗ này ở rằng co đồng thời hai bộ kẽ mẫn đều đang không ngừng tăng lực lấy tới với thân thể của bọn họ đều biến mất ở tại sấm s é t trong kinh khủng điện lưu bắt đầu hướng phía bốn phía bơi bởi vì dòng điện nhiệt độ cao thậm chí còn làm cho gã đệ và cùng giờ dạ gỗ n ạ n h bốn phía giấy lên hỏa diễm lôi điện cùng hỏa diễm đan và o ở tại tất cả không tốt mau lui lại phương mục trông coi một màn này con ngươi co r ụ t lại vội vác quát gờ rèn nhìn ra nghe được phương m ộ t tiếng hồ cũng không ở tìm kiếm gần gã thân ảnh nhanh chóng mà đến trực tiếp ôm lấy phương mục mang theo kinh hai thần sắp phủi liếc mắt gã đệ vọi bọn họ sau đó nhanh chóng chạy trốn đối diện trung niên nam nhân cùng mộ dung đằng biểu tình trên mặt cũng đồng dạng xảy ra biến hóa. Anh. kinh cùng sấm sét cùng hòa diễm lấy một loại quét ngang tư thế lấy gà đệ và cùng dờ dạ gỗ nạch làm trung tâm hướng phía bốn phía điên của mặt đi thiên vương cùng chuẩn thần va chạm trong lúc đó sinh ra cơn bão năng lượng phá hủy bốn phía tất cả đại địa trở nên một mảnh hoang vu chút nào vô sinh cơ phương mục trông coi nguyên bản rừng rậm tươi tốt trở nên hoang vu chi trong lòng cũng không khỏi vì v ộ kẹ mần có khả năng tạo thành cường đại phá hư mà cảm thấy khiếp sợ đương năng lượng nổ tung một khắc kia phương mục thậm chí nghĩ tới gọi là đám mây hình ấm rất nhanh năng lượng va chạm bắt đầu tiêu tán mà ở đất hoang chính trung tâm gà đệ và cùng giờ dạ g ồ nạt đều có chút đứng không vững rồi h i ệ n nhiên mới vừa va chạm để cho bọn họ tiêu hao đại lượng thể lực không có sao chứ gà đệ vòi phương mục ở gợ rèn mìn dạ dưới sự bảo vệ nhanh chóng tới rồi đỡ gà đệ vòi ngắm nhìn một phía đã kinh biến đến mức một mảnh không k h á n g g a nhịn gà đệ vòi nhẹ giọng thở phì phò đối với lấy phương mục lắc đầu g dơ ra g ô nách còn có thể đánh sao hắc g dơ ra g ô nách bộ dạng thoạt nhìn đồng dạng không tốt lắm thế nhưng nghe được mộ dung đằng hỏi cứng r ắ n c h ố n g gật đầu đánh ra động tĩnh lớn như vậy các ngươi xác định còn không đi phương mục nghe vậy phủi liếc mắt mộ dung đằng cùng nam nhân trung nhân kia hai người nghe nói như thế nhất thời sửng sốt sắc mặt trở nên cực độ khó coi tạo thành kinh người, như vậy phá hư, còn có kinh người lôi điện chỉ sợ tại phía xa ngoài ngàn dặm người đều có thể nhìn thấy xếp hạng so với một đạo mềm mại gở dần tiếng kêu vào lúc này đột nhiên vang lên sau đó một đạo màu xanh biếc tổ kẹ m ẩ n trong nháy mắt xuất hiện ở gạ đệ và cùng giờ dạ gỗ nạy ở giữa xê lệ bì xê lệ bì phương một cùng mộ dung đằng còn có nam nhân trung niên kia nhìn con này ở bộ kẹ m ẩ n sửng sốt nhao nhao bất khả tư nghị nói bởi vì địa vực cùng văn hóa bất đồng rất nhiều tổ kẹ m ẩ n tên đều không phải chỉ có một tựa như đi ổ gạ cùng ạ k ỳ ạ đã có người thích gọi kim cương thú chân châu thú xê lệ bì thoạt nhìn hết sức tức giận hướng về phía giờ dạ gỗ nạy đầu vỗ một cái thật mạnh sau đó há miệng lại tựa như đang khiển trách cái gì mà làm cho phương một kinh ngạc chính là trước vẻ mặt hung h á n dở dạ gỗ nạch đang đối mặt sẽ lễ b ỉ thời điểm xuất kỳ c ư nhiên vẻ mặt dáng vẻ bị khuất nghẹn ngào một tiếng sau đó bị khuất ba ba trông coi mộ dung đ ẳ n g một mặt này không khỏi là phương m ộ t cảm thấy kinh ngạc mộ dung đ ẳ n g cùng trung niên nam nhân cũng đồng dạng hai mặt cho dạng lạc ngân đối với bảo hộ thiên nhiên bổ kẹ m ẩ n bất luận cái gì tâm tổn thiện ý bổ kẹ m ẩ n đều sẽ không xuất thủ coi như là các người những tên bại hoại này trong tay bổ kẹ m ẩ n bọn họ cũng là sẽ không xuất thủ lạc ngân rộ t ổ bổ kẹ đẹt lúc này bay ra sẽ lễ bị nhưng là rừng dậm thần bảo vệ là trên cái thế giới này chịu hết thể bổ kẹ mần kinh yêu bổ kẹ m lạc nâng trí ít con này dở dạ gỗ nạch còn không có hư đến không thể cứu vớt trình độ lạc nâng hắc dở dạ gỗ nạch hướng về phía dung đằng gật đầu Dở dạ gỗ nạch không muốn đối với sế l ệ bị xuất thủ thế nhưng nếu như đằng cường liệt mệnh lệnh dở dạ gỗ nạch đầy đủ có thể sẽ xuất thủ sế l ệ bị lúc này lại đang lúc mọi người trong vòng quanh gạ đệ v ò i phi hành mà đang phi hành trong quá trình có thần kỳ b ọ t nước bị phun v à i ra xối lên gạ đệ v ò i trên người cắt quên đi tiếp theo sao may mắn chúng ta đi trông coi một màn này mộ dung đằng lúc này b ư ớ môi ngồi trên g i dạ gỗ n ạ c ù n g trung niên nam nhân cùng nhau trực tiếp、rời. Sẽ lệ bị không có lan bọn họ phương mục tự nhiên cũng sẽ không ép bọn họ l i ề u mạng mà gà đệ v à o trên người kèm theo một hồi màu xanh nhạt ánh sáng nhạt gà đệ v à o thân thể ở lai điệu sinh mệnh thủy trích hiệu quả dưới khôi phục được đ ỉ n h phong Sẽ lệ bị có có thể xuyên qua thời gian lực lượng có người nói ở sẽ lệ bị xuất hiện qua trong rừng rậm cây cỏ sẽ xảy ra dáng dấp phi thường ổ vỡ g rào tươi tốt bởi vì vì vậy ở người cổ đại môn tướng hắn coi là rừng rậm c h i thần làm gà đệ v à o thương thế khôi phục lại sau đó xế lệ bị vòng quanh chiến đấu qua sau nơi sân bắt đầu rồi ngâm sướng theo xế lệ bị ngâm sướng thần kỳ một màn xuất hiện bốn phía phiêu tràn vô số lục quang tinh điểm. bốn phía hỏa d i ễ m bắt đầu tắt bầu trời đã trong trong rừng rậm t ổ kẻ mần nhóm đang nghe được sệ lệ bị tiếng ca sau đó nhanh chóng hướng phía nơi đầy tụ tập sau đó cân nhắc cái vị diện hư ảnh vào lúc này hiện lên từ hư ảnh kia trong lại bay ra khỏi mấy con sệ lệ bị đại điệu bắt đầu toát ra cây non là xanh cỏ xanh mấy con đến từ thời khắc khác nhau sệ lệ bị đồng thời thả ra xanh cỏ xanh kỹ năng g ạ đệ vào trên người cũng bắt đầu tản mát ra nhất đạo lục quang xanh cỏ xanh gà đệ vỏi cũng sẽ không không mầm móng hoa sợi tầm từ bốn phương tám hướng một cái rất lớn trong phạm vi bùn ba xoa mỹ lệ hoa trẻ dìm các loại các loại các loại các dạng bộ kẹ mần cùng nhau thả ra xanh cỏ xanh bất quá một phút ở phương m ộ t trước mặt vậy bốn phía nhìn không thấy cuối đất hoang c ư nhiên một lần nữa bị cỏ xanh đầy cây khô đổi thành sinh cơ toàn bộ rừng rậm ở một lần sinh cơ giạt rào khi trước chiến đấu tạo thành phá hư toàn bộ không thấy rồi ở tên nhân loại này chúa tể trên thế giới vì sao còn có thể có nhiều như vậy người sùng bái thần thú cho rằng là thần thú sáng lập thế giới đại địa hải dương rừng rỡ nguyên nhân cuối cùng là bởi vì nhân loại biết chân chính đang bảo vệ hoàn cảnh chính là những thần thú này Cho nên nhân nên lúc o loại bảo bảo so ạ hạng i mới có thể thờ phụ, mới có thể kính bái với. Thậm đảm có có chí còn nhân loại không chỉ có sẽ không chóc nã bọn họ, còn có thể thở thể thể phụng, kính họ. nhân không không họ, họ. Xếp bọn nã bọn bọn l sẽ vệ này ban đầu xuất hiện con kia sẽ lệ b i trôi lơ lưng ở phương mục trước mặt tò mò nhìn phương mục mắt người biết con mắt của ta là chuyện gì xảy ra phương mục trông coi sẽ lệ b i từ rung động này một màn trong phục hồi tinh thần lại không chỉ có mở miệng hỏi phương mục đi tới nơi này ngoại trừ r e n đúc ở ngoài tìm đ ò i nghiên cứu tự thân bí mật cũng đồng dạng một trong những mục đích sẽ lệ bị gật đầu phương mục nhất thời mang theo có chút khẩn trương hỏi kia là nguyên nhân gì sẽ lệ bị lại lắc đầu điều này làm cho phương mục hơi nghi hoặc một chút sẽ lệ bị phất phất tay một cái hình ảnh nhất thời giống ý trang ở tại phương mục trước mặt trong tấm hình tựa hồ là một cái gánh xiết thú mà ở cái này gánh xiết thú bên trong có một quả trứng làm phương mục trông coi viên kia đàn thời điểm thần tình trở nên không do ngẩn ngơ đó là m ã n ạ phi p sẽ lệ bị trên mặt lộ ra nụ cười một cái đường hầm không thời gian đột nhiên xuất hiện ở tại phương mục trước mặt m a đô tổ kẹ mận học viện phía sau núi bên bờ một con ngồi huyền nhai biên thượng sở lấp kính lộ ra nụ cười thế giới kia điện hạ mong ước ngài lên đường bình an p ơ n m ụ ớ i kịch t ì n h lấy kịch trường bản thương hải vương tử làm chủ chỉ là một cái chi nhánh. Quy m ộ trí chương 234, xuyên qua thời qua a nhánh ơ i này n là một m ả sơn Sơn sông sẽ sự hơn Phương nữa còn là buổi tối. Sơn đạo cửa có vài lẫn nhau liền với phòng xa, phòng xa bên cạnh lưỡng dẫn lâm, là lưu lở lệ linh chậm Mục cửa xa, xa qua. có có bước c vài vào buổi bi tối. với dãi trôi đạo dưới i kia đ ư ờ g ầ m điểm phía thời trước rõ ràng sẽ lệ bị cư nhiên không phải ở bên cạnh mình tình huống gì phương mục khen nhữ mày một cái làm chèn nở nằm ở không biết trong hoàn cảnh thời điểm đem bộ kẹ m ẩ n toàn bộ thả bên người tuyệt đối là cách làm an toàn nhất tất cả mọi người ra đi kèm theo cân nhắc đạo bạch quang trợ hiện hiện ra G-Zen gà đệ bòi, chịp cổ cùng gờ phương một bên người. Vung. Gờ nìn nội toàn hiện bên nhìn kìm lì ra, ráo ráo bộ dài, vi vòi, bạc, đạ hạt, cờ chịp cổ mục xuất, xuất thở thở thoạt trạ đệ lì ở lúc này gờ dão lì thở còn không có trải qua trị liệu đương nhiên sẽ không tốt đến vậy đi gờ rèn ninja h cùng nồi bạn đối với hoàn cảnh lạ lẫm đều là vẻ mặt cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lại đặt đến y đa cơ gì trực tiếp liền tan vào r ồ i phương mục dưới người trong bóng ma đa cơ gì trải qua mấy ngày này huấn luyện bởi vì có mười phần tiến bộ phương mục thậm chí dự định ở tháng bảy toàn quốc thiếu niên tái thời điểm hay dùng đa cơ gì để đầy đội dô tôn có thể liên tiếp đến cái thế giới này internet sao lạc ngân đang ở liên tiếp bắt đầu định vị dô tôn gật đầu biểu thị có thể điều này làm cho phương mục thở dài một hơi lạc ngân căn cứ trên bản đồ định vị biểu hiện nơi này là hồ hên địa khu lạc ngân phương mục nghe được r ồ t ổ m những lời này nhất thời ngây ngẩn cả người kinh ngạc hỏi hồ h ê n người xác định lạc ngân căn cứ cái thế giới này tên gọi nơi này chính là hồ h ê n r ô t ổ m khẳng định nói đám kia ta tra một chút hồ hên địa khu tứ thiên vương cùng quán quân lạc ngân hồ hên địa khu tứ thiên vương theo thứ tự là đặc hệ thiên vương sĩ nhi vượt thiên vương phổ hê b ệ băng hệ thiên vương dìm long hệ thiên vương g i dạ kẹ quán quân sở ti vần lạc n â n phương mục thở sâu thở ra mùa hơi như vậy vừa mới cái kia quả nhiên là mã nạ phỉ đ ằ sao nói cách khác ta tiến vào bộ kẹ mần hoạt hình trong thế giới mà nếu như ta không có đ o á n sai thời gian bây giờ tuyến phải là ạt bọn họ hộ tống mạ nạ phỉ trở lại trong b i ể n thời gian tuyến phương một nhưng là vì sao sẽ lễ bi muốn để cho mình đi tới nơi này phương một mặc dù không biết sẽ lễ bị vì sao mình đi tới nơi này thế nhưng p h ư ơ n g một có thể khẳng định là lúc này phát sinh một màn còn kia trường học phía sau sợ l ặ n k i ì m nhất định là đã sớm đi qua phụ tụ sĩ tật dự chi vị lai、like、xem đến nơi này tràn cảnh phương một nghĩ như vậy sờ sờ đương vương tặng cho mình hạt liên đại biểu thủy chi dân tín vật hạt liên lắc mà đúng lúc này t r ư ớ vì vậy cần thiết cảnh giác phương mục nhất định sẽ có đối với phương mục mệnh lệnh g ờ rèn nhìn ra cùng nổi bật còn có sổ sụp trong nháy mắt liền làm ra phản ứng gợ rèn nhìn ra trực tiếp liền nhảy tới phòng trên xe trên tây nội bật bay trên trời cao sử dụng sụp tợn sợ nị sóng siêu âm quan sát địa hình bốn phía cùng với có người hay không cùng cổ kẻ mẩn sức còn lại là vận dụng ảo cảnh có người ngoài hướng phía vùng này xem thời điểm khiến cho bọn hắn nhìn không thấy gờ rèn nhìn dạ bọn họ s ở c ậ dù thì cũng dùng ra đảo kỹ năng tiến nhập trong lòng đất nhưng mà gợ giáo l ì thờ cùng chị cổ liếc nhìn nhau cũng có chút không biết làm sao rồi chị cổ dù sao vừa mới thu phục thực lực quá yếu mà gợ giáo l ì thờ bây giờ còn có chút không làm rõ được tình huống gợ g i lý thờ đương nhiên biết mình đã bị phương mục thu phục thế nhưng gợ g i lý thờ bây giờ còn chưa có thừa nhận phương mục làm ì n h chén nơ dù sao gờ giáo lì t h ở khi tiến vào phương mục bộ kệ bạn trong thời điểm chính là v ư ợ n g v ư ợ n g hồ hồ cũng không phải bị phương mục sở đánh bại tuy là gờ giáo lì t h ở cùng với nhận rồi phương mục thân làm chỉ huy ra tài năng dĩ nhiên hiện tại cũng không cần bọn họ làm cái gì là được đang nhấp ngay trong phương mục cùng gã đệ või đã xuất hiện ở phòng trong xe phòng xa trên sàn nhà cửa hàng hai cái thảm nền tạ tạ mì nệm mặt trên ngủi hai cái mười phần khả ái n ữ h à i mà ở đối diện thảm nền tạ tạ mì đầu dương địa phương một con đ u i rèn đang ôm một cái bộ kệ mần ấp trưng khí làm phương mục nhìn về phía ấp trưng khí trong viên kia bộ kệ mần thời điểm phương mục trong nháy mắt liền sinh ra một loại quen thuộc cảm giác đây là mã nạ phỉ vỗ kẹ mật mà nhiệm vụ của mình t i ệ n hắn về nhà đồng thời hợp t ì n hẹn h trợ giúp hắn tìm được hải chi thần điện vừa b ù i rẽn trông coi phương mục gầm nhẹ một tiếng b ù i rẽn trông coi đột nhiên xuất hiện phương mục ở phản ứng kịp sau đó trong nháy mắt phát ra một tiếng phòng bị tiếng gầm nhỏ ngủ dưới sàn nhà hai cô bé ở b ù i rẽn trong tiếng kêu hơi lộ ra mở mịt mở mắt làm sao vậy bụi rẽn một cái da trắng non nữ hải vớt mắt n ố c mánh hỏi ngươi là ai nhưng ngược lại nàng bên cạnh một cái da xanh đen nữ sinh lại là rất nhanh liền chú ý tới phương mục, một lớn tiếng hô. sắt vách phòng xa trong lúc đó một con mở đi chạm dồn sức mở mắt trong con mắt mang theo kinh sợ cô gái kia đồng thời kinh động còn có bên trong phòng một đôi vợ chồng a kiệt có tình huống một c á i giữ nguyên áo mà ngủ nam nhân đụng một cái thai nghe trực tiếp nhảy xuống rừng hỏi là gờ sập nhân sao còn hai không là cái gì không rõ ràng lắm từ gian phòng trong theo dõi mặt chuyển tới hình ảnh đến xem tựa hồ chỉ là một thiếu niên ta biết rồi a kiệt chuyện gì a một người có mái tóc loạn tào tao thiếu niên bị a kiệt động tinh thức tỉnh vẻ mặt mở mịt trông coi hướng phía phòng xa đi ra ngoài thanh niên dương của hắn đầu một con k i ệ c trụ lập đứng người lên nghẹo đầu trông coi a kiệt nói t ỷ cả làm sao vậy sao a kiệt ạ. xảy ra chuyện gì a ngủ là giường gấp trên dưới cửa hàng lúc này giường trên một thanh niên cũng bị thất t ỉ n h a kiệt quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ sau đó mở miệng giải thích may gian phòng của các nàng xuất hiện một người nam nhân không biết là người nào t ỷ t ỷ một đứa tám tuổi tiểu nam sinh t ê u lên sợ hãi q u y một chương hai trăm ba mươi năm toàn viên thần thú Phi ở trong cao không nổi bật trông coi bốn phía xuất hiện một đám bộ kẹ mần cùng a kiệt bọn họ không tiếng động vật dùng tệ lẹ v ạ t t h ì tâm linh cảm ứ n g đem tình huống bên ngoài toàn bộ báo cho biết cho phương mục ngươi là ai a hậu chi hậu giác may trông coi trong phòng đột nhiên xuất hiện nam nhân xa lạ vội vã kéo chăn bọc lại mình cả người vẻ mặt kinh hoàng lui về phía sau giúp cùng lúc đó một con c ủ m b ụ t kèn rất có khí thế canh giữ ở may bên người phương mục n ú n vai trông coi may nói ta gọi phương mục ngươi nhi a ta là may cái này là đồng bạn của ta của b ụ t kèn may khả năng còn có chút mơ hồ đối mặt phương mục hỏi theo bản năng liền nói ra tên của mình may bên trên nữ hải nhất thời im lặng chừng mắt một cái, cái này hết sức xin lỗi thực sự xin lỗi quảng mỹ tiểu thư may ở quảng mỹ tiểu thư trong ánh mắt lĩnh lộ được hiện tại cũng không phải là cùng người khác kéo bình thường thời điểm bụi rèn mau đem đàn cho ta quảng mỹ chăm chú nhìn chằm chằm phương mục nói bụi rèn nghe vậy một bên cẩn thận trông coi phương mục một bên hướng phía quảng mỹ tiểu thư bên người đi tới gà đệ v ò i nhìn thoáng qua hai phương mục phương mục nhẹ nhàng lắc đầu mà lúc này cửa xe bị người kéo ra một đám người ngăn ở phòng xa cửa ở phía trước nhất một lão già khái khái hai tiếng sau đó mở miệng nói các hạ là người nào tại sao muốn tự ý xông vào nhà của ta phương mục xem của bọn hắn bình tĩnh nói có thể đem môn tránh ra sao ta cảm thấy được chí ít trước hết để cho ta đi ra ngoài sau đó làm cho cái này hai cô bé mặc xong quần áo tương đối khá các ngươi nói sao phương mục lời nói làm cho cửa đám người kia nhau nhau sửng sốt nghi phổ tiên sinh ta cảm thấy được tôn trọng cô bé người không có nhiều hư b ợ giọc đột nhiên mở miệng nói sau đó hướng về phía phương mục thân mật cười cười sau đó người thứ nhất hướng phía bên cạnh nhường đường đã cùng khải mỹ lan mẫu chúng ta nhường một chút đây cũng không phải là đạo đại khách nghi phổ liếp nhìn vợ g i c sau đó cười nói là phu thân Khải tốt đẹp lan một ẫ u thuận đồng thời nói, đoàn đóng đ nói, người nhao nhao nhích sang bên nhường ra vị trí. Phương phòng nói Người giờ thời trí. tay thể Tại hạ phải lại. ai? có sao à? ra xa, cửa Mục Bây vị là nhiên xuất hiện ở nơi này? xuất Một ở cái đứng ở bên cạnh một mái tóc vàng nóng nam nhân mở miệng nói về điều ấy lại nói tiếp có chút phiền thức mà về vì sao ta biết xuất hiện ở nơi này ta muốn có phải là vì mà nạ phi phương mục vừa nói một bên hướng phía nhìn một phía trong đó một con m ỡ đi trạm cùng một con lì tổ ly tổ ép hấp dẫn phương mục chú ý của Giờ ở ioga chi lực đẳng cấp 66. điểm kinh nghiệm e ít tờ một trăm hai mươi vạn kỹ năng ý niệm đầu truy giờ trả lại gấp đôi di chuyển kỹ năng p h ò hệ、e、si tật nhìn tấu chủng tộc p o l y t o s thuộc tính thủy đặc tính hòa thờ ảp s ộ m chữ nước đẳng cấp 63. điểm kinh nghiệm e ít tờ năm r ă m năm mươi ộ t triệu kỹ năng buộc b ậ n bìm bọt biển bìm khi ở vật sở lớn tiếng di chuyển kỹ năng hòa thờ sờ bót bịch nước hòa thờ bùn xe thủy chi ba động cái này rõ ràng là hai chuẩn tiên vương cấp bậc bộ kẹm b n phương mục lời nói làm cho nghĩ phủ cùng a kiệt bọn họ nhìn về phía phương mục trong con mắt nhất thời lại tràn đầy cảnh giác cùng khó hiểu những lời này là có ý gì nghĩ phủ ánh mắt đặt ở g ạ đệ vòi trên người có thể để cho mở đi c h ạ m không có bất kỳ phản ứng liền xâm nhập vào phòng trong xe con này g ạ đệ và thực lực mạnh bao nhiêu nghĩ phủ có thể khẳng định là chỉ ít so với mở đi trạm cường giải thích có điểm phức tạp bất quá các ngươi có thể yên tâm là mục tiêu của ta phải cùng mục tiêu của các ngươi là giống nhau tiện đứa bé kia về nhà phương mục chỉ, chỉ sau lưng phòng xa nếu là như vậy ta nghĩ cũng không cần ngươi đứa bé kia chúng ta biết bảo vệ tốt a kiệt lúc này mở miệng nói đối với một người xa lạ đột nhiên xuất hiện sau đó nói hắn muốn hết tình hẹn trợ giúp bọn họ nói như vậy người bình thường ai sẽ tin phương mục liếc nhìn a kiệt cười cười sau đó mở miệng nói ta bây giờ là cùng các ngươi thương lượng ta nếu đến nơi này vậy chứng minh nơi đây khẳng định có ta phải tới cần phải thế nhưng nếu như không có biện pháp hiệp thương lời nói ta sẽ không để ý trực tiếp động thủ mang đi đứa bé kia dĩ nhiên ta muốn đại gia khẳng định cũng không muốn sự tình đến thai tình trạng như vậy a phương mục tiên sinh xin thứ cho ta nói thẳng tuy là n g ư ơ i con này gã đệ và quả thực rất lợi hại thế nhưng chỉ bằng con c o này n một con gã đệ vòi muốn từ chúng ta nơi đây đi cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được ta là một vị c h a n h lờ cho nên các ngươi cảm thấy bên cạnh ta biết chỉ có một con bộ kẻ mần sao giống kèm theo một tiếng gầm tiếng nghĩ phổ đám người hướng phía nhìn một phía chỉ một cái liếc mắt tập thể ngốc lăng cảm giác cả người đều ngu giống nhau chỉ thấy bọn họ buôn phía có lụ di ạ cùng h ù a bay lên trời ba thần điệu vớn quanh buôn phía gợi dù ông từ trong đất đi ra cùng kỳ ổ g i đồ đạc hướng ngắm nta thuỷ quận dạy cụ buôn tẩu khắp nơi đừng nói là nghị phổ lão gia tử bọn họ chính là phương mục đều ngần ra a kiệt nhất trước phục hồi tinh thần lại đây là ảo giác tuật a lúc này một màn trước mắt vô cùng chấn động không tin chỉ có là bình thường mợ đi chạm phò ẹ si tật nhìn thấu nghị phổ lão gia tử cũng từ trong rung động phục hồi tinh thần lại vì che giấu bối rối của mình nghị phổ lão gia tử vội và nói g n vừa mợ đi chạm trong con mắt có ánh h ì n h quang thoáng hiện sau đó không có gì cả phát sinh bốn phía thần thú vẫn như cũ tồn tại làm sao có thể nghị phổ lão tiên sinh vẻ mặt hoài nghi c u ộ sống kinh hô cái này thật là vương sao ạc trông coi thần thú lẩm bẩm nói đối với mình du lịch thời điểm thấy con thứ nhất trong truyền thuyết bộ kem ẩ n ạc tự nhiên là có một loại đặc thù tình cảm a kiệt sắc mặt của bọn họ lúc này cũng đều có biến hóa sợ hãi trông coi phương mục được rồi không nên ồn ào phương mục lúc này im lặng mở miệng nói thật là sứ thân ảnh ở phương mục bên người ngưng thật sau đó biến thành may bộ dạng hướng về phía phương mục lẻ lưỡi vẻ mặt nghịch ngực cười tỉ tỉ ạc bên người vít to bất khả tư nghị trông coi phương mục bên người may phòng xa môn lúc này bị kéo ra a quảng mỹ tiểu thư cũng bị lại càng hoảng sợ nhìn một chút phương mục bên người may lại nhìn một chút bên cạnh mình may cả người đều bối rối lại là sốt giật loại này hiếm hoi bộ kem mẩn thì ra là thế ta hiểu được a kiệt hiển nhiên nhận thức sốt g ụ ậ t lộ ra một bộ l i ê u nhiên dáng vẻ phương mục n u liếu n u may đầu bất đắc dĩ mở miệng nói ta không phải nói sao không nên tùy tiện biến thành những người khác dáng vẻ a phương mục lúc đầu cảm thấy loại thời điểm này chắc là cố gắng nghiêm túc nhưng là bởi vì sốt giật làm quái mọi người giữa bầu không khí ngược lại không rõ gông lòng rất nhiều s t là cái gì bộ k ẹ mần a lúc này hai mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m s t mặc dù là ở hỏi thế nhưng s cũng là nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn á kiệt sơ nội tâm lúc này như miêu trào thông thường hận không thể lập tức nào tới hướng về phía sơ s ở hải thanh đối với một cái nhiệt tình yêu thương bộ k ẹ mần nhân còn có cái gì là gặp phải chưa từng thấy qua bộ k ẹ mần càng làm cho bên ngoài hương phấn đâu nếu có đó chính là hai làm a thấy từ trên vách đá nhảy xuống một con gờ rẹn nhìn dạ thời điểm ở một lần kích động nói lại là chưa từng thấy qua bộ kệ mần thoạt nhìn thật là đẹp tra khí hắn tên gì nội b ạ t bởi vì tệ l ệ b ạ t thì tâm linh cảm ứng quan hệ một người là tốt vẫn là tốt nội b ạ t có thể rất trực bạch cảm thụ được vào lúc này nội b ạ t xem ra ạ chính là một cái đơn thuần n h i ệ tình t yêu thương bộ k ẹ mẩn nhân không phải nghéo nội b ạ t bay đến hạt trước mặt nghèo đầu trông coi hạt những thứ này những thứ này toàn bộ đều là chưa từng thấy qua bộ k ẹ mẩn thật là lợi hại tới chẳng đ ố i c h i ế n a ạc trông coi bay xuống nội b ạ t gương mặt kích động hết sức đột nhiên hướng về phía phương mục liền hô tương tự với gồn bạn bộ kệ mẩn loại này bộ kệ mẩn ta cũng chưa từng thấy qua vợt g c lúc này cũng là vẻ mặt mới lạ đánh giá nội bạc a hiện tại thể có kiệt h n g i lúc này đột nhiên hỏi Cutloss, những thứ này tất cả đều là cắt lốt địa khu bộ k ẹ mần sao đối chiến nói ta hẳn là dùng ai đó a ánh mắt không ngừng di động tới hắn hoàn toàn không để mắt đến may lời nói a kiệt nhìn thoáng qua a sau đó giải thích ở hô hển trở thành trẻ nở n nhân có thể ở tiến sĩ nơi đó nhận bộ k ẹ mần là tọc t r ị ngủ kịp cùng chị cô mà ở cắt lốt có thể nhận bộ kệ mần còn lại là phờ g i c kỳ hắc lực hạt rẻ cùng phèn nở kín m h ư khác bất kể là sổ dịch vẫn là con này nổi bật đều là cắt lốt địa khu cổ kẻ mẩn thì ra là thế thật là lợi hại cho nên phương mục ngươi chính là cắt lốt địa khu chèn nở thật không nếu như là chèn nở lời nói ngươi sẽ không cự tuyệt đúng không cùng ta đối c h i ế n a ạ trong ánh mắt vào lúc này phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt giống nhau phương mục nhìn thoáng qua à trên vai nằm tiệp chủ cười cười nói đương nhiên có thể như vậy ta tới làm trọng tại a Bờ d ọ c lúc này mở miệng nói vợ dốc vừa mới nói xong giọng nói một trận trông coi phương mục cùng à hai người nói ngay bất quá các ngươi dự định đánh mờ im ấy ba v ba a dù sao trải qua khuya lắm rồi phương mục mở miệng nói vừa lúc a a coi như thế hệ vợ gờ rằng cồn p h ở r ẹ n sở trước cuộc chiến lam a vít to đồng dạng hứng thú với bộ kẹ mẩn chiến đấu nghe được hai người đều đồng ý muốn chiến đấu cũng hưng phấn lên các ngươi bọn người kia may thở dài nói vẻ mặt xin lỗi trông coi nghĩ phổ người một nhà ha h a không quan hệ vậy đánh đi nghĩ phổ lao ra từ cười nói lúc này mọi người hết sức ăn ý người nào cũng không có ở lựa thuật trọng điểm làm cho phương mục rời đi sự tỉnh thế hệ vợ gờ rằng cồn thờ rèn sở a xem ra ngươi đã gom đủ tám cái huy trường rất lợi hại chúc mừng phương mục hướng về phía ạt nói ha ha vậy có lạ phương mục mỉm cười sợ c ổ rủ đi cuộc tranh tài này liền giao cho sợ c ổ rủ đi lại là chưa từng thấy qua thần kỳ a nghe được phương mục lời nói ạt nhất thời lại là gương mặt hưng phấn nhìn chung quanh trong lớp đất vào lúc này phát ra thả lòng thanh âm sau đó sợ c ổ rủ đi trực tiếp từ phương mục trước mặt trong lớp đất chui đây chính là sợ c ổ rủ đi thật không tốt như vậy để một trận chiến đấu liền giao cho ngươi có phi h một con cơ gọn kìm lớn có phi rất có khí thế cơ cái kìm mắt lộ ra khiêu khích trông coi sợ cộ rủ đi cái này chỉ có phi đẳng cấp chỉ có hai mươi chín cấp mà phương mục sở cổ rủ tỷ đẳng cấp cũng là đã cao tới ba mươi tháng cấp bắt đầu tranh tài dù sao chỉ là giã ngoại đ ấ u đối kháng cho nên ở điều lệ trên hình thức cũng liền giản hóa rất nhiều b ờ dọc xem hai người đều thả ra bộ kẹ m ẩ n trực tiếp lên đường Có phí, sử dụng bột bẩn bìm b ọ t biển bìm, bìm, bìm. À, dẫn đầu hạ lệ đít đào lỗ tin mỹ phi đặt châm phương mục trông coi hướng phía sở cổ rủ tỷ mãnh liệt đánh tới b ộ bẩn bìm bọn biển bìm, bìm, bìm, bìm, bìm liên tiếp hạ hai mệnh lệ s ở c ổ r ủ thì thân thể cực nhanh đi xuống khoan một cái chui vào trong bùn đất né tránh hết bụt b ẩ n bìm bọt biển bìm công kích mà này đồng thời lượng miếng tin mỹ sẽ phi đạn c h â m từ trong động khẩu bay ra nhanh chóng hướng phía cỏ phí vào tới d u n g cứng rắn lát làm giống như là đập vào thép tấm trên giống nhau tin mỹ sẽ p h i đạn c h â m ở bắn vào cỏ phí trên người thời điểm phát ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh sau đó hướng phía hai bên bắn rơi bên cạnh xem cuộc chiến vít to đột nhiên vẻ mặt bất khả tư n g h ị hồ, cái kia là cái này tin mỹ s a p h i đạn t r â m là chuyện gì xảy ra à nghe được vít to tiếng la ạ thần t sắc dồn sức cứng đờ ạ lúc này chỉ có chú ý tới lúc trước rơi xuống tin mỹ s a p h i đạn t r â m cư nhiên vào lúc này ở c ỏ phi phía sau lại một lần nữa bay c ỏ p h i c nhanh v a n n kèm theo tiếng oanh kích c ỏ phi bị phía sau trong nháy mắt đánh tới tin mỹ s a p h i đạn t r â m bắn trực tiếp cút lộn ra ngoài sợ lạc b ổ ra xôn sao sợ cổ rủ đi lúc này ở cổ phi bên người trong lớp đất dưới đất t r ô lên hướng về phía ngã xuống tôm hùm dùng chi trước hung b ảnh kèm theo một tiếng trầm m ộ n tiếng đánh đập coffice trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu nghị coffice mất đi năng lực chiến đấu mời as thay đổi bổ kẹ mần b ợ gióc nhanh chóng nói trở về a as nuốt xuống chân mướn rồi tiên triệu nói đổi đề tài nói a s thu hồi coffice sau hướng về phía bổ kẹ bàn nói ngươi đã rất tuyệt rồi nghỉ ngơi thật tốt nghĩ phổ tiên sinh ngươi thấy thế nào a kiệt lúc này đứng ở nghĩ phổ láo ra từ bên người nhẹ giọng nói nếu như chỉ là luận bổ kẹ mần chiến đấu có thể nhìn ra cái này gọi phương mục nam nhân rất lợi hại bất kể là kỹ năng biểu hiện hình thức vẫn là trong n i lực mà hắn bộ kệ m ẩ n cũng hết sức tín nhiệm hắn cái này ít nhất nói rõ rồi hắn là cái nhiệt tình yêu thương bộ kệ mần nhân người như vậy ta muốn không nên một chút danh tiếng cũng không có a a kiệt cười khổ một tiếng tiếc n ố i là người của chúng ta vừa mới tra xét cắt lốt địa khu nhân khẩu tin tức về cái này phương mục không hề có một chút tin tức nào thật không e rằng phương mục cũng không phải là cắt lốt địa khu người đâu nghĩ phổ lao ra t ử như có điều suy nghĩ nói dù sao thế giới này có thể là rất lớn e rằng phương mục là một cái đóng cửa biên giới quốc gia nhỏ bên trong đi ra chèn nợ a q một chương hai trăm ba mươi bảy phương mục đối chiến as dưới như vậy ta con thứ hai b ổ k ẹ m ẩ n liền quyết định là ngươi rồi g ờ rộ vì tài à, tuy là trận đấu mất lực thế nhưng vẫn như cũ khí thế không giảng hô vâng vừa g ờ rạo lì t h ở cùng một con chị cổ không biết từ lúc nào chạy tới phương một phía sau trông coi phương một bên người cái này hai b ổ k ẹ m ẩ n xuất hiện à, có chút hưng phấn là chị cổ cùng g ờ rạo lì thợ hay vừa g ờ rộ vì tài dạng tò mò nhìn chị cổ chứng kiến mình đồng tộc h i ệ n nhiên là nhất kiện chuyện vui phương m ộ t xoay người trông coi mở to mắt to nhìn đối chiến chị c ậ ngồi xuống thân thể hướng về phía chị cổ nói ngươi cũng muốn tham gia chiến đấu sao yên tâm đi rất nhanh thuộc về chiến đấu của ngươi liền muốn bắt đầu bất quá ở chính thức đứng ở đấu t r ư ờ n g trước chuẩn bị song tham gia đặc hơn sao vừa chị cô gật đầu phương mục đứng lên hướng về phía a s cùng bờ giốc nói xin lỗi chúng ta tiếp tục ca không quan hệ như vậy ta lên g ờ rộ vị tại quỹ ở ở tập điện quang nhất thiểm g ờ rộ vị tại tốc độ rất nhanh hai trăm tám mươi bảy a s con này g ờ rộ vị tại bồi dục hiển nhiên tương đối khá hơn nữa tự thân thiên phú cũng cao nhưng tiếc là chính là con này g ờ rộ vị tại tốc độ tuy là rất nhanh thế nhưng muốn mục tiêu công kích quá mức rõ ràng gợ rộ vịt ở quýt ở ở t ậ c điện quang nhất t h i ể m ra chỉ dưới mặc dù đang tả hữu nhúc ních nhưng là bất kể là ác vẫn là gợ rộ vịt t i đều ở đây chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m sở cổ rủ t ỷ thân thể ngay phía trước thật đúng là mang a phương một nhẹ nhàng l ắ n đầu ngay tại lúc này vỗ xuống sở cổ rủ t ỷ nguyên bản không nhúc ních thân thể vào lúc này trong nháy mắt nâng lên chi trước hướng về phía ngay phía trước dồn sức chụp được b à ảnh gợ rộ vịt chạy nước rút thân thể đụng vào sở cổ rủ tỉ cái càng trên sở cổ rủ tỉ lực lượng rất lớn chỉ là lần này gờ rộ vị tài đã bị vỗ nằm ở sở cổ rủ t ỷ trước mặt mà sở cổ rủ t ỷ lại chỉ là bởi vì này cổ lực đánh vào lui về sau một bước không hơn tin m ỉ saphi đạn trâm trông coi ngã xuống đất gờ rộ vị tài phương một không chút do dự nói rằng vê anh kèm theo tiếng nổ mạnh ở khoảng cách gần như thế phía dưới gờ rộ vị tài bị sở cổ rủ t ỷ tin m ỉ saphi đạn trâm đều đánh trúng hỏa lực toàn bộ khai hỏa sở cổ rủ t ỷ làm cho gờ rộ vị tài trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu gờ rộ vị tài mất đi năng lực chiến đấu à, mời thay đổi vô k è mẩn vợ dốc hơi sừng sờ hiển nhiên thật không ngờ cuộc tranh tài này cũng kết thúc nhanh như vậy sau khi lấy lại tinh thần nhanh chóng nói tại sao có thể như vậy bất kể là cỏ phí vẫn là g ờ rộ vị tài đều hoàn toàn nhịn không được hai chiêu trên lệnh cũng lớn a v í t t o bất khả tư nghị nói căn bản cũng không phải là đối thủ nha người đàn ông này rốt cuộc là lai lịch thế nào a may t r ô n g coi phương m ộ t ánh mắt còn lại là tràn ngập tò mò thiên vương chí ít cũng là thiên vương dự quyết rồi một đạo khẳng định thanh âm của vào lúc này tới quảng mỹ tiểu thư trông coi trong sân chiến đấu mở miệng nói nhà ta mở đi c h ạ m chỉ có đang đối mặt thiên vương cấp bộ kẹ mẩn mới có thể cảm giác được nguy hiểm nhưng mà bất kể là con kia gạ đệ và còn con kia gờ rẹn nhìn d a cũng làm cho nhà ta mở đi c h ạ m cảm nhận được nguy hiểm hơn nữa quan trọng nhất là mở đi c h ạ m ở người đàn ông kia dưới thân cũng đến rồi nguy hiểm nếu như không có ngoài ý mớn trên người của hắn hẳn là còn cất giấu một con gót hệ bộ kẹ mẩn gót hệ là gần gạ sao vít to trông coi phương mục dưới chân hư ảnh tò mò hỏi quảng mỹ tiểu thư lắc đầu cái này ta liền không xác định rồi ạt túi đầu thu hồi gờ rộ vị tài liên tục lưỡng tràng đánh bại bao nhiêu vẫn là ảnh hưởng đến hà s cảm xúc t i cả t i cả t i ế chù lúc này hướng về phía hà s kiên định kêu lên t i ế chù gờ dần tiếng kêu làm cho hà s ở một lần lên tinh thần yên tâm đi t i ế chù trận này liền nhờ ngươi nhất định phải thắng cờ a a t i cả t i ế chù gõ má chi trên núi có điện lưu bơi thoạt nhìn đầy đủ hết sức khả ái phương mục nhìn thoáng qua t i ế t chủ chủ n g tộc đi chù thuộc tính điện đặc tính sơ tạ tiệc tính điện đẳng cấp năm mươi ba điểm kinh nghiệm e ít ở mười nghìn ba một trăm nghìn kỹ năng quỹ ở ở tặc điện quan nhất điểm một trăm ngàn v u n s ở cậu rủ đ ì không thành vấn đề a phương mục hướng phía s ở c ổ u rủ đi hỏi s ở cậu rủ đ ì đung đưa mình chi trước l ắ t đầu đối với s ở c ổ u rủ đi mà nói chính mình chỉ là thả vài cái kỹ năng cũng đã kết thúc chiến đấu đương nhiên sẽ không có cái gì đáng ngại cẩn thận một chút con này tiệp chủ cũng không phải là đơn giản đâu phương mục cười cười đi chu quý tở ở tập điện quang nhất tiềm đi cả phương mục trông coi cơ hội là trong nháy mắt hóa thành một đoàn bạch quang tiệp chu một kinh ngạc sau đó trong nháy mắt nói đi đảo lỗ đi chu xuất ra khí thế của chúng ta ra tốc độ tới đi cả đi cả tộc phía phía sở kẹt độc lăng phương mục trông coi bị đánh bay sở cổ rủ tỉ nhanh chóng hạ lệnh phi trên không trung sở cổ rủ tỉ trước khi rơi xuống đất trong nháy mắt phun ra rồi một mảng lớn như, như hạt mưa vậy nọc độc tàn ở tại bốn phía trên đất tịt chu một trăm ngàn v ư n tịt chu đình ở tại thân thể một cước dấm nát tộc sở kẹt độc lăng trên sau đó thân thể co giù lại một đoàn cường lực điện lưu hướng phía sở cổ rủ tỉ vào tới sở n ra một lần đ ị cổ h Xôn sao. Một mảng lớn ngâng lên bùn đất, chặn rủ tì t h â n ảnh kèm theo bùn đất hạ xuống sở cổ rủ tì đã tiềm nhập trong lòng đất phương mục nhìn thoáng qua bởi vì mất đi mục tiêu mà quay đầu lại nhìn về phía ashik chủ phương mục chú ý nói v i ế c chủ chân trưởng đã nổi lên màu tím n h ạ t nhạt t i ế h chủ bởi vì tộc sở k ế t độc lăng quan hệ chúng độc phương mục lúc này mở miệng nói không cần phải gấp gáp chúng ta chậm rãi các loại sở cổ rủ tì độc tính rất mạnh dù sao cũng là đi qua dưỡng cổ đi ra mà ở bình thường phương mục ở sở cộ dụ t ỷ ẩm thực phối hợp lên trên cũng đều có để vào cái khác độc hệ bộ k ẹ mẩn túi chứa chất độc một loại có thể tăng độc hệ uy lực tài liệu vì vậy coi như là đạo quán cấp bộ k ẹ mẩn sở cộ dụ t ỷ giống nhau có thể độc l ự c hắn t i ệ p chu tỉnh táo lại tìm ra sở cộ dụ t ỷ đại khái vị trí ta tin tưởng ngươi có thể ad nhìn về phía t i ệ p chu ánh mắt tràn đầy tín nhiệm tì cả ở ad ra mệnh lệnh tiệt chu nhắm hai mắt lại tập trung lực chú ý vi vi chịu động lỗ mũi và lỗ t a i đây là không thấy sự hiện hữu của chúng ta sao Các n q một chương n k ô n g phải hai trăm ba mươi tám gia nhập vào đoàn xe nếu như là đạo quán cuộc so tài nói như vậy thân làm đạo quán chủ nhất định sẽ cho A t h ờ i gian các loại A làm ra phán định sau đó đang suy nghĩ tự thân phải làm thế nào chiến đấu dù sao đạo quán c h ậ n n mục đích cũng không phải là thu được một trận chiến đấu thắng bại mà là giáo dục người khiêu chiến trong chiến đấu có thể không ngừng trưởng thành A sau đó mệnh lệnh như vậy nghĩ đến cũng đúng bởi vì đạo quán tái đánh nhiều nguyên nhân mà phương mục cũng không phải là đạo quán trận n vì vậy phương mục nói thẳng sợ cộ ru ti tin m ị saphi p đạn châm ở trong động khẩu lần nữa bay ra hai cây giống như lắp ráp tự động truy lùng trang bị một dạng tin m ị saphi p đạn châm hướng phía tiệp chủ anh thứ tiệp c h ủ hướng về phía tin m ị saphi p đạn châm sử dụng dùng một trăm ngàn vườn lúc này muốn nếu không còn cách nào né tránh liền trực tiếp phá hủy cái này một kỹ năng là đ ư ợ c vê anh phương mục trông coi bị nhất chiêu một trăm ngàn vườn đánh cho trực tiếp hóa thành khói trắng tin m ị saphi p đạn châm n h ú n vai sau đó nói sợ cộ ru ti ở tới một lần một trăm ngàn vườn nhữ mày sắc mặt khó coi lớn tiếng nói ghê tởm nếu như vậy đi xuống căn bản là không có hết không có nhà phương mục nghe tiếng cười cười hướng về phía a r s nói ngươi sai rồi a r s ở tiếp tục như vậy ngươi việt chủ chẳng mấy chốc sẽ mất đi năng lực chiến đấu rồi a r sửng s sốt sau đó nói thẳng ngươi đang nói cái gì à nếu như không phải là của ngươi sợ c ổ r ù lúc đi trốn ở dưới đất lời nói ta việt chủ đã sớm giải quyết chiến đấu phương mục lắc đầu ngươi tốt nhìn kỹ một chút người việt chủ trạng thái a r s nghe được phương mục lời nói h ồ nghi hướng phía việt chủ nhìn lại làm ad chứng kiến việt chủ trên người bắt đầu p h i ế từ thời điểm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi cái này cái này là là tộc sơ c k ẹ đục lắng ad người việt chủ ở ngay từ đầu cũng đã trúng độc ngươi lẽ nào chỉ có chú ý sao thân làm trọng tài bờ d i c vô cùng bất hòa quy củ mở miệng nhắc nhở bất quá phương một cũng không ngại bờ d i c trông coi àt tiếp tục nói ở thời điểm chiến đấu thân là một cái c h ẹ n lờ ngoại trừ muốn chỉ huy mình bộ k ẹ mần ở thời khắc mấu chốt phát sinh quyết phân thắng thua một k í c h quan trọng nhất là thời khắc quan tâm với tự thân bộ k ẹ mần tình trạng cơ thể tuy là làm bộ k ẹ mần không còn cách nào thời điểm chiến đấu tài phán sẽ làm ra xử thua quyết định thế nhưng hiểu rõ nhất chính mình bộ k ẹ mần mãi mãi cũng là trẹn lờ chính mình không phải sao Đi c t i ế p chu hoàng liếu hoàng bắt đầu say say đầu để cho mình bảo trì thành tỉnh sau đó đối với a kiên định gật đầu t ố t t i ế p chu chúng ta tốc chiến tốc thắng nếu hắn không chịu đi ra nói như vậy chúng ta liền lao xuống hướng về phía sở cộ rủi đào lên cái động khẩu sử xuất quỵt ở ở tập điện quang nhất tiềm đi vào trong sông phương mục nghe được cái này mệnh lệnh cười cười từ thật vẫn phù hợp ta trong ấn tượng người a sở cộ rủi đi, đi ra canh giữ ở cái động c ầ u chỗ ở t i ế p chu chui vào đồng thời k i m vĩ ở dưới đáy nhanh chóng chui ra t i p c h t chạy nước rút tốc độ rất nhanh sở cổ rủ tỉ vừa mới chui ra ngoài sở cổ rủ tỉ phía sau thì có dòng điện q u a n mang hướng về phía cái động cầu chỗ chuẩn bị tin mỹ sa phi đặt châm t i p c h t ở lao ra trong nháy mắt sử dụng một trăm ngàn q u n tiểu lúc này khẩn trương hô lớn t i cả kèm theo một tiếng t i p c h t gờ dần tiếng tê ớ, sở cổ rủ tỉ hướng phía cái động cầu chỗ trong nháy mắt thả ra tin mỹ sa phi đặt châm mới vừa từ trong động quật lao ra tịch t còn chưa tới gấp gáp thả ra kỹ năng đã bị tin mỹ sa phi đạn châm trực tiếp đánh bay cúp rơi ở trên mặt đất tịch t mất đi năng lực chiến đấu chiến thắng là phương m bờ gióc lúc này nói thẳng xin chờ một chút bờ gióc ta cảm thấy cho ta tiệp chủ còn có thể đánh a trông coi ngoan cường đứng lên tiệp chủ vội và nói a tuy là ta không phải chức nghiệp tài phán thế nhưng thân làm đạo quán trẻ nở ta đây điểm ấy nhãn lực vẫn phải có cũng là n g ư ờ i đang chất vấn tài nghệ của ta bờ gióc có điểm sức sống không có không có rồi À có chút không cam lòng so với cái này hãy nhanh lên một chút trị liệu tiệp chủ a trong bọc của ta có ạ n tìm ở đâu bờ gióc mở miệng nói sợ cổ dù tì trở về a phương một gọi về sợ cổ dù tì nửa giờ sau phòng xa bên trên đất trống. xa đất không không quảng mỹ tiểu thư ở trên sàn nhà cửa hàng một cái rất lớn đ ệ m lúc này mọi người nhìn quanh một vòng vây quanh r ổ tổn bộ kẻ đẹp mà ngồi ở bộ kẻ đẹp trên là phương một cùng mạ nạ phi chụp ảnh chúng còn có giữa hai bên nói chuyện phiếm đi lại trông coi r ổ tổn bộ kẻ đẹp trên nội dung tất cả mọi người có vẻ hơi chấn động cho nên nói ngươi là một cái khác ngậy. thế giới hoặc có lẽ là thời không người tới cái này cũng thật bất khả tư n g h ị a may gương mặt không thể tin được nói đây quả thật là rất khó khiến người ta tin tưởng a quảng mỹ ôm cánh tay vẫn là gương mặt hồng nghi nghe phương mục cùng rộ tổn sau khi nói xong át cùng b ờ dọc liếc nhìn nhau sau b ờ dọc dẫn đầu mở miệng trước nói át ngươi còn nhớ rõ tuyết thành a át sửng sốt sau đó gật đầu dĩ nhiên đó là ta vĩnh viễn bằng hữu tuyết thành kia là ai may tò mò truy vấn hắn nói là sự thật thời không song song xác thực tồn tại bất quá người bình thường không biết mà thôi mặt khác bất kể là rộ ở tổ hồ hển vẫn là cắt lốt cũng hoặc là x i n nộ cũng không có phương mục ghi lại tồn tại a kiệt lúc này mở miệng nói ta hiểu được nói cách khác p ư ơ n g mục kk là bị xệ lệ bị tiến tới bảo vệ mã nạ phỉ vỗ kẻ mẩn đúng không Tức giỏi. v í to t vẻ mặt sùng bái trông coi phương mục là như vậy nói cũng không có biện pháp nghĩ phổ lao g i a từ lúc này cười đối với phương mục nói tuy là không gian đã có chút chen lấn thế nhưng đang ngủ cá nhân ta muốn vẫn là không có vấn đề phương mục nghe vậy hướng về phía nghĩ phổ lao g i a t ử khách khi nói xin lỗi muốn làm phiền một đoạn thời gian được rồi đã khuya lắm rồi đều đi ngủ đi khải tiên sinh lúc này đứng lên nói cùng ta đến đây đi Á kiệt đối với phương mục nói phiền thoái phương mục tuy là ngay từ đầu cũng có thể trực tiếp theo chân bọn họ giải thích thế nhưng đối với một cái ở đêm khuya đột nhiên xuất hiện người xa lạ là một người khẳng định đều sẽ có tính cảnh giác song khi phương mục cho thấy thực lực cường đại thời điểm như vậy bọn họ bất kể là tin hay là không tin chí ít bọn họ đều sẽ nghiêm túc nghe phương mục nói hết lời đây là đối với cường giả cơ bản tôn trọng cứ như vậy phương mục thành công gia nhập đoàn xe lực Tuy một thế chuyển luân mân bộ chương cho nên nói ở thế giới của người, coi cần như không người, vấn nên nói giới kẻ lý l đề, đi đại ở không sai phương mục gật đầu dĩ nhiên ở thời điểm trước kia tựa như các ngươi nơi đây giống nhau các nơi trên thế giới phân tán bất đồng bộ k ẹ mẩn nhưng là theo về sau bộ k ẹ mẩn mậu dịch bộ k ẹ mẩn đào tạo nghề nghiệp nổi dậy chỉ có có thể dùng không đồng loại hình bộ k ẹ mẩn có thể ở toàn thế giới lưu thông thật tốt ta thật là nhớ đi thế giới của ngươi nhìn một cái ạ vẻ mặt hâm mộ nói biết có cơ hội phương mục cười nói ạ hiển nhiên là một tò mò vô cùng thịnh vợ ư n g tên ở phương mục sau khi đi vào liền lôi kéo phương mục vẫn hỏi thăm các loại tri thức cũng may phương mục ở xuyên qua lấy trước thời điểm vốn cũng không khốn vì vậy cũng làm như ngược lại sai giờ rồi hai t á m bảy cùng ạt bọn họ trò chuyện cũng thật vui vẻ b ợ giọc bọn họ cũng là như vậy đối với phương mục sở dàng thuật thế giới đồng dạng vô cùng hướng tới ta tử vừa mới bắt đầu liền đối với con này bổ kẹ mần hết sức hiếu k ỷ cái này là cái gì bổ kẹ mần liền ngay cả chúng ta cô nuôi dạy trẻ trong kho tài liệu cũng không có ghi chép a kiệt chú ý của lực vẫn luôn đặt ở rộ tổ một bổ kẹ đặt trên lúc này nhịn không được mở miệng nói nghe được a kiệt câu hỏi ạt bọn họ nhao nhao sửng sốt chẳng lẽ nói đây là còn chưa phát hiện qua bổ kẹ mần lạc ngân ta cũng không phải sao hiếm hoi bộ k ẹ mẩn ta là chờ một chút phương mục cắt đứt rộ t ồ n lời nói r ồ tổn bộ k ẹ đẹp chỉ là bởi vì r ồ tổn tiến vào bộ k ẹ đẹp trong mà thôi cũng không coi là bao nhiêu hiếm hoi bộ k ẹ mẩn nhưng là đối với thế giới này mà nói cũng không giống nhau phương mục nghe mọi người thán phục và hiếu kỳ trong lòng hơi động trong n g á y mắt liền dâng lên một cái to gan ý tưởng thế giới này bộ k ẹ mẩn tương quan hành nghiệp không trả song hữu nghị tuy là đang đứng ở một cái nhanh chóng phát triển trong trạng thái nhưng mà loại trạng thái này đối với phương mục mà nói cũng là rất có có thể đồ đối với một thế giới mà nói quan trọng nhất là cái gì khoa học kỹ thuật tri thức căn cứ rộ tổn bộ kẽ đẹp trong từ nguyên trong thế giới bảo tồn tư liệu nếu như bắt được trên cái thế giới này ở phương mục xem ra chí ít có thể thôi động thế giới này 5 đến 10 năm đến mười năm bộ kẽ m ẩ n lịch sử tiến trình dù sao dựa theo thời gian bây giờ tuyến mà nói không từ mà biệt hệ v ì tiến hóa hình không được đầy đủ thì hệ cũng còn không có nghiên cứu thành hình làm sao vậy trông coi suy nghĩ trong phương mục hỏi phương mục n g ầ n đầu trông coi ngồi g i ư ờ n g trí phương mục hỏi ở bộ kẽ m ẩ n giới ngươi nhận biết có đủ nhất quyền vi nhân sĩ là ai cái này a chắc là tợ dỏ phẹ sổ và ca à, theo bản năm nói có hắn phương thức liên là sao có a phương m ộ c nợ nụ cười sau đó nói ta cảm thấy chúng ta có thể giao dịch giao dịch á c ù n g bờ d i c bọn họ lẫn nhau đã quên l i ế mắt có chút mê man không sai chính là giao dịch dĩ nhiên không phải là cùng các ngươi mà là cùng các ngươi thế giới này a kiệt trước hết phản ứng kịp lăng lăng trông coi phương m ộ c sau đó nói nếu như hai cái thế giới khoa học kỹ thuật văn hóa có thể gấp b ù như vậy bất kể là đối với cái thế giới kia mà nói đều sẽ có lấy vĩ đại có ích thế nhưng ngươi có nghĩ tới không nếu như hai cái thế giới liên hệ làm sao có thể biết mang tới vĩ đại hậu quả a kiệt trông coi phương mục q u a y đầu nhìn chính mình sau k ế tục nói ta ở bộ k ẹ m ẩ n cô nuôi dạy trẻ thi hành rất nhiều nhiệm vụ gặp quá nhiều g i ã tâm ra rồi nếu như bị này g i ã tâm ra biết hậu quả tuyệt đối thiết t ư ở n g không chịu nổi ta minh bạch lý tứ của ngươi phương mục gật đầu nói cho nên ý nghĩ của ta là tìm một các ngươi tin qua hơn nữa có quyền uy người ta cho thế giới này các ngươi mong muốn mà các ngươi cho ta ta nghĩ muốn không hơn khống chế ở một cái trong phạm vi là tốt rồi a kiệt nghe phương mục nói xong không có trực tiếp trả lời mà là rơi vào trầm mặc phương mục trên thế giới này muốn nhất chính là bộ kệ mận c h u y n trang bị gọi là bổ k ẹ mần truyền trang bị cũng chính là đem một cái bổ k ẹ mần từ một thành phố t h u ầ n gian truyền tống đến một cái thành phố khác phương mục trước đây còn cảm thấy không quá thực tế thế nhưng nếu bổ k ẹ mần có thể tệ l ẹ hoặc t h u ầ n gian di động cái này như thế nào lại không thực tế mà trên thực tế đừng nói là bổ k ẹ mần rồi chính là người đang trên lý thuyết ở trong hiện t h ậ t tiến hành tệ l ẹ hoặc t h u ầ n gian di động chính là có khả năng ở vật lý trên tệ l ẹ hoặc t h u ầ n gian di động có thể nói là lượng tử hình thái ẩn hình chuyện vật không chỉ là bởi vì dính đến một cái luân lý vấn đề cho nên về vận dụng cơ khí tới làm cho bổ kẽ mần tệ lẽ o ặ c thuấn gian di động nghiên cứu ở trên quốc tế vẫn có tranh luận bởi vì tệ lẽ bọt thuấn gian di động cặn kẽ quá trình hẳn là đầu tiên là quét hình bộ kẹ mẩn sau đó phân giải duy vật chất biến hóa tiếp lấy truyền bá phân giải quang tử cùng quét hình tin tức cuối cùng gây dựng lại quang tử là sóng hạ t hai voi giống tính phân giải sau nguyên phân giải quang tử chỉ có thể đi qua điện từ trường đem ba động truyền bá tới tiếp thu đoan cũng chính là nói tiếp thu đoan gây dựng lại sử dụng quang tử cũng không phải nguyên phân giải quang tử như vậy xin hỏi tiếp thu quả nhiên bộ kẹ mẩn phải hay không phải ban đầu bộ kẹ mẩn giả thiết bớt đi phân giải bước đi biến thành quá trình truyền bá quét hình tin tức gây dựng lại tiếp thu đoan căn cứ nhận được quét hình tin tức cung cấp quang tử tiếp thu đoan gây dựng lại sử dụng quang tử đồng dạng không phải nguyên phân giải quang tử lúc này ở phóng gia đoan có bộ k ẹ mẩn ở tiếp thu đoan lại có một bộ k ẹ mẩn xin hỏi tiếp thu quả nhiên bộ k ẹ mẩn phải hay không phải trước hết bộ k ẹ mẩn h i ệ n nhiên tiếp thu quả nhiên bộ k ẹ mẩn chỉ là một phục chế phẩm mở đầu bộ k ẹ mẩn mới là bộ k ẹ mẩn như vậy quét hình tin tức nhất trí bộ k ẹ mẩn gây dựng lại sử dụng q u a n tử tuy là khởi nguồn bất đồng nhưng đều không phải là nguyên phân giải q u a n tử cái này cũng không bản chất khác biệt vì vậy tiếp thu quả nhiên ngươi cũng chỉ là một phục h ế phẩm ở phân giải duy vật chất bi Đi, sau, bản thế â luân n ngươi liền đã tử vong trên nói, Pokemon sửn hoàn thành tuấn gian di động phòng rồi. đi di lý lẽ là đã đạo đức để tử Từ thuật tệ tự sát thêm khoa học hoặc c qua kỹ h quá t r ì nhưng Hay không? Thế h n trên thế giới này như là đã thông dụng loại trang bị này như vậy thì nói rõ thế giới này phá giải cái vấn đề khó khăn này phương mục nếu như có thể mang theo như vậy khoa học kỹ thuật trở lại nguyên thế giới như vậy tất nhiên sẽ gây nên thế giới tiến bộ trong đó quyền lợi không thể đo lường tốt một lúc sau a ký nói tò d ọ phẹ sô hoặc danh tiếng ta cũng biết ngươi nói những thứ này ta tự xem như không nghe thấy rồi các ngươi cũng giống như vậy tuy là ta không phải hiểu lắm các ngươi đang nói cái gì thế nhưng ta sẽ bảo mật h t gật đầu đáp ứng nói lúc này ngoài cửa sổ thái dương đã chậm rãi mọc lên gia hành các tổ kẹ mẩn cũng đều đã chìm vào giấc ngủ một con t ị t ghi họ tổ ở trong rừng nhanh chóng xa qua phương mục trông coi chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc trên mặt lộ ra nụ cười Quy một một làm đội ta két, tạo tạo chương chúng dọc sức, cái cảnh, cho phòng sáng giả là ảo gà đệ vòi đang cùng bở d c bọn họ chuẩn bị bữa sáng ạ bọn họ còn lại là ở nước sông bên cạnh tẩy trừ bộ đồ ăn e rằng ta hẳn là suy nghĩ đi bồi dưỡng một con như vậy bổ kè mẩn có sơ dựng như vậy hảo thuật bổ kè mẩn ở trong nhiệm vụ tuyệt đối có thể giúp đại ân a kiệt trông coi biến đổi cảnh tượng như có điều suy nghĩ nói rằng bổ kè mẩn lực lượng quả thực hết sức thần kỳ a kiệt tiên sinh trước đây vì sao không có loại nghĩ gì này nhìn ra ngươi đồng dạng hết sức nhiệt tình yêu thương bổ kè mẩn mà chút bổ kè mẩn cũng hết sức thích ngươi phương mục trông coi vòng quanh a kiệt ống quần leo lên leo xuống m a kiệt ngồi sổn người xuống ôm lấy một con ủ ụ t tờ nói không có biện pháp ta là bổ kẹ mẩn cô nuôi dạy trẻ liên minh hành động đặc biệt tổ trên cơ bản vẫn luôn vì thế giới bổ kẹ mẩn mà toàn thế giới buôn ba lấy cho nên có thể không có, có thời gian bao lâu đi huấn luyện bổ kẹ mẩn ở cộng thêm có đi săn thức ngắm di động quan hệ tại giã ngoại bởi vì có thể trực tiếp mượn địa phương bổ kẹ mẩn l ự c hai mươi số lượng cho nên cũng không phải rất cần bồi dưỡng bổ kẹ mẩn thì ra là thế phương m ụ c a kiệt tiên sinh ăn cơm rồi may cùng quảng mỹ tiểu thư ở bờ sông hướng về phía trên đường phương một cùng a kiệt vây tay hô phương mục n g ư ờ i đã đi ra lữ hành đã bao nhiêu năm may uống một ngụm cháo sau đó b u ô n g cái môi hướng về phía phương mục t ỏ mò hỏi ta cũng không phải là một mực bên ngoài du lịch kỳ thực ta là trong trường học bất quá tuổi tác phải cùng as không kém bao nhiêu đâu ở qua hơn hai tháng ta liền mười bốn một tuổi rồi phương mục tùy ý mở miệng nói đến thật vẫn không sai biệt làm ai as l ờ i nói mười tuổi mà bắt đầu lữ hành từ can tô địa khu bắt đầu đến ao diễn tạ chập lễ cô sau đó là d ộ ở tổ tới đây hộ hẹn cũng đã ba năm nữa nha vợ dốc cảm khái nói ngươi biết thật đúng là rõ ràng a phương mục cười bởi vì ta cùng as là từ cạn tổ liền một khởi khai thủy lữ hay n h a so với trước tiết tới bây giờ as cũng đã lớn lên rất nhiều đâu vậy thật là phải cảm tạ bở d ọ c nếu như không phải bở d ọ c lời nói as một người tuyệt đối sẽ chết đói may phủi liếc mắt lạc đổi một cái câu hắc ngươi nói cái gì ta làm sao có thể biết chết đói ai coi như chết đói nói cũng nhất định là may ngươi chết đói mới đúng chứ as có chút khó chịu nói ai nha nha không nên ồn ào xếp hạng nói bảo hôm nay điểm tâm cảm giác so với trước đây ăn ngon hơn nữa nha victor lúc này cười nói a bở nghe vậy giấy thay đổi mê gái khuôn mặt hết sức đột nhiên Vì một chân trên đất hướng phía ngồi phương m ộ t bên trên g ã đệ vòi liên hô đây đương nhiên là bởi vì có g ã đệ và tiểu thư hỗ trợ vẻ đẹp của nàng và khí chất giống như tốt nhất toàn thế giới đổ gia vị giống nhau trong nháy mắt liền chinh phục chúng ta giả giải, chúng ta bờ d ọ c nói còn chưa dứt lời vít to dồn sức tới khắp bờ d ọ c lốt hai cố hết sức lui về phía sau kéo đồng thời hướng về phía phương m ộ t lúng túng nói chớ để ý cái kia hắn liền cái này đau đau vít to ngơi buông tay a bờ d ọ c vừa hướng lui lại lấy vừa gọi nói ngạy bờ g i c gà đệ vòi nhưng là vỗ kẻ mần a tuy là may chồng coi mặc một thân màu xanh nhạt quần dài gà đệ vòi đ o a n ngồi một bên cầm một chén trà nóng k h ẽ thưởng thức bộ dạng không do không biết nên nói cái gì gà đệ vòi nhẹ nhàng phủi liếc mắt may may mặt đ ỏ dần chính là b ổ k e mân thì thế nào chỉ cần có ai nói gà đệ vớ có thể có chút chịu không nổi bờ d ọ c ánh mắt nóng bỏng rồi phất phất tay kèm theo phù phù một tiếng rơi xuống nước tiếng bờ d ọ c bị gà đệ và toàn bộ đặt vào rồi trong nước sông dĩ nhiên sau đó gà đệ vòi lại đem vợt cho mỏ ra chính là lại nói tiếp các ngươi biết không may có thể là làm một cái rất ý tứ mậu Quảng mỹ tiểu thư lúc này đối với lấy phụ mẫu của chính mình cười nói a cái gì mộng sáng sớm hôm nay may cùng ta nói nàng ở mơ thấy gặp mã nạ phi hướng phía hải chi thần điện phương hướng bơi đi ngươi nằm mơ thấy hải chi thần điện nghĩ phổ lao ra t ử có chút kinh ngạc trông coi may đương nhiên rồi bất kể là mã nạ phi vẫn là thần điện đều cùng phương một con này rộ tổn cho chúng ta thả bộ dạng sờ một cái giống nhau ta muốn đại khái là bởi vì bị rộ tổn ảnh hưởng a may nói khải tốt đẹp lan mẫu liếc nhìn nhau đồng thời nợ nụ cười các ngươi cười cái gì a may không hiểu hỏi khải ngươi nói cho bọn hắn bê ta nghi phổ lao ra từ lúc này cũng cười nói t ố t khải gật đầu sau đó hướng về phía may nói ngươi nghe nói qua thủy tri dân sao thủy tri dân may hơi nghi hoặc một chút không sai kỳ thực trước đây thật lâu ta cũng đã là một m dạng một a quản g mỹ tiểu thư tiếp lời nói ở trước đây thật lâu chúng ta đều là thủy tri dân hậu duệ bất quá bây giờ thủy tri dân đã hết sức hiếm hoi nói đến thủy tri dân phương mục ngươi nghe qua sao phương mục để tay xuống bên trong phi tắt xoa xoa tay sau đó từ y phục của mình trong cổ áo mặt lấy ra đã từng sợ lập kỉnh tiễn cho mình nếu truy mở miệng nói trên thực tế ta cũng là thủy tri dân hai trăm tám mươi bảy ai phổ lao ra tử người một nhà nhất thời nhất tề kinh hô thì ra là thế nói như vậy vậy nói t h ô n g quả nhiên có thể để cho mạ nạ phỉ như thế người thân cận cũng chỉ có thủy c h i dân nghĩ phổ lao ra tử vào lúc này tựa hồ thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía phương mục ánh mắt cũng biến thành hiền lành rồi rất nhiều b à ảnh ở phía trên đột nhiên xuất hiện một tiếng nhỏ nhẹ tiếng va chạm thanh âm là từ phòng xa bên kia chuyển tới gà đệ và phản ứng nhanh nhất lôi kéo phương mục một, một cái tệ lẹ vào thuấn gian di động trực tiếp xuất hiện ở phòng bên cạnh xe người nào phương mục trông coi đưa lưng về mình hai người lạnh lùng nói ta dường như nghe được có người ở hỏi là ai đưa lưng về phía phương m ộ t hai người một miêu hơi nghiêng người sang túi đầu cười n h ạ t nói thật cao hứng ngươi đưa ra một cái tương đối tốt vấn đề sở bằng vào chúng ta rất vui lòng trả lời ngươi một cái giọng nữ mở miệng nói vì phòng ngừa thế giới này bị phá hư vì bảo hộ hòa bình của thế giới quán triệt yêu cùng chân thật tạ ác khả ái lại mê người nhân vật phản diện jesse james chúng ta là xuyên toa ở ngân hà trong đội joket lỗ trắng màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta chính là như vậy neo neo quy một chương hai trăm bốn mươi mốt hải tắc Sắc, chiến đấu kịch liệt đội joket hạt thanh âm kinh ngạc vang lên tiểu quỷ đầu người tránh ra cho ta ngày hôm nay chúng ta cũng không phải là tới bắt người con kia vệ chủ jesse vô cùng có khí thế chỉ vào hà nói chính là mặc đừng chậm trễ đại sự của chúng ta k h o kẹt vừa thật là mà lúc này gợ rẽn nhìn ra bọn họ cũng toàn bộ vây quanh trong khoảng thời gian ngắn một đám người cùng bộ kẹ m ẩ n đem đội rộng kẹt tổ ba người trực tiếp vây vào giữa bên trên dê mìn n h thoáng qua từ bốn phía vây lại cái này một đoạn bộ kẹ m ẩ n trong nội tâm đột nhiên trong nháy mắt dâng lên một cảm giác không ổn jesse bọn họ người thật giống như hơi nhiều hay chúng ta có muốn hay không trước lưu a d i m có chút khẩn trương lưu cái này cũng thật mất thể diện a chúng ta nhưng là đội dọc kẻ a tại sao có thể trốn mất jesse vẻ mặt khó chịu nói rằng sau đó dùng sức vỗ vỗ trước mặt không khí t h â n kỳ là cái này không khí vào lúc này c ư nhiên phát ra như đập vào sắt lá một dạng phát tiếng nơi đây đến cùng là chuyện gì xảy ra a rõ ràng không có gì cả đụng ta đau chết luôn jesse một bộ dáng vẻ thấy quỷ nói lầm bầm nhất định là bổ kẹ mần năng lực meo meo mà nói sự ạ o thuật tuy là có thể ở trong thị giác gây nên người ảo giác thế nhưng cũng không có cách nào cải biến hiện thực nghĩ phổ người một nhà phòng xa là dính liền nhau cùng xe lửa giống nhau vì vậy thể tích tự nhiên rất lớn mặc dù đang xô dự n trong ảo cảnh lúc này thoạt nhìn chỉ có một viên thông thường cây lớn tiểu nhưng trên thực tế hắn hình thể vẫn như cũ mở ở chỗ này cũng sẽ không thu nhỏ lại j e s s e bọn họ chính là bị cái này phòng xa chặn lại đường dĩ nhiên ở j e s s e bọn họ xem ra chỉ là bởi vì trước mặt trong không khí có chặn một cái vô danh tưởng mà thôi đội rộng kẹt không phải đều đã tiềm ẩn nấp rồi sao làm sao chạy đến hồ hền tới a kiệt biết được thân phận của bọn họ sau đó hơi kinh ngạc tiềm tàng phương mục có điểm tò mò nhìn a kiệt ở biết người đến sau đó phương mục không rõ ư ơ n g lòng xuống đúng vậy hai năm trước đội dọc kẹt lợi dụng mẹ gen sáng lập một con bổ kẹt mần lúc đó vì cái này nghiên cứu đội dọc kẹt tài chính cùng thế lực đều đại phúc độ ngâm nước thế nhưng cuối cùng con kia bổ kẹt mần lại phản bội rồi đội dọc kẹt cụ thể ta cũng biết không phải rất rõ ta hiểu biết đại khái chính là như vậy a kiệt cũng không gấp thu thập đội dọc kẹt tổ ba người cùng phương mục giải thích mới không phải phản bội a đột nhiên có chút kích động nói a người và mẹ thỏ biết không a kiệt có chút khốn hoặc nhìn về phía as dĩ nhiên mẹ thọ tên kia chỉ là ở tìm kiếm ý nghĩa sự tồn tại của chính mình mà thôi mẹ thọ giống như chúng ta đều là sinh sống trên thế giới này sinh mệnh h ắ n chỉ có không thuộc về bất luận kẻ nào đâu uy ta nói các ngươi cũng không thấy chúng ta có được hay không j zsi trông coi không để mắt đến đoàn người mình mà tự mình trò chuyện phương mục đoàn người nhất thời bất mãn nói xin lỗi phương mục nhìn về phía j zsi bọn họ sau đó đối với gờ rèn mình ra nói gờ rèn mình ra đem bọn họ trói lại à tùy tiện đem miệng chặt kịp khó kẹt gờ rèn m ì n ra gật đầu hướng phía zsi bọn họ đi liền đi t r o n g coi mặt không chút thay đổi hướng cùng với chính mình thứ ba gờ rẹn nhìn dạ dẹt xị bọn họ nhất thời có chút luống cuống khai khai đừng đừng như vậy chúng ta đùa giỡn đùa giỡn mời thỏa thích không nhìn chúng ta được chứ rẽ xị lung túng cười nói ùng ùng nhưng mà đúng lúc này chân trời vang lên oanh tiếng ba chiếc cùng loại như khoa huyễn điện ảnh trong phi cơ trực thăng ở sông cuối thác nước châu bay tới phương m ộ t đoàn người nao nhao xoay người nhìn lại bị bọn họ đuổi theo tới thực sự là phiền phức a kiệt lúc này cau mày nói bọn họ là ai a a a liền vội vắng hỏi được rồi đừng hỏi chúng ta đi mau Hoàng Mỹ tiểu thư lúc này vội vàng nói. Bình từ ĩ n một chiếc máy bay trực thăng trên một cái mang theo thuyền trưởng hải tặc mũ một dạng hô kịch đại hán từ trên cao nhảy xuống là hải tặc của... xem thấy người tới zsi ba người nhất thời kích động nói nheo nheo cái này chúng ta có mập nhất thời vẻ mặt vui vẻ nói ha ha ha ha trên thế giới này có hai loại người một loại là truy nhân người mà một loại khác là bị đuổi người tuyệt không xảo b u ồ n đại gia chính là truy nhân người gợt một bên cười lớn một bên hướng phía phương mục đi tới phương mục trông coi g ộ t xếp méo một chút đầu mỉm cười sau đó nói giống ta người như thế đâu g ộ t trông coi phương mục bên người gạ đệ và cùng gờ d ẹ n nhìn ra bọn họ h i ế p mắt một cái sau đó cười lạnh nói như n g ư â i loại này liền là muốn trách nhân trong bầu trời hai bệ ý ở lưỡng nói giữa bạch quang trợt hiện, hiện ra hướng về phía phương mục trực tiếp công kích không phải méo n ồ i bắt trực tiếp quần quận nổi lên hủ di cần bạo phong g ơ r ẹ n nhìn dạ trong quả đấm nổi lên hàn băng ở b ừ n g s ờ đạn khiêu kỹ năng ra chỉ phía dưới trực tiếp nhảy đến rồi bệ ý trên thân thể sau đó một q u y ề n đánh xuống m à này đồng thời á c kiệt bọn họ ôm trong ngực mạ nạ phi b ổ k ẹ m ở phương mục phía sau trực tiếp phân tán mà chạy mau tránh ra cho ta gợt t r ừ n g mắt phương mục hùng t ậ n quát xin lỗi nơi đây cấm thông hành phương mục bình tĩnh nói đồng thời d ơ lên rộ t ổ m chi súng chĩa về phía hải tặc gos trực tiếp nổ súng h ả i tacos phản ứng cực nhanh làm phương mục đánh thương trong nháy mắt h ả i tacos thân thể cũng đã làm ra phản ứng phương mục lúc này mới nhớ tới h ả i tacos trên người có một loại máy móc bọc thép có thể lấy h ệ t t ì n hẹn h trợ giúp để thăng nhân lực lượng và tốc độ hơn nữa cũng có thể bảo hộ tự thân sẽ không thụ đến trí mạng thương tích có thể rồi thiên triệu nói ở nơi này dạng một cái máy móc bọc thép trước mặt lúc này h ả i tacos chính là một cái đánh nhau kịch liệt thuộc tính hình người bộ kèm mẩn cho ta trực tiếp bắn chết hắn gos nhìn phía sau bị đạn tạc đi ra đ ộ n tĩnh trên mặt chảy ra nước lạnh hiển nhiên hắn bị lại càng hoảng sợ sau đó gos vô cùng tức giải quát trong bầu trời, lương chiếc máy bay trực thăng hướng phía á c kiệt đuổi theo còn muốn một trận lưu ngay tại chỗ hướng về phía phương mục trực tiếp vận dụng laser vũ khí không phải nhéo nồi bắt lôi kéo phương mục hướng trong bầu trời bay đi tránh né truy kích phương mục nhìn thoáng qua gờ r ẹ n nhìn dạ lẫn nhau giữa ăn ý làm cho phương mục không phải cần muốn nói gì gờ r ẹ n nhìn dạ cũng có thể minh bạch phương mục ý tứ gờ r ẹ n nhìn dạ vào lúc này dùng da quịt ở ở t ậ c điện quang nhất thiểm sau đó hướng về phía bầu trời nhảy gờ rèn nhìn ra ngoại hình bắt đầu phát sinh cải biến đồng thời trong lúc đó giữa không trung xuất hiện bốn con sờ một cái một dạng gờ rèn nhìn dạng hướng về phía phi cơ trực thăng cánh quạt trực tiếp ném tới q u y một chương hai trăm bốn mươi hai đội dọc kẹt rộ văn y và anh kèm theo một tiếng nổ cánh quạt trên trực tiếp tuân ra một đ o à n em bờ hoa lửa kho kẹt ngay sau đó g ờ r ẹ n nhìn dạ dùng một bận b ọ t biển tạo thành tuyến dính vào phi cơ trực thăng thân máy bay trên tự thân dùng sức lôi kéo rung động đi thẳng tới phi cơ trực thăng cánh quạt trên cùng lúc thân ở giữa không trung g ờ r ẹ n nhìn dạ lúc này trên người t à n mát ra kinh người hạt khí hải sở u n băng đ ồ n quyền và anh gzen nin dạ vận dụng sợi tơ sức lôi kéo để cho mình trong nháy mắt rớt xuống gia tốc hướng về phía toàn bộ khung máy móc một quyển từ trên x u ố n g dưới đ á n h ra ở gzen nin dạ sở b u n băng đóng quyển phía dưới máy bay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng k ế t băng đồng thời trực tiếp rơi vào trong rừng cây bên trong buồng lái này nhân viên điều khiển căn bản là không kịp run ở v i chạy trốn liền cùng nhau rơi rơi xuống sau đó phi cơ trực thăng điểm hạ cánh phát ra một tiếng tiếng nổ kịch liệt một cái biển lửa chết tiệt ngươi lại dám làm cho bộ kệ mần sát nhân hải tà cờ trông coi một màn này bất khả tư nghị chứng mắt p h ơ n g mục trước mắt người đàn ông này cùng hắn tiếp xúc liên minh chuyên viên có thể không giống với ông long không phải hai trăm tám mươi bảy béo n ộ i bật một mình kéo lại hai bệ ý hiệu tuy là bình thường đối chiến n ộ i bật đối mặt với hai đạo quán cấp tổ kệ m ẩ n khẳng định rất khó chiến thắng thế nhưng từ hồi đó cùng đẳng cấp cao tổ kệ m ẩ n chiến đấu n ộ i bật cũng đã lục lọi ra được một bộ tự sử dụng nâng chi chiến thuật hai bệ ý hiệu đang đối mặt có thể ở giữa trời cao hạ tí lì tì cao tốc di động n ộ i bật tốc độ của bọn họ hoàn toàn theo không kịp dĩ nhiên cái này đến không phải nói bệ ý hiệu tốc độ chậm bệ ý hiệu dù sao cũng là độc trùng thuộc tính đối mặt với phi hành hệ bộ kem mần ở trên không chiến đấu vẫn có hoàn cảnh xấu cùng bạo h ủ gì cần bạo phong ở trong cao không tịch quần chứ hai bệ ý hiệu đều đang nỗ lực duy trì thân thể bình ổn đồng thời đồng thời hướng phía n ổ i bặt sử dụng tin mỹ saphi đặt châm mà n ổ i bặt chính là không ngừng duy trì sức gió quái dày bọn họ quỹ tích phi hành sau đó tự thân không ngừng xếp hạng thật cao độ không cho bệ ý hiệu công kích bắn chúng chính mình n ổ i bắt hạ t h ấ p độ cao gờ gen nhìn ra giải quyết bọn họ ở tệ lẹ vặt thì tâm linh cảm ứng phía dưới mặc dù là không nội bắt cũng có thể nghe được phương một mệnh lệnh các người nói cái gì hải tặc có sắng đỡ hay nghe、C. sắc mặt khó coi quát làm sao có thể đ ố n g nhiên đã không thấy tăm hơi ta không phải cho các ngươi đuổi theo sao chết thiệt hải tặc c gos tức giận mắng một câu trông coi phương một quát uy tiểu tử những người đó đi phương mục trông coi hải tặc gos t h ả n n h i ê nói n so với cái này vẫn là quan tâm chính mình có thể sống sót hay không a gợ rèn minh ra hai bệ uy hiệu liền giao cho ngươi phương mục nói nhãn thần lạnh lẽo nội bạt giết hắn đi không phải méo nội bạt sử dụng cực nhanh đi vòng vẹo ở giữa không trung vạch ra một cái độ cung đi vòng qua hải tặc gos phía sau. sau đó hướng phía hải tặc gos trực tiếp sử dụng e sở là không khí chạm chết tiệt tiểu tử bù đại gia nhất định phải giết n g ư ơ i h ả i t a c k o s ở n ổ i giận mắng đồng thời vội vã vô cùng chật vật hướng phía một bên tránh đi hắn hiện tại không hoài nghi chút nào phương mục thực sự biết giết mình chúng ta rút lui trước h ả i t a c k o s hướng về phía hai nghe lại giống lên một tiếng can đ ổ địa khu đội dọc kẹt toàn bộ làm sao vậy mà bọn họ lại gây ra phiền thoái gì chuyện dô vạn ni từ cửa sổ s ắ t đất tiền chuyện quá thân xem lấy trước mặt mình bộ nhân viên viên nhân đề dô vạn ni đại nhân xin thứ cho ta mạo nói ta thực sự không biết ngài lưu lại như vậy ba người có ý nghĩa gì căn cứ hồ h ì n bên kia tin tức chuyển đến bọn bổ họ chọc thể rất tới có nuôi kẹ dầu vạn nghỉ đại nhân, n ư ờ i n ư vậy trong mắt của ta của c h làm cho tổ chức mang cho chức phước. phiền tổ đến vạn nì Dồ ở đội dọc k ẹ t bên trong mỹ l ự c thuộc tính h i ệ n nhiên là có một chút đ ầ y hơn nữa đối với người có năng lực d ầ vạn n g cũng vẫn là cực kỳ khoan dung rất tùy tính ở cộng thêm d ầ vạn n g tự thân có thực lực cường đại điều này cũng làm cho d ầ vạn n g ở đội dọc k ẹ t trong có cực độ cao quý danh vọng vô luận là đang bình thường đội viên trong vẫn là cán bộ bên trong dầu v cô nương k i ê mẫu thân dù sao cũng là ta đội dọc két trong lão nhân hay bởi vì trước đây tìm kiếm mẹ gen mà tung tích không rõ đối với hải tử như vậy ta tự nhiên là muốn chiếu cố nhiều hơn dồ vạn nghi đại nhân ngươi luôn là hiền lành như vậy n h â n đ ề vẻ mặt sùng bái trông coi dồ vạn nghi n h â n đ ề sai ai ra trình diện dồ vạn nghi không nói vi vi không người sau đó rời đi đại nhân nếu như là có nhóm người kia lời nói chúng ta cần chịu hồi g e m sao dù sao tên hải tặc kia cũng không tốt ở c h u n g nếu như lộng thương rồi cái này đại thiếu ra chuyển tới trong nhà của hắn chúng ta cũng sẽ rất khó làm ở nhâm đề sau khi đi một giọng nói trong góc đột nhiên vang lên dồ vạn n h i trông coi cái này nhân loại lắc đầu sau đó nói không cần chúng ta đội dọc kẹt có thể không phải của hãn bảo mẫu chúng ta phải làm chỉ là hỗ trợ bảo mật x ê m thân phận mà thôi dù sao một cái danh môn quý tộc hải tử cũng là đội dọc kẹt thành viên loại chuyện như vậy nói ra ở trong liên minh sẽ ảnh hưởng đến bọn họ danh tiếng của gia tộc n g ư ơ i hiểu apollo đội dọc kẹt tổ ba người ở trước đây rộ vạn nỉ là muốn trực tiếp đá ra dù sao một cái vượt qua các địa khu loại cực lớn tập đoàn tài chính đố i kỳ tạo áp lực đối với lúc đó đang đứng ở thời kỳ mấu chốt đội d ọ c k ẹ t mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt thế nhưng d ê m bọn họ cũng không nguyện ý rời khỏi đội d ọ c k ẹ t d ù vạn n h ỉ cũng không tiện trực tiếp đánh đơn giản liền tuyển trạch bảo mật d ê m thân phận cứ như vậy d ê m gia tộc bọn họ thấy thế cũng sẽ không quá làm khó dễ đội d ọ c k ẹ t nếu là bọn họ cưỡng chế tính mang d ê m đi con kia sẽ chả có thủy hạm đội nham thạch nóng chạy đội gì gì đó chờ đấy d ê m gia nhập vào dồ vạn n h ỉ như thế biết là người cũng không có nghĩ lấy chuyện này đi tìm d ê m nhà bọn họ muốn dùng cái gì. hơn nữa có đội dọc k ẹ c quan hệ dêm nhà bọn họ cũng không cần lo lắng dêm sẽ tìm không được người vì vậy dêm gia tộc tự nhiên cũng liền buông l ò n g rồi rất nhiều cho nên nói dêm bọn họ ở đội dọc k ẹ c trong thậm chí ngay cả người ngoài biên chế nhân viên cũng không tính chỉ có thể nói là treo cái tên sau đó đi khắp nơi du lịch người mà thôi ta minh bạch chỉ là mạ nạ phỉ theo như truyền thuyết là có thể hiệu lệnh b i ể n khơi bổ kèm mẩn ngay cả kỳ ấu giờ cũng sẽ nghe mạ nạ phỉ mệnh lệnh ta lo l ắ n g thủy hạm đội cũng sẽ ở trong đó tham thượng một tay mà nếu như thủy hạm đội người đọc thủ như vậy tim mạ ở mạ đắng người kia chỉ sợ cũng sẽ muốn đi xem náo nhiệt đến lúc đó hồ Hên liền náo nhiệt. À pô lộ nhữ mày nói dồ vạn n í lắc lắc tay gương mặt không sao cả yên tâm ở làm sao náo nhiệt đó cũng là hồ ên sự t ì n h hơn nữa người trong liên minh đều đang ngó chừng đâu chúng ta đội d ọ c kẹt trong khoảng thời gian này liền cẩn thận ngủ đồng ô đi đi. trông n chương nạ sinh xuống Phương trên đường bay nhanh phòng xa mở miệng nói. Phương n g à. mà Quy bay một Mục mở Mục coi phỉ đi đi. ra, xa ở ở i bạt a o không trực tiếp nhảy đến rồi chạy phòng trên xe. Ở ngay từ đầu Phương trực tiếp từ chạy Mục rồi vòi ki đầu để gã đệ đem kiệt bọn họ còn có xe. gã mà sốt xuất còn lại là vận dụng ảo cảnh chế tạo bọn họ đi theo phương mục bên người sau đó t r u n g quanh chạy trốn biểu hiện giả dối tuy là gã đệ vội đi theo đám bọn hắn cùng đi nhưng là bởi vì có sốt xuất ảo cảnh bảo hộ cùng ở r à n g buộc tiến hóa sau đó g ỡ rèn nhìn dạ cường đại sức chiến đấu phương mục đầy đủ không có chút nào lo lắng an nguy của mình phương mục thế nào phòng xa cửa sổ ở mái nhà bị kéo ra á kiệt trông coi phương mục hỏi phương mục lắc đầu sau đó t i ế c nối u nói xin lỗi không có thể lưu hắn lại phương mục lúc đó là thật muốn cho nổi bật trực tiếp giết chết hải tà thế nhưng hải tặc có sức tới cứu viện quá nhanh chạy về phi cơ trực thăng trực tiếp liền hướng về phía phương mục cùng phương mục bộ kẻ m ẩ n tiến hành liếp bắn gót thừa dịp phi cơ trực thăng công kích phương mục thời điểm hải tặc có sức mạnh xinh xinh đích trực tiếp nhảy đến rồi phi cơ trực thăng trên sau đó nhanh nhanh rời đi thấy vậy phương mục cũng lời đuổi hải tặc có sắc thể ở bị liên minh phát lệnh truy nã dưới tình huống còn dám nên ngang xuất hiện ở trong h ư ơ n g trấn hiện nhiên hải tặc có sức tự thân tuyệt đối sẽ không là một người đơn giản không quan hệ trước xuống đây đi a kiệt ngừng ra vị trí phương mục từ xe trên cửa diễn cửa sổ bỏ xuống phía dưới mãn ạ phương mục vừa mới đi vào một tiếng làm cho phương mục quen thuộc gờ dằn tiếng kêu đột nhiên vang lên lúc này h t bọn họ đều vây quanh may đứng ở bên giường mà may trong lòng sở ông chính là mã nạ phi mã nạ phi tựa hồ vừa mới đang ngủ nhưng là khi phương mục lúc tiến vào mã nạ phi cũng là trong nháy mắt mở mắt ánh mắt như nước long lanh t ỏ mò nhìn phương mục chào ngươi a mã nạ phi phương mục trông coi mã nạ phi biểu tình trên mặt vô cùng lưu h ò a nàng làm cho phương mục nhớ lại ở trường học hậu hải thời điểm gặp con kia mã nạ phi phương mục nghĩ nếu như bọn họ có thể gặp nhau liền chắc chắn sẽ không cô đơn như vậy đi mã nạ phi trông coi phương mục trứng mắt nhìn sau đó đột nhiên từ may trong lòng vừa nhảy ra hướng phía phương mục đ á n h tới phương mục ngay cả vội vươn tay tiếp được mà nạ phỉ dường như rất thích phương mục ca ca đây là vì cái gì a vít t o nghi hoặc nhìn b ờ d ọ c nói ngươi vừa mới không phải nói có chút bổ kệ mẩn chỉ biết thân cận chính mình lần đầu tiên thấy nhân coi bọn họ là thành mụ mụ sao mà nạ phỉ có thể chưa từng nhìn thấy phương mục ca ca ai cái này ta cũng không biết đã b ờ d ọ c khốn hoặc nhìn phương mục đầu cũng có lẽ là bởi vì phương mục trên người còn lưu n ạ phi hơi thở nguyên nhân a nghĩ phổ lao ra tử trông coi phương mục đầy đủ nếu lại sở tư nói một câu phúc thử quảng mỹ tiểu thư che miệng ba đột nhiên n ở nụ cười một tiếng người cười cái gì a mỹ lan mẫu trông coi quảng mỹ ta ở nghĩ nếu như nói mạng nạ phì đem may nhận thức thành lời của mẹ như vậy chẳng phải là nói mạng nạ phì là đem phương mục trở thành ba ba sao chỉ có mới không có đâu quảng mỹ tiểu thư ngươi không cần loạn nói đùa a may mặt của trong nháy mắt liền đỏ đặt đến y lúc này phương mục dưới thân bóng đen đạ cờ gì có chút không ngồi yên được rồi một đạo hắc ảnh chậm rãi từ phương mục dưới thân dài đi ra a may cùng quảng mỹ tiểu thư các nàng đều bị đột nhiên xuất hiện đạ cờ gì lại càng hoảng sợ thân thể ở sợ trong tiếng kêu theo bản năng lui về phía sau đi. đạ cờ gì không có để ý các nàng chỉ là ánh mắt tò mò đặt ở mạ nạ phỉ trên người một đôi sâu con mắt màu xanh lục mang theo thần sắc tò mò nhìn chằm chằm mạ nạ phi cái này vậy là cái gì chưa từng thấy qua bộ kẹm ầ n ai a s đầy đủ không có có sợ hãi bộ dạng chỉ là vẻ mặt hưng ơ phân nói cùng động, a s bất đồng a t u y ệ t ánh mắt trực tiếp thì trở nên cái này cái này lại là người cái tên này phương mục cười lắc đầu một tay ôm mạ nạ phi tay kia nhu liễu nhu đạ cờ r i đầu phương mục vốn là muốn cho đạ cờ gì vẫn ngây người ở dưới thân thể của mình bảo vệ mình cũng đồng thời bảo vệ đạ cờ g i tự thân đạ cờ di hải như vậy bổ kẹ mẩn hiển nhiên là mặc kệ ở đó đều là chân quý bổ kẹ mẩn phương mục ở cái thế giới này còn có chút không biết rõ tình trạng vì vậy lúc đầu muốn cho đạ cờ di hải giấu tầm vài ngày lại nói thế nhưng đạ cờ di hải hiển nhiên không ngồi yên được rồi không không dù sao đạ cờ di hải lứa tuổi cũng không lớn chính là với cái thế giới này nằm ở cường liệt tò mò niềm kỷ phương mục cũng đương nhiên sẽ không trách cứ cái gì a u y ệ t tiên sinh cái này bổ kẹ mẩn cũng là cắt lốt địa khu sao a vòng quanh đạ cờ di hải đi một vòng mấy lúc sau hỏi hắn gọi đạ cờ di hải cũng có người thích gọi hắn là nỉ tật mạ g i ác n g c thần Phương ảnh thích. trông Nì ngộng giải giờ mục mạ coi ác tật thần. vĩ tò mở miệng nói tại sao phải có như vậy một cái xương hảo bởi vì đạ cờ gì có thể đưa tới người khác có v i n h viễn ni tật mạ giờ ác mộng tuy là dẫn phát ni tật mạ giờ ác mộng bất quá là một loại phòng ngự hành vi mà không phải cố ý ác ý hành vi thế nhưng đạ cờ gì ấy vẫn như cũng bị người mang theo ni tật mạ giờ ác mộng thần xưng ơ hô à rõ ràng không phải cố ý lại bị người ác ý gọi là m ni tật mạ giờ ác mộng thần đạ cờ gì ấy cũng quá đáng thương à vĩ tò đau lòng trông coi đạ cờ gì ấy vợ g i ặ lúc này cười cười vĩ tò ngươi còn nhớ chứ con kia ả sồn không phải cũng là như vậy sao bởi vì có có thể biết trước thai hại năng lực lại bị người lá thai thú a các ngươi còn gặp qua ạp sồn đó cũng là thưa thất bộ kẹ mần đâu a kiệt kinh ngạc nhìn thoáng qua vít to bọn họ không chỉ là ạp sồn đâu ta còn gặp một cái tốt vô cùng bằng hưu a vít to trên mặt của chức là có chút hưng phấn sau đó thần sắc đông nhiên lại là chầm xuống thấp giọng nói thế nhưng ta muốn về sau hẳn là sẽ không còn gặp lại được vít to may an ủi đưa tay khoát lên vít to trên vai ôn lu nói không muốn khổ sở chí ít chúng ta còn có thể vẫn nhớ không phải sao là dị giả triệu xếp hạng có người nói dị giả triệu một ngàn năm mới có thể tỉnh lại bảy ngày ta và vít to bọn họ chính là khi đó biết ad trông coi a kiệt giải thích truyền thuyết sẽ cùng nghìn năm sao trổi cùng nhau thức tỉnh bộ k ẹ mần sao các người lữ hành thật vẫn đ ặ t sắc đâu a kiệt hết sức kinh ngạc nói đó là đương nhiên xếp hạng sở bằng vào chúng ta mới chịu vẫn một mực lữ hành xuống phía dưới ad hất lệ hoạt lực mười phần nói rằng các ngươi trước trò chuyện ta đi bội khải thủy c h i dân di tích lập tức phải đến rồi nghĩ phổ hướng về phía mọi người nói một tiếng sau đó hướng phía đầu xe đi tới lực xe ở một chỗ trong rừng rậm ngừng lại được rồi các vị chúng ta đi thôi khải hướng về phía mọi người nói nghe tiếng vương m ộ t đám người nhao nhao mang tốt đồ đạc của mình hạ phong xa mã xa vậy làm phiền ngươi đem xe chạy đến khu vực thành thị đi nghĩ phổ lao ra tử cầm chìa khóa đối với mình b ỗ kẹm m t nói mặt thà mặt thà đưa qua chìa khóa khéo léo gật đầu khổ cực ngươi nghĩ phổ vớt mặt thạ kia đầu cười nói xuất hiện ở trước mặt mọi người là một tòa phế tích hoặc có lẽ là di tích từ bên cạnh sụp đổ trên cây cột khắc đồ văn chi trên có thể nhìn ra chế tạo ra cái này một mảnh kiến trúc người tất nhiên là nắm giữ vô cùng cao đo trong di tích mặt có một xuống dưới thông đạo bên ngoài cửa hang sân có chút thảm đạm khải dẫn đầu đi vào trước phương m ộ t đám người theo sát phía sau q u a n g mang từng bước bị c ắ n ướt hai t m á m bảy mặt hạ bị mỹ lan mô ôm vào trong ngực một con mã xa dùng thờ lát t h i ể m quan g kỹ năng tạo thành một cái quang cầu hợp t ì n hẹn trợ giúp mọi người chiếu sáng cảnh tượng t r u n g quanh đi không bao lâu một bức tường liền chắn trước mặt mọi người không có đ ư ờ n g rồi vít to trông coi bị phong bế đường nhịn không được mở miệng nói nghĩ phổ lao ra từ lúc này thì lên dội ra cổ tay của mình dùng phía trên dây xích tay nhắm ngay trên vách tường một cái điểm đỏ khi tay liên cùng điểm, đỏ lẫn nhau tiếp xúc thời điểm. Có m ộ quang quang theo theo tường t vào lúc này khai xuất một cánh cửa phía sau cửa là một cái thủy đạo hoa khóc victor cảm thắng nói nghĩ phổ cười cười mở miệng nói được rồi hiện tại nên thủy hệ bổ kẹ mần ra sân lúc ra đi có phi sợ lệ mạ sợ tom điệu gỏng bụi rẽn phương mục nhìn bên người gợ rẽn nhìn dạ lại nhìn một chút trước mặt dòng sông p h ư ơ ngụ m c ngồi s ổ m người xuống lấy tay nhẹ nhàng ba động một chút nước sông trong nháy mắt một cảm giác kỳ dị dâng lên đây là một loại nói không được ấm áp cùng cảm giác thư thích mà cổ cảm giác làm cho phương mục thân thể một ít biến hóa kỳ dị nơi này là một đường thẳng phía trước có một chỗ b í n h họa ở ẩn dấu mấy thủ thủy nhỏ n nghĩ phổ hướng về phía mọi người nói được rồi chúng ta đi thôi nghĩ phổ lao ra từ ô m kim ngư vương thân thể khải c ư ờ i ở điệu gòng trên người mấy người còn lại cũng nhao nhao nghe theo sau đó nhảy vào thủy đạo trong lúc này tất cả mọi người trông coi chậm chạp không có hạ thủy lộ ra biểu tình n g hoặc kho kẹt gợ rèn nhìn ra nghi ngờ nhìn thoáng qua phương mục c h ờ một chút phương mục hướng về phía gợ rèn nhìn ra nói rằng ý bảo hắn trước không cần bối chính mình mà là trực tiếp đi vào thủy đạo trong trong nước trong nháy mắt phương mục có h thấy toàn thân cao thấp Phương ỉ cảm cao mục c mừng. toàn tế đây bào đều ở đây vui ở một loại không rõ tự tin phương mục cảm giác mình tựa hồ có thể trong nước tự do di động phương mục lúc này chợt nhớ tới đang động khắp nơi trong ạt có thể ở trong biển tự do di động mà mình là chính thống thông qua thần điện cùng m ạ n nạ phỉ khảo nghiệm không có lý do không được c lúc đó bởi vì đắm chìm trong gợ rèn nhìn ra mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn cùng m ạ n nạ phỉ trong ở cộng thêm liên tiếp sự t ỉ n h phương mục còn thật không có nghĩ qua mình có thể hay không trong nước hô hấp thậm chí là ạ t ỷ lì t ỷ cao tốc di động nhưng là bây giờ bản năng của thân thể phản ứng nói cho phương mục phương mục có thể theo phương mục cũng xuống thủy chi sau khải đoàn người không có chú ý cầm đầu ở bộ k ẹ m mần vận chuyển đến dưới hướng phía phía trước đi tới mà nạ trong nước mà nạ phi hết sức sung sướng vòng quanh mọi người thượng toán h hạ khiêu gờ rèn nhìn ra mà nạ phi nếu so với một cái tốc độ sao phương mục trông coi phía trước thẳng một con đường hướng về phía nhảy tới bên cạnh mình mà nạ phi cùng gờ rèn nhìn cười nói theo mọi người bơi mười phút phương mục đối với trong nước du động chuyện này cũng thích đứng đứng lên không khỏi nghĩ phải thử một chút chính mình toàn lực tốc độ khó kẹt gờ rèn nhìn dạ đi theo phương mục bên cạnh gật đầu m ạ nạ m ạ nạ phỉ với phương mục có thể không mượn bộ kệ mần lực lượng không có chút nào mẹn h du động chuyện này cũng không ngoài ý thế nhưng à bọn họ đều sửng sốt bởi vì gờ rèn nhìn dạ vẫn luôn đi theo phương mục bên người hơn nữa phương mục phụ trách đi đoạn hậu t r ò nên n bơi nửa ngày tất cả mọi người không có phát hiện phương mục trên thực tế là chính mình tại du à lúc này quay đầu vẻ mặt giật mình trông coi phương mục nói ngươi không sẽ là một đường chính mình lội tới a kỹ thuật của ngươi cũng thật tốt qua a phương m ộ t cười cười chỉ là bởi vì thể chất của ta cùng thường nhân có chút bất đồng mà thôi ngươi có thể lý giải thành một loại năng lực đặc thù tương tự với vị dị đi ẩn lực cái loại này sao a kiệt hỏi không kém bao nhiêu đâu phương m ộ t gật đầu vị dị đi ẩn lực đó là cái gì a s t o r mò nhìn a kiệt vị dị đi ẩn lực a nghe nói là sanh ra ở vị dị đi ẩn trong rừng rậm có đặc biệt có năng lực chẳng những có thể trị hết bộ k ẹ mẩn thương thế hơn nữa còn có có thể cùng bộ k ẹ mẩn cầu thông năng lực mà theo ta được biết hiện nay đang cùng có loại năng lực này ngươi cũng chỉ có mà hai cái mà thôi vị dị đi ẩn lực sở hữu giả ta cũng biết một cái cán đầu cùng r ộ ở tổ thiên vương lòng sứ lãng sở vợ dốc nói tiếp không sai hắn là một cái a kiệt gật đầu theo sau kê tục nói còn có một cái chính là đã từng bị người gọi vùng đất rộ vạn mỹ vị gì đi ẩn đạo quán đạo quán chủ cũng ngay tại lúc này đội dốc k ẹ t thủ lĩnh đội dốc k ẹ t thủ lĩnh sở hữu năng lực như thế tại sao phải làm chuyện xấu như vậy à? Nghe a v i t o r ngây h thơ trong đầu năng lực như thế nhất định là thế giới này bàn cho năng lực có năng lực như vậy nhân nhất định là súp tơ hẹ rột mười đúng hai không phương mục trông coi vít to cũng không có cùng vít to đi nói cái gì có một số việc có nhất định từng trải tự nhiên liền sẽ rõ ràng rồi mạn nạ mạn nạ p h i không thể đợi bắt đầu thúc giục chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu phương mục cười cười chuẩn bị phương mục nói gờ rèn nhìn ra cùng mạn nạ p h i lơ lửng ở phương mục hai bên bắt đầu kèm theo phương mục mệnh lệnh mạn nạ p h i như ngư lôi thông thường trong nháy mắt liền xông ra ngoài cùng lúc một dòng sông ở phương mục trên người tụ lại lúc này phương mục giống như là sử dụng dòng sông xông tới giống nhau bắn ra ra gờ rèn nhìn ra giống như vậy ở đạn bắn ra ngoài sau khi gờ rèn nhìn giả có lẽ là cảm thấy lội có chút chậm dĩ nhiên trực tiếp càng ra mặt nước dọc theo mặt nước cao tốc chạy chạy q uy một chương hai trăm bốn mươi lăm gió nổi mây phun tứ phương động thái kho kẹt phương mục càng nổi trên mặt nước mặt lắc lắc trên người thủy hướng về phía đã vọt tới một cái tràn đầy bích họa di tích trên gờ rèn nhìn giả không lời nói ngươi nên coi là phạm quy đi mã nạ mã nạ phì ở di tích ngôi cao bên thủy đạo trong hướng về phía phương mục cười nói hiển nhiên phương mục tốc độ là chậm nhất dĩ nhiên cái này cũng phải nhìn tranh tài đối tượng là ai ở phương mục bọn họ xông ra ngoài sau khi n g h ị phổ cũng là để cho thủ hạ bộ kệ mần lựa chọn toàn lực gia tốc nhưng mà n g h ị phổ bọn họ vẫn như cũ rất xa bị rơi vào phía sau phương mục ca ca ngươi cũng quá nhanh à. mới vừa vừa đổi tới vít to vẻ mặt hâm mộ trông coi phương mục ta không vui phương mục t h u ậ n miệng nói a nhưng là ngươi thực sự rất nhanh à vít to có chút mê man ha ha vít to ngươi không cần hiểu những t h ứ này lạ phương mục hắn nói không vui liền khẳng định không vui lạ vợt lúc này cười vô vô vít to bà vai cái gì a tỉ tỉ vít to nghi hoặc nhìn may ta làm sao biết lạ cảm ơn ngươi sợt may mặt đỏ lên sau đó vội vã thu hồi mình bộ kẹ m ẩ n khổ cực ngươi trắng hải sư hai mươi trở về a c ọ f phì s làm phiền kèm theo từng tiếng mệnh lệnh tất cả mọi người đem riêng mình bộ kẹ m ẩ n thu vào khải đi tới bích họa bên trên trên cây cột mặt trên có cái nắm tay một dạng đồ đạc khải mới bẻ toàn bộ nước ngầm nói cùng bốn phía di tích nhất thời sáng lên sáng là từ bích họa trên sở vẽ hải chi thần điện phát ra ở bích họa ở giữa có một vòng màu đỏ trăng tròn treo ở phía trên thần điện mà ở hồng trên ánh trăng trần nhà ở giữa sở vẽ còn lại là đỉnh đầu vương miện cái này cùng ta trông ngộng thấy sờ một cái giống nhau hay may thở dài nói đây chính là hải chi thần điện s ạ mi dạ. k h ả i t r ầ m giọng nói s ạ mi dạ. mã nạ mã nạ phi lúc này hướng phía may ngày tới may ngay cả vội vươn tay ôm lấy mã nạ phi phi ôm vào trong ngực cười nói chơi vui v ẻ sao mã nạ mã nạ phi một chút đầu ở hải chi thần điện trong có một vì hải chi vương miện bảo vật nghĩ phổ lao r a tử vừa nói một bên hướng phía phương mục đi tới c h ậ m g ã i nói thế nhưng n g ó n bảo vật này lại đưa tới rất đạo tặc vì vậy thủy chi dân vì bảo hộ hải chi thần điện cùng bảo vật bên trong liền khởi động bên trong thần điện t r a n bị đưa đến loài người mắt thường không còn cách nào thấy hải chi thần điện là trong suốt sao v í t t o hiếu kỳ một câu là c u n g đại hải màu sắc giống nhau hơn nữa bởi vì hải lưu thần điện cũng trong b i ể n lệ vì tệ phiêu phụ tuyệt đối sẽ không bị thấy chỉ có ở nguyệt thực toàn phần thời điểm thần điện mới phải xuất hiện vào lúc đó thủy tri dân vì cảm tạ thủy hệ bổ kẹ mẩn sẽ tổ chức lễ mừng chờ một chút ta đột nhiên phát hiện một vấn đề đó chính là nếu như không còn cách nào thấy cũng không biết tại nơi lời nói chúng ta làm sao tìm được ca b ờ dọc không hiểu hỏi phương mục mở miệng nói về điểm ấy quả thực hết sức thần kỳ theo chứng trung ấp chứng mạ nạ phỉ vừa sanh ra là có thể cảm ứng được thần điện vị trí sợ bằng vào chúng ta chỉ cần đi theo mạ nạ phỉ là tốt rồi nói không sai nghĩ phổ gật đầu thảo nào những người đó muốn đ o ạ t mạ nạ phi không sai bởi vì chỉ có sở hữu mạ nạ phi bọn họ mới có thể tìm được hải chi vương miện khải nói rằng cái kia ta vẫn luôn đang nghe ngươi nhóm nói hải chi vương miện nhưng là hải chi vương miện đến cùng có ích lợi gì à vít tò tò mò hỏi tới nghĩ phổ cười cười xem lên trước mặt phương mục vẻ mặt phân chấn nói nếu như ta không có đoán sai ngươi đã từng thấy qua hải chi vương miện à? cái gì nghe nghĩ phổ lời nói mọi người đồng loạt trông coi phương mục phương mục nhún vai bình tĩnh nói Gọi vương là một i phải kiện miện, ệ n cũng không nhất vương thực là là mà sự m loại năng lực, lớn biển khơi vương giả, năng vương, đứng ở thủ r ê n biển, t y không cách cho nào để tàu a của ta, chầm chí thuận theo chính xuống, lại l ý đây hải chi vương miện. Hải h miện. vương k ẩ Một thủ tàu ngầm bên trong thật đúng là buồn chắn a một chút động tĩnh cũng không có tiểu xéo ly mội mội suy tính một chút chúng ta đi tới tìm chút niềm vui một cái trần trên thân b ắ p thịt cả người nam nhân đem chân khoác lên đài điều khiển trên đánh dở ngáp nói an phận một chút a chiều một cái da ngăm đen có mái tóc dài màu đen nữ nhân xinh đẹp mở miệng nói ạ t r i a đại nhân bây giờ bị người trong liên minh canh c h ừ n g chặt như vậy không tốt lộn xộn cho nên mới đem nhiệm vụ giao cho chúng ta muốn là chúng ta phá hủy sự t ì n h chỉ sợ ạ t r i a đại nhân có thể đem ngươi ném xuống biển ủy cặt vắn hạ xéo lì phủi liếc mắt t r i ề u lạnh lùng nói cái này không phải cần ngươi nói ta hiểu t r i ề u hơi không kiên nhẫn nói thật hy vọng lần này có thể gặp được tim mạ ở mạ đám kia tạp trùng ta nhất định đánh bể đầu của bọn họ thủy chi dân di chỉ bên ngoài một thủ trên phi thuyền đại nhân bọn họ chắc là đến nơi này thế nhưng trong n à y thủy lộ vô cùng phức tạp chúng ta khả năng không có biện pháp theo dòi đến bọn họ dấu chân h ả i tacos c nhìn thoáng qua phó thủ máy vi tính sách tay mặt trên bản đồ biểu môi nói trực tiếp đi hải khẩu nơi này đường ở làm sao phức tạp đến cuối cùng bọn họ vẫn là giống nhau muốn đi hải khẩu thực sự là không có ý nghĩa kiến trúc nói là phó thủ gật đầu biểu tình trên mặt lại trở nên có chút do dự h ả i tacos trông coi vẻ mặt của hắn nhất thời không kiên nhẫn nói có lời gì thì nói mau ta nghe nói t i m ặ c u ả chia bọn họ lại tựa như hai trăm tám mươi bảy từ đã cùng m ạ n nạ phỉ có chút hứng thú nếu như bọn họ động thủ ta sợ người sợ cái gì hai tacos chừng mắt liếc hắn một cái lạnh lùng nói timacua mặc dù đang hồn thế lớn thế nhưng thì tính sao chúng ta liền một thủ thuyền hải dương lớn như vậy nơi nào đây không được để ý đến bọn họ làm cái gì hơn nữa chỉ cần ta được đến rồi hải chi vương miệng đừng nói một cái tim c h chính là chỗ này toàn bộ lại có sợ gì hải tặc c sở trong á n h mắt hiện lên điên cuồng hải khẩu thanh thị t i ể u liếm trong phòng chung mã nạ phì à nghe nói cái này b ỗ kẹ mẩn có thể thống linh tất cả thủy hệ b ỗ kẹ mẩn bao quát trong truyền thuyết vị kia kỵ ô dơ một người mặc một thân màu đỏ áo gió nhìn một cái cho người cảm giác như hỏa diễm thông thường nóng bỏng nữ nhân đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn ngoài cửa sổ cành biển liếm môi mờ miệm nói lợi hại như vậy vậy tại sao tim mạc khu đám k i a món lòng theo đuổi lại có phải là hắn hay không đâu một cái tọa trên ghế s a lon nam nhân để điện thoại di động xuống nói mạ nạ phỉ có thể thống lĩnh thủy hệ bộ k ẹ m ẩ n chỉ là bởi vì mạ nạ phỉ có thể cùng bất luận cái gì bộ k ẹ m ẩ n tâm ý tương thông nếu như đơn luân sức chiến đấu mạ nạ phỉ cũng không phải là kỳ ô giờ đối thủ dĩ nhiên những thứ này đều không quan hệ gì với chúng ta ngược lại nhiệm vụ của chúng ta chính là phá hư tim mạc khu đám k i a món lòng kế hoạch là được vị xoay người tựa ở trên cửa sổ nói rằng t r ư mặt nước cùng thạch bích lẫn nhau loe ra thật là đẹp muốn đi gặp các ngươi n h ỏ ý cảm ơn ở a mấy người đánh giá bốn phía cảnh vật thời điểm a kiệt đột nhiên nói cảm tạ các ngươi họ t ì n hẹn trợ giúp chúng ta đạt tới nơi đây thế nhưng các loại từ con thủy lộ này ra ngoài sau khi chúng ta liền xa nhau a mãn ạ mã nạ phỉ ở cửa ra bên thủy lộ trung nhảy lên một cái người thứ nhất xông vào con t r u n g chạy ra khỏi cái này mở tối hang vì sao át đám người nao nhao, nhao sửng sốt sau đó vội vã hỏi bảo hộ mã nạ phỉ là nhiệm vụ của ta không thể ở đem các ngươi c u ố n vào vậy quá nguy hiểm a kiệt nghiêm túc nói thuyền nhỏ đi theo mã nạ phỉ phía sau vạch ra nước ngầm nói phương mục hít mắt lại bởi vì dưới đất thủy đạo trong dạo chơi một thời gian có chút dài phương mục trong lúc nhất thời cũng không có hoàn toàn thích đứng phía ngoài tia sáng các loại con mắt thích đứng phía ngoài tia sáng sau đó phương mục mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt chỗ trời cao biển rộng một mảnh xanh thảm c h i cảnh tại sao như vậy a may trông coi ở trong biển tùy ý vui chơi mạ nạ phỉ có chút mất mát không khỏi theo bản năng nhìn thoáng qua phương mục nhưng mà phương mục cũng không nói gì lúc này phương mục lười biếng tựa ở đôi thuyền hơi hơi hi mắt trông coi đỉnh đầu mây trắng thổi qua nghe thuyền nhỏ trong nước chửa sóng nước tiếng cảm thụ được phất qua gương mặt gió nhẹ cảm giác như vậy, thực sự rất thư thái. Như vậy thích ý thời gian còn thật là khá lâu đúng vậy đạ cờ gì hãy phương mục lười biếng nói đặt đến y đạ cờ gì từ phương mục dưới người cái bóng trong chui ra hoặc phương mục bộ dạng tựa ở đôi thuyền bên cạnh vẻ mặt tam nhàn thực sự là thật là đáng tiếc quả nhiên chúng ta còn chưa đủ mạnh à tự chủ nếu không là có thể cùng phương mục giống nhau bảo hộ mã nạ phì đi à hắn đến cũng không có kiên trì chỉ là vẻ mặt tiếc nuối nói phương mục nghe vậy phủi l i ế c mắt ás, đến cũng không nói gì kỳ thực phương mục đối với ás bọn họ có theo hay không đi lên không sao cả không phải q u ả n bọn hắn là chủ giác vẫn là người qua đường phương mục cũng không đáng kể mỗi người đều phải vì lựa chọn của mình phụ trách nếu như bọn họ theo kịp xảy ra chuyện cũng là bọn họ sự tình cho nên phương mục cũng không, không có trong chuyện này bang ai nói chuyện lại nói nghĩ tới đây phương mục trông coi lại một lần nữa nhảy ra mặt nước mã nạ phì cười, cười. chuyến đi này nhân vật chính nhưng là mạ nạ phì a ai cùng ai không phải cùng quyền quyết định có thể không phải ở a kiệt trên tay của bọn họ mạ nạ mạ nạ phì đầu tiên là nhảy tới phương mục đối với phương mục lên tiếng chào hỏi sau đó lại nhảy tới may trong lòng co rút lại lấy thân thể đánh cái giờ ngáp đã ngủ rất khả ai a phương mục trông coi dao cười nói đúng vậy luôn cảm thấy thực sự coi hắn là hài tử giống nhau đâu may ôn nhu nói mạ nạ phì dù sao chỉ có sinh ra là đứa bé vậy ngươi gặp con kia mạ nạ phì cũng là mới vừa sinh ra may hiếu kỳ nói không phải tên kia a đã là biện khơi vương vít to lạnh i rên g một bổ câu, tiếng u y như vậy liếc Khi, m bỏ không che giấu chút nào hai anh vít to lạnh rên một tiếng liếc mắt hiển nhiên chị em ruột kèm theo không ngừng hoa đi một tòa càng thành thị đã tại xa xa hiện ra đường nét trên bến tàu có rất nhiều tương tự thuyền nhỏ ở cửa bến thuyền dừng hẳn sau phương mục đoàn người lên bờ nội bác sở ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm phương mục vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm cho nên đối với phòng vệ vấn đề phương mục vẫn luôn là vô cùng coi trọng đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi chịu chút tiện lợi a nhân mã của ta trên cũng sắp đến nghĩ phổ xuyên thuyền tốt sau đó hướng về phía mấy người nói quảng mỹ ở bên bờ biển bày xong săn bố may đem mạ nạ phi đặt ở một cái ngủ trong rổ cùng mọi người cùng nhau ngồi bên cạnh giúp đỡ bờ g i c xuất ra tiện lợi h ộ ngủ thật đúng là hương a às tiếp nhận bờ d ọ c đưa tới tiện lợi hộp vừa ăn một bên hướng về phía mạ nạ phỉ nói cảm tạ một cũng cầm một phần đại khái là chơi m ệ ờ ta may cười nói may trông coi ngủ liên mạ nạ phỉ vừa mới nói xong câu đó thần tình bỗng nhiên tối sầm lại thấp giọng nói cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không tài kiến mạ nạ phỉ là nhất định sinh hoạt tại trong b i ể n hộ k ẹ mần hắn an ủi b i ể n khơi giả phẫn nộ cho trong b i ể n hộ k ẹ mần mang đi hạnh phúc cho nên mạ nạ phỉ à là nhất định đi xa phương mục trông coi may nhẹ giọng nói da nhịt không phải n h é o mọi người không có trò chuyện bao lâu gà đệ và cùng nổi bắt đột nhiên đồng thời đối với phương mục kêu một tiếng phương mục hơi sừng sờ chỉ là khẽ gật đầu sau đó đứng lên hướng về phía n g h ị phổ cười nói ta đi trước đi nhà vệ sinh nếu như thuyền tới rồi c h ờ ta một chút tuất không có vấn đề n g h ị phổ gật đầu không phải nhóm nghị nối bắt rồi hướng n g h ị phổ cùng a kiệt đồng thời sau khi kêu một tiếng ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt theo phương mục rời đi rồi tiên triệu n g h ị phổ cùng a kiệt liếc nhau một cái ánh mắt của hai người trong ngoại trừ sinh ra chút cẩn thận cũng không có cái gì khác biểu hiện chỉ là vẫn như cũ bình tĩnh cùng n t mấy người tán gấu cành biển bên trong tửu điếm tạ bị t h ả xem lấy trong tay máy vi tính sách tay màn hình trên màn ảnh nội dung rõ ràng là ạt bọn họ quản chế hình bóng là của hắn rồ bắt truyền về chỉ cần đem cả mạ giặt giám sát đặt tại rồ bắt trên người là được tạ bị t h ả vỗ vỗ bên người một con mỹ thợ t ỷ hệ nạ đầu sau đó hướng về phía t o a trên ghế salon thì nói thực sự là may mắn à, chứng kiến mạng nạ phi rồi n h i n é t miệng lên lướt qua một cái đẹp mắt đ ộ cung thật không nếu mạng nạ phi xuất hiện tim mặc khu đám kia món lòng đâu bọn họ vậy cũng ở phụ cận a cứ nhiên còn chưa động thủ ta còn tưởng rằng bọn họ biết giống như nghe thấy rồi vị cầu giống nhau nhào tới t ỷ t ỷ xinh đẹp như vậy lời nói ra tựa hồ rất quá đáng aq u y một chương hai trăm bốn mươi bảy cùng tim mạ ở mạ hợp tác trong phòng đột nhiên tiếng vang làm cho nghỉ cùng tạ bị thạ đều là sửng sốt phương mục thân ảnh ở trong phòng một cái trên ghế s a lon chậm rãi hiện lộ ra phương mục bên người là nội bạt sức cùng gà để vòi nghỉ manh đứng lên tự tay sẽ cầm bộ kệ bản thời điểm đã thấy phương mục vô cùng bình tĩnh nói đều thả l ò n g chớ lộn xộn phương mục tiếng nói vừa dứt ở nghỉ cùng tạ bị thạ trước người bên cạnh thân p â n đường xuất hiện rồi hai mạ chốc trong tay toàn bộ dâng ư ơ n g đỉnh của bọn hắn não một màn này làm cho nghỉ cùng tạ bị thạ hai người toàn bộ cương ngay tại chỗ Tới, đem bộ kẽ bạn toàn bộ khóa kín để xuống đất phương mục tọa ở trên ghế salon bình tĩnh xem của bọn hắn nghe được phương mục những lời này bất kể là tạ bị thạ vẫn lạc lì cũng không có nhúc ních chỉ là lạnh lùng trông coi phương mục tiểu tử ngươi biết chúng ta là ai sao tạ bị thạ lạnh lùng nói ta biết ta như thế cựu hận tim k h u ở hồ hên ngoại trừ tim mạ ơ mà còn có ai a nếu biết là chúng ta ngươi sẽ không sợ g i vèn trả thù nhà ngươi người cũng phải a phương mục nghiêng đầu một cái trông coi tạ bị thạ cười nói ngươi làm ta sợ a ngươi có thể thử xem tạ bị thạ mắt liếp ngang trông coi phương mục Phàng, phương mục tiến lên súng văng lên phương mục trong tay cầm rộ tổn chi thương một thương dứt khoát mở ở tạ b ì thạ trên đùi a hai trăm tám mươi bảy kèm theo một tiếng thảm g ờ dần tiếng tê tạ b ì thạ trực tiếp quỵ ở phương mục trước mặt c h ô đùi tiên huyết không cầm được ra bên ngoài mạo đừng đúc đ í c h phương mục không để ý hắn chỉ là cầm súng lục lạnh lùng chỉ vào n i nói trông coi nghỉ đàng hoàng sau đó phương mục ngồi sổm người xuống cầm thương nhắm ngay tạ b ì thạ nào nói ngươi ở làm ta sợ một câu nghe một chút tạ bị thả trên đầu đau mồ hôi lạnh không cầm được chạy xuống lấy ở nòng súng lạnh như băng phía dưới tạ bị thả trong nháy mắt sẽ không gào rồi dừng lại c h ú lên chỉ là có chút sợ hãi trông coi phương mục ở trong liên minh hắn có thể chưa thấy qua giống như phương mục như vậy phía trước cười khanh khách phía sau trong nháy mắt liền nổ súng kiểm soát trường trên người b ổ kệ bản khóa lại sau đó lấy ra tới phương mục lại nói một bên mà lần này tạ bị thả cùng n ý đều không có đang nói cái gì đem b ổ kệ bản toàn bộ từ trên người đem ra khóa lại sau đó thả ở trên mặt đất gã đệ vòi dùng cồn phở xi ẩn n i ệ m lực ở trên người của bọn họ liếp một lần vì lúc ù này g đột nhiên c đối với m hướng về phía phương một dụ dỗ cười vô cùng mị hoặc nói kỳ thực ta cảm thấy chúng ta không cần gây như thế không thoải mái ta đàn luận nói phương mục nhìn thoáng quắc nhí nếu như ta không có đoán sai ngươi cũng chỉ là muốn tiễn con kia mạ nạ phỉ trở lại hắn nên trở về địa phương a vẫn là ngươi có ý kiến gì vì đang hỏi chuyện thời điểm vẫn nhìn phương mục nói tiếp vì có chút không đoán ra phương mục đang suy nghĩ gì vì tiếp tục nói mặc kệ ngươi rốt cuộc là muốn làm gì cùng chúng ta tim mạ ở mạ kỳ thực cũng không quan hệ ta chúng ta đối với mạ nạ phỉ cũng không có hứng thú chúng ta biết tới nơi này chỉ có một tồn vì ác tâm tim mạ của đám kia mất lỏng không hơn đám kia mơ ước làm cho thế giới biến thành đại dương mất lỏng bọn họ khẳng định đã sớm theo dõi mạ nạ phỉ phương mục trông coi vừa nói nói tim mạc crua sẽ mắng lên một câu n h ỉ không khỏi mở miệng nói thật đúng là thâm cựu đại hận a cái này cũng không biện pháp đã nhiều năm như vậy chúng ta có động tinh gì bọn họ liền nhất định sẽ cùng cầu một dạng dính sát ác tâm chúng ta một cái nếu như không phải tim mạc crua đám người kia ở từ đó làm phá hư chúng ta tim mạ ở mạ hay ta cảm thấy được ta bây giờ có thể t r ư ớ c tiếp thu một cái trị liệu ca ca ta bị thạ nhịn không được mở miệng nói che lấy bắp đ u ổ i của mình đầy đầu mồ hôi lạnh phương mục liếc mắt nhìn hắn sau đó đối với gà đệ và nói cho hắn một cái hẹn bùn xệ chị g ũ ba động phương mục trông coi thì nói cho nên các ngươi để ý chỉ là tim mạch của thật không không sai vi gật đầu phương mục trông coi kỵ nghĩ cùng ta bị t h ả suy nghĩ một chút mở miệng nói các ngươi có thể xác định tim mạch của vị trí sao người của chúng ta đang cố gắng trong điều tra dù sao giữa hai bên đấu nhiều năm như vậy hai bên đều tới đối diện chôn một đống cái đinh vi Đi nói ta biết rồi phương mục vô cùng dứt khoát nói thế nhưng các ngươi muốn nghe ta ta sẽ khống chế các ngươi tinh cầu liền coi là hỗ trợ của các ngươi ta cũng sẽ ở khống chế tự thân các ngươi tự do điều kiện tiên quyết đem bọn ngươi bộ kệ mẫn cho các ngươi có thể hợp tác sao cái này có phải hay không hơi quá đáng nghi hết mắt ha h a hợp tác còn không hợp tác phương m ộ c cười cười chỉ là hỏi lại lần nữa nghi cùng tạ bị thả hai người liếc nhìn nhau cuối cùng nghi gật đầu quên đi ngược lại chúng ta cũng chỉ là phá hư t i m mặc ủ a kế hoạch thế nhưng sự tình xong xuôi ngươi muốn thả chúng ta yên tâm đi bất kể là thủ sẵn các ngươi vẫn là giết các ngươi đối với ta mà nói đều không có ích gì phương m ộ c đối với của bọn hắn phi thường trực bạch sau khi nói xong trông coi g ạ đệ vòi g ạ đệ và thấy thế mang theo mọi người tệ lẹ hoặc tuấn gian di động biến mất ở rồi trong phòng cách biển phương mục ngươi không phải đi nhà cầu sao hai người bọn họ dường như khá quen a phương mục đột nhiên xuất hiện d ọ a a s đoàn người giật mình a có chút mê mang hỏi bọn họ là tim mạ ở mạ nhân phương mục thuận miệng nói cái gì lại là các ngươi a sửng sốt nhất thời căm tức nhìn bọn họ chúng ta ở du lịch thời điểm gặp qua tim mạ ở mạ nhân khi đó a s vẫn còn đạo còn tái tim mạ ở m ạ cùng tim mạng của nhân muốn khống chế gờ rủ ông cùng kỳ ô dở cũng may lặn sở tiên sinh tới kịp thời không có bị bọn họ thực hiện được vít o r có chút hưng vấn hơn nữa chúng ta còn nhìn thấy kỳ ô dở cùng gờ dù ông chiến đấu thực sự rất lợi hại gờ dù ông cùng kỳ ô dở các ngươi cũng nhìn thấy qua sao vậy các ngươi thật đúng là may mắn a a kiệt kinh ngạc phương mục nhìn vẻ mặt kinh ngạc ga kiệt lại nói tiếp ngươi tin tưởng số mệnh sao hoặc có lẽ là vật khí vì sao hỏi cái này phương mục trừng mắt nhìn cười nói tổng có vài người vật khí của bọn hắn để cho ngươi không thể không hoài nghi thế giới này có phải thật vậy hay không ở vây quanh bọn họ chuyển ô xa xa một thủ khách thuyền đang giận minh trong tiếng từng bước tiếp cận uy một chương hai trăm bốn mươi tám số mệnh thứ này tới ha ha vậy chính là ta t h u y ề n l a m hồ đà san hô hào nghĩ phổ lao ra từ một cước thải tại một cái nô ra trên hòn đá hăm hở chỉ vào xa xa lái tới cano đó là ngươi đúng vậy đừng nhìn ta như bây giờ lúc còn trẻ ta nhưng là dùng hắn hoàn du quá thế giới a thuyền c ậ p bờ t â y thang liền tại rồi bên bờ có thể đem thuyền bảo dưỡng đến loại trình độ này thực sự là vô cùng cảm kích nghĩ phổ hướng về phía đi xuống ba người lao nhân phân biệt ông nói thuyền trưởng làm cho ta đi chung với ngươi a lúc này một ông già trông coi nghĩ phổ đột nhiên lớn tiếng nói chính là a chúng ta cái này a lao già k h n còn, còn có thể di chuyển đâu lần này quá nguy hiểm các n g ư ơ i hay là chớ làm cho nhà các n g ư ơ i đám kia tiểu tử quan tâm a ha ha ha nghĩ phổ rất sang sáng cười nói ad bọn họ trông coi nghĩ phổ bọn họ hai t á m bảy lại nhìn một chút đứng ở tim mạ ở m ã bên cạnh hai người phương mục đi lên phía trước nói vốn còn muốn cùng ngươi lãnh giáo một chút huấn luyện tâm đắc nhưng là bây giờ xem ra y ế u đạo chớ phương mục nhìn về phía ad thực sự rất đáng tiếc ta cũng còn rất nhiều muốn biết sự tỉnh còn chưa tới vội hỏi phương mục ca ca đâu victor cũng vội và nói may ánh mắt vẫn luôn ở a kiệt trên người tâm tình t h o t nhìn vô cùng hạ a kiệt đang ôm mà nạ phi ngủ cái g ò hướng phía trên du thuyền đi tới phương mục trông coi à bọn họ mở miệng nói ai biết thế nhưng xin nhớ mặc kệ từ lúc nào ở làm ra quyết định cuối cùng mãi mãi cũng sẽ chỉ là chính mình phương mục nói xong đối với của bọn hắn trừng mắt nhìn sau đó hướng phía du thuyền đi tới n g h ị cùng tạ bị thả hai người đều không nói gì chỉ là mặt lạnh đi theo phương mục phía sau đi tới được rồi chúng ta đi các ngươi nhiều bảo trọng chúng ta từng tuổi này cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không tụ nghĩ phổ cảm khai nói chúng ta chờ ngươi trở về thuyền trưởng ha ha ha nghĩ phổ cười lên thuyền thuyền từ từ c á c bờ phương mục ca ca nói là có ý gì a vít o ó trông coi đi xa ca n o trần trờ trông coi ạt bọn họ bên trên ba cái l ã o nhân trông coi do do dự dự á t đoàn người đột nhiên mở miệng nói thanh niên nhân làm việc liền không nên do dự thanh niên nhân làm việc liền không cần phải sợ muốn đi hay đi đi đang hối hận trước trên thuyền phương mục chuyện kế tiếp mới là thời điểm nguy hiểm nhất bất kể là hải tặc vẫn là tìm mặc khu đám người kia bọn họ đều là ở trên biển kiếm s ố n g người kiệt trông coi phương mục nói thật mà nạ mà đúng lúc này nguyên bản ngủ phi đột nhiên nghi ngờ mở mắt ra người đã tỉnh a kiệt vội vàng hướng về phía mã nạ phi lộ ra một cái vô cùng ôn n ư u mỉ m cười nhưng tiếc nuối là mã nạ phi cũng không mua phi hướng phía nhìn một phía nhìn không thấy may thân ảnh mã nạ phi nhất thời quật khởi cái miệng nhỏ nhắn biểu tình trên mặt cực độ b y khuất và mã nạ, nạ mã nạ mã nạ phi đạp g i ấ c ngủ cái giỏ cơ tay nhỏ bé ở a kiệt trong lòng trực tiếp tùy ý khóc giống lên mã nạ phi tiếng khóc truyền rất xa ở tại bọn hắn người nào cũng không có quan c h ắ c được hải dương phía dưới vô số thủy hệ vô kem mẩn vào lúc này đột nhiên sửng sốt sau đó không rõ tập thể hướng phía cùng một cái phương hướng rất nhanh n g ơ đi trong bi đ ỗ n g nhiên mở ra ánh mắt đỏ thắm nhìn xa sâu trên biển chậm rãi sống di chuyển đứng người lên tại hắn động trong nháy mắt đó bùn phía sóng lớn c u ộ n t r à o máy liệt m ã n nạ phỉ ắt bọn họ cũng nghe được m ã n nạ phỉ tiếng khóc nhao n h a u hướng phía cano đuổi theo bến tàu bên xin chờ một chút ta quyết định nhờ các ngươi dẫn chúng ta cùng nhau a ạt la lớn trên thuyền m ã n nạ phỉ trên đầu lưỡng cùng súp ừ a một cây liền tạ i rồi ôm trong ngực mình a kiệt trên người một cây khoác lên trên tay v ị một đạo màu đỏ quang tản ra như trường xả thông thường ở mặt nước nhanh chóng bơi lên bờ liền tạy rồi ạt trên người phương mục trông coi một màn này nụ cười nhạt nhòa rồi cười số mệnh thứ này người bình thường ngươi là thật không so được cái này đây là chuyện gì xảy ra a ta ta làm sao ở trên thuyền rồi ông mãn ạ phi àt đột nhiên gương mặt m ở mịt bên bờ àt thân tình dồn sức biến đổi vẻ mặt mộng bức nắm g nhìn một phía lại nhìn một chút đi xa ca nô nhất thời nóng này ui ta ở chỗ này à mãn ạ phi ngừng tiếng khóc lộ ra nụ cười đồng dạng vẫn không có người nào chú ý nói nguyên bản hướng phía bên này chạy tới thủy hệ các bộ kèm mẩn lại n a o n a o khôi phục bình tĩnh trải qua một phen làm lại nhiều lần sau đó àt bọn họ còn là theo chân lên thuyền vừa mới là chuyện gì xảy ra a trong chúng ta chính là mã nạ phỉ kỹ năng sao a s t o r m e hỏi phương mục nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ a kiệt mở miệng cười nói là hệ ở s ở h ạ p tâm linh giao hoán không chỉ là người và người coi như là người cùng b ô k ẹ m ẩ n cũng có thể thật là lợi hại đúng vậy bất quá loại kỹ năng này qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động khôi phục hơn nữa khoảng cách quá dài lời nói cũng không biết sẽ như thế nào thương hải vương t ử a thật là thần kỳ b ô k ẹ m ẩ n mã nạ phỉ ngươi thì không muốn cùng ta xa nhau mới sẽ sử dụng kỹ năng này sao mã nạ mã nạ phỉ may trong lòng gật đầu ta thực sự bị cảm động may vẻ mặt hạnh phúc nói phương mục lúc này hướng về phía gã đệ v ò i nói được rồi làm chính sự à, h ì nọ xì h ô i miên thuật thuật thôi miên thả ra mục tiêu tự nhiên lạc n h ỉ cùng t ạ bi thả hai người đối mặt với gã đệ và thì nọ xì h ô i miên thuật hai người còn chưa phản ứng kịp cũng đã hôn mê bất tỉnh trước a bọn họ có chắc các loại dùng thời điểm đang nói phương mục hướng về phía a kiệt nói đi a kiệt gật đầu muốn liên lạc tợ dọ phẹ sổ h ạ c rồi sao ân phương mục gật đầu bên trong khoang thuyền có phòng truyền tin vào đi nghĩ phổ lao ra từ kéo ra trên bong câu đối hai bên cánh cửa lấy mọi người ngóc nói hai mươi tất cả mọi người trước tất cả đi ra à gờ rèn mình ra mang theo đại gia tiến hành một ít để ý có thể bằng huấn luyện phương m ộ c lúc này đem bộ k ẹ m ấ n đều phóng ra thuyền mặc dù không lớn cũng không nhỏ hơn nữa các bộ k ẹ mẫn hình thể cũng đều không phải khoa trương g ờ giáo lì t h ở không muốn phun lửa muốn cùng mọi người khỏe tốt ở chung phương m ộ c tự tay muốn sờ sờ g ờ giáo lì t h ở đầu thế nhưng g ờ giáo lì t h ở cũng là về phía sau một cái sau nhảy trực tiếp tránh khỏi vâng không phải n é o nồi bắt ở bên cạnh chiến dịch phương mục sửng sốt một chút gợ giáo l ì thợ có ý tứ là trước đây tại bên trong rừng rậm chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra liền không giải thích được bị thu phục rồi cũng không có cùng mình trải qua chiến đấu càng không có tuần hỏi ý nguyện của mình gợ giáo l ì thợ cảm thấy cậu còn sống là một con chó tự do Quy quay liệu tiếp thu sau đầu vậy có theo chèn nở thoải mái. Tôm lúc này tay chương lạc có chèn lúc thục lạc hoàn sinh hoàn theo thoải khoát thở thở nhìn tư đưa người ngân, ngoại nói, nở lên trên miệng nói, sau đó lại đăng giã gỡ giáo gỡ giáo tiếp tất, tôm rất là lì lại lì mái. đó mở Dô tại giã ngoại người huấn luyện an toàn không chiếm được bảo đảm thức ăn cung cấp nuôi dưỡng không chiếm được chống đỡ nhưng lại phải đề phòng thiên thai nhân họa trên màn ảnh nội dung tất cả đều là hoang dại bổ kẹ mẩn ở gặp phải nguy hiểm lúc các loại bất lực thiện cẩn tần gờ giáo lì t h ở trông coi này video biểu m ô i chỉ là cao ngạo lạnh dê một tiếng không có chút nào lưu ý dồ tổn cũng không tức giận hình ảnh trên màn ảnh toàn bộ tiêu thất thay vào đó là một cái to lớn khuôn mặt tươi cười dồ tổn trông coi gờ g i o lì thờ nói lạc ngân như vậy ngôn muốn tiến hóa sao nghe được tiến hóa hai chữu chữ, thần nhìn chằm chằm dỗ tổn ngươi muốn tiến hóa liền cần phì dở sợ tổn tại giã ngoại chân quý như thế thạch đầu cũng không dễ dàng gặp phải l à nâng nhưng là nếu như theo chủ nhân của ta như vậy hai mươi ngươi liền cái gì đều không cần lo lắng ngươi chỉ cần phụ trách trở nên mạnh mẽ l à nâng phương mục có chút kinh ngạc sau đó r ứ t khoát hướng về phía dỗ tổn đưa ra một ngón tay cái phương mục đầy đủ thật không ngờ dỗ tổn đã bắt đầu luyện tập miệng đồn thuật rồi bất kể nói thế nào ngươi bây giờ chỉ ít hay là ta b ổ k ẹ m ẩn mà về tương lai ngươi muốn như thế nào hay là chờ sau khi trở về đang làm quyết định đi nếu như ngươi không muốn nghe từ mệnh lệnh của ta lời nói ngươi liền tự do hoạt động a phương mục nói xong rồi hướng gợ r ẹ n nhìn ra nói đại gia nhờ người chú ý chiếu cố một chút chị cổ khó kẹt gợ r ẹ n nhìn ra gật đầu chúng ta đi thôi đem bộ kẹ mẫn đều an trí ở trên b o n g thuyền sau đó phương mục cùng mọi người đi phòng truyền tin phòng truyền tin bên trong ạ tiến lên tiếp thông hoặc nghiên cứu sở điện thoại riêng các người rốt cục điện thoại tới video điện thoại đường dây được nối rất nhanh một cái đầu tóc bạc trắng vẻ mặt hương phấn nam nhân xuất hiện ở trong video từ nhận được tin tức bắt đầu liền một mực chờ đợi các ngươi liên lạc nhanh cho ta xem xem cái này chính là chưa từng phát hiện bộ kẹ m sao thật là lợi hại hắn trùng tốc đầu năng lực đâu đặc tính vậy là cái gì lớn một không che giấu chút nào chính mình khuôn mặt tò mò nhìn chằm chằm phương mục bên người dỗ tổn trông coi tợ dỏ phẹ sổ hoặc một bộ muốn điên bộ dạng ạ t cùng bờ dọc đều là gương mặt xấu hổ phương mục trông coi tợ dỏ phẹ sổ hoặc mở miệng nói bác sĩ trên thực tế đây chỉ là dỗ tổn dung nhập vào bộ kẹ mần bộ kẹ đẹp phía sau dáng vẻ dỗ tổn bộ kẹ đẹp tợ dỏ phẹ sổ hoặc ngây ngẩn cả người không sai rất đơn giản phương mục nói quả nhiên bộ kẹ mần nghiên cứu thế giới này còn kém xa lắm đâu tợ phẹ sổ hoặc lẩm bẩm nói phương mục không có nói tiếp tờ dọn phẹ sổ hoặc sửa sang song tâm tình nói mong muốn tư liệu ta hiện tại phát tốt dô t ồ n phương mục trông coi dô t ồ n minh bạch lặt nâng dô t ồ n đưa tay khoắt lên máy truyền tin trên tự động liên tiếp không bao lâu dô t ồ n lấy ra tay của mình hướng về phía phương mục nói tiếp thu được tờ dọn phẹ sổ hoặc ở thu được tư liệu sau đó cũng không có cùng phương mục bọn họ nói một tiếng liền trực tiếp cắt đứt phương mục đ ứ n g i bay cũng không thèm để ý đối với một vị đem chọn đời đều đặt ở bộ kệ mật nghiên cứu trên vĩ đại đại nhân vật khi thấy không biết tri thức mà thôi mê ly đây là tất nhiên dô tôn có thể xem hiểu sao phương mục nhìn bên người rộ tóm hỏi lạc ngân mặc dù có chút khó hiểu thế nhưng lạc ngân cảm thấy tư liệu chắc là thực sự r ồ tổn suy tư một lúc sau mới đúng lấy phương mục nói phương mục những tài liệu này đặt ở chủ thế giới đều là thuộc về ngươi một chút cũng biết tin tức đối với phương mục mà nói không có ích gì nhưng là đối với thế giới này cũng không giống nhau mà phương mục chính mình h i ệ n nhiên không phải đàm phán đoán ở phương diện này cũng ngại phiền phước cho nên phương mục không có quá tích cực cũng sẽ không nghĩ chính mình kiếm nhiều vẫn là kiếm thiếu bởi vì từ phương mục tự thân góc độ đến xem mặc kệ kiếm bao nhiêu đều là kiếm lợi、lớn. kế tiếp liền phải toàn lực hợp tình hẹn trợ giúp mạ nạ phi về nhà a phương mục nhìn bên người chúng người cười nói a đúng vậy hy vọng có thể tất cả thuận lợi a kiệt gật đầu nói nói đại gia có muốn hay không cùng nhau nhìn đáy biển cảnh sắc hiếm có cơ hội có thể không nên lãng phí rồi a quảng mỹ lúc này cười nói ai có thể sao dĩ nhiên mời cùng ta tới ta thì không đi được ta đi trước trên bong thuyền rồi phương mục nói một người hướng phía trên bong thuyền đi tới trên bong thuyền ở gờ r è n nhìn ra dưới sự hướng dẫn đại gia đã bắt đầu rồi huấn luyện、Xuân、đang ở vận dụng ảo thuật cùng nổi bạt đối luyện sử dụng ảo thuật chế tạo một con nội b ạ t bắt t r ư ớ c nội b ạ t kỹ năng sau khi bị thương trạng thái rèn đúc chi tiết thao túng gờ rèn nghìn dạ còn lại là cùng s ở cộ rủ đi ở huấn luyện s ở cộ rủ đi ghé vào trên bông thuyền hướng về phía ở trên mặt nước không phải ngừng sử dụng đủ tự tim ảnh từ phân thân gờ rèn nghìn dạ dùng tin mỹ saphi đạn châm tiến hành công kích huấn luyện như thế tuy là đơn giản nhưng là thực dụng phương mục mặc dù đối với gờ á o lý thờ nói nếu như không muốn huấn luyện liền tự do hoạt động à thế nhưng gờ o lý thờ hiển nhiên là một con vô cùng nỗ lực cậu lúc này gờ o lý thờ đang lôi kéo chịp cộ bồi chính mình giáo hấn hai trăm huấn luyện phương thức đồng dạng đơn giản chị cô không ngừng công kích gờ giáo lì thờ không ngừng né tránh phương mục đem l ự c chú ý đặt ở chị cô cùng gờ giáo lì thờ trên người chị cô tiếp nhận lấy sử dụng q u y ề n ở ở tặc điện quang nhất thiểm ạ ý gì ồ ạ sở hiến phản ạ t h lì tị cao tốc di động kỹ năng muốn công kích gờ giáo lì thờ nhưng là lại toàn bộ bị gờ giáo lì thờ ung dung tránh né vừa chị cô t h ở phì phò trông coi gờ giáo lì thờ tuy là gờ giáo lì thờ cũng không có công kích thế nhưng chị cô thể lực vẫn là kém chút chỉ là công kích một cái biết liền đem mình cho mẹ đến, đến rồi vâng gờ g i o lì thờ không nhịn được hướng về phía chị cô kế gợ giáo l ì thờ có vẻ bất mãn hết sức chị c ô trước nghỉ ngơi một chút phương mục lúc này tiến lên ngồi s ổ m chị cổ bên người mở miệng nói vừa chị c ô quay đầu nhìn phương mục ở thời điểm chiến đấu ngươi phải học lợi dụng địa hình mà không phải nhất mỗi thẳng tắp tiến công một hồi nghe chỉ thị của ta được chứ chị c ô nghe lời gật đầu vâng gợ giáo l ì thờ có chút khinh thường phủi liếc mắt chị c ô gợ giáo l ì thờ như vậy hoang dại bộ kệ mẫn đều là vô cùng thực tế ngươi cường có thể có được tôn trọng của bọn hắn ngươi yếu đương nhiên sẽ không bị coi trọng g i ã ngoại thủ tục nhược nhục cường thực cá lớn nuốt cá bé q u y một chương hai trăm năm mươi bất đồng hoa lệ đại tái may đ ổ v ư n g gờ giáo l ì thờ hướng về phía phương m ộ t kêu một tiếng trong con mắt có chút tồn khiêu khích phương m ộ t cười cười trông coi chị cô nói được rồi theo mệnh lệnh của ta đi chị cổ tuy là cùng con này gờ giáo l ì thờ t r ê n lệnh quả thực lớn thế nhưng nếu như chỉ là muốn công kích được gờ giáo l ì thờ ở phương m ộ t xem tới vẫn là không khó đơn đấu tốc độ con này chị cổ tự nhiên xa hoàn toàn không phải gờ giáo l ì thờ đối thủ thế nhưng nếu như đang suy nghĩ tới đất hình phương diện nhân tố cũng không giống nhau a ti li ti cao tốc di động đối mặt với cao tốc bắn vọt m à đến chị cổ gờ giáo l ì t h ở hướng về bên trái phía sau nhảy lấy đà t r á n h né phương mục mệnh lệnh thứ nhất hạ đạt sau đó ánh mắt cũng đã đặt ở gờ giáo l ì t h ở trên người phương mục trông coi gờ giáo l ì t h ở nhảy lấy đà động tác không chút do dự nhanh trong nói nhảy dựng lên đồng thời quý tơ ở, ở tặc điện quang nhất t i ề m tiếp tục sông ở hạ t ỷ l ì t ỷ cao tốc di động dưới trạng thái chị cổ trong nháy mắt nhảy lấy đà sau đó thân thể ở nửa quang chi trung tuân ra một đạo bạch quang như tia chớp màu trắng thông thường bắn ra ra gờ g i o lý thờ thân sắc có chút bồi dối bộ lông cùng dưới bản chân ở vô cùng chị cổ sai vị mà qua không cần đỉnh đ ạ p vòng bảo hộ a ý gì ồ、oh, ạ sờ hiến phản chị cổ ở cao tốc trong một cước đạp ở rồi trên hàng rào cả thân thể giống như chim é n thông thường hướng phía không trung tất cánh sau đó ở giữa không trung nhanh chóng thay đổi thân hình nhắm ngay phía dưới gờ r à o l ì thờ b à n h kèm theo một tiếng b a chạm gờ r à o l ì thờ cùng chị cổ toàn bộ t h ế xuống đất nếu như là chiến đấu ở khoảng cách gần như vậy phía dưới gờ r à o l ì thơ một cái phở lạ mẹn giờ phun xạ hỏa diễm là có thể rét chết chị cổ rồi thế nhưng đó cũng không phải chiến đấu gờ ráo lý t ờ có chút đờ đẫn trông coi chị cô lại nhìn một chút phương mục lợ phương mục hướng về phía chị cổ đưa ra ngón tay cái khích lệ nói phương mục đối với chị cổ biểu hiện r a phục tòng tính cùng kỹ năng độ thuần thục còn là có chút kinh ngạc chị cổ trên mặt lộ ra hài lòng cùng kích động nụ cười một cái nhảy lấy đả hướng phía phương mục nhảy đi qua phương mục tiếp được sờ sờ chị cổ đầu hướng về phía chị cổ nói rất tốt ra tương lai tổng càng ngày sẽ càng tốt chúng ta cùng nhau vừa đùng đùng một hồi nhẹ nhàng vỗ tay tiếng vang lên thực sự là đặc sắc h u luyện ngươi ở thế giới của ngươi khẳng định cũng là một cái rất nhân vật nội danh a. a kiệt lúc này hướng về phía phương mục vỗ tay nói nơi đó phương mục k i ê m tốn nói đi thông b o g cửa bị đẩy ra bọn họ từ phía dưới đi lên v i c to r vẻ mặt tò mò nhìn phương một cùng a kiệt nói cái gì chúng ta bỏ lỡ cái gì sao a kiệt trông coi v i c to r cười nói một hồi đặc sắc huấn luyện tái huấn luyện tái ta cũng muốn tham gia t ố t tất cả mọi người ra đi a bỗng nhiên lúc hưng phần nói theo ngũ đạo bạch quang sơ phép l ạ o c ọ p phì, g ờ r ổ v ị t à i độ phản cùng s bỏm nhau nhau xuất hiện ở trên b o n g thuyền đi cạo tiệc chủ đồng bọn của mình lên tiếng chào hỏi nếu muốn huấn luyện ta đây cũng tới a ra đi sợ lệ may lúc này cũng căng ra mình b ỗ kẹ b ạ n may ta cảm thấy được bất kể là ở b ỗ kẹ m ẩ n chiến đấu vẫn là huấn luyện trên các ngươi đều có thể thỉnh giáo một chút phương mục a nhất là may chúng ta cái thế giới này hoa lệ đại tái mới vừa khởi bước thế nhưng phương mục chỗ đó đã có rất lợi hại phối hợp đại sư b ợ dốc lúc này hướng về phía ads cùng may hai người nghiêm túc nói đây là đương nhiên mặc dù bây giờ ta còn chưa phải là phương mục đối thủ thế nhưng ở trở thành b ỗ kẹ m ẩ n đại sư trước ta có dự cảm phương mục tuyệt đối sẽ là của ta địch thủ cũ là ta phải đánh bại đối thủ、hai. ngươi địch thủ cũ thật đúng là nhiều a bợ dọc trông coi trong hai mắt giấy lên hỏa diễm lại tràn ngập ý chí chiến đấu a s ẽ không khỏi m ặ t toát mồ hôi nói phương mục trông coi may đ mưa bay chỉ giáo đầy đủ chưa nói tới ta đối với hoa lệ cuộc tranh tài quan tâm cũng không nhiều bất quá nếu như là muốn xem một cái chúng ta cuộc tranh tài nói vẫn là không có vấn đề có thể sao đương nhiên dô t ồ n có chậm tồn video a là ngân mặc dù không nhiều thế nhưng vẫn có một ít là ngân dô t ồ n tả hữu bay sau khi nói xong trên màn hình thả ra video may đoàn người nhao nhao vây quanh các bộ kệ mẩn cũng là video vừa ra sân là một cái rộng rãi sân khấu ở ánh đèn chiếu rọi xuống có chút tầm u, một con băng nài nệ tạ lẹ đạp y ưu nhã tiến độ từ lên đài chỗ chậm rãi đi hướng chính giữa vũ đài mà theo băng nài nệ tạ lẹ tiêu sái di chuyển mịt bạch vụ ở phía sau hắn lan tràn rất nhanh toàn bộ trên võ đài tiên vụ lợn lờ mà lúc này cả người bạch ghi cổ trang nữ nhân ở trong sương mù như ẩn như hiện cũng không có người chú ý tới nàng là lúc nào xuất hiện ngay sau đó vui tiếng vang lên người hồ ly cùng múa múa bắt đầu mịt bạch vụ tắn đi tuyết trắng chậm rãi bay xuống khe múa khinh thành tuyết rơi múa đình mà sân khấu đích chính giữa gian xuất hiện một gốc cây trắng như tuyết lê hoa cây dưới t ả n g cây dai nhân trồn bạc giáp tay chào cảm ơn như vậy video phương một không phải lần thứ nhất nhìn bởi vì nhìn khá hơn rồi cho nên không có cảm giác gì nhưng là may bọn họ cũng không giống nhau nghị đẹp quá nhưng nhìn rộ t ô m truyền video hoàn toàn ngốc trệ quả thật rất đẹp a kiệt gật đầu thở dài nói a kiệt đi qua rất nhiều nơi hắn cũng xem qua rất nhiều hoa lệ đại tái nhưng lại như thế động nhân vũ đạo c ũ n g có như vậy sân khấu biểu hiện lực bổ kẹ m ẩ n a kiệt lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua ở thế giới của ta chúng ta hoa lệ đại tái chú trọng hơn chính là người cùng bộ kệ m ầ n rơi chuyển động cùng nhau vẻ đẹp ở chúng ta chân chính đứng đầu hoa lệ đại sư ngoại trừ có nhất định phối hợp huấn luyện năng lực ở ngoài tự thân nghệ thuật tu dưỡng cũng hết sức vượt qua thử thách điểm ấy cùng thế giới của các ngươi vẫn có khác nhau Tiên triệu, trông chút thất thần thần thích. ta, một tay, mắt, mặt thắm coi mọi người giải nhiên bởi hơi Phương bỗng động Phương sáng động ra kích kích g Mộc may mà lộ có sắc kéo Dạy đỏ vụ vì Ta cũng sẽ không ta a cũng không sẽ đây ố tốc chống i với với vi nghiên chiếu lời nói kinh nghiệm, video nội mới trải ngươi, ngươi ngươi bổ bất bên kẹ kỹ không mẩn một cảm chuẩn huấn luyện trọng năng còn trên, nếu như là nghiên cứu huấn luyện như nào cũng nghĩ những này trong dung nghĩ cung linh chú thả thả thế hoa thức thể cho đều cứu quá suy cấp là lực là lệ lộ độ độ đ xác, có có có của ta ta ra ra ra ra sở ít là đương nhiên quá cảm ơn ngươi rồi may vẻ mặt vui vẻ nói phương mục trông coi xoay người cùng mình bộ k ẹ mẩn kích động nói gì đó may không khỏi nghĩ đến của nàng s ư n g hào mỉm cười trong lòng nhẹ giọng nói tương lai hổ h ì n vũ cơ nỗ lực lên a